Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên tỉnh dậy thành mèo của ảnh đế của tác giả Trúc Tư Tửu Thể loại, đam mỹ, giới giải trí, điểm văn, sảng văn, manh sủng, hiện đại, hóa mèo. Độ dài, 139 chương. Văn án, diễn viên hứa giản còn chưa nổi tiếng đã gặp tai nạn, cậu còn bị công ty ruồng bỏ trong lúc nản lòng thoái chí, sau khi tỉnh dậy phát hiện mình biến thành một con mèo thời điểm hứa giản mặt mèo ngạch ra cậu đã được ảnh đế tần trầm nghe đồn tính tình có cảnh khó ở chung cẩn thận ôm về phòng một người cực kỳ thích những động vật lông xù như tần trầm lại bị tất cả động vật có lông ghét bỏ vô tình nhìn thấy một con mèo hoang trong tiểu khu sau đó vui mừng phát hiện con mèo này không sợ hắn tần trầm cưng nựng yêu thương mèo nhỏ đi đâu quay phim cũng phải mang theo ôm ôm hôn hôn ngay khi hứa giản cảm thấy cứ làm mèo mãi cũng rất tốt bỗng một ngày nọ cậu trở lại thành người tỉnh dậy trên giường tần trầm Bốn mắt nhìn nhau, hai mặt mờ mịt tình cảnh hết sức lúng túng. Mặt tần trầm vô cảm, nội tâm rít gào, mèo của hắn đâu. Nhìn vào ánh mắt tần trầm, mèo quen đường cũ, hứa giản há miệng kêu, mèo. Tần trầm, mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới thuộc thể loại đam mỹ có tên tỉnh dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương một hóa mèo, đã hai ngày nay, hứa giản không được ăn gì. Chính xác thì, sau khi cậu tỉnh lại phát hiện mình biến thành mèo, vẫn chưa được uống giọt nước nào. Nhìn bóng dáng bản thân phản chiếu trên vũng nước dưới đất hứa giản rất mờ mịt không biết sao mình đang yên đang lành làm người tự dưng gặp tai nạn giao thông rồi biến thành một con mèo lông dài không sai chính là mèo kêu meo meo con mèo dưới mặt nước phản chiếu có đôi mắt tròn xoe màu xanh lam ngoại trừ chân trái chưa có một nhúm lông nhỏ màu đen thì toàn thân trắng mốt lúc hứa giản làm người chưa từng nuôi mèo cũng không biết gì về mèo không biết mình bây giờ là giống mèo nào chỉ có thể dựa vào chút kiến thức ít ỏi của mình đoán rằng mình là mèo được Tuy nhiên xét về ngoại hình, cậu thấy dù mình có biến thành mèo cũng là một con mèo siêu đẹp cứ nhìn bộ lông trắng mốt của mèo ta là biết. Thế nhưng, hứa giản dẫm chân xuống vũng nước cây bóng trong nước lập tức vụn ra tạo thành những gợn sóng lan tăn, lòng cậu vừa phiền vừa dối. Ai không muốn làm người mà lại đi làm mèo chứ? Đã thế lại còn là mèo hoang. Nhìn tay phải của mình bị dính nước không? Bây giờ phải gọi là vuốt phải trước mới đúng, hứa giản nhìn xuống vũng nước chửi một câu thế nhưng khi mở miệng lại thành một tiếng kêu mềm nhũn, meo. Hứa giản dù đã tỉnh lại hai ngày, hứa giản vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình đã từng người biến thành một con mèo. Tức giận, hết sức tức giận, muốn tìm ai đó để xả giận. Mặt không đổi sắc rời khỏi vũng nước hứa giàn thất thểu trở lại nơi sâu trong ngõ hẻm, lấy đà nhảy vào cái ổ tạm thời của mình. Một chiếc hộp giấy ẩm ướt sách nát. Hai ngày trước khi hứa giản tỉnh lại đã nằm trong chiếc hộp giấy này cho nên dù bây giờ bụng đói cồn cào cậu cũng không dám rời khỏi hộp quá xa. Bởi vì cậu nghĩ rằng, nói không chừng mình có thể tìm được cách trở về làm người ngay trên chiếc hộp này. Nhưng hai ngày rồi cậu thiếu điều cào nát chiếc hộp giấy thôi mà vẫn chẳng tìm kiếm được gì. Nằm nhoài trong hộp giấy không che gió cũng không che mưa cơn đói kéo tới cồn cào, khiến hứa giản váng đầu hoa mắt dường như chẳng thấy rõ sự vật xung quanh nữa. Hoàn cảnh của cậu trong con hẻm nhỏ lúc này không hẳn là tệ lắm, cách hộp giấy khoảng 10 mét dưới trụ đèn đường có hai cái thùng rác lớn, mỗi ngày đều có các gia đình quanh đây đến vứt rác. Hai ngày nay cậu cũng nhìn thấy vài con mèo hoang chó hoang tìm thức ăn trong thùng rác cho chắc bụng. Thậm chí còn có một con mèo mướp lấy được nửa cái bánh bao lạnh lẽo cứng ngắc tốt bụng kêu meo meo chia sẻ với hứa giản từ khi biến thành mèo, hứa giản phát hiện mình có thể nghe hiểu tiếng mèo. Đối với hành động nhiệt tình trợ giúp của mèo mướp lòng hứa giản hết sức cảm động, sau đó vừa kêu vừa lùi về sau, từ chối liên tục. Cậu làm người hơn 20 năm, coi như một chốc đen đổi biến thành mèo hoang, nhưng đồ ăn trong thùng rác thì cậu không chấp nhận được. Lúc đi ngang qua thùng rác cậu còn vô thức ngừng thở, bốn chân chạy thật nhanh. Một mùi hôi nồng nặc một ngạt bốc ra xung quanh thùng rác, khiến cậu cảm thấy chỉ cần đứng đó một giây thôi cũng là cực hình. Hiệu quả có thể sánh với bom khí ga. Ngoài thức ăn trong thùng rác thỉnh thoảng còn có một hai con chuột chạy qua trong góc con hẻm. Nhất là khi đã khuya chuột bọ linh tinh sẽ chạy ra kiếm ăn, rất nhiều chó hoang mèo hoang đuổi theo đám chuột nhảy loạn ồn ào, chỉ để được ăn vài miếng thịt. Còn hứa giản lại khác bây giờ cậu đội lốt mèo nhưng tư tưởng vẫn của con người, mấy thứ trong thùng rác cậu còn không muốn ăn, chớ nói chi là chuột. Tối đầu tiên sau khi biến thành mèo, hứa giản đã gặp được một con chuột béo ú. Biến thành mèo, ngoại trừ khả năng nhìn vào ban đêm có thể sánh với tia hồng ngoại, thính giác cậu cũng nhạy bén hơn nhiều, nghe thấy động tĩnh thì cậu quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện đôi mắt nhỏ màu xanh lục cách đó không xa. Hứa giản chăm chú nhìn cục tròn tròn màu đen một hồi, ngần ra vài giây mới nhận ra đó là một con chuột, không hề nói quá, lúc đó cậu đã cong lưng rồi, chỉ thiêu sù lông nữa thôi. Cuối cùng, một mèo một chuột đối diện nhìn nhau vài giây, hứa giản bình tĩnh lại trước rồi nhảy ra khỏi chiếc hộp. Chuột ta thấy động tác của cậu gión dén lùi về phía sau gần một mét ra vẻ chỉ cần hứa giản vô tới sẽ lập tức phát chân lên cổ mà chạy. Nhưng mà hứa giản chỉ cắn chặt hộp giấy tha nó đến chân tường để chống một khoảng rồi cậu nhảy trở lại kêu meo meo hai tiếng với con chuột cách đó không xa ý là. Anh chuột tôi nhường đường cho anh, xin mời. Nhưng giữa chuột và mèo vẫn có rào cản ngôn ngữ, dù sao chít chít với meo meo đâu có giống nhau cho nên hứa giản vừa mới meo anh chuột đã chít một tiếng rồi cong giò chạy về hướng ngược lại. Tốc độ quá nhanh khiến hứa giản không kịp hô một câu anh chuột hãy dừng chân để giữ lại. Hứa giản nhìn anh chuột chạy mất tâm hơi trong tích tắc dưỡng ra vài giây mới yên lặng tha ổ của mình lại bên tường, lòng cậu lại càng phiền muộn. Trông cậu giống người sẽ ăn thịt chuột lắm hả? Chưa nói chuyện sống hay chết vội, chỉ riêng vệ sinh thực phẩm thôi, cậu cũng không yên tâm rồi. Lỡ như có vi khuẩn hay virus gì đó trên người chuột, vậy chẳng phải cậu mất cả chì lẫn chài à? Mà cùng lắm dù anh chuột vô hại không có độc cậu cũng không thể vượt qua rào cản tâm lý. Khi cậu còn là người, cậu đã không thể ăn nổi những món thịt chuột ngon lành trên bàn cơm rồi, huống chi là một anh chuột còn đang sống nhăn, nhảy nhót tưng bừng thế này. Giữ thói quen khi làm người. Hứa giản một không ăn đồ trong thùng rác hay dưới đất hay không ăn thịt chuột và côn trùng, là mèo hoang, đói chút cũng không sao. Hứa giản nằm nhòi trong hộp giấy, ngay cả nhấc đuôi cũng không còn sức. Lúc này đây cậu cực kỳ nhớ cuộc sống sinh hoạt khi làm người của mình, mặc dù cuộc sống khi làm người cũng không tốt lắm. Hứa giản vốn là một diễn viên. Tuy nói là diễn viên, nhưng thật ra từ khi ký với công ty đến nay, những vai cậu diễn đều là nam N với quần chúng, kết quả là cậu đóng truyền hình ấu năm rồi, vẫn không có tên tuổi gì trong giới diễn viên. 18 tuổi thi đại học xong, hứa giản hùng tâm tráng chỉ chuẩn bị vào giới giải trí lập nghiệp nhưng mà sự thực là cậu còn chưa nổi tiếng đã ngùm cù tỏi rồi. Năm nay cậu đã 24 tuổi, lăn lộn trong giới từ nhỏ đến lớn, nhưng lại chẳng có chút tiếng tăm nào. Công ty có tài nguyên nào tốt đều dồn cho những người nổi tiếng, có thể kiếm tiền hơn cậu, không có tài nguyên tốt để nâng cậu là một chuyện mà cậu không có số đỏ cũng là một lý do. Dù sao cũng không ít người nổi danh chỉ sau so một bộ phim hay một tấm ảnh. Hứa giản ký hợp đồng với công ty trong vòng 5 năm, sau khi 5 năm hợp đồng kết thúc công ty vẫn theo chủ nghĩa nhân đạo, không lập tức đuổi cậu đi, mà để cậu tiếp tục ở lại trong ký túc xá công ty thêm một năm. Nhưng mà 6 năm, hứa giản cũng chẳng làm được gì ra hồn, tháng nào cũng sống bằng tiền lương cơ bản của công ty, công ty của bọn họ không lớn, không thể nuôi một kẻ không phận sự, cho nên hết thời hạn một năm chủ nghĩa nhân đạo, họ cũng phải hạ lệnh tiễn khách. lận đận 6 năm cũng không kiếm ra được gì, bản thân hứa giản cũng nản lòng thoái chí khi công ty bảo cậu thu dọn đồ đạc cậu không nói hai lời đã bắt đầu cuốn gói. Nhưng trên đường hứa giản về nhà đã gặp tai nạn giao thông. Cậu nhớ chiếc xe màu đen mình đang đi đã đâm vào xe chở hàng lớn phía trước mất đi ý thức sau khi tỉnh lại cậu phát hiện mình nằm trong hộp giấy thành một con mèo trắng. Nhớ lại cuộc sống của mình trong 24 năm qua, hứa giản nghĩ rằng dù qua bao lâu đi nữa cậu cũng không thể quen với cuộc sống làm mèo bây giờ. Dùng bàn tay lúc trước bây giờ đệm thịt ôm cái bụng đang sôi ủng ục vì đói của mình, hứa giản nhắm mắt thôi miên bản thân rằng ngủ sẽ không đói bụng trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nếu ngày mai tỉnh giấc cậu vẫn không trở lại thành người, thì đi xa một chút để tìm ăn, thuận tiện tìm hiểu xem rốt cuộc mình đang ở đâu. Cảm giác đói bụng quá khó chịu cậu cũng không thể để mình chết vì đói, rồi chấm hết cuộc đời làm mèo ngắn ngủi của mình như vậy được. Mèo sống mới có cơ hội biến lại thành người, còn mèo chết thì không. Trước khi thiếp hẳn đi ý nghĩ cuối cùng trong đầu hứa giản là Nếu như sáng sớm mai con mèo mướp ấy vẫn nhiệt tình chia sẻ thức ăn thừa mà nó tìm được đâu đó, cậu vẫn thà chết đói còn hơn. Danh giới cuối cùng của hứa giản từ người biến thành mèo chính là không ăn rác đó đã là yêu cầu bé nhỏ nhất rồi. Hứa giản vốn định ngủ thẳng đến khi trời sáng, sống sót qua cơn đói bụng như muốn lấy luôn cái mạng mèo này rồi tính tiếp kết quả nửa đêm khi đang ngủ, đôi tai lông xù của cậu khẽ giật giật nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ lẫn trong gió. Hơn nữa âm thanh ấy từ từ đến gần cậu. Hứa giản đói đến chẳng còn chút sức nào, tiếp tục nằm sấp ở đó, nhưng cảm giác nguy hiểm đã đánh thức bản năng, cậu nhanh chóng đứng dậy Đứng lên nhìn rõ tình cảnh xung quanh, Hứa giàn thoát cả tim, phản ứng dữ dội khiến lông cậu dựng đứng cả lên, cong lưng cứng hết bốn chân, bắt đầu trạng thái cảnh giác cao độ. Trong bóng tối, cách cậu chưa đến 5 mét, có 3 đôi mắt sáng rực đang nhìn thẳng về phía cậu. Là ba con chó hoang, mà chúng nó trông vẻ cũng khá giống cậu, đều đang đói bụng. Hứa Giản vô cùng căng thẳng, bởi lẽ cậu nhận ra rằng mình là một bữa khuyên ngon miệng của ba con chó hoang này. Điều này khiến cậu sờn cả tóc gáy. Hiểu rõ tình cảnh của mình và ý đồ của đám chó hoang, Hứa Giản nhanh trí lên kế hoạch tìm đường thoát thân. Lối ra của con hẻm đã bị đám chó hoang chặn lại, tạm thời cậu chưa biết rõ sức chiến đấu của đám chó hoang này, không xác định mình có thể trốn thoát hay không, nên không thể nên mạo hiểm như vậy. Hai bên tường vây khá cao, cậu đói bụng hai ngày nay nên thể lực không chịu nổi, xác suất hành động nhảy lên tường vây thành công cũng không cao chỉ có trong ngõ hẻm lúc trước khi cậu đi làm quen với cảnh vật xung quanh cậu nhớ cuối con hẻm chất đồng những thứ đồ bỏ đi trong đó có một chiếc bàn cũ khá cao cậu có thể dùng nó làm điểm tựa nhưng từ vị trí hiện tại của cậu đến cuối con hẻm còn một đoạn khá xa nếu lúc đó mà đám chó hoang đuổi kịp nghĩ tới đây hứa giản đã có quyết định cậu lập tức quay người chạy thẳng đến cuối con hẻm có vẻ như ngay khi cậu cử động đám chó hoang vốn đang rón rén tiếp cận cậu cũng rú lên một tiếng rồi phóng theo cậu như tên rời cung Tài hứa giản nghe được tiếng chạy rồn rập của đám chó hoang, cậu bột miệng chửi một câu, nhưng chỉ có tiếng kêu thảm ngắn mùi phát ra từ trong cổ cậu. Mèo, sự số ngàn cân treo sợi tóc giúp hứa giản tạm quên đi cơn đói, bốn chân liều mạng lao nhanh khoảng cách giữa chó hoang với cậu từ từ rút ngắn, đồng thời cậu cũng đã nhìn thấy chồng phế liệu cuối ngõ. Hứa giản lệ nóng doanh chồng, cực kỳ cảm ơn bốn cái chân của mình bây giờ và những người vứt rác bừa bãi. Ngay khi hứa giản đã cảm nhận được hơi thở nặng nề của đám chó hoang, cậu hít mắt lại, dồn sức nhún chân sau, nhảy lên bàn. Ngay khi hứa giản rời khỏi bàn, đám chó hoang vẫn đã hung hăng không kịp dừng lại, đụng vào chiếc bàn làm chiếc bàn cũ hoàn toàn tan thành. Hứa giản nhanh nhẹn đắp xuống tường rào cao cao, đám chó hoang phía dưới gầm lên tiếng sủa đau đớn, trong miệng nghẹn ngào không ngừng. Ngay sau đó Hứa Giản ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, đôi mắt mèo lạnh lùng liếc đám chó hoang dưới rào, cậu biết chúng nó lao tới quá mạnh, đập vào đống đồ cũ chảy máu. Đứng trên tường rào chật hẹp, Hứa Giản cúi đầu nhìn đám chó hoang không cam lòng nhưng lại bó tay trước bức tường cao, miệng gầm gừ từng tiếng uy hiếp, Hứa Giản diễu võ dương oai hả hê kêu. Meo meo meo, ai bảo tụi mày coi tao là bữa ăn khuya, đau chết đáng đời. Chương 2, Tần trầm Hứa giản meo meo một lúc với ba con chó hoang, ngắm nghĩa đối phương tức đến nổ phổi lại không thể làm được gì, hứa giản không quan tâm chúng nó nữa, lê bước chân đi đến nơi sáng sủa hơn. Tường vây cao khoảng độ 2 m rưỡi vừa mới rồi tình thế cấp bách nên cậu không chú ý, bây giờ thoát thân được rồi, hứa giản nhấc chân phải lên nhìn thầm nghĩ. Không hổ là mèo, khả năng bật nhảy thật là mạnh mẽ. Tường vây cao như vậy, cho dù có điểm tựa khi còn là người cậu tuyệt đối không thể phóng lên nhanh gọn như thế. Lòng thầm tự khen mình một bận, hứa giản đứng trên tường nhìn xuống dưới, nghĩ xem nếu mình nhảy xuống từ chỗ này có bị thương hay không. Cơ thể ban đầu của hứa giản cao 1m81, với độ cao 2 m rưỡi này, trước đây cậu còn chẳng để vào mắt nhảy bừa cũng chẳng sao. Tiếc rằng bây giờ cậu chỉ là một bé mèo nhỏ đáng thương bụng đói cồn cao. Cho nên trong mắt cậu lúc này, độ cao này chẳng khác nào nhảy từ tầng 2 xuống. Mặc dù biết cấu tạo cơ thể của mèo khác với những loài động vật khác, độ cao này chẳng si nhê chút nào, nhưng cậu vẫn thấy bồn chồn Lần đầu tiên làm mèo, cậu vẫn chưa thích ứng với cơ thể hiện tại, nếu tùy tiện nhảy xuống té chết thì làm sao bây giờ? Trong lúc do dự, hứa giản nghe thấy tiếng động dưới chân, cậu xoay người lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy ba con chó hoang kia bò ra khỏi đống đồ lộn xộn đứng dưới chân tường lo lom nhìn mình. Thấy đám chó hoang không ngừng cao tường cố gắng nhảy lên, hứa giản quyết tâm. Nhảy thì nhảy thôi, bây giờ cậu có tận 4 cái chân, cho dù một cái bị thương thì còn lại 3 cái, vẫn chạy như bay được. Nghĩ tới đây, Hứa Giản liếc nhìn chiếc hộp giấy rách ở đằng xa, sau đó nhắm mắt nhảy xuống khỏi tường rào. Ngay trước khi đáp xuống đấy, Hứa Giản nghĩ rằng cú nhảy này của mình chẳng khác nào nam chính hy sinh nhảy xuống vực thẳm vì nữ chính như trong tivi, chắc chắn là ngầu bá cháy bọ chét. Nhưng ngay khi chạm đất chân trước của Hứa Giản bỗng nhói lên, chân cậu nhũn cả, mèo nhỏ lăn trên đất hai vòng mới chịu dựng lại. Hứa Giản ăn đau nằm co quắp trên mặt đất, đôi mắt mèo màu lam bỗng nghi ngờ kiếp mèo vô cùng. Chẳng lẽ là tư thế tiếp đất không đúng? Hứa Giản chờ một lúc cho cơn đau dịu đi mới từ từ run dày đứng lên, nửa là vì đau, nửa là vì đói bụng. Sau khi đứng vững, Hứa Giản cử động thử bốn chân, phát hiện ngoại trừ đau da thì tất cả đều bình thường, không có chẹo móng hay xây sát gì. Nhìn ra xung quanh, hứa giản nhận ra mình đang ở trong một khu dân cư cũ, bức tường phía sau ngắn cách tiểu khu và đường phố ngoài kia. Trong đầu hứa giản nghĩ đến chiếc hộp giấy rách nát của mình, chờ khi chân cậu hết đau sẽ nhảy qua tường vây, chuẩn bị ra khỏi tiểu khu đi lấy ổ nhỏ. Có rất nhiều mèo hoang ẩn náu trong những ngóc mách tiểu khu chỉ một đoạn đường mà hứa giản đã thấy không dưới 5 con, trong đó còn bao gồm cả bạn mèo mức nhiệt tình mà cậu thường gặp. Mèo mướp cũng nhìn thấy hứa giản, hiếp mắt nhìn cậu cuối cùng lười biếng meo một tiếng, hơi nhích sang bên cạnh đuôi vỗ vỗ nhường lại nửa chỗ nằm của nó, liếc mắt nhìn cậu rồi lại tiếp tục hít mắt ngủ mất. Hứa giản, được lắm, mình lại được mèo mướp thương cảm rồi. Hứa giản không rõ đám chó hoang kia đã rời khỏi con hẻm hay chưa, vừa rồi vật lộn một hồi đã chút hết sức lực cậu có rồi, đúng là bây giờ cậu rất cần nghỉ ngơi. Cho nên hứa giản chỉ do dự vài giây, rồi đi đến chỗ mèo mướp. Có chuyện gì thì sáng mai tính tiếp khi cậu làm người thì không hay thức đêm, làm mèo cũng không nên làm cú mèo. Hứa giản cũng không ngủ sát bên mèo mướp bởi vì hiện tại cậu vẫn chưa xác định giới tính của mèo mướp nhìn bề ngoài thôi thì cậu không phân biệt được cũng không muốn đi tăm tia chỗ ấy của mèo. Hứa giản tìm một chỗ khô giáo bên cạnh mèo mướp, vo mình thành một cục sau đó ôm đuôi nằm úp sấp mỏi mệt nhắm chặt mắt lại. Sáng sớm hôm sau... Hứa giản bị đánh thức bởi tiếng máy làm sữa đậu nành của hộ gia đình bên cạnh cậu mệt mỏi mở mắt khịt khịt mũi, nghe thấy mùi thơm của đậu nành. Hứa giản vô thức nuốt một ngụm nước bọt bụng cậu cũng phát ra tiếng sôi ủng ục rất hợp hoàn cảnh. Cậu cũng rất muốn uống sữa đậu nành, đứng dậy lắc lắc đầu, hứa giản quay đầu nhìn lại mèo mướp đã biến mất hẳn là đi ra ngoài kiếm ăn. Có lẽ là đói sẵn luôn rồi. Hứa giản cảm thấy giờ đây còn dễ chịu hơn so với tối hôm qua rất nhiều chân cũng không đau, cậu rũ mình vẩy những giọt sương sớm trên lông, chầm chập đi ra ngoài. Hòa wow, có một con mèo lông trắng xinh đẹp ở đây nè. Ngay khi hứa giản đang men theo luống hoa chuồn đến cổng lớn tiểu khu, một giọng nữ ngạc nhiên lọt vào tay cậu. Hứa giản khượng lại, quay đầu nhìn về phía giọng nói kia, sự chú ý đã va phải vào một thứ gì đó, không thể rời đi chỗ khác. Hình như nó đang đói bụng, cứ nhìn chằm chằm vào bánh bao trên tay cậu ấy. Một giọng nữ khác vang lên, "Chắc vậy, đến đây nào Mimi, lại đây chị cho em ăn bánh bao nè." Nữ sinh cầm một túi bánh bao ngồi xổm xuống, coa coa cái bánh trước mắt Hứa Giản, mong đợi cậu bị đồ ăn dụ dỗ thành công. Hứa Giản nhìn hai cô nàng mặc đồng phục cấp ba trước mắt, khinh khỉnh nhìn cô gái tự xưng là chị với cậu thầm nghĩ. Nói ra chắc cô không tin, con mèo trước mặt này lớn hơn cô vài tuổi đấy. Hơn nữa, cũng không phải tất cả mèo lạ đều tên là Mimi. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy thế nhưng sức hấp dẫn của bánh bao thơm ngát mềm mại quá lớn với hứa giản cho nên khi cô nàng ngồi xổm xuống, bốn chân của cậu cũng đi về hướng đó một cách mất kiểm soát. Chỉ sợ mình đi chậm thì cô gái sẽ để thẳng bánh bao xuống đất. Người đang đứng kia cũng rất bất ngờ, nhỏ giọng nói, nó tới thật kìa. Cũng may nữ sinh không có ý định để bánh L xuống đất cho mèo ăn, mà lấy một cái trong túi ra cẩn thận vươn tay đưa đến trước mặt hứa giản. Xưa nay hứa giản chưa từng nhận ra bỏ thêm một chút bột đậu vào bánh lại ngon đến vậy, cậu há mồm né ngón tay của nữ sinh, hai, ba miếng đã ăn hết một cái. Cậu thật sự quá đói. Ăn xong một cái, hứa giản nhìn hai nữ sinh nói một tiếng cảm ơn, sau đó mắt lại chăm chăm nhìn túi. Vẫn đói bụng muốn ăn nữa. Một người hiểu được ý của hứa giản, nói, vừa nãy nó kêu meo hai tiếng, có vẻ còn chưa no. Vậy thì ăn hai cái, nữ sinh vừa cho hứa giản ăn vừa nói chuyện với bản thân, hai người nhất trí cho rằng hứa giản xinh đẹp như vậy thì không thể là mèo hoang được, hẳn là mèo cưng nhà ai đi lạc. Hứa giản thầm nghĩ tôi cũng không ngờ mình biến thành mèo, lại còn là mèo hoang ăn gió nằm xương, bữa đầu còn chưa ăn chứ đừng nói chi là bữa sau. Thế nhưng trên cổ nó cũng không có lục lạc hai tên, cũng không có cách nào giúp nó liên lạc với chủ nhân. Trong lúc hai cô nàng thiện lương đang bàn bà có nên nhận nuôi hứa giản rồi sau đó sẽ giúp cậu tìm chủ nhân không, 5 cái bánh bao trong túi đã bị hứa giản ăn sạch. 5 cái bánh bao với người trưởng thành mà nói thì không đủ nhét kẽ răng, nhưng đối với hứa giản lúc này cậu đã gần no rồi, dạ dày mèo vốn rất nhỏ. Sau khi ăn xong, hứa giản theo bản năng dơ tay lau miệng, sau đó xoa xoa bụng của mình. Sau khi bụng được lấp đầy, cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng sống lại, đuôi cũng vô thức phe phẩy. Động tác của hứa giản trong mắt hai nữ sinh chính là mèo trắng xinh đẹp nhất vuốt thịt cọ cọ lên mặt, sau đó lại gãi bụng của mình. Nữ sinh cho hứa giản ăn bánh bao ngước mặt cảm thán quá đáng yêu. Muốn nuôi, hứa giản đi vòng quanh hai người họ hai lần, nhìn về phía hai người nói cảm ơn, có điều vẫn chỉ là tiếng kêu meo meo mềm mại. Hứa giản đánh giá tình cảnh bây giờ của bản thân, chỉ có thể đổi câu ơn cứu mạng, sau này báo đáp thành làm nũng dễ thương. Hai người họ nhìn động tác cảm ơn của hứa giản, một người trong đó nhìn hứa giản mà nhũn cả tim, ngay khi quyết định phải nuôi cậu, cậu lại nhanh nhẹn tránh né tay cô bé, quay người, chẳng mấy chốc đã biến mất trong luống hoa, không thấy tâm hơi. Thái độ của mèo trắng thay đổi quá đột ngột, hai nữ sinh còn chưa phản ứng lại, cậu đã chạy mất dạng. Đừng nói mèo, ngay cả lông mèo cũng không để lại. Qua một hồi lâu, nữ sinh cho hứa giản ăn bánh bao mới đứng dậy, ngơ ngác hỏi bạn mình. Ăn xong bỏ chạy, chúng ta vừa gặp phải cha mèo. Bạn thân, bạn thân, với tình hình này, chắc là vậy. Cuối cùng nữ sinh nhìn cái túi trống trơn, giờ khóc giờ cười. Giữa ban ngày ban mặt mà, lương tâm nó có biết đau không? Lối vào hẻm nhỏ, cha mèo hứa giản ló đầu quan sát tình hình trong hẻm, không thấy ba con chó hoang tối hôm qua đâu mới thở vào nhẹ nhõm. Ngừng thở đi qua đống rác, hứa giản lại không thấy hộp giấy của mình ở chỗ cũ. Hộp giấy đã biến mất, sau khi tìm kiếm khắp con hẻm, mèo hứa giản nhíu mày nhíu mặt nghĩ thầm có phải bị người quét rác dọn đi rồi không? Hộp giấy không còn, hứa giản cũng không hoang mang bao nhiêu, bởi vì hai ngày nay cậu đã lăn qua lộn lại hộp giấy để nghiên cứu thấy thế nào cũng chỉ là hộp giấy bình thường, mặt trên còn một nửa tờ đơn chuyển phát nhanh chưa xé hết. Hứa giản đảo quanh nơi hộp giấy trước đây, cuối cùng quyết định đi ra đầu hẻm Hộp giấy không còn, cậu cũng không cần phải lưu luyến con hẻm nhỏ tối tăm này nữa. Chuyện tối ngày hôm qua đã xảy ra một lần, sau này sẽ có lần thứ hai, nơi này cũng không an toàn, cậu tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ có hai kết cục. Chết đói chết khát, hoặc là trở thành con mồi cho những động vật mạnh mẽ hơn mình. Khứu giác chó vẫn luôn rất nhạy bén, cậu luôn cảm thấy ba con chó hoang tối hôm qua ăn quả đắng trên tay cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Hứa giản không muốn cả đời làm mèo cũng không muốn cứ ngồi chờ chết. Cậu muốn tìm hiểu xem bây giờ mình đang ở đâu cậu biến thành mèo, vậy cơ thể con người của cậu thế nào rồi? Cơ thể của mình đã hoàn toàn bị hủy hoại hay là bị mèo trắng chiếm cứ? Hay là đây có phải thế giới ban đầu của cậu hay không? Ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại phát hiện mình thành mèo, hứa giản đã ra ngoài thăm dò đường xá xung quanh, nhưng cậu không đi quá xa chỉ đi loanh quanh đây. Đường phố xung quanh con hẻm rất xa lạ, trong ký ức của cậu xưa nay chưa từng tới đây bao giờ. Hiện tại dựa vào năm cái bánh bao trong bụng, Hứa Giản cẩn thận đi sát ven đường, đi đến nơi cậu cho là khu vực náo nhiệt nhất, nơi nhiều người có thể tìm hiểu nhiều tin tức nhất. Bộ lông trắng muốt của Hứa Giản dù dính chút bụi nhưng dưới ánh mặt trời vẫn rất hút mắt, có không ít người thấy cậu ưa nhìn cũng muốn trêu đùa, nhưng đều bị cậu né đi. Cũng không biết đi bao lâu, hứa giản thấy hơi mỏi, nên cậu tìm một chỗ dâm mát trong những khóm cây, định bụng sẽ sắp xếp lại những thông tin mà cậu nghe được. Nhưng khi hứa giản mới vừa nhảy vào khóm hoa, liền cảm nhân được sự trơn trượt dưới chân mình cuốn quýt dùng bốn chân đứng vững lại cậu cúi đầu nhìn thấy mình vừa đạp phải vỏ chuối không biết ai vứt ở đây. Bên ngoài vỏ chuối đã oxy hóa thành những đốm đen. Hứa giản không mắc bệnh sạch sẽ thế nhưng đạp lên vỏ chuối mềm hoạt thì cũng khó chịu cậu vội nhảy ra gạch sữa bên ngoài điên cuồng trà móng vuốt của mình, lòng thầm nghĩ. Cậu vẫn còn ở thế giới ban đầu, vị trí hiện tại là thành phố Nam Phong, khi cậu từ công ty về nhà, ngay lúc đi ngang qua Nam Phong đã gặp tai nạn giao thông. Nhưng bây giờ là ngày 11 tháng 8, đã qua 2 tháng kể từ ngày tai nạn giao thông xảy ra. Trên đường đi, hứa giản không nghe thấy một chút tin tức nào liên quan đến bản thân, cậu cảm thấy là một diễn viên, mình thật sự quá là flop rồi, xảy ra tai nạn giao thông lớn như vậy cũng không đủ để làm đề tài tám chuyện sau bữa cơm của mọi người. Nghĩ tới đây, hứa giản tự an ủi mình đã 2 tháng trôi qua rồi mà không ai nói về chuyện đó cũng rất bình thường. Muốn biết cơ thể của mình đã sống hay chết hiện đang ở đâu thì lên mạng cha là nhanh nhất. Đáng tiếc cậu bây giờ là mèo, không điện thoại di động không máy vi tính cũng không thể đến quán internet. Nghĩ tới đây, hứa giàn thở dài cảm thán, là một con mèo khổ quá đi mất thôi. Sau khi nghỉ ngơi mấy phút cho lại sức hứa giàn đứng dậy tiếp tục đi về phía trước cậu phải đi tìm thức ăn và nơi đủ an toàn để tối nghỉ ngơi. Tới gần chạng vảng, miệng hứa dàn ngậm nửa cây xúc xích hoảng loạn không kịp lựa đường chạy vào tiểu khu bên cạnh. Nửa cây xúc xích này là người qua đường vừa nãy cho cậu, nhưng người đi đường tốt bụng đi rồi, không đợi cậu kịp ăn một miếng thì một bóng đen ập lên thân cậu, nhấc móng vuốt cào vào mặt Hứa Giản. Những móng vuốt sắc nhọn giấu bên trong thịt đệm, một con mèo hoang lớn gấp ba cậu đến cướp xúc xích trong miệng cậu. Hứa Giản sợ hết hồn, nhanh chóng né sang bên cạnh. Hứa Giản tự biết mình đánh không lại, cũng không chịu chấp tay dao nộp chút đồ ăn sạch sẽ mà mình vừa vất vả có được cho nó, đành phải chạy trốn, vừa trốn cậu vừa nghĩ Chưa có chó hoang muốn ăn thịt cậu, sau có mèo hoang muốn cướp đồ ăn? Còn gì thê thảm hơn cậu lúc này nữa đây? Để trốn con mèo hoang kia, hứa giản đã chạy sang tiểu khu này. Thấy mèo hoang bị bảo vệ chặn cửa không chi vào cấp đến độ cứ kêu meo meo, hứa giản vui mừng vì mình nhỏ gầy không bị bảo vệ phát hiện. Hứa giản vẫn còn sợ hãi móng vuốt của mèo hoang vừa nãy cho nên ngậm xúc xích đi sâu vào trong tiểu khu cách nó càng xa càng tốt. Đi khoảng 2 phút Hứa Giản phát hiện phía trước có một băng ghế tựa dài ẩn sau cây xanh, cậu mừng rỡ, ngậm xúc xích bước nhanh đến ghế tựa. Nửa cây xúc xích quá dài, nếu Hứa Giản ăn hết một lần thì quá khó khăn, cậu không muốn để xuống đất lại chê bai bộ vuốt đã dính đầy bụi của mình, cho nên ghế dài vừa vặn có thể làm bàn ăn. Trước khi nhảy lên băng ghế, Hứa Giản nghĩ thầm mặc dù ghế tựa dài cũng chưa chắc sạch sẽ thế nhưng không phải mặt đất là tốt lắm rồi. Khi nhảy lên rồi, Hứa giản mới phát hiện băng ghế này thật sự là không bẩn chút nào, nhưng mà đầu bên kia có một người đàn ông đang ngồi. Hắn ta bị bụi cây che mất một góc nên vừa nãy hứa giản không nhận ra. Ngẩn đầu nhìn người đàn ông thình lình xuất hiện, hứa giản giật mình, vô thức kêu lên. Meo! hứa giản vừa há miệng, xúc xích rơi ra, lăn thẳng từ trên ghế xuống đất. Ngay khi xúc xích chạm đấy, hứa giản cảm thấy trái tim mình cũng tan nát theo rồi. Cậu vất vả làm nũng cả buổi mới có được cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ bữa tối dưới móng vuốt mèo hoang dữ tờn. Hứa giản tức giận há mồm kêu meo meo, meo meo meo, anh bồi thường xúc xích cho tôi. Tần trầm ăn tối xong, xuống dưới lầu đi bộ tiêu cơm như thường lệ thấy hơi mệt nên ngồi trên ghế nhắm mắt định thần lại kết quả hắn mới vừa nhắm mắt không bao lâu, đã nghe đến tiếng mèo kêu bên người. Ban đầu tần trầm tưởng mình muốn nuôi mèo đến mức sinh ra ảo giác rồi, kết quả bé mèo bên người càng kêu càng thảm thiết hơn, khiến hắn muốn cho là ảo giác cũng không được. Vì vậy tần trầm mở mắt quay đầu, giật mình nhìn hứa giản đang nghe răng trợn mắt nhìn hắn. Thực sự là mèo, nhưng ngay khi tần trầm quay đầu, nhìn rõ khuôn mặt hắn, hứa giản vừa nãy còn dương nanh múa vuốt kêu meo meo đòi hắn bồi thường xúc xích cũng giật mình. Tần, tần trầm, chương ba, nuôi mèo. Hứa giản biết người đàn ông trước mắt này. Nói đúng ra, bây giờ chỉ cần lên mạng hay xem TV, ai cũng biết Tần Trầm, dù có không biết tên của hắn, cũng sẽ ấn tượng sâu sắc với gương mặt của hắn. Tuy Tần Trầm chỉ lớn hơn hứa giản 2 tuổi, nhưng địa vị và độ nổi tiếng trong giới giải trí so với hứa giản như hai thái cực. Tần Trầm thành danh khi còn trẻ cách tam kim ảnh đế còn thiếu một cúp nữa thôi. Hứa giản là diễn viên quần chúng không có tiếng tăm gì, hắn là song kim ảnh đế hót bòng tay, hứa giản xảy ra tai nạn giao thông, lòng khán giả chẳng gợn chút sóng nào, hắn đóng phim tay chảy ra tí xíu đã có hàng ngàn người kêu khóc đau lòng nói hắn phải chăm sóc bản thân thật tốt. So sánh mới thấy tranh lệch tần ảnh đế luôn là người khiến diễn viên nhỏ như hứa giản đến già vẫn phải ngước nhìn, cho nên bây giờ nhìn thấy hắn, hứa giản sững sờ đến độ quên mất xúc xích dưới đất. Tần trầm nhìn thấy mèo trắng bỗng dưng xuất hiện bên cạnh mình cũng kinh ngạc, sau đó thân thể theo bản năng hơi dịch về sau trong đầu đã bị dấu chấm than chiếm đóng. Lông su, tần trầm không cử động gì nhiều, nhưng hứa giản lại bừng tỉnh, đứng dậy cẩn thận lùi lại mấy bước mãi đến khi đôi chạm vào tay vịn sắt lạnh lẽo của băng ghế. Một đôi mắt mèo vừa to vừa tròn chăm chú nhìn gương mặt lạnh lùng của tần trầm, lòng hứa giản đề phòng cao độ, sẵn sàng chuồn đi bất cứ lúc nào. Bởi vì địa vị tranh lệch trước đây hứa giản chưa từng gặp Tần Trầm ngoài đời, mà lại nghe qua rất nhiều tin đồn liên quan đến hắn. Tần Trầm thành danh từ trẻ, dù là năng lực và ngoại hình, đều có thể nói là hoàn hảo, nhưng tính cách lại không được người ta khen ngợi như diễn xuất. Tần ảnh đế cậy tài khinh người, nóng tính lại hung bạo vô cùng, mắng cho phóng viên phải bật khóc ngay tại nơi phỏng vấn trước rất nhiều cánh truyền thông, không hề có tí kiên nhẫn nào với người khác tin tức coi thường người khác cứ vài ba bữa lại lên hot search. Tuy rằng hứa giản không rõ những mặt trái tin đồn có bao nhiêu phần trăm là thật nhưng bây giờ nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của tần trầm cậu cảm thấy tin đồn ít ra cũng phải thật đến 50%. Mặt người này lúc nào cũng lạnh tanh, như thế người ta nợ hắn 50 triệu không chịu trả vậy cái nét của hắn tốt được đến mức nào chứ. Nghĩ tới đây, hứa giản nhìn xúc xích dính đầy bụi trên đất rồi lại nhìn tần trầm. Trong lúc hứa giản do dự nên chuồn ngay đi, hay là tranh thủ đòi tần trầm bồi thường chút lương thực khó khăn mới có được lướt mắt lại nhìn thấy tần trầm cẩn thận đưa tay về phía cậu. Mèo meo, giọng nói vừa rồi của tần trầm dịu dàng quá mức khiến hứa giản đang toan nhảy xuống ghế phải khựng lại quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Thời điểm quay đầu đối diện với tầm mắt tần trầm hứa giản có ảo giác như mùa xuân đến băng tuyết tan chảy vạn vật hồi sinh thấy mèo trắng nghe giọng mình rồi phản ứng lại, Tần Trầm càng vui vẻ, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn. Meo, Hứa Giản nhìn Tần Ảnh Đế, lòng hết sức phức tạp nghĩ thầm, người này kêu mèo ở đây để chi? Hy vọng tôi có thể nghe hiểu hay gì? Mặc dù sau khi biến thành mèo, Hứa Giản có thể nghe hiểu tiếng mèo kêu, nhưng con người học tiếng mèo kêu thì không thể hiểu nổi. Vì vậy Hứa Giản meo meo hai tiếng với Tần Trầm ý là, nói tiếng người, anh bắt chước meo meo meo meo nhưng tôi nghe không hiểu. Còn Tần Trầm thấy được cậu đáp lại thì càng vui mừng, rồi lại meo vài tiếng với hứa giản. Hứa giản, thôi, không thể giao tiếp được. Có lẽ vì thường được thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tần Trầm trên tivi và điện thoại, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng mềm mại này, hứa giản cảm thấy không chân thực cho lắm. Nhưng khi đối diện với gương mặt điển trai của Tần Trầm, hứa giản giống như những người khác không thể trực tiếp quay người đi. Hứa giản xoay mình đối mặt Tần Trầm, sau đó nhấc thịt đệm vỗ vỗ ghế, ngửa đầu nhìn hắn meo meo, đừng meo có gì thì nói tiếng người. ngay lúc này tay tần trầm vẫn luôn dơ lên cuối cùng cũng đặt xuống đầu hứa giản, hứa giản cũng không trốn, hiếp mắt nhìn xem đến cùng hắn muốn làm cái gì. tay tần trầm dừng lại trên đầu mèo trắng vài giây thấy nó không trốn mà hai mắt còn tròn xoe, giọng nói vừa mừng vừa sợ còn hơi không dám tin, mình vừa chạm vào mèo, lúc nói tay tần trầm còn nhẹ nhàng vuốt lông trên lưng hứa giản. Hứa giản nhìn tần trầm đột nhiên trở nên kích động, mặt mèo mờ mịt meo meo. Mãi đến tận khi được tần trầm cẩn thận ôm về nhà, hứa giản vẫn nghĩ vị song kim ảnh đế này có vấn đề thì phải. Vừa nãy ở dưới lầu tần trầm với cậu cử ông nói gà bà nói vịt meo meo mấy hiệp, sau đó tần trầm chỉ xúc xích trên mặt đất cuối cùng cũng chịu nói tiếng chung với cậu. Ăn nữa không, không chờ hứa giản phản ứng lại tần trầm ngồi xổm xuống nhặt xúc xích dưới đất lên đưa tới bên mép hứa giản. Nhìn xúc xích dính đầy bụi trước mắt hứa giản ghét bỏ quay đầu, đồng thời dơ đệm thịt lên dùng sức đẩy tay tần trầm ra. Nửa cây xúc xích này, hứa giản tỏ vẻ từ chối từ trong ra ngoài cho dù tần trầm nghe không hiểu tiếng mèo nhưng nhìn thôi cũng đã biết cậu đang từ chối. Tần trầm cười cười ném xúc xích bị ghét bỏ vào thùng rác bên cạnh vừa vuốt lông hứa giản vừa lầm bẩm Trông mày thế này, hẳn là mèo hoang sơ ý chạy lạc vào đây. Sau đó tần trầm đột nhiên đứng dậy ôm hứa giản vào trong ngực hứa giản phản ứng lại vừa định dãy ruộng lại nghe hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng rỗ trẻ con nói Nhà tao có rất nhiều đồ ngon, mày theo tao về nhà được không? Hứa giản bây giờ muốn nghe nhất chính là ăn, nghe vậy liền ngoan ngoãn vùi mình trong lồng ngực tần trầm, không dễ nữa Miếng ăn là miếng tồi tàn, mèo cũng biết cùi mình trước năm đấu gạo Bị đồ ăn dụ dỗ hứa giản đã bị tần trầm bế về nhà như vậy trước lúc vào nhà hứa giản còn đang lo lắng không biết tần trầm khác thường bởi vì áp lực làm minh tinh quá lớn có sở thích đặc biệt gì đó dùng thức ăn lừa gạt mình về nhà sau đó đóng cửa lại ngược đãi tuy nhiên sau khi vào cửa nhìn thấy cách bày trí trong phòng khách hứa giản lập tức gạt bỏ sự nghi ngờ nhìn phòng khách đầy những con gấu bông lông nhung mềm mại hứa giản hết hồn nhận ra sự khác thường của tần trầm người này đâu có phải biến thái tích ngược đãi mèo rõ ràng là cuồng lông đến mức hết thuốc chữa rồi ấy Tần trầm đóng kín cửa nhẹ nhàng đặt hứa giản trên thảm trải sàn mềm mại cũng không sợ hứa giản bẩn, thiểu sẽ dây bẩn thảm trải sàn sạch sẽ. Hai tay Tần trầm chống trên đầu gối nhìn hứa giản nói: Mimi, mày ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tao không được chạy loạn tao vào nhà bếp lấy đồ ăn ngon cho mày nha. Đối với cách gọi Mimi này, hứa giản đã hết sức phản kháng rồi. Chờ khi tần trầm lưu luyến đi vào nhà bếp, hứa giản nhanh chóng lẻn đến cạnh cửa cậu cũng không phải muốn thừa dịp tần trầm không chú ý để chuồn mất mà là muốn đến thảm lau chân gần cửa lau móng vuốt bẩn thiểu của mình. Sàn nhà tần trầm sạch sẽ đến mức hứa giản có thể soi gương, chỉ cần cậu cúi đầu xuống sẽ thấy bộ dạng bụi bặm bù xù của mình. Mặc dù hứa giản cũng không muốn bẩn thế này, nhưng mấy ngày lang thang cậu muốn ăn no cũng khó, chớ nói chi là tắm. Thảm trải sàn sám nhạt bị chân của cậu dẫm lên in lại dấu vết cậu thấy hơi ngại, bèn lạch bạch chạy tới thảm chùi chân để lau sạch vuốt. Đến khi chắc chắn móng vuốt của mình sạch sẽ rồi, hứa giàn cúi đầu liếc nhìn thảm lau chân trước cửa đã tan nát đời hoa, chỉ tội lỗi một giây rồi dùng móng vuốt phụng về đi nhấc tấm thảm lên, cố gắng gấp thảm lại, giấu chỗ bẩn đi. Tần trầm bưng cháo thịt nạc nóng hồi đi ra, lại không thấy bóng dáng mèo trắng ở phòng khách đâu, hắn thoát tim nghĩ chạy rồi Vừa phản ứng lại tần trầm đã nghe thấy tiếng mèo kêu phía sau. Tần trầm quay đầu thấy mèo nhỏ mà mình thương nhớ đang vật lộn với tấm thảm lao chân trước cửa. Đặt đồ trong tay xuống tần trầm vừa cười vừa đi đến gần hứa giản gọi cậu. Mimi tới ăn cơm trước nào ăn no rồi lại đi chơi được không? Bởi vì dùng móng vuốt không thiện không thể gấp tấm thảm làm đôi hứa giản đang tức đến nổ phổi nghe thấy tần trầm nói vậy động tác khựng ngay sau đó quay đầu kêu một tiếng với hắn. Mèo. Không phải tôi đang giỡn với tấm thảm này đâu, thế nhưng tâm trạng bất mãn của hứa giản chỉ kéo dài được 2 giây bởi vì cậu nhìn thấy bát cháo nóng hổi trên bàn. Còn có mùi thơm của thịt, Mỹ thực trước mặt suy nghĩ và hành động bắt đầu mất kiểm soát thả tấm thảm đã bị cậu cào đến độ rơi không ít lông, hai mắt đâm đâm đi đến phía tần trầm. Trên sàn phòng khách chất đầy các loại gấu bông đầy đủ màu sắc sắp không còn chỗ đặt chân cho nên tần trầm ôm hứa giản lên bàn trà để cậu ăn trên đó luôn. Trong đầu hứa giản bây giờ chỉ có ăn và ăn, hoàn toàn không quan tâm bàn ăn ở đâu. Thấy hứa giản ăn say sưa ngon lành, tần trầm ngồi xếp bằng dưới đất dùng di động chụp mấy bức ảnh, sau đó hài lòng chống cằm nhìn cậu tự nhủ. Ăn đồ của tao, sau này mày sẽ là mèo của tao. Cũng không thể cứ gọi mày là mèo mèo hay mimi được phải đặt cho mày cái tên. Cũng không cho hứa giản cơ hội phản đối, ánh mắt tần trầm lứt qua hộp sữa bò cách đó không xa, dừng một lát, sau đó nói. Lông mày trắng thế này, hay đặt tên là sữa tươi nhé. Trong nhà cũng chỉ có một người một mèo, hứa giản bận ăn cháo không phản đối cho nên không ai có ý kiến gì cái tên sữa tươi của cậu đã được tần trầm đặt một cách qua loa vậy đó. Hiệu suất làm việc của tần trầm rất cao, nếu quyết định sẽ nuôi hứa giản ngay khi hứa giản còn đang ăn cháo, hắn đã liên hệ với bệnh viện thú cưng gần đây chuẩn bị lát nữa đưa hứa giản đi tắm rồi kiểm tra tiêm vaccine phòng bệnh. Hứa giản nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa tần trầm và bệnh viện thú cưng, nhưng cậu cũng không meo meo phản đối, đúng là cậu cần kiểm tra rồi đi tắm nữa. Với chuyện tần trầm nói muốn nuôi mình, hứa giản vẫn chưa quyết định cậu vẫn muốn tìm kiếm cơ thể mình, không thể ở đây mãi làm mèo cưng của tần trầm được. Thế nhưng với tình hình trước mắt ở lại bên cạnh tần trầm vẫn tốt hơn lang thang bên ngoài nhiều có ăn có uống không cần lo lắng chuyện mèo hoang chó hoang tự dưng xuất hiện nói không chừng còn có thể thừa dịp tần trầm không ở nhà mượn máy vi tính nhà hắn lên mạng cha tin tai nạn giao thông của mình. Hứa giản vùi đầu ăn im lặng không lên tiếng trong đầu lại âm thầm phân tích rõ cái lợi cái hại khi ở bên tần trầm cuối cùng cậu quyết định tạm thời ở lại cái đã để cậu có thời gian hòa hoãn lại. Quyết định ở lại rồi, sau khi cơm nước xong Tần Trầm liền bế cậu tới bệnh viện kiểm tra, hứa giản cũng không dễ dụa, ngoan ngoãn đến mức Tần Trầm cũng cảm thấy bất ngờ, không nhịn được xoa xoa đầu cậu khen. Sữa tươi ngoan quá vậy, hứa giản thấy tên sữa tươi này cũng không hay, nhưng Trung Quy vẫn đỡ hơn Mimi meo meo. Trên đường đến bệnh viện Tần Trầm vui vẻ gọi điện thoại cho bạn tốt của hắn khoe khoang cuối cùng mình cũng nuôi mèo. Từ cuộc trò chuyện giữa tần trầm với người kia, hứa giản biết được mặc dù tần trầm cuồng lông xù hết sức nghiêm trọng, lại bị bạn tốt thẳng cho một biệt hiệu động vật ghét bò. Bất kể là động vật có lông hay không có lông, đều ghét bò tần trầm một cách khó hiểu, không muốn đến gần hắn, trước đây hắn cũng thử nuôi mèo nuôi chó, nhưng cuối cùng đều thất bại thảm hại bởi vì cả chó lẫn mèo đều duy trì khoảng cách một mét vĩnh cửu với hắn. Với đặc điểm kỳ lạ này của tần trầm, hứa giản bỗng không biết phải nói gì cậu nghĩ thầm Thế là mình nhảy phát dính hỏng súng ngay à? chương 4, giới tính. Từ trước đến nay, hứa giản chưa bao giờ biết tần trầm có tiếng lạnh lùng độc miệng khó ở chung lại cuồng lông su. Cuồng lông su thì thôi, đắng lòng hơn còn bị động vật xa lánh. Nhưng mà cậu vừa nghĩ lại, mình làm người hai mươi mấy năm còn có thể hóa mèo tần trầm có siêu đặc biệt này cũng không có gì lạ. Tần trầm đưa hứa giản đến một bệnh viện thú cưng vừa nhìn đã biết rất đắt đỏ, bệnh viện này chuyện chữa bệnh và phục vụ làm đẹp cho thú cưng. Đăng ký xong, đầu tiên hứa giản được chị xinh đẹp đeo khẩu trang và bao tay đưa đi tắm Tần Trầm không khỏi lo lắng đi theo vài bước một bác sĩ bên cạnh thấy thế, hiệu ý mở miệng. Anh Tần, chúng ta có thể vào trong nói chuyện. Tần Trầm đeo một cái khẩu trang màu đen che nửa khuôn mặt thế nhưng nhân viên trong bệnh viện vẫn đoán được hắn nhờ vào đôi mắt và giọng nói cho nên nhiệt tình khách sáo với hắn vô cùng. Tất cả mọi người đều có yêu đãi đặc biệt với người nổi tiếng. Nhưng tần trầm bị các loại động vật xa lánh bấy lâu nay, bây giờ bỗng nhiên gặp được mèo nhỏ hứa giản không sợ hắn, bằng lòng đến gần hắn còn để cho hắn ôm, tất nhiên hắn không nỡ rời cậu nửa bước nghe thấy bác sĩ nói vậy bèn gật đầu đồng ý không chút do dự. Người ôm hứa giản đi tắm là một nữ nhân viên trẻ tuổi, đến khi nhận ra lát nữa cô ấy sẽ tắm cho mình, hứa giản hơi hơi ngược. Mặc dù bây giờ cậu đang là mèo, nhưng trong thân thể này là linh hồn của đàn ông trưởng thành. Nghĩ tới đây, hứa giản nhấc hai cái chân trước lên che che mặt. Tần Trầm và bác sĩ cùng đi vào, vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy ngay dáng vẻ lấy hai móng vuốt che mặt vùi trong lồng ngực nhân viên xinh đẹp của hứa giản. Thân là người cuồng động vật Tần Trầm bị sự đáng yêu này tấn công ngay tại chỗ, bác sĩ bên cạnh gọi hắn cũng không nghe, trong đầu chỉ có một câu chạy vèo vèo. Sữa tươi thật đáng yêu, phải chụp lại thôi. Nữ nhân viên thả hứa giản xuống, không yên tâm nhìn cậu rồi sang bồn tắm bên cạnh xà nước thấy cậu ngoan ngoãn ngồi đó không chạy lung tung cũng rất bất ngờ quay đầu nói với Tần Trầm. Anh Tần, mèo nhà anh ngoan quá, người được khen là hứa giản, nhưng Tần Trầm lại vênh cầm với nữ nhân viên, vẻ kiêu ngạo và tự hào hiện rõ mồn một trong mắt. Sữa tươi lúc nào cũng ngoan, hứa giản đứng trên nền gạch men lạnh lẽo, vừa vui mừng vì thịt đệ mình khá dày vừa phản bác lời Tần Trầm vừa nói. Quen biết chưa tới nửa ngày, đừng nói như kiểu chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi được không? Còn nữa, người ta chuẩn bị tắm, anh có thể đừng lôi cái điện thoại di động ra chụp tới chụp lui được không hả? Tôn trọng quyền riêng tư của người ta tí đi chứ. Hứa giản thấy cho dù bây giờ mình là mèo, nhưng vẫn cần liêm sỉ chứ bộ vậy nên cậu bất mãn kêu meo meo với tần trầm ý là. Đại ca anh đừng chụp nữa không được hả? Đang tắm mà. Tần trầm một lúc hai việc vừa thảo luận việc lát nữa hứa giản phải kiểm tra mấy thứ với bác sĩ, vừa chụp ảnh cho cậu thấy cậu nhìn mình kêu hai tiếng, vẻ mặt vui mừng đến mức khẩu trang cũng không che nổi, vui mừng hớn hở nghĩ. Sữa tươi đang nói chuyện với tôi kìa bi ba bi bô, ngoan quá chừng. Cần nhắc đến chuyện hứa giản là mèo hoang cho nên bác sĩ kiến nghị sau khi tắm xong sẽ kiểm tra toàn diện cho cậu tần trầm không hề do dự gật đầu ngay. Được. Kiểm tra toàn thân không hề rẻ tần trầm đồng ý nhanh quá chặn đầu nguyên một sớ lời khuyên mà bác sĩ chuẩn bị nói. Nhưng nghĩ lại thân phận của tần trầm, bác sĩ cũng hiểu tiền sao hạng A nhận đại một cái quảng cáo đã hơn một năm tiền lương của anh tất nhiên không thèm để ý chút tiền lẻ này. Nước nóng đã chuẩn bị xong, sau đó nữ nhân viên quay đầu gọi một đồng nghiệp khác đến để người kia ôm hứa giản vào bồn tắm. Hầu hết chó mèo đều sợ nước lần nào tắm rửa cho chúng cũng như một trận chiến vậy. Nhân viên trong bệnh viện đã có kinh nghiệm rồi, cho dù trước khi xuống nước chúng ngoan ngoãn nằm trong lòng mình thế nào, một khi dính nước sẽ bắt đầu kêu gào thảm thiết vùng vẫy điên cuồng, sơ ý chút thôi là bị cắn, bị cào chảy máu ngay. Cho nên khi tắm cho thú cưng cơ bản đều có hai người, một người giữ cho thú cưng không dễ dụa, một người tắm phối hợp với nhau. Nhưng mà chẳng mấy chốc nhân viên đã phát hiện tắm cho em mèo trắng này không cần tới hai người, bởi vì khi cậu gặp nước không chỉ không vùng vẫy lung tung còn híp mắt hưởng thụ. Hứa giản đã mấy ngày không tắm, khi cơ thể vừa tiếp xúc với nước vừa đủ ấm, cảm giác thoải mái đến mức lỗ chân lông trên người đều được mở ra, đừng nói là dãy ruộng cậu chỉ ước gì mình được ngâm mình trong đó. Nhân viên pha một chút sữa tắm giúp mượt lông vào bồn tắm, nên nước trong bồn truyền màu lam nhạt. Hứa giản khịt khịt mũi còn ngửi được hương hoa thoang thoảng. Trong ký ức của hứa giản, đây lần đầu tiên có hai người tắm giúp cậu, nhưng cậu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tự thân vận động cho nên hai nữ nhân viên xinh đẹp đã được chứng kiến cảnh tượng làm người khác kinh ngạc. Mèo trắng xinh đẹp với chân trước ngâm vào trong nước, vài giây sau lại nâng lên, sau đó dùng móng vuốt dính nước lau mặt xoa đầu của mình. Ban đầu nữ nhân viên còn tưởng rằng đây chỉ là động tác vô thức của mèo thế nhưng mèo trắng lặp đi lặp lại nhiều lần, thậm chí còn dùng thịt đệm gạt bọt nổi trên mặt nước xoa lên đầu mình. Hai nữ nhân viên lăng lăng nhìn động tác hơi ngốc nghếch của hứa giản, sợ ngây người. Tần trầm đứng bên cạnh đảo mắt thấy hai người họ vẫn không động đậy, bèn bước tới gần trầm giọng hỏi. Sao vậy? Hai nữ nhân viên nhìn nhau, rồi lập tức không hẹn mà nhích sang bên cạnh lộ da mèo trắng bị bọn họ chắn phía sau, để cho tần trầm và bác sĩ nhìn thấy hứa giản trong bồn tắm. Cùng lúc đó, nữ nhân viên há hốc mồm nhìn động tác của hứa giản có vẻ cô nàng cũng không chắc chắn lắm, chậm chập nói. Anh Tần hình như mèo nhà anh tự tắm, đồng nghiệp của cô đứng bên cạnh gật đầu, lòng thầm bổ sung, anh Tần hình như mèo nhà anh thành tinh rồi. Mèo này khi tắm đừng nói là dễ dùa cao người, còn chẳng theo kêu tiếng nào, lại còn tự mình rửa mặt gội đầu, đây không phải là thành tinh thì là gì. Tần trầm nghe nữ nhân viên nói cũng sừng sốt sữa tươi tự tắm. Hứa giảng khượng lại, dự cảm không tốt dâng lên trong lòng cậu. Sở ý quá quên bánh mất bây giờ mình là con mèo. Sợ mình bị đưa đến mấy viện nghiên cứu giải phẫu lung ta lung tung, bàn tay đang để trên mặt hứa giản bỗng không biết nên bỏ xuống hay dơ lên cứ đơ tại một chỗ. Nhưng mà đột nhiên động bất động cũng rất khả nghi, ngay lập tức hứa giản đã nhanh chí meo một tiếng rồi nhấc móng vuốt vỗ thật mạnh xuống mặt nước, đồng thời dùng sức lùa sóng cố gắng làm như mình đang nghịch nước. Đứng cách bồn tắm quá gần, hai nữ nhân viên bỗng nhiên bị bắn nước tung tóe, không kịp chuẩn bị. Bác sĩ bên cạnh bật cười, mở miệng nói. Làm gì có chuyện tự tắm, hẳn là thích nghịch nước thôi. Hai nữ nhân viên nghe xong, vô thức muốn lắc đầu, nhưng bác sĩ nghiên cứu động vật nhiều năm lại nói. Một số động vật thông minh thật sự sẽ biết làm những động tác tự làm sạch đơn giản cho bản thân, ví dụ như liếm lông chẳng hạn. Nữ nhân viên nhìn bác sĩ bình tĩnh, rồi lại nhìn hứa giản vui đùa nghịch nước thành công bị thuyết phục. Mà tần trầm vẫn đang mải nhìn hứa giản nghịch nước không còn biết trời đâu đất đâu, hắn cảm thấy lòng ngứa ngáy kiềm chế không được hỏi nhân viên. Tôi có thể tắm cho bé được không? Nghe Tần Trầm nói, nữ nhân viên xử người ra, rồi cũng nhanh chóng gật đầu. Đương nhiên là được, vì vậy một nữ nhân viên khác lui ra Tần Trầm đeo bao tay đứng bên cạnh bồn tắm. Sau sự cố vừa rồi, hứa giản bây giờ không dám làm những động tác khiến người khác kinh ngạc nữa, nên khi Tần Trầm được nữ nhân viên hướng dẫn nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu, cậu ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm tùy ý để Tần Trầm tắm cho. Nhìn vẻ điển trai của Tần Trầm trong khoảng cách rất gần, nữ nhân viên cố gắng kiểm soát trái tim đang loạn nhịp của mình, không tiếc lời khen hứa giản. "Sữa Tươi thật sự rất ngoan." Hứa Giản ngoan ngoãn đột nhiên dẫy lên khi tay Tần Trầm truyền từ bụng xuống hai chân, cậu dùng móng vuốt đẩy bàn tay Tần Trầm ra không cho hắn chạm. Ánh mắt Tần Trầm tràn đầy ý cười, xấu hổ. Hứa Giản bất mãn ngoéo ngoèo với Tần Trầm, nghĩ bụng. "Chỗ ấy có thể tùy tiện chạm à?" Bác sĩ ở bên cạnh giải thích ngay có vài thú cưng rất nhạy cảm, sẽ chống cự khi mọi người chạm vào bộ phận sinh dục của chúng. Tần trầm gật đầu thua tay về, sau đó nhớ tới một việc khá quan trọng, quay đầu hỏi bác sĩ. Sữa tươi là mèo đực hay mèo cái? Mặc dù tần trầm thích mèo yêu chó, nhưng cũng không phân biệt được giới tính, cũng chưa từng quan sát cho nên đến nay vẫn không biết hứa giản là đực hay cái. Tần trầm vừa dứt câu, nữ nhân viên phái hành động bên cạnh đã vươn hai tay bế hứa giản đang không đề phòng lên, liếc mắt nhìn xong mới buông cậu ra, bình tĩnh trả lời. Là mèo đực, hứa giản không chút đề phòng bị coi khỏa thân. Hứa giản hậu chi hậu giác muốn chặn đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đần cái mặt mèo ra đứng trong nước. Đến lúc tắm xong rồi sấy lông, hứa giản vẫn chưa hồi thần lại sau cú sốc vừa rồi. Mặc dù cậu biết mình bây giờ là mèo, nhìn một chút cũng không ảnh hưởng gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ, hận không thể chôn mặt mình vào trong bộ lông mềm mại trắng như tuyết. Sau khi sấy khô lông, nữ nhân viên cắt tỉa lông cho cậu còn tần trầm ở bên cạnh chụp ảnh. Nhìn động tác của tần trầm hứa giản như chết trong lòng nhiều chút. Khi nãy tắm đã bị thấy cả rồi, lại còn chụp ảnh lưu lại, bây giờ tỉa lông có bị chụp cũng không còn quan trọng nữa. Hứa giản cúi đầu nhìn lông rơi đầy trên đấy, đau lòng meo meo meo thầm nghĩ. Từ giờ cậu không còn trong trắng nữa rồi hu hu hu. Hứa giản làm kiểm tra toàn thân và tiêm vaccine xong, tần trầm lập tức đi mua một đống đồ dùng cho mèo, ổ mèo, chậu cát, đồ ăn cho mèo, đồ chơi, két chi. Chỉ cần nhân viên giới thiệu là hắn cũng cảm thấy cần thiết truyền hết vào cốc sau. Tần trầm tính tiền ở quầy thu ngân, hứa giản được hắn ôm trong lòng cuối cùng cũng hiểu tại sao các cô gái thích bạn trai mua quà cho mình. Chưa nói cái khác vội, động tác quẹt thẻ ký tên này đúng là vừa ngầu vừa đẹp trai. Ngửa đầu nhìn nửa khuôn mặt bên ngoài khẩu trang của tần trầm, đôi hứa giản phe phẩy trên ống tay áo của hắn, vừa nghĩ tới chuyện mình sắp cùng hắn sống chung dưới một mái hiên, bình tĩnh nghĩ. May mà mình cũng là đàn ông, nếu không kiểu gì cũng đổ đứa đừ trước khuôn mặt này của tần trầm. Đến khi tần trầm và hứa giản về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. Hứa giản rất muốn vào ổ mèo vừa nhìn đã thấy rất thoải mái mềm mại để đánh một giấc nhưng tần trầm lại ôm cậu không chịu buông tay. Ôm hứa giản vừa xoa vừa vuốt, khóe miệng tần trầm bất giác dương lên, sau khi quay một đoạn video mười mấy giây của hứa giản lại tiếp tục khoe khoang với một bản thân khác. Cuối cùng tôi cũng có mèo. Chẳng dễ gì mới có được mèo Tần Trầm vội vã mang khoe, không chỉ gửi cho những người thân quen còn gửi cho bạn bè trong giới. Cuối cùng vẫn cảm thấy không đủ, bèn đăng một bài lên tài khoản Weibo đã lâu không cập nhật chút tin tức nào. Diễn viên Tần Trầm V, sữa tươi nhà tôi cực kỳ dính tôi video. Hứa giản bị ôm vào trong ngực không thể nhào tới ổ mèo, cũng nhìn thấy màn hình điện thoại của Tần Trầm khi cậu nhìn rõ bài đăng vừa rồi của hắn. Không phải anh ôm tôi không buông tay à? chương 5, sinh hoạt. Tần trầm đổi trắng thay đen đăng bài lên Weibo, phen dưới khu bình luận rồn dập nói muốn làm mèo để được hắn ôm, còn có người muốn vì hắn mà xuyên hồn vào sữa tươi. Tần trầm đang đọc bình luận, hứa giản bị ép ngồi trên đùi hắn cũng xem cùng mà chẳng kiêng nể gì, nhìn thấy có người gào mồm muốn xuyên vào sữa tươi, hứa giản thầm nghĩ. Tới đây, tới đây, mi tới đây mà làm mèo bị người ta tắm cho còn chụp hình khỏa thân, để cho ta đi làm người. Hứa giản làm mèo rồi mới biết làm người rất tự tải, mặc dù biết fan đang đùa giỡn, nhưng vẫn không nhịn được dùng móng vuốt vỗ một cái vào màn hình điện thoại Tân Trầm. Nhân loại à, có phúc thì phải biết hưởng. Hứa giản bất mãn giờ móng vuốt tần Trầm lại hiểu sai ý, khẽ cười một tiếng nhấn tắt màn hình rồi ném điện thoại di động sang bên cạnh. Hai tay tần Trầm ôm hứa giản nhìn thẳng vào cậu, giọng nói dịu dàng đến mức một người từng là trai thẳng giờ cũng là mèo xì chây như hứa giản phải run cả tim vừa nãy anh cứ xem điện thoại nên sữa tươi giận đúng không đèn trong phòng khách như ngàn ánh sao dọi vào đôi mắt sâu thẳm của tần trầm ngay khi ấy hứa giản như được chiêm ngưỡng cả một bầu trời đêm đầy sao hiếm khi bắt gặp được giữa thành phố phồn hoa trong mắt hắn hứa giản chớp mắt nhìn tần trầm cho dù là trai thẳng hứa giản cũng không thể không thừa nhận gương mặt điển trai khiến vô số thiếu nữ mộng mơ phải ôm tim gọi ông xã của tần trầm kết hợp với giọng điệu nhẹ nhàng như nước bây giờ quả thật là vũ khí giết người Thấy sữa tươi chớp chớp đôi mắt màu xanh lam nhìn mình tần trầm không kiểm soát được trái tim cuồng lông xù trong cơ thể mình đang dục rà dục dịch đến gần hôn một cái chân trước của hứa giản. Sao nhóc lại đáng yêu vậy hả, anh sẽ chơi với nhóc được chưa? Hứa giản không biết chân của các bạn mèo khác có mẫn cảm hay không, nhưng khi đôi môi ấm áp mềm mại của tần trầm chạm vào đệm thịt của cậu từ linh hồn người đến thân thể mèo của cậu đều giật nảy lên. Hơi ngứa nhưng hơn cả là cảm giác kỳ diệu không thể nói thành lời. Hứa giản dẫy rụa trong lồng ngực tần trầm như vừa tình mộng, không thèm nhìn vào gậy đùa mèo trong tay hắn, thầm nghĩ. Anh mới đáng yêu cả nhà anh dễ thương, ai thèm chơi với anh, cậu từng là một đấng mày dâu, bây giờ lại bị một người đàn ông khen đáng yêu, đúng là đúng là sỉ nhục. Tần trầm buộc phải thả hứa giản ra, nhìn hứa giản đang kêu meo meo với mình tỏ rõ vẻ mất hứng, hắn một tay cầm gậy đùa mèo, một tay sờ cầm tự nhủ. Xem ra sữa tươi không thích gậy đùa mèo. Bước chân hứa giản đi về hướng ổ mèo dừng lại, sau đó quay đầu về phía tần trầm, meo một tiếng hết sức hung ác. Ngay khi cậu bước vào ổ mèo, cậu còn chưa kịp nằm xuống cảm thụ ổ bông mềm mại, đã nghe tiếng tần trầm hớn hở gửi tin nhắn thoại cho ai đó. Tôi kể ông nghe này, vừa nãy lúc sữa tươi đi vào ổ còn cố ý quay đầu bi kêu một tiếng với tôi, ông nói xem có phải bé nó muốn chúc tôi ngủ ngon không. Em cũng thích tôi quá rồi đó. Hứa giản nghe toàn bộ không sót chữ nào. Không, vừa nãy tôi chỉ đơn thuần kêu một tiếng dọa anh mà thôi, đừng tưởng bờ. Đều là do rào cản ngôn ngữ giữa các loài. Cả vị ảnh đến này nữa, anh bớt tự luyến một chút được không? Ai thích anh chứ? Ở chung không tới nửa ngày, hình tượng của tần trầm trong lòng hứa giản trước đây đã sụp rào rào luôn rồi. Tần trầm trong trong ký ức hứa giản. Chiều cao 186cm chân dài, cùng tỷ lệ cơ thể rất chi là hoàn mỹ, gương mặt cũng đẹp đến mức không thể chê vào đâu, nhưng đáng tiếc gương mặt đẹp trai kia phủ băng quanh năm, làm người nhìn mà phát khiếp. Tần ảnh đế làm việc luôn theo ý mình, nghe nói ra cảnh nứt đố đổ vách cho nên toàn nhận việc theo sở thích ra mắt mấy năm đã từ chối vô số tài nguyên mà người khác có tranh nhau bể đầu cũng không lấy được. Trong giới giải trí ai ai cũng muốn có quan hệ tốt với người khác xây dựng hình tượng tốt đẹp. Nhưng Tần Trầm lại khác, hắn làm những gì mình muốn, không quan tâm người thấy thế nào, bản thân vui vẻ là quan trọng nhất. Có người thấy hắn là người thẳng thắn, sống thực tại không gò bó, cũng có người không thích tác phong, hành động của hắn cho rằng hắn không coi ai ra gì, ngạo mạn ngang ngược. Cho nên dù Tần Trầm là song kim ảnh đế kỹ năng diễn xuất và ngoại hình đều thuộc hạng A, nhưng vẫn có rất nhiều anti-fan. Có không ít đối thủ cảm thấy hắn đang ngáng đường mình, bèn nhân đó mà mua tin bôi đen hắn, nhưng bài vừa đăng lên, thủy quân đã kéo đến hùng hồ tẩy cho bằng sạch. Lâu dần, chuyện tần trầm có người chống lưng, chỗ dựa vững chắc đã là chuyện trong giới ai cũng hiểu ngầm rồi. Thậm chí còn có lời đồn đãi mấy văn phòng thủy quân cỡ lớn đồng thời lên tiếng, từ nay về sau có tin liên quan đến tần trầm cũng không nhận. Không phải không muốn kiếm tiền, là sợ tiền chưa thấy đã mất mạng những lời đồn đại có lẽ là được thổi phồng nhưng riêng chuyện tần trầm có chỗ dựa vững chắc không dễ chọc thì là sự thật bằng không thử nhìn khắp cả giới giải trí xem có kẻ nào không khéo đưa đầy thói đời gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ mọi người a duôn nịnh hót đều nói khác đi nhưng tần trầm lớn lối như thế nếu không có chỗ dựa thì vì cái gì mọi người đều phải a duôn nịnh hót hết người này tới người khác nhưng tần trầm lại lớn lối như thế không có chỗ dựa thì là cái gì nhưng hiện tại Tần trầm trong đầu hứa giản cũng chỉ có mấy từ khóa như đẹp trai, có tiền cuồng lông xù giai đoạn cuối tự luyến cực mạnh. Hết, đang thoải mái nằm nhòi trong ổ mèo, hứa giản bỗng thấy lưng mình hơi lạnh cậu bèn vụng về dùng móng vuốt ngoác ngoác thảm len nhỏ mình đang lót dưới mông khoác lên trên người. Sau khi tự mình đắp thảm nhỏ xong xuôi, hứa giản tiếp tục suy nghĩ tại sao hình tượng của tần trầm lại sụp đổ đến thế này, vừa nãy chân của cậu còn đi trên đất thế mà hắn cũng hôn được. Nghĩ tới đây, hứa giản như ma xôi quỷ khiến nhấc móng vuốt sờ sờ đầu mình cùng với một cái chân khác. duỗi chân ngắn vuốt vuốt khắp người xong, hứa giản rút ra một kết luận. Sờ chỗ nào cũng vậy mà cũng không có gì đặc biệt sao tần Trầm lại thích thế nhỉ? Hứa giản vẫn thấy khó hiểu cúi đầu nhìn thịt đệm màu hồng phấn của mình, nghĩ bụng. Chẳng lẽ là thịt đệm mèo dày quá nên cảm giác của mèo cũng khác con người. Là một người không cuồng động vật hứa giản thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của tần Trầm. Hứa giản nằm trong ổ mèo miên man suy nghĩ cái đuôi vô thức quét trên đất như cây chổi nhỏ, còn tần trầm bên đây cũng không nhàn rỗi, hắn đang lên mạng tra cách điều chỉnh bữa ăn của hứa giản sao cho vừa đủ dinh dưỡng vừa khỏe mạnh. Khi tắm trong bệnh viện thú cưng, lông sữa tê bị thấm nước dính vào người, trông cậu gầy chưa cả xương, thân hình nhỏ nhắn như vậy, vừa nhìn đã biết là thiếu chất. Tần trầm đau lòng muốn chết, hắn cảm thấy chỉ ăn thức ăn cho mèo thì không đủ, hắn muốn đích thân xuống bếp làm thức ăn cho sữa tươi. Sau đó tần trầm thấy có người nói mèo phải uống sữa dê, rất nhiều loại thức ăn của con người mèo không thể ăn được sẽ bị đau bụng. Mới cho hứa giản uống một chén sữa bò, tần trầm giật mình, vội vã đến xem hứa giản trong ổ mèo có xuất hiện phản ứng bất thường nào không. Suy nghĩ xong lại mơ màng buồn ngủ, hứa giản đột nhiên bị tần trầm đưa tay lay lay, nhấc mí mắt nhìn hắn. Mèo, ngài có việc. Tần trầm thấy dáng vẻ bơ phờ của hứa giản còn tưởng cậu đang không thoải mái, vậy nên mím môi thật chặt hai tay bế cậu lên chuẩn bị đi bệnh viện. Cùng lúc đó tần trầm cũng thầm mắng mình sơ suất quá thế mà lại tùy tiện cho sữa tươi ăn uống linh tinh. Hứa giản bị quấy giày, không biết sốt cuộc tần trầm không nói không rằng định làm gì, đang ngủ ngon giấc lại bị bế lên không vui, bốn cái chân ngắn điên cuồng vùng vẫy kêu meo meo không ngừng. Sau đó Tần Trầm phát hiện sữa tươi nhà hắn tràn đầy sức sống, chẳng giống đang khó chịu chút nào hết. Sau đó hắn nhớ lại khi uống sữa bò xong, đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói sữa tươi nhà hắn ngoại trừ thiếu dinh dưỡng thì vẫn rất khỏe mạnh. Nhìn sữa tươi được thả lại vào ổ mèo vẫn cứ mặt mày có kỉnh Tần Trầm cười xoa xoa đầu cậu cười nói. Xem ra sữa tươi của chúng ta rất đặc biệt, uống sữa bò nhưng không xuất hiện bất kỳ phản ứng phụ nào như không dung nạp được lactose. Hứa giản cũng không biết tần trầm đang nghĩ gì, nghe thấy vậy mới tròn xoe cả mắt, không dám tin nhìn hắn, thầm nghĩ. Tần trầm đã phát hiện cậu không đơn thuần chỉ là một con mèo nhỏ. Bị phát hiện từ khi nào? Vừa nãy sao? Trong lúc hứa giản hốt hoảng, điên cuồng nhớ lại rốt cuộc là chi tiết nào làm lộ chân tướng, tần trầm lại đột nhiên nhét một con thú nhồi bông lông xù vào ổ của cậu. Hứa giản nhìn con thú bông lù lù trước mặt. Tần trầm cười xoa đầu cậu, mèo con ngủ một mình chắc chắn sẽ thấy cô đơn, từ nay về sau sẽ để bạn khủng long này ngủ với nhóc. Nhìn con khủng long bằng bông màu xanh lá bên mình, hứa giản. Thực sự cảm ơn ngài vì đã lo lắng cho tôi. Hứa giản mặt mèo lạnh lùng nhấc móng vuốt đầy bạn khủng long ra ngoài. Nhưng mà tôi không cần cảm ơn. Nhưng hứa giản lại đang không thể trực tiếp lên tiếng để bày tỏ sự phản đối của bản thân. Cuối cùng bạn khủng long vẫn nằm với cậu. Chờ tần trầm rời đi, hứa giản ghét bỏ nhìn nó, không hiểu sao tần trầm trông thì lạnh lùng mà trái tim thiếu nữ giữ vậy. Lẽ nào đây chính là sự tương phản đáng yêu trong truyền thuyết? Nếu thời gian quay ngược lại một tuần trước, hứa giản nằm mơ cũng không nghĩ tới tình cảnh như hôm nay. Khi cậu còn làm người, khoảng cách giữa cậu và ảnh đế tần trầm có thể nói là mười giải ngân hà, không ngờ sẽ có một ngày cậu làm mèo, mà còn có cơ hội sống chung với hắn. Cậu còn phát hiện ra những mặt ít người biết khác của tần trầm. Nhưng hứa giản bỗng nghĩ ra một chuyện, hiếm khi có cơ hội ở chung với ảnh đế, vậy có phải gần đèn thì dạng cậu có thể học được chút kinh nghiệm của ảnh đế đúng không? Tuy hứa giản không biết sau này liệu mình còn có thể trở về làm người hay không, nhưng cứ để phòng trước cơ hội có thể quan sát tận mặt xong kim ảnh đế cũng không nhiều, đến khi làm người muốn học tập cũng không có cửa, lúc đó hối hận cũng không kịp. Hơn nữa trực giác của hứa giản nói cho cậu biết cậu sẽ không mãi mãi làm mèo. Cho dù hứa giản đã hết hợp đồng với công ty, nhưng ít nhiều gì cậu vẫn còn chấp niệm với việc làm diễn viên. Sáng sớm ngày hôm sau, hứa giản đã tỉnh dậy khi sắc trời còn mờ sáng, trong căn phòng vẫn tối, nhưng khả năng nhìn trong đêm xuất sắc giúp hứa giản có thể nhìn thấy chỗ nhô lên trên giường. Tần trầm chưa dậy, ổ mèo vốn được tần trầm đặt trong phòng khách nhưng trước khi đi ngủ hắn lại đổi ý, bưng cả mèo cả ổ vào phòng ngủ chính của mình trước khi lên giường còn không quên hôn nhẹ tai hứa giản rồi chúc cậu ngủ ngon. Hứa giản nửa tỉnh nửa mơ bị tần trầm chơi đùa vẫn chẳng buồn cử động suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc đó chính là Tên cuồng lông hết thuốc chữa Bởi vì cũng chỉ có một người một mèo ở nhà cho nên tần trầm cũng không có thói quen khóa cửa lúc ngủ Vừa hay càng tiện cho hứa giản lặng yên chuồn ra ngoài không một tiếng động Ra khỏi phòng hứa giản quay đầu lại liếc mắt nhìn khe cửa rộng bằng bàn tay thầm nghĩ Nói mèo là chất lòng cũng không phải vô lý Hứa Giản vội vàng đến phòng vệ sinh, mặc dù hôm qua Tần Trầm chuẩn bị chậu cắt mèo cho cậu, nhưng cậu vẫn còn chướng ngại tâm lý cậu muốn thừa dịp Tần Trầm chưa dậy dùng bồn cầu giải quyết vấn đề. Cửa phòng vệ sinh đang đóng, Hứa Giản nhấc hai chân trước víu trên cửa kính, hai chân sau dùng sức dùng chân trước mở chốt cửa một cách rất khó khăn. Tí nữa còn tí tí nữa thôi. Lần đầu tiên cậu thấy đau thương vì mấy cái chân ngắn ngủn của mình. Hứa giản cố gắng hết sức dùng móng vuốt với tươi chốt cửa, đến khi chạm vào tay nắm cửa cả thân mèo cũng mệt mỏi, hai chân sau của cậu bây giờ gần như sắp rớt ra. Vắt vẻo trên tay nắm cửa, hứa giản mệt dã rời vừa thở dốc vừa mắng chốt cửa quá cao. Chốt cửa làm cao như vậy, người thiết kế có nghĩ đến những bạn chó mèo muốn đi vệ sinh như cậu không hả? Đây không phải là bắt nạt mèo à, người dùng có trải nghiệm cực kỳ tệ. Nhìn là biết ngay người thiết kế chưa từng làm mèo nỉ ngơi một lúc hứa giản lấy lại chút sức kéo chốt cửa cạch cửa kính hé ra tự trôi vào trong nhờ sức nặng của hứa giản hứa giản đang kéo tay nắm không kịp phản ứng cả thân mèo đang đu trên nắm cửa cũng đung đưa vào trong cùng cánh cửa trước khi cửa đụng tới vách tường hứa giản buông chốt cửa dùng cơ thể chặn cửa mới không để nó đụng tới vách tường phát ra tiếng vang xưa nay hứa giản chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình đi vệ sinh cũng phải lao lực đến vậy còn y như trộm cướp đột nhập nửa đêm sợ chủ nhà tỉnh giấc Lúc nhảy lên bồn cầu, hứa giản trượt chân thiếu chút nữa rơi vào trong bồn cầu, luống cuống dùng bốn chân đứng vững trên bệ, đứng rồi mới thấy nhẹ cả người. Mặc dù bồn cầu nhà tần trầm sạch sẽ không mùi, nhưng nếu rơi vào thật chắc cả ngày hôm nay hứa giản cũng không ăn nổi cơm. Sau khi đi vệ sinh xong, đứng dậy ấn nút xả nước cẩn thận từng tí một một lần nữa hứa giản chân thành cảm thán. Làm mèo khó quá đi mất. Cũng may tiếng xả nước bồn cầu nhà tần trầm không lớn, gần như yên lặng cho nên hứa giản không cần lo sẽ đánh thức hắn. Giải quyết vấn đề xong, hứa giản đứng trên nền gạch lạnh lẽo đoán chừng khoảng cách của mình với bồn rửa tay, sau đó bốn cái chân ngắn bật lên, lần này cậu đứng vững vàng trên bồn rửa tay. Hứa giản cẩn thận, khó nhọc dùng móng vuốt víu mở vòi nước, khi dòng nước róc sách chảy xuống cậu mới buông ra cậu trột giả chỉ sợ tiếng nước chảy quá lớn sẽ đánh thức chủ nhà đang trong phòng ngủ. Dùng thịt đệm hất nước rồi lau lung tung trên mặt làm lông trên mặt ướt nhẹp xong, hứa giản thấy mình đã rửa mặt sạch bèn đưa cái đầu ướt sũng tới gần vòi nước há miệng hứng nước để súc miệng. Trước đó phải đi lang thang nên không có điều kiện, hiện tại có điều kiện hứa giản quyết không cho phép mình bẩn như mặt mèo. Chỉ là không biết có kem đánh răng và bàn chải cho mèo không cũng không biết tần trầm có mua cho cậu không. Chờ khi hứa giản làm xong tất cả những việc này, sắc trời đã sáng hơn, cậu ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy bản thân rõ ràng trong gương. Mèo lông trắng, mắt to màu xanh lam, lông trên đầu và mặt ướt nhẹp dính vào nhau, xấu xỉu. Nhìn gương tự phê bình một hồi, hứa giản cúi đầu nhìn chân trái trước có một tròn lông màu đen cực kỳ bắt mắt. Cậu nhớ lại, trên cổ tay trái của mình có một nốt ruồi đen, có vẻ vị trí nốt ruồi đen với tròn lông màu đen bây giờ khá giống nhau. Thân mèo này có mối liên hệ gì với cậu trước đây? Mấy ngày gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Hứa giản suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được điều gì cuối cùng đành phải từ bỏ. Nhìn mèo trắng trong gương, hứa giản nhiệt huyết dâng trào đột nhiên bắt đầu nhe răng trợn mắt làm các đồ các loại biểu cảm tò mò xem rốt cuộc mèo có bao nhiêu biểu cảm. Ngay lúc hứa giản há to mồm lộ hàm răng sắc nhọn, nhấc móng vuốt đặt lên mặt mèo làm một vẻ mặt mà cậu tự cho là cực kỳ hung ác đột nhiên tiếng lại cạch vang lên, đèn phòng vệ sinh bỗng sáng bừng. Hứa giản ngây người theo bản năng dương mắt nhìn lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của tần trầm trong gương. Hứa giản bị tần trầm xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hù cho hết hồn, thiếu chút nữa biểu diễn cảnh xù lông trước mặt tần trầm. Kèm theo một tiếng gầm gừ sợ hãi, hứa giản trượt chân, trực tiếp lăn vào trong bồn rửa tay bóng loáng. Hứa giản giật mình trượt chân, chuyện xảy ra đột ngột, tay tần trầm mới vừa duỗi ra thì hứa giản đã ngã sắp xuống bồn. Nhìn mèo trắng ngã trỏng vó tần trầm sưỡng ra vài giây, sau đó không nhịn được phì cười thành tiếng. Hứa giản chồng bốn chân lên trời thức gần chết, anh còn cười, chương sáu, ăn vụng. Tuy tần trầm ngủ không sâu, nhưng hắn cũng không phải bị hứa giản đánh thức rồi men theo tiếng động mà đến, chỉ là sau khi tỉnh giấc không nhìn thấy mèo cưng của mình, nên đi tìm mèo. Sau đó hắn thu hoạch được một nhóc con ngã trỏng vó lên trời thê thảm kêu meo meo trong bồn rửa tay. Cười ôm hứa giản trong bồn rửa tay ra tần trầm vừa buồn cười vừa đau lòng. Anh đã để thêm nước bên cạnh đồ ăn cho nhóc, lúc khát không cần uống nước trong phòng vệ sinh nữa, nước trong này không sạch. Tần trầm không biết hứa giản đến phòng vệ sinh để giải quyết thấy cậu đứng trên bồn rửa mặt lông trên đầu còn ướt nhẹp, bèn tưởng cậu khát nên đi uống nước. Hứa giản được tần trầm ôm ra khỏi phòng vệ sinh, nghe lời hắn nói mà vừa cuống vừa tức. Ai lèn vào nhà vệ sinh uống nước cơ. Cậu biết có những bé thú cưng sẽ uống nước trong bồn cầu khi khát nhưng hứa giản cậu cho dù có chết khát nhảy ban công cậu cũng không uống nước trong bồn cầu. Hơn nữa tuyệt đối không tự vả. Dù cậu biến thành một con mèo cũng phải là một con mèo sạch sẽ. Nghĩ tới đây, hứa giản không nặng không nhẹ dùng móng vuốt cao tần trầm qua lớp áo ngủ thầm nghĩ. Nếu không phải anh tự dưng xuất hiện dọa tôi tôi cũng không bị ngã đâu nhớ. Tần trầm không hề để ý tới động tác mềm nhũn, nhẹ như gãi ngứa của hứa giản ôm cậu đi đến chỗ để thức ăn và nước bên góc tường, thả cậu xuống rồi chỉ hai cái bát. Sữa tươi, sau này khát thì tới đây biết không? Tần trầm nói rất nhẹ nhàng, hứa giản lại không cảm kích lắp đầu một cái, không thèm nhìn nước và thức ăn. Có thể nói là vô cùng không nể mặt, hứa giản quay đầu nhìn tần trầm, meo. Không ăn không uống, tôi muốn đi nướng tiếp, bye bye. Thấy hứa giản không để ý tới thức ăn cho mèo tần trầm nhìn sang túi thức ăn cho mèo bên cạnh lẳng lặng ghi nhớ nhãn hiệu. Xem ra sữa tươi không thích nhãn hiệu này, lần sau không mua nữa. Tần trầm theo đuôi hứa giản đi vào phòng ngủ chính, sau đó khom lưng vươn tay ngăn mèo con chuẩn bị chui vào trong ổ, rồi xoay gót chân ôm mèo lên trên giường. Tần trầm vuốt lưng mèo thủ thỉ, bây giờ còn sớm, sữa tươi ngủ cùng anh nào. Hứa giản bỗng nhiên lơ lửng vội phản ứng lại cậu đã bị tần trầm ôm vào trong ngực nhét vào trong chăn. Hứa giản bỗng lơ lửng trên không, đến khi cậu hồi thần lại, đã bị tần trầm ôm trong lòng chui vào chăn rồi. Tần trầm vừa rời đi không bao lâu trên giường còn vẫn còn hơi ấm của hắn. Hứa giản gối đầu lên khuỷu tay tần trầm vô thức muốn dễ dụa tần trầm hơi híp mắt lại bỗng đến gần hôn lên mũi câu, giọng nói lời biếng lại gợi cảm Sữa tê ngoan, ngủ với ba ba một lát nữa. Nói xong, Tần Trầm lấy tay nhét nhét góc chăn bên cạnh Hứa Giản ôm chặt cậu trong lồng ngực mình, chỉ để lộ ra một cái đầu mèo cho cậu thở thôi. Tự nhiên có thêm một người cha, Hứa Giản há miệng kêu với Tần Trầm, meo meo meo. Không được lợi dụng anh mèo tôi, ai là con của anh chứ? Trước sự phản kháng của Hứa Giản, Tần Trầm không hề bị ảnh hưởng, mỹ mãn ôm mèo cưng nhắm mắt đi ngủ, Hứa Giản meo meo hồi lâu không được đáp lại, cũng thấy nhàm chán. Thực ra bốn cái chân của hứa giản đang để trên người tần trầm, móng vuốt sắc bén giấu sau thịt đệm chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cào hai vết lên lồng ngực tần trầm, tần trầm bị đau chắc chắn sẽ thả cậu ra. Nhưng mà, hứa giản nheo mắt mèo nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của tần trầm gần trong gang tấc đến cùng vẫn không nỡ xuống vuốt. Đừng nói hiện tại, ngay cả trước khi trở thành mèo, hứa giản cũng rất ít khi gặp được người chân thành đối tốt với cậu như tần trầm. Sau khi ký hợp đồng với công ty, xa xứ nhiều năm như vậy, người duy nhất đối xử tốt với cậu cũng chỉ có cậu bản thân Trần Đậu Đậu. Cứ việc hứa giản biết tần trầm đối xử tốt với cậu chỉ là vì cậu bây giờ là một con mèo, lông xù mà vừa hay đâm trúng điểm đáng yêu của người này. Thế nhưng khi mình ăn không no thằng thốt bất an, hắn cho mình một chén sữa nóng hổi và cả một căn nhà tạm thời, để cho cậu sau này không cần không phải lo lắng làm sao thoát khỏi nanh vuốt chó hoang, và cũng không bị mèo hoang cướp đồ ăn ngay trên miệng. Cho nên mặc dù hình tượng của tần trầm trong mắt hứa giản đã vỡ tan tành, nhưng cậu vẫn rất cảm kích hắn. Nếu không có hắn, bây giờ không biết cậu đang chết đói ở cái xó nào. Và lại nằm trong lòng tần trầm thực sự rất thoải mái, chăn bông cũng ấm áp hơn ổ mèo, vậy nên tiếng kêu chống đối của hứa giản ngày càng nhỏ lại cuối cùng cậu vẫn ngủ cùng tần trầm. Đến khi tần trầm tỉnh lại lần nữa, vừa mở mắt đã nhìn thấy bé mèo đang nhắm chặt mắt sắp ngáy ngủ. Cảnh tượng này ấm lòng quá mức, khiến tim tần trầm nhũn ra, nín thở vươn tay lấy điện thoại di động bên cạnh chuẩn bị chụp ảnh làm kỷ niệm. Tắt đèn flash lén lút chụp hứa giản đang ngủ như ăn trộm tần trầm vẫn chưa vừa lòng, hắn gión rét kề sát mặt vào, muốn chụp một tấm thật ấm cúng với sữa tươi nhà hắn. Nhưng mà sau khi biến thành mèo tính lực hứa giản cũng nhạy hơn bình thường, nghe thấy tiếng quần áo sột soạt khi tần trầm xích lại cái tai cậu khẽ giật hé đôi mắt màu xanh lam của mình ra. Sau đó hứa giản vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của tần trầm càng ngày càng gần, cậu cho là tần trầm lại muốn trộm hôn cậu, bèn nhanh trí duỗi hai móng vuốt từ trong chăn da để lên trên môi tần trầm. Bỗng nhiên bị chặn lại tần trầm đang nhìn camera phải cục mắt xuống, trông thấy hai móng vuốt của sữa tươi đè lên mặt mình. Một người một mèo nhìn nhau, hứa giản, mèo, mèo, lại muốn sảm sữa tôi, không có cửa đâu. Tần trầm nghe xong, nắm chặt hai móng vuốt của hứa giản đặt bên môi hôn một cái, mắt tràn đầy nét cười. Nhóc đáng yêu dậy rồi. Nghe thấy cách này, hứa giản suýt chút nữa xù lông, bất mãn kêu hai tiếng với tần trầm ý là. Anh đừng gọi linh tinh, bị chó mèo xa cách nhiều năm lại không có kinh nghiệm nuôi mèo. Tần trầm nghe tiếng hứa giản kháng nghị thành bi bô làm nũng, vừa cười vừa vuốt lông cậu mấy lần rồi mới dậy rửa mặt để mèo trắng hứa giản một mình chút giận dẫm lên gối tần trầm. Bữa sáng là Tần Trầm tự tay nấu cháo, bên trong có thịt gà xé nhỏ và cái xanh, thêm một quả trứng chiên và món phụ mua sẵn, vừa cân bằng dinh dưỡng vừa khỏe mạnh. Vốn dĩ Tần Trầm chỉ múc một chén cháo, có điều hắn mới vừa ngồi xuống đã thấy sữa tươi đi loanh quanh trên đất rồi đạp ghế nhảy lên bàn ăn, nhanh nhẹn đi tới ngồi xuống trước mặt mình, sau đó. Nhìn, hứa giản không chớp mắt nhìn chằm chằm chén cháo ngon miệng trước mặt Tần Trầm thèm đến chảy nước miếng. Cậu biết Tần Trầm mua cho mình những loại thức ăn cho mèo rất đắt rất thơm, nhưng cậu không hề muốn ăn thức ăn cho mèo, muốn ăn cháo thịt gà thơm ngát. Tần Trầm cầm chén đưa trái đẩy phải, hắn rời bên kia thì đầu hứa giản cũng quay bên kia, sau nhiều lần cuối cùng hắn cũng xác định là cậu muốn ăn cháo. Nhịn cười đầy chén của mình đến trước mặt hứa giản, Tần Trầm nói. Muốn ăn thì kêu meo một tiếng cho ba nghe xem. Mỹ thực trước mặt hứa giản không chút do dự mà meo một tiếng, khiến cho Tần Trầm nhíu mày ngạc nhiên. Hiểu ý người tới vậy sao? Hứa giàn cúi đầu hút cháo còn phải cẩn thận không làm bẩn râu mép nghe tần trầm nói xong liền meo một tiếng. Nói ra chắc anh không tin tôi không chỉ hiểu ý người mà còn từng làm người rồi cơ. Động vật hiểu ý người cũng không có gì lạ. Nếu được huấn luyện tử tế thú cưng còn có thể giúp chủ mua đồ và nhận chuyển phát nhanh cho nên tần trầm cũng chỉ cảm thán một tiếng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Đoạn hắn đứng dậy vào trong bếp mốc thêm một chén cháo nữa cho mình. Thừa dịp tần trầm vào trong bếp, hứa giản lạch bạch chạy tới đĩa rau bên cạnh, động tác cẩn thận nhanh chóng dùng móng vuốt xiên vào cây xanh, sau đó kéo đến miệng chén, cuối cùng cúi đầu xuống. Sụp, dù sao bây giờ cậu cũng là mèo, hứa giản sợ trên người mình có vi khuẩn sẽ hại tần trầm sinh bệnh cho nên lúc cậu kéo cây xanh cũng rất cẩn thận, khi kéo cũng chỉ đụng tới miếng mình ăn, khi ăn thì miệng cũng không chạm tới chén dĩa. Ăn vụng một miếng cây xanh xong, hứa giản thầm nghĩ tần trầm không phát hiện được, không phát hiện được rồi lại lạch bạch chạy về chỗ của mình liếm cháo. Tần trầm bưng chén cháo ra, hứa giản vùi đầu hút cháo rất trột dạ, liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không phát hiện ra gì khác lạ mới thở vào nhẹ nhõm. Tần trầm lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hứa giản đang ăn, lại thấy bức ảnh đáng yêu như thế này thì không thể một mình mình xem được phải tìm một người để khoe khoang. Vậy nên hắn gửi qua cho bạn tốt đường ly, với tin nhắn. Sữa tươi nhà anh đáng yêu không? Tin nhắn vừa gửi đi chẳng bao lâu tần trầm đã nhận được lời mời gọi video của đường ly. Vừa kết nối, giọng nói kinh ngạc của đường ly đã vọng ra từ trong màn hình. Anh nuôi mèo thật đấy à? Nghe thấy giọng đường ly oang oang, tần trầm bỗng nhíu mạch căng thẳng nhìn sang hứa giản, sau đó nói với đường ly. Cậu nói nhỏ thôi, đừng dọa sữa tươi. Nhưng khi hứa giản nghe thấy tiếng tần trầm nói chuyện với người kia cậu chỉ lười biếng nhấc mí mắt lên nhìn hắn một xíu rồi tiếp tục liếm cháo. Móng mèo khác tay người cho dù bây giờ hứa giản có tư tưởng con người nhưng khi ăn cháo cũng chỉ có thể chấp nhận số phận dùng miệng nhỏ liếm từng chút liếm cả buổi mà cháo trong chén cũng không vơi đi bao nhiêu. Hứa giản sốt ruột chịu không được đuôi quét tới quét lui trên bàn ăn hận không thể xuất hồn biến ra một cái tay để cầm môi ăn cháo. Cách màn hình, Đường Ly nghe Tần Trầm nói xong, chẹp chẹp hai tiếng. Toàn anh hết thuốc chữa rồi. Một tay Tần Trầm cầm điện thoại di động, một tay cầm thìa thông thả hút cháo. Cậu ghen tị vì tôi có mèo chứ gì. Sau khi nói xong, Tần Trầm còn cố ý truyền camera về hướng hứa giản, để Đường Ly nhìn thấy mèo của mình. Đường Ly nhìn kỹ mèo trắng mấy giây, sau đó nói giọng đầy nghi ngờ. Anh chắc chắn đây là mèo hoang. Không chờ Tần Trầm trả lời, Đường Ly đã hỏi tiếp. Tần trầm này, không phải anh thấy mèo nhà người ta đáng yêu quá, phát điên lên rồi đi trộm mèo của người khác đó chứ. Khóe miệng tần trầm giật lên, nhìn anh giống loại người đi trộm mèo lắm mà. Nghĩ đến tần trầm cuồng lông xù rất nghiêm trọng, đường ly gật đầu rất dứt khoát. Chứ gì nữa, nghe đường ly nói, hứa giản đang ăn cháo cũng âm thầm gật đầu, nói không chừng tần trầm thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Tần trầm, thấy tần trầm không trả lời, đường ly càng thấy mình đã đoán đúng tận tình khuyên nhủ hắn. Không được nhà ông anh, cho dù hiếm khi gặp được một con mèo không sợ anh, anh cũng không thể bấy trộm thế được tốt xấu gì anh cũng là ngôi sao hạng A, nếu để cho người khác biết anh là ảnh đế hàn hoi mà lại đi trộm mèo, ảnh hưởng không tốt đâu. Nghe em, nhanh chóng trả cho người ta đi, xin lỗi rồi đưa ít tiền cho họ là xong. Huyệt Thái Dương trên trán tần trầm nhảy nhảy, lặng lặng dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngu si để nhìn đường ly. Hai bên Huyệt Thái Dương của tần trầm giật giật lặng lặng nhìn đường ly như đang nhìn một kẻ ngu si. Đường ly huyên thuyên một bài dài, nói khô miệng rồi mà tần trầm vẫn không hề lay động anh khựng lại, hỏi. Anh nhặt được con mèo này thật hả? Tần trầm lười chẳng buồn gật đầu, đường ly xoa xoa chóp mũi, rồi bỗng cảm thấy kỳ lạ. Không đúng, thường thì mèo hoang luôn có giã tính, luôn rất đề phòng con người mà. Anh với sữa tươi mới quen biết hôm qua, đến giờ còn chưa tới một ngày, sao nó lại ngoan ngoãn vậy? Tần trầm nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn sang hứa giàn còn đang ăn cháo không thèm suy nghĩ mà trả lời. Chuyện này còn phải nghĩ à? Đương nhiên là bởi vì sữa tươi thích anh. Đường ly nghẹn lại, bỗng thấy cạn lời. Anh dai, anh vui là được. Ngay cả hứa giản đang ăn cháo cũng cứng đờ, vẻ mặt phức tạp nhìn tần trầm. Ảnh đế, anh cúi đầu nhìn xem, có phải liêm sỉ anh rớt xuống đất rồi không? chương 7, Husky, đường ly thấy mình không thể đỡ được câu nói này của tần trầm, rớt khoát làng sang chuyện khác. Đúng rồi, kỳ nghỉ anh còn mấy ngày. Ngày mai giám đốc đỗ bay từ Moscow về chỉ mặt gọi tên muốn siêu sao tần trầm thị tẩm đây. Giám đốc đỗ tên đầy đủ là Đỗ Tác Chu, ông chủ của một công ty du lịch nổi tiếng trong nước cũng là bạn tốt ngoài ngành của tần trầm, đã gần nửa tháng kể từ khi anh ta đi Moscow công tác. Bây giờ công việc của Đỗ Tác Chu cũng đã xong xuôi nên quay về, nghe Đường Ly nói người bận bịu tần trầm gần đây cũng rảnh, vậy nên muốn hai người họ cùng ngồi lại làm mấy ly tụ tập tán gẫu Nghe Đường Ly nói tần trầm ngạc nhiên. Cậu ta về sao anh không biết, đường ly chắc tại anh đang mải mê chó mèo đó. Tần trầm cười ai dám không nề mặt giám đốc đỗ chứ, không rảnh cũng phải rảnh, nói với cậu ta, mấy ngày nay anh sẽ không đi đâu cả chỉ ở nhà chờ thôi. Nghe tần trầm nói vậy, đường ly âm thầm thắp một nén nhang cho đỗ tắc chu trong tần trầm thế này, không chúc hục anh ta là không thể nào. Mà ở bên cạnh hứa giản không biết thị tầm trong miệng đường ly chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau, bỗng sợ đến mức quên cả liếm cháo. Cậu cậu mới nghe thấy cái gì? Giám đốc đỗ, thịt tầm, hứa giản ngẩn đầu nhìn tần trầm còn đang tán gẫu với đường ly tin đồn hậu đài vững chắc của tần trầm mà tất cả mọi người trong giới ngầm hiểu ý chợt lóe lên trong đầu cậu. Đem tin đồn và chuyện cậu mới vừa nghe được liên kết với nhau rồi nghĩ lại, hứa giản thấy mình vừa biết được một bí mật cực lớn. Hóa ra người đứng sau ảnh đế tần trầm chính là giám đốc đỗ. Mặc dù hứa giản cũng không biết giám đốc đỗ trong miệng hai người là ai, nhưng tư bản mà ảnh đế hót hòn họ tiếp xúc không phải người mà diễn nhiên nhỏ le ve như cậu gặp được, không biết giám đốc đỗ cũng là chuyện bình thường. Từ sau khi hứa giản hóa mèo, cậu cũng rất sâu trí tưởng tượng, cậu lập tức tưởng tượng ra chuyện tần trầm bị giám đốc đỗ thần bí có tiền nào đó quy tắc ngầm. Nghĩ tới đây, hứa giản lòng dối như tơ vò nhìn tần trầm thầm nghĩ đáng tiếc. Chỉ với ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của Tần Trầm cho dù không lạc đến bước đường quy tắc ngầm này, nổi tiếng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mặc dù quy tắc ngầm là đường tắt nhưng không phải con đường danh chính ngôn thuận. Nhưng đây là cuộc đời của Tần Trầm hứa giản cũng chỉ âm thầm than tiết trong lòng, sau đó lại nghĩ. Mình đã biết biết bí mật siêu to khổng lồ của Tần Trầm như vậy, nhất định không thể cho hắn biết thân phận thật của mình. Giấu trong lòng một bí mật lớn, hứa giản sợ Tần Trầm giết mèo diệt khẩu ăn bữa sáng xong, tần trầm tìm một cái dây dắt mèo trong đống đồ dùng nuôi mèo mua từ hôm qua. nhưng thừa dịp hắn tìm dây dắt, hứa giản đã chạy đến đánh hộp giấy bên cạnh rồi dùng móng vuốt kéo một tờ giấy ra. móng vuốt quá sắc nhọn, tờ giấy ăn bị hứa giản cào nát. tần trầm cầm dây dắt mèo đi ra đã thấy hứa giản đứng trên bàn ăn kéo giấy chơi, không ngừng dùng miệng muốn cắn giấy ăn. tần trầm cho là cậu muốn ăn giấy ăn, bèn nhanh chóng bước tới gỡ giấy ăn dưới móng vuốt mèo ra, đồng thời cúi đầu nói với hứa giản. Cái này không thể chơi, ăn giấy sẽ bị đau bụng. Cơm nước xong dùng khăn giấy lau miệng cũng khó, hứa giản. Hứa giản cảm thấy lúc này mình nên giả ngây giả dại, bèn ngừa đầu nhìn tần trầm, meo. Tần trầm đang nghiêm mặt dạy bảo, duy trì không tới 5 giây đã bị tiếng meo bi bô của hứa giản phá tan. Tần trầm không nhịn được sờ sờ đầu hứa giản cười khích lệ. Sữa tươi thật ngoan, nói xong tần trầm quơ cua dây dắt mèo trong tay với hứa giản nói. Ăn uống no rồi, ba ba dẫn nhóc xuống lầu đi dạo chút nha. Hứa giản nhìn dây thường tầm nghĩ không ổn rồi, vắt chân lên chuẩn bị chạy, nhưng mà không chạy thoát vùng vẫy mấy lần cũng không có tác dụng gì, sau đó bị tần trầm tròng vào dây dắt mèo. Tần trầm vừa đeo dây vừa nhẹ giọng an ủi cậu: sữa tươi đừng sợ cái này không đau, sau khi ăn xong ra ngoài đi dạo mới tốt cho sức khỏe. Với chút hiểu biết về tần trầm, hứa giản nghe hắn nói xong, khịt mũi coi thường. Mèo, mèo. Cái gì mà tốt cho sức khỏe, tôi thấy anh muốn đi ra ngoài để mọi người nhìn tôi, khoe khoang rằng anh có mèo rồi. Nhìn xuống sàn nhà bóng loáng, hứa giản thấy bộ dạng mình bị tròng dây dắt mèo, lòng thầm khịa hắn. Người khác dắt chó đi dạo còn tần trầm lại dắt mèo đi cuồng lông hết thuốc chữa thật luôn. Cơ mà hứa giản nghĩ đi nghĩ lại, đi ra ngoài dạo một chút cũng không sao, nên cậu ỡ mờ theo sát tần trầm xuống lầu, có điều cậu không quen bị thứ gì trói trên người cứ khó chịu dơ móng vuốt kéo qua kéo lại. Ngày hôm qua hứa giản vội ý xông vào tiểu khu của tần trầm thời điểm đó hoảng quá nên không lựa đường, với lại đã trạng vạng cho nên cậu căn bản không chú ý tiểu khu trông như thế nào. Nhưng bây giờ là ban ngày cậu nhìn khung cảnh trong tiểu khu thầm nghĩ. Bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của cậu có lẽ đây chính là nơi ảnh đế đang hot ở. Tiểu khu được xây dựng như một công viên sinh thái, mỗi cành cây ngọn cỏ đều bay mùi tiền. Tần Trầm hoàn toàn không biết sự ngưỡng mộ trong lòng hứa giản, dẫn hứa giản đi dọc theo hồ nhân tạo trong tiểu khu. Môi trường sống và an ninh tiểu khu tương đối tốt, những người trong tiểu khu không giàu thì sang, theo Tần Trầm biết nơi này có tận 5 người nổi tiếng, cho nên dù hắn ra ngoài không đeo khẩu trang, người ta nhìn thấy hắn cũng sẽ không thấy ngạc nhiên. Mỗi lần bảo vệ ngoài cổng nhìn thấy xe của hắn, đều cười tùm tìm chào, anh Tần tan làm rồi ha. Người trong tiểu khu đã quen với việc thỉnh thoảng ra ngoài sẽ gặp được người nổi tiếng, cũng không ngạc nhiên trầm trồ cho nên khi mọi người thấy tần trầm dắt mèo đi dạo cùng lắm nhất họ chỉ mỉm cười chào, sau đó khen mèo của hắn vừa trắng vừa đáng yêu. Nhưng khi hứa giản được khen đáng yêu quay đầu lại nhìn, mới phát hiện có rất nhiều người chạm mặt thì giả vờ không quan tâm, nhưng sau khi đi qua một khoảng, sẽ dừng lại quay người lén lút chụp bóng lưng tần trầm. Nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đứng phía sau vừa che miệng rậm chân vừa chụp ảnh, hứa giàn lắc lắc đầu thầm nghĩ. Quả nhiên đối mặt với mị lực khó cưỡng của trai đẹp tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được. Môi trường sống rất tốt, không khí trong lành, sáng sớm ra ngoài dạo một lát cũng giúp tâm trạng khá hơn nhiều, thậm chí hứa Dàn cảm thấy mỗi ngày dạo vài vòng cũng không thể. Nhưng mà tâm trạng tốt của hứa giàn cũng không kéo dài bao lâu, biến cố bỗng ập tới tiếng chó sủa vang lên, hứa giản nghe tiếng quay đầu nhìn lại, một con husky siêu bự bỗng xuất hiện trong mắt cậu đang kéo sợi dây thừng, lẻ lưỡi chạy về phía hai người, cách đó khoảng 10 mét, là chủ nhân đang thở hồn hển đuổi theo nó. Hứa giản từng bị ba con chó hoang điên cuồng đuổi theo cậu bị giật mình, nhìn husky cách mình càng ngày càng gần. Đờ mờ có chó. Hứa giản cũng quẳng hết cả liêm, mang giá đi xào bằng hết cậu meo một tiếng, rồi trực tiếp đạp mờ bàn chân tần trầm ôm bắp chân của hắn leo thẳng lên trên, bò tới bả vai hắn vèo vèo. Động tác của hứa giản nhanh đến mức cứ như có người gắn pháo sau đít cậu vậy, tần trầm bỗng cảm thấy cơ thể hơi trùng xuống, còn không đợi hắn kịp nhận ra, hai chân trước của hứa giản đã ôm chặt lấy cổ hắn. Husky chạy rất nhanh y như giải pháo mới mấy giây đã cháy đến chỗ tần trầm, sau đó nhào đến đùi hắn rồi chạy vòng quanh. Nghe tiếng hít thở ồ ồ của Husky, hứa giản sợ hãi chật vật trốn trên vai tần trầm ỉ vào yêu thế chiều mau mà meo meo một chàng đấu khẩu với nó Nghe thấy hứa giản kêu meo meo, Husky càng phấn khích hơn, nhảy càng cao hơn, sủa càng lớn tiếng hơn Mặc dù một mèo một chó không hiểu nhau, nhưng nghe vẻ cũng rất vui Nhưng đương sự mèo hứa giản biết rõ rằng, hai đứa đang chửi nhau rất dữ dội Tần trầm lớn như vậy Vẫn chưa từng bị chó nhào đến người, dù sao những thú cưng này thấy hắn đã hận không thể trốn 800 mét cho nên hắn bất giác bảo vệ hứa giản đang hoảng sợ trên bả vai hắn không bị rơi xuống, sau đó thì đứng im. Chủ của Husky thở không ra hơi chạy tới gần, lập tức nhặt sợi dây bị nó tha trên mặt đất, sau đó vừa nói xin lỗi vừa dùng sức kéo Husky nhiệt tình cách xa tần trầm. Thấy Husky bị chủ kéo lại, hứa giản thở vào nhẹ nhõm kết quả xoay mặt vừa nhìn, liền thấy tần trầm đang mỉm cười. Hứa giản mới nhớ tới bản tính cuồng lông của tần trầm tức đến nổ phổi, vỗ vào cổ hắn một phát. Mèo, tôi suýt nữa bị nó hù chết khiếp anh còn cười. Mặc dù con husky kiên nhiều lông hơn tôi, nhưng không dài bằng tôi. Tần trầm đang đám chìm trong niềm vui mình cũng có một ngày được chó chủ động nhào tới bị hứa giản vỗ gọi hoàn hồn, vội vã ôm cậu từ trên vai xuống lồng ngực, sau đó an ủi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mèo, miệng nói. Sữa tươi không sao rồi không sao rồi, ba ba ở đây. Hứa giản nghe xong càng tức nhìn về phía tần trầm, gào lên một tiếng, meo. Ba ba cái đầu anh, mà bên kia chủ của Husky cũng nhận ra tần trầm, kéo con Husky không chịu đứng im, ái náy vội xin lỗi. Thật sự xấu hổ quá, lại làm anh sợ, vừa nãy không biết tại sao Pudding tự dưng phấn khích như vậy, tôi vừa không giữ một tí đã bỏ chạy, thực sự xin lỗi. Pudding là tên Husky, tần trầm luôn có thiện cảm đối với chó mèo, nghe vậy bèn nhoèn cười, nhìn Pudding đang le lưỡi nói. Không sao, nó rất đáng yêu tôi không sợ. Nghe Tần Trầm nói, chủ Husky còn chưa nói, hứa giản trong lồng ngực đã cào hắn trước bất mãn kêu hai tiếng. Hứa giản, tất nhiên anh đâu có sợ tôi mới sợ đây. Cái gì mà nó rất đáng yêu tôi biết anh thấy động vật có lông nào trên toàn thế giới cũng rất đáng yêu. Tần Trầm bị móng mèo cào như biết hứa giản đang suy nghĩ gì, nói tiếp. Có điều hình như sữa tươi nhà tôi hơi sợ chú Husky gớt mồ hôi hột, vừa nãy y cũng nhìn thấy cảnh tượng một chó một mèo ồn ào không thôi, vừa bực mình vừa buồn cười. Sau khi chủ Husky luôn mồm xin lỗi, tần trầm ôm mèo rời đi, đi xa rồi nhưng hứa giản tai tính vẫn nghe tiếng y đang nhỏ giọng răn dậy Husky. Mày thấy mày đã làm chuyện tốt gì chưa, nếu không phải tại mày thì nói không chừng hôm nay tao còn có thể xin tần trầm ký tên trụ ảnh chung. Hứa giản, đi về phía trước thêm mấy bước tần trầm ôm hứa giản ngồi xuống ghế bên cạnh hồ. Đặt mèo trên chân mình tần trầm nhấc một cái chân mèo của hứa giản lên cua cua cười nói. Không ngờ sữa tươi lại nhát gan như vậy. Vừa nãy tần trầm không để ý, bây giờ hắn nhớ lại dáng vẻ hứa giản áp sát vào cổ hắn vừa nãy, khóe miệng bất giác cong lên, mỹ mãn nghĩ bụng Sữa tươi thật sự qua ỷ lại mình, hứa giản không thèm để ý đến hắn thầm cà khỉa. Nếu như hai ngày trước anh suýt chút nữa trở thành món ăn trên bàn của chó, lá gan anh cũng không lớn hơn tôi là bao đâu. Nghĩ đoạn, hứa giản liền cảm thấy mình rụi vào trong lồng ngực tần trầm không hề mất mặt chút nào. Ai bảo con husky kia hung hăng sông lại chứ? Cậu không có sợ đâu. Tần trầm dẫn hứa giản đi dạo dưới lầu gần một tiếng đồng hồ mới đi lên, mở cửa xong, tranh thủ lúc tần trầm khom lưng đổi giày, hứa giản cũng cọ bốn móng vuốt của mình vào thảm lao chân mấy lần, nhìn thấy không dính bụi rồi mới dẫm vào sàn nhà. Thảm lau chân mới bị hứa giản trà đạp hôm qua, sau đó muốn giấu chỗ bẩn đó đi nhưng không thành công, ngày hôm nay lại bị cậu cọ thêm mấy đường cơ bản thảm màu be te tua hẳn rồi. Hứa giản nhìn vậy cũng có chút trột dạ, liếc sang tần trầm rồi lạch bạch chuồn đi. Tần trầm đổi giày xong, đứng dậy tròn mắt nhìn thảm lau sau cửa. Thảm này mới được gì giúp việc thay hai ngày trước mà. Sao lại bẩn nhanh vậy? Xem ra nên đổi cái mới rồi. Hứa giản trốn ở sau cửa thò đầu ra thấy tần trầm không có ý kiến gì với cách thảm bẩn thiểu kia mới thở vào nhẹ nhõm. Vẫn nhớ kỹ chuyện nấu ăn cho hứa giản tần trầm đi vào nhà bếp nhìn tủ lạnh phát hiện ra tôm nõn tươi đã hết bèn gọi điện thoại cho người đưa đến. Hắn đã tra trên mạng chuẩn bị trưa nay thử nấu thịt gà với tôm bóc vỏ cho mèo bởi vì hắn nghe người ta nói đây là món vỡ lòng trong nấu cơm mèo không hề khó. Mặc dù thỉnh thoảng Tần Trầm nổi hứng tự nấu ăn, nhưng hầu hết vẫn gọi người đưa tới hoặc trực tiếp đi ra ngoài ăn, cho nên món này đã tính là món chính với hắn rồi. Nguyên liệu nấu ăn đưa tới, Tần Trầm nhanh chóng vào trong bếp nghiên cứu, còn hứa giản đi dạo quanh phòng, bắt đầu suy ngẫm về kiếp làm mèo. Cậu đang nghĩ bao giờ mình có cơ hội chạm vào máy vi tính và máy tính bảng của Tần Trầm? Cậu rất muốn biết nguyên thân của mình bây giờ thế nào? Máy tính bảng và notebook của tần trầm đều ở trong phòng ngủ chính còn máy vi tính để bàn trong phòng làm việc bên cạnh rõ ràng đang ở trước mắt hứa giản lại không có cơ hội sử dụng điều này khiến cậu vô cùng sốt ruột. Vừa nãy cậu có nhảy lên trên giường thử dùng thịt đệm để khởi động máy tính bảng nhưng khi cậu mãi mới nhấn màn hình sáng lên được thì lại phải nhập mật mã. Hứa giản xòe móng vuốt vỗ lên chăn một cái tức chết mất. Máy tính bảng không mở được khóa thì đối với cậu mà nói còn không bằng cục gạch. Ít ra viên gài còn có thể dùng đe dọa chó hoang nổi điên. Máy tính bằng cần nhập mật mã, máy vi tính điện thoại di động này kia thì khỏi phải nghĩ chắc chắn Tần Trầm cũng cài mật khẩu hết rồi. Những thứ này là đồ cá nhân, Tần Trầm lại là một ngôi sao lớn, không cài mã mới lạ đời, ngừng hứa giản vẫn thấy sốt ruột không biết phải làm gì cho phải. Chẳng lẽ cậu phải giản vào màn hình mọi lúc mọi nơi, chờ khi Tần Trầm nhập mật mã thì nhìn lén à chuyện nhìn lén mật mã thì không vẻ vang lắm hứa giản cảm thấy cậu có thể hứa giản tự bào chữa cho bản thân mình nhìn lén mật mã cũng không phải làm chuyện xấu gì lúc nào dùng cậu cũng chỉ muốn tìm tòi một chút thông tin về tai nạn giao thông của mình tuyệt đối không hề xen vào chuyện riêng tư của tần trầm thật đó nghĩ như vậy hứa giản cảm thấy lương tâm mình không còn cắn rứt nữa đi đến ổ mèo nằm ra một lát mới cảm thấy giường tần trầm thoải mái hơn vì vậy chạy đến giường hắn nằm nhảy lên giường Hứa giản dùng móng vuốt kéo máy tính bảng ra, sau đó dùng đầu đẩy chăn bông, cuối cùng trèo lên trên chăn nhảy qua mấy lần, tạo thành một cái ổ nhỏ trên chăn. Hứa giản tự làm cho mình một cái ổ mèo mới. Làm xong tất cả những thứ này, hứa giản cũng thấm mệt ngáp một cái, thoải mái nằm trong đống chăn. Hơn 11 giờ cuối cùng Tần Trầm cũng làm xong, ra khỏi bếp lại không thấy mèo đâu. Chờ đến khi Tần Trầm tìm tới hứa giản, cậu đang nằm rang rộng bốn chân ngủ say sưa trong ổ chăn. Nhìn tư thế ngủ ngang nhiên của cậu tần trầm nhịn cười chụp mấy bức nghĩ thầm. Hóa ra chỗ này trông như vậy thì là mèo được chương 8, Sương Cá. Lúc hứa giản tỉnh dậy, vừa hay trông thấy tần trầm cầm điện thoại di động chụp hình mình. Qua vài giây, hứa giản mới nhận ra tư thế ngủ lúc này của mình không nhã nhặn cho lắm, nhanh chóng lật mình đứng dậy, sau đó vì chăn quá mềm, một chân cậu dẫm ngay chỗ chăn phồng lên, rồi bẹp một phát nhào xuống giường. Hứa giản. Cuộc sống quá khó khăn, mèo trắng thở dài, mèo. Nhìn hứa giản lòng nga lóng ngóng, tần trầm cười cười cứu cậu ra khỏi núi chăn, sau đó ôm mèo vào trong ngực đưa hình mình vừa chụp được cho cậu xem, nói. Sữa tươi, nhóc xem tư thế ngủ của mình này, vừa bá đạo lại không hề câu nệ tí nào, giỏi lắm, giỏi lắm. Nghe tần trầm nói, hứa giản xoay đầu nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhìn thấy mình trong hình đang phanh ngực lộ bụng tư thế ngủ chỉ cần liếc mắt thôi cũng nhìn rõ mồn một, một tất cả. Hứa giản giật mình theo bản năng nhấc móng vuốt chạm vào điện thoại di động phản ứng đầu tiên là. Bức ảnh này phải xóa quê quá đi mất thôi. Nhưng tần trầm cố ý dương cao điện thoại di động không cho cậu chạm vào, vừa đi ra ngoài vừa cười. Nhóc là mèo đực mà chẳng lẽ còn xấu hổ. Hứa giản nghe xong tức giận kêu meo meo thầm nghĩ. Vậy anh cũng là đàn ông đó, sao không cười hết ra cho tôi coi xíu. Đến lúc đó tôi cũng chụp ảnh anh xem anh có xấu hổ không. Nhưng mà cuối cùng Tần Trầm cũng không xóa bức ảnh đi, trái lại còn che chỗ quan trọng nhất rồi đăng lên Weibo và WeChat. Tần Trầm vê tư thế một cười mờ của sữa tươi, hình ảnh. Tận mắt nhìn thấy một loạt thao tác nhanh gọn của Tần Trầm, hứa giản yên lặng nhấc móng vuốt che mặt. Tần Trầm dùng sticker hoa cúc che chỗ quan trọng cho cậu, hứa giản cảm thấy rất mất thể diện, che như vậy thà không che còn hơn. Cậu nghĩ sau này mình không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi. Trước khi giận dữ và xấu hổ đến chết cậu quyết định kéo tần trầm xuống làm bạn Vì vậy hứa giản cắn đầu ngón tay tần trầm cho hà giận dùng hàm răng nhẹ nhàng mài miết sau đó dương mắt nhìn vẻ mặt tần trầm. Tần tầm bị cắn không hoảng loạn chút nào cứ nhìn cậu cười mãi thậm chí còn vươn ngón tay cao cao mặt cậu. Cuối cùng vẫn là hứa giản thấy chán chủ động nhà tay hắn ra. Hứa giản không dám dùng sức nên ngón tay tần trầm không bị chảy Tần trầm không chỉ không tức giận còn như thể khen thưởng mà xoa xoa đầu mèo. Sữa tươi thật ngoan, hứa giản làm giữ, đại ca tôi cắn anh anh còn khen tôi, anh có biết anh như vậy sẽ khiến mèo thấy mất mặt không? Chúng ta không thể nghiêm túc một chút à, nhưng hứa giản nghiêm túc cũng không nổi vài giây bởi vì cậu nhìn thấy đồ ăn bầy trên bàn. Hứa giản liếc mắt đã nhìn thấy đĩa cá sốt giấm ở giữa bàn. Trước đây hứa giản cực kỳ ghét ăn cá bởi vì khi còn bé cậu từng bị mắc xương cá đến bệnh viện mới lấy ra được cho nên sau đó hứa giản không ăn cá nữa. Nhưng cũng không biết có phải do hiện tại cậu biến thành mèo hay không, cậu nghe mùi cá sốt giấm vô cùng thơm ngon, quả thực là mùi thơm trước giờ chưa được ngửi. Muốn ăn, hứa giản vừa không tiền đồ nuốt nước miếng vừa thầm nghi ngờ đây chẳng lẽ là bản năng của mèo khi nhìn thấy cá sao. Tần trầm đặt hứa giản ở trên ghế, nhưng mà cậu rất không coi ai ra gì, nhảy lên trên bàn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cá căn bản không thể rời mắt. Là một người cuồng lông, đừng nói mèo nhảy lên bàn ăn, cho dù bây giờ hứa giản trèo lên đầu tần trầm nhảy disco tần trầm cũng cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Cho nên hắn chỉ nói một tiếng sữa đơi, nhóc phải ngoan ngoãn, không được chạy loạn rồi để hứa giản đi đâu thì đi. Ngay lúc hứa giản nhìn chằm chằm thèm cá thiếu chút nữa chảy nước miếng tần trầm đột nhiên đặt một cái chén xuống trước mặt cậu Tiếng động đặt chén xuống bàn ăn miễn cưỡng kéo được hồn của hứa giải về cậu cúi đầu nhìn thì thấy thứ gì đó không biết là gì trong cái chén đặt trước mặt mình Tần trầm kịp thời mở miệng dùng giọng điệu rỗ dành nói Đây là cơm thịt gà tôm nõn mà ba ba tự tay chuẩn bị cho nhóc sữa tươi thử xem nào Hứa giản nhìn nó rồi nghi ngờ nhìn tần trầm meo meo meo Anh đừng hỏng lừa tôi, tôi biết tôm nõn với thịt gà sẽ như thế nào, anh giả vờ trộn thứ gì vàng vàng hồng hồng để gạt tôi là thịt gà với tôm. Ai rảnh tin, nội tâm hứa giản rất không muốn ăn, thầm nghĩ món này có mùi như thức ăn cho mèo. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của tần trầm, lại nghĩ đây là tần trầm tự tay làm cho mình, hứa giản quyết tâm, rất nể mặt hắn ăn thử một miếng. Vừa thử một miếng, hứa giản khựng lại, sau đó ngồi thẳng lên yên lặng dùng móng vuốt đẩy nó ra xa. Excuse me, tạm biệt. Thứ này không chỉ nghe mùi thức ăn cho mèo, mà còn khó ăn hơn thức ăn cho mèo gấp trăm lần. Cho dù muốn cảm ơn Tần Trầm đối xử tốt với mình, Hứa Giản cũng không ăn nổi thứ này. Nếu ăn nó thật cậu sợ mình không chờ được ngày biến thành người. Biểu hiện của Hứa Giản không cần quá rõ ràng, Tần Trầm cũng nhìn ra vẻ chán ghét lồ lộ. Món này là Tần Trầm dựa theo thực đơn trên internet, băm tôm nõn và thịt gà rồi chiên với dầu ô liu, hắn cảm thấy hẳn là mình không thất bại mới phải. Thế nhưng vẻ chán ghét trong mắt sữa tươi là thật Tần Trầm không tin, dùng đũa gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Mấy giây sau Tần Trầm mặt không đổi sắc đổ chén thức ăn đắt tiền này vào thùng rác lấy cho hứa giản một chén cơm tẻ. Thấy hứa giản cúi đầu ăn cơm Tần Trầm tự tìm cho mình một lý do. Xem ra thực đơn trên Internet có vấn đề. Đối với Tần Trầm đang cố gắng lấy lý do, hứa giản meo một tiếng cho đỡ lung túng. Dù sao kiên quyết không thừa nhận mình làm sai là được rồi. Thấy ánh mắt hứa giản đào qua đảo lại đĩa cá sốt giấm tần trầm liền gắp cho cậu một đũa thịt bụng cát nói. con cá này là nhà hàng chuẩn bị và giao tới chắc chắn rất ngon. Thấy hai mắt hứa giản sáng rực lên tần trầm không yên lòng dặn dò một câu. Có xương cá, nhóc ăn chậm một chút cẩn thận xương cá. Vừa dứt lời tần trầm cảm thấy mình nói phí lời, sữa tươi là mèo, mèo làm sao có chuyện bị hóc xương cá. Suy nghĩ trong đầu hứa giản và tần trầm giống nhau như đúc căn bản không để tâm. Dù sao mèo ăn cá sống còn được sao có thể bị hóc xương cá. Hai phút sau, hứa giản không nghe lời tần trầm nói bỗng cảm thấy cuống họng đau rát một miệng cá chợt nuốt cũng không được mà nhà cũng không xong, linh cảm rất xấu. Hình như cậu thật sự bị hóc xương cá. Cổ hỏng hứa giản phát ra vài tiếng ư ư cảm giác đau đớn thê thảm từng bị hóc xương cá phải đến bệnh viện lần thứ hai hiện lên trong đầu cậu khiến cậu kinh hoàng trợn to mắt. Chẳng phải mèo có kỹ năng ăn cá đặc biệt ư. Vậy tại sao cậu lại bị mắc xương? Một miệng thịt nghẹn trong cổ hỏng cũng không dễ chịu gì, hứa giản há to mồm cố hết sức phun nó ra, nhưng mà thịt cá đã ói ra, xương vẫn mắc lại. Thấy hứa giản có biểu hiện khó chịu tần trầm giật mình, nhận ra mình đã nói chúng, bèn nhanh chóng để đũa xuống qua xem cậu làm sao. Hứa giản biết tần trầm muốn giúp mình, vì vậy hai cái chân trước ôm lấy cánh tay của hắn cố gắng há to miệng thuận tiện để hắn dùng di động soi đèn pin vào cổ hỏng. Tần trầm hít mắt nhìn vài giây, vẻ mặt nghiêm túc tắt đèn pin, nhẹ nhàng vỗ đầu hứa giản an ủi. Sương cá đi xuống khá sâu nên không nhìn thấy, đến bệnh viện. Sau khi nói xong, tần trầm cầm di động bắt đầu ôm lấy hứa giản đi ra ngoài. Bây giờ hứa giản vừa sợ vừa đau, hơn nữa nuốt nước miếng cũng thấy đau, khó chịu dầm gì vùi trong lồng ngực tần trầm. Khi còn bé, cậu luôn sợ xương cá sẽ đâm thủng thực quản mỏng manh của mình. Nhìn cậu buồn bã ỉu xìu đáng thương Tần Trầm đau lòng muốn chết vội vã chạy ngay đến bệnh viện thú y. Khi bác sĩ lấy được xương cá ra đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau rồi. Sau khi đến bệnh viện toàn bộ quá trình lấy xương cá không tới 3 phút. Lấy ra được rồi, bác sĩ còn vô cùng ngạc nhiên nói với Tần Trầm. Anh Tần, mèo nhà anh hợp tác ngoan quá. Từ trước tới nay anh ta chưa từng gặp một con mèo ngoan ngoãn phối hợp như vậy, lúc lấy xương ra cũng tự mình há miệng thật lớn. Cuống hỏng không bị xương đâm, hứa giản cảm thấy thoải mái hơn, nhìn bác sĩ meo một tiếng thầm nghĩ. Dù sao tôi cũng là người biết đau chứ. Trên đường về nhà, lòng tần trầm vẫn còn sợ hãi, nói với hứa giản. Xem ra sau này không thể cho nhóc ăn cá, cho dù ăn cũng phải dóc hết xương ra trước. Tần trầm còn chưa ăn được hai miếng cơm đã phải đưa mình đến bệnh viện, bây giờ đi về cơm nước cũng nguội rồi, lòng hứa giản cũng thấy có lỗi, vì vậy kêu mấy tiếng meo meo mềm nhũn với hắn. Nhưng vẻ áy náy đối Tần Trầm còn không được đến 2 giây, 1 giây sau Hứa Giản đã nghe hắn vô tình cười nhạo. Cơ mà sữa tươi là con mèo đầu tiên ăn cá bị hóc xương nhỉ. Hứa Giản đang không biết chui vào cái lỗ nào lại bị Tần Trầm chọc tức đứng trên ghế phó lái kêu meo meo. Thấy sữa tươi vốn đang ủ rũ bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên, Tần Trầm thở phào nhẹ nhõm rồi cúi đầu lẩm bẩm. Thật kỳ lạ, phản ứng bây giờ của nhóc làm ba có ảo giác nhóc có thể nghe hiểu ba nói gì. Nghe Tần Trầm nói Đôi hứa giản đang đung đưa quét qua ghế dần cứng đờ, sau đó lại ngồi im ri. Thấy hứa giản bỗng thành thật ngoan ngoãn, cảm giác sữa tươi có thể nghe hiểu lời nói của mình trong lòng tần trầm càng rõ ràng hơn, nhưng lần này hắn không nói gì, chỉ lắc đầu cười cho là mình cả nghĩ quá rồi. Vốn có nguyên tắc không lãng phí tần trầm về đến nhà, mang thức ăn bỏ lò vi sóng hâm nóng vài phút. Hứa giản bị hóc xương cá một lần nữa, quyết định không ăn cá, nhưng bản năng loài mèo lại khiến cậu không ngừng nuốt nước miếng, chính xác cái gọi là nghiện còn ngại Tuy nhiên bây giờ tần trầm cũng không dám cho cậu cả một miếng cá lớn, mà hắn gỡ hết xương cá ra, chắc chắn rằng thịt trắng như tuyết không còn một cái xương nhỏ nào mới yên lòng bỏ vào trong chén của cậu. Dù vậy, hứa giản vẫn lo lắng sợ hãi ăn từng chút một, chỉ sợ lại làm một chuyến bệnh viện thì cậu thật sự chính là con mèo ngu ngốc bị hóc xương của một con cá đến hai lần. Hứa giản ở trong nhà Tần Trầm đã ngót nghét một tuần, nhưng cậu vẫn chưa tìm được cơ hội lên mạng điều tra chuyện tai nạn của mình. Không phải là không có cơ hội dùng laptop và máy tính bảng của Tần Trầm, mà vì đến nay cậu vẫn chưa biết mật mã các thứ đồ điện tử trong nhà Tần Trầm. Trên thực tế Tần Trầm đã ra ngoài một mình vào hôm thứ ba cậu ở đây, hứa giản đoán hắn đi gặp vị giám đốc đỗ mới vừa về từ Moscow kia. Ngày thứ ba chỉ có mèo hứa giản ở nhà, vừa nghĩ tới chuyện tần trầm phải đi thị tầm, không hiểu sao lại có kỉnh. Cậu luôn cảm thấy tần trầm không nên đi con đường quy tắc ngầm này. Tuy mới quen biết mấy ngày ngắn ngủi, nhưng hứa giản thấy được những mặt khác của tần trầm xưa nay chưa từng thể hiện trước công chúng. Là một người tốt bụng có trái tim mềm mại, hơi thiếu nữ. Cậu cho rằng tần trầm có thể đi trên một con đường quang minh, rộng mở hơn. Không ngoài dự đoán của hứa giản tối hôm đó tần trầm trở về cùng với mùi rượu nồng nặc. Nhìn tần trầm nằm trên giường trong lòng hứa giản buồn bực vô cơ yên lặng dùng móng vuốt kéo kéo chăn đã trượt tới lồng ngực hắn. Cứ ngồi sổm trên gối nhìn tần trầm một lúc lâu cuối cùng hứa giản tự diễu nở nụ cười. Hứa giản ơi là hứa giản thân mày bây giờ còn lo chưa xong thế mà còn có tâm trạng lo cho người khác hơn nữa người này lại là ảnh đế đang hót mày có tư cách gì lo lắng cho hắn. Có phải mày biến thành mèo rồi thì cũng thay não luôn không? Nghĩ tới đây, hứa giản nhảy xuống giường trở về ồ mèo của mình. đảo mắt lại đến ngày hứa giản nên đi tắm, mặc dù biết khi tắm cậu rất ngoan ngoãn, nhưng tần trầm vẫn dẫn cậu đến bệnh viện thú y lần trước. Lần này cùng tắm với hứa giản còn có một mèo anh lông ngắn, là mèo cái, mèo anh lông ngắn khi tắm luôn miệng meo meo rất thê thảm, làm cho hứa giản hơi sừng sốt. Mặc dù là hai bồn tắm khác nhau, nhưng hứa giản vẫn yên lặng nhích sang một bên cách xa mèo anh lông ngắn thêm chút nữa chỉ sợ nó đột nhiên thoát khỏi tầm kiểm soát của nhân viên rồi chạy tới đây. Cảnh tượng này, biết thì không nói, không biết còn tưởng có người hành hạ mèo. Chủ của con mèo anh lông ngắn này là một cô gái trẻ tuổi, cô bé cũng rất bất lực, hâm mộ nhìn hứa giản không vùng vậy cũng không kêu la, nói với tần trầm. Thật ghen tị với anh quá, mèo nhà anh tắm ngoan thật. Tần trầm chỉ cần dẫn hứa giản ra ngoài là sẽ có người khen đáng yêu khen ngoan, hắn cũng đã quen rồi, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cô gái nghe tần trầm trả lời ngắn gọn cũng không dành bắt chuyện nữa thầm nghĩ. Quả nhiên tần trầm lạnh lùng khó ở chung như trên mạng nói, người như hắn thế mà cũng nuôi mèo, mà còn là mèo trắng xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy. Cô cứ cảm thấy mèo trắng mềm mại đáng yêu không hề hợp với tần trầm. Bằng cảm giác tần trầm cho người khác cô gái nghĩ hắn phải nuôi sói mới phù hợp với khí chất của mình. Tắm xong, hứa giản cũng cùng sấy lông với mèo anh lông ngắn kia. Chờ khi hai con mèo sấy lông gần khô, hứa giản nhìn sang mèo anh lông ngắn bên cạnh một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu cậu. Cảm giác tự chạm vào mình với chạm mèo khác có giống nhau không nhỉ? Hứa giản không thể lĩnh hội đổ cuồng lông của ai đó, lần trước tự chạm vào mình cũng không có cảm giác gì đặc biệt vì thế cậu liền đánh chú ý tới mèo anh lông ngắn tròn vo bên cạnh nhìn là biết vuốt nó cũng thích lắm. Nghĩ sao làm vậy? Hứa giản tự giác lẳng lặng đến gần mèo anh lông ngắn bên cạnh sau đó nhấc móng sờ soạn lưng nó mấy lần. Sau khi sờ xong, hứa giản cúi đầu nhìn thịt đệm của mình cao mày. Sao cảm giác còn không thích bằng tự sờ mình vậy? Hứa giản rơi vào trầm tư cho nên vuốt lông mèo thì thích thú chỗ nào? Nhưng ngoại trừ mèo anh lông ngắn ra tất cả mọi người đều chú ý tới hứa giản dùng móng vuốt sờ soạn mèo anh lông ngắn. Cường độ không nặng không nhẹ, rất rõ ràng không phải đánh nhau, càng giống như mèo đang tán tỉnh lẫn nhau. Nhìn động tác của mèo trắng, nhân viên đang sấy lông giúp cậu cười cười xoay mặt hỏi tần trầm. Anh Tần, sữa tươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, anh nhìn động tác của nó kìa, có phải nên tìm bạn đời cho nó rồi không? Cẩn ý trong câu nói của nhân viên là có phải nên tìm mèo cái cho sữa tươi không? Hứa giản nghe vậy, giật mình. Cái gì? Cô nói nên tìm cho tôi cái gì? Hứa Giản còn đang hết hồn, mà Tần Trầm đã trả lời một câu. "Chuyện này có thể suy nghĩ xem sao." Hứa Giản ngẩng đầu nhìn hắn, mau ngừng ý tưởng điên rồ của mấy người lại. "Tôi không cần bạn đời." "Thiệt luôn." Hứa Giản rất hối hận nhìn móng vuốt mày nói mày không có chuyện gì lại đi sờ loạn làm chi. Chương 9: Khoe mèo. Hứa Giản vì tò mò nên vuốt mèo anh lông ngắn bên cạnh bị nhân viên Hiểu Thành cậu đang tán tỉnh mèo cái, nên mới kiến nghị Tần Trầm tìm bạn đời cho cậu với độ cuồng lông xù của tần trầm tất nhiên hắn tình nguyện nuôi thêm một con mèo nữa chờ hứa giản tắm rửa xong bèn đi một chuyến tới cửa hàng thú cưng đáng tiếc tần trầm bị động vật xa lánh chó mèo vừa trông thấy hắn lập tức sụt vào chỗ sâu nhất trong lồng không có thú cưng nào muốn đến gần hắn nhân viên cửa hàng thú cưng thấy cảnh tượng này dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tần trầm mang khẩu trang đeo kính dâm nắm thật chặt điện thoại di động trong tay lòng tràn đầy đề phòng sẵn sàng gọi người khác đến giúp bất cứ lúc nào Người ta nói động vật hiểu được con người cảnh tượng trước mắt nhìn thế nào cũng thấy người này không phải người tốt. Trước trở ngại lúc này, gương mặt tần trầm cũng mất đi tác dụng đám thú cương căn bản không cần mặt đẹp chứa nói chi bây giờ hắn bây giờ còn che kín mít. Kế hoạch mang mèo cái về nhà thất bại, sau khi về đến nhà tần trầm xoa cằm nhìn chằm chằm hứa giản dùng giọng thương lượng hỏi. Sữa tươi, lẽ nào nhóc thích mèo được hả? Hứa Giản vốn đang hờn dỗi vì chuyện vừa nãy Tần Trầm muốn tìm mèo cái cho cậu, kết quả bây giờ Tần Trầm lại hỏi cậu thích mèo được không, tức đến mức sâu mép hai bên cũng muốn dựng thẳng lên. Bị Tần Trầm ôm vào trong ngực, hai chân Hứa Giản giẫm xuống bụng hắn, thoát khỏi cánh tay của Tần Trầm. Sau khi cơ thể mềm mại nhẹ nhàng tiếp đất, Hứa Giản xoay mặt nhìn về phía Tần Trầm, hung hăng meo một tiếng, "Meo." "Có phải não anh hỏng rồi không? Anh nói mèo được thì làm gì? Tôi là trai thẳng." Cho dù giờ đã thành mèo cũng là mèo thẳng thà chết không cong. Nhè răng trợn mắt kêu meo với tần trầm một lúc hứa giản tức giận đến mức sự dâu mép xoay người rời đi. Nhưng mà chuyện tìm bạn đời ấy, hứa giản càng nghĩ càng giận chân ngắn xài bước một hai mét cậu giận hơn chạy lại, nhấc chân tàn nhẫn đạp lên mờ bàn chân đang mang dép trong nhà của tần trầm. Đạp tần trầm xong, hứa giản cũng không liếc nhìn hắn lấy một cái. Hừ một tiếng rồi quay đầu bước đi. Một đạp này hứa giản dùng hết cả sức hút sữa rồi, nhưng dù sao bây giờ cậu cũng chỉ là mèo cho nên chút sức này chẳng có hề hấn gì với tần trầm. Thậm chí tần trầm cảm thấy sữa tươi kêu mèo rồi còn đạp mình một phát siêu đáng yêu. Đáng yêu, muốn vuốt, nhưng tần trầm cũng chưa thành công được vuốt mèo, bởi vì hứa giản còn đang giận hắn, đừng nói cho hắn vuốt ngay cả ôm cũng không muốn cho hắn ôm. Thậm chí nhìn thấy hắn thì lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác xoay mông về phía hắn. Thấy sữa tươi không để ý tới mình, tần trầm cũng không quan tâm cậu có thể nghe hiểu mình nói chuyện hay không, bắt đầu nói linh tinh với cậu. Sữa tươi ơi, ba ba muốn tìm cho nhóc một người bạn là vì muốn tốt cho nhóc, nhóc xem ở một mình cũng cô quạnh lắm đúng không? Dĩ nhiên, chúng ta là gia đình dân chủ, nhóc thích kiểu nào hay giống nào thì ba ba cũng không phản đối, nếu nhóc thực sự không muốn chúng ta. Hứa giản xoay mông về phía tần trầm, không hề nghe lọt mấy lời linh tinh của hắn, bây giờ trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ. Không được mình phải nhanh chóng tìm cách trở lại thành người. Hứa giản sợ thời gian lâu dần, một ngày nào đó tần trầm thật sự mang về một con mèo cái cho cậu, sau đó nhốt cậu và mèo vào chung một cái lồng. Nghĩ đến cảnh tượng đó, linh hồn hứa giản cũng run cả lên. Nếu thật sự có một ngày kia, hứa giản quyết định cao tần trầm chết trước rồi tự sát. Hậu quả khiến hứa giản tức giận chính là hơn nửa ngày cậu không để ý tới tần trầm cũng không chịu ư hừ tiếng nào. Đến tối tần trầm rửa mặt xong, vừa đi ra đã thấy sữa tươi nhà hắn còn trôn mặt trong ổ mèo, lưng đắp một tấm chăn mỏng, chỉ trừ cái mông xù lông ra ngoài, nhìn vào là biết sở rất thích. Tần trầm chăm chăm nhìn ổ mèo nhìn hồi lâu cuối cùng chỉ thầm thở dài. Xem ra sữa tươi thật sự không có hứng thú với mèo được. Hơn nữa nhìn bộ dạng này có sữa tươi sẽ không hết giận trong thời gian ngắn đâu. Vừa nghĩ bụng ngày mai ngủ dậy sẽ đi mua đồ chơi gì đó dỗ ngọt sữa tươi, tần trầm vừa vén chăn lên giường, nhưng khi hắn mới nằm xuống giường, một cái bóng màu trắng vụt qua khỏi ổ mèo, phi thẳng lên trên giường. Nhìn mèo ngồi xổm trên bụng mình, tần trầm nghĩ mình muốn ôm mèo đến mức sinh hoang tưởng rồi, hắn bèn chớp mắt. Mèo trên bụng vẫn còn, không phải ảo giác, hứa giản nhảy lên giường tần trầm, điều này khiến hắn vừa mừng vừa sợ ôm cậu lên ngang tầm mắt mình, khóe miệng dương lên. Sữa tươi, nhóc không giận ba ba nữa hả? Sau khi nói xong, không chờ hứa giản phản ứng lại tần trầm rút ngắn khoảng cách một người một mèo, dùng mặt của mình cọ cọ hứa giản còn hôn tai cậu vài cái. Cuồng lông đã được thỏa mãn, hai chân trước của hứa giản đặt trên căm tần trầm, một cái đặt bên má hắn, đối mặt với động tác vừa hôn vừa cọ của hắn, linh hồn người trong thân xác mèo của cậu dần dần bình tĩnh lại, hứa giản nghĩ. Đây có tính là liều mình hy sinh không? Hứa giản bỗng nhiên bay lên trên giường tần trầm, không phải vì cậu môi giận, cũng không phải bị sắc đẹp mê hoặc sau khi nhìn thấy tần trầm tắm rửa xong để lộ ra xương quai xanh và lồng ngực săn chắc chỉ là vì cậu có chuyện quan trọng phải làm. Hả, hỏi cậu có chuyện gì nhất định phải làm trên giường trong tối nay á? Phí lời, đương nhiên là, nhìn lén mật mã, ở nhà tần trầm bao nhiêu ngày rồi, hứa giản cũng nắm được thói quen sinh hoạt của tần trầm. Theo như cậu đã quan sát nhiều ngày, mỗi ngày trước khi Tần Trầm đi ngủ đều sẽ sử dụng máy tính bằng hoặc laptop, vừa là để giải trí, vừa là để xử lý công việc. Mặc dù hiện tại Tần Trầm đang trong kỳ nghỉ phép nhưng cũng không thể cắt đứt liên lạc hẳn với người đại diện, phòng làm việc và những người khác vẫn có chuyện cần chờ hắn xử lý ký tên. Mà khoảng thời gian đó là cơ hội tốt nhất để cậu nhìn lén mật mã của Tần Trầm. Cho nên vừa nãy khi thấy tần trầm lên giường hứa giản mới phản ứng mạnh như vậy, nhanh chóng chạy ra khỏi ổ mèo đến chiếm vị trí thuận lợi có thể nhìn lén mật mã. Trên bụng tần trầm, về phần tức giận hứa giản nghĩ nhìn lén vẫn quan trọng hơn. Cho dù là một con mèo cũng phải biết bên nặng bên nhẹ. Nhịn nhục để tần trầm sờ soảng sau khi vuốt lông đã đời cuối cùng hứa giản mới được tần trầm thỏa mãn thả xuống hứa giản vừa được thả ra, vô thức liếc nhìn lưng của mình, cậu nghi ngờ cứ để tần trầm tùy ý vuốt lông thế này, sớm muộn mình cũng có ngày bị hắn vuốt sạch lông. không ngờ làm mèo còn thảm hơn làm người, làm người chỉ lo chân tóc mà làm mèo lại phải lo cho lông toàn thân, bởi vì mèo không chỉ bị hói đầu, còn có thể chọc lưng, chọc mặt, chọc đuôi, chọc chân, nói chung là chọc toàn thân nhìn mấy sợi lông mèo trắng bắt mắt dính trên tấm đệm hứa giản bắt đầu suy nghĩ không biết bá vương có hữu dụng với mèo không cậu có nên thừa dịp tần trầm không ở nhà dùng bá vương để tắm tuy nhiên chẳng mấy chốc hứa giản cảm thấy mấy sợi lông rơi xuống của mình đều rất đáng giá bởi vì tần trầm đặt cậu trên bụng rồi xem điện thoại di động một lúc sau đó lấy laptop bên cạnh thấy tần trầm đặt laptop trên đùi hứa giản bỗng thấy phấn chấn hẳn đôi mắt to nhìn trầm trầm động tác của hắn chỉ sợ bỏ lỡ lúc hắn nhập mật mã Sau khi mở laptop, Tần Trầm cúi đầu thấy sữa tươi không chớp mắt chòng chọc nhìn vào bàn phím, không kìm được lòng lấy di động chuẩn bị chụp ảnh. Còn Hứa Giản thấy tay Tần Trầm đang đặt trên bàn phím tự dưng bỏ ra, cậu nghiêng đầu sang, "Meo. Sao lại bỏ tay ra? Thắng lợi đang ở trước mắt rồi, anh dai à, anh khởi động máy đi. Nếu anh lười gõ chữ thì anh đọc mật mã, tôi dùng móng vuốt gõ chữ giúp anh cũng được đó." Ngay giây tiếp theo, Hứa Giản nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên sau đầu. Hứa giản nghe tiếng động nên xoay đầu lại thấy tần trầm cầm điện thoại di động nhắm về phía mình cười vô cùng dịu dàng bác ái. Hứa giản, kiểu rất cạn lời, nhìn tần trầm mê mụi chụp ảnh, hứa giản càng nóng ruột hơn, hận không thể dùng móng vuốt nhấn tay tần trầm xuống bàn phím để hắn nhập mật mã. Mà vì không muốn bị đưa đi giải phẫu nghiên cứu, hứa giản quyết định nhịn hắn lần nữa, nhưng cái đôi quét qua quét lại trên ngực tần trầm lộ rõ vẻ nôn nóng. Khi tần trầm chụp xong, hắn lại lên bua khoe mèo. Tần trầm về, mức độ dính người của sữa tươi càng ngày càng tăng, bây giờ đến lúc tôi làm việc cũng phải làm ổ trên đùi tôi, hình ảnh nhân chín. Tần trầm mới vừa đăng thành công, kéo một cái đã hiện lên mấy chục bình luận mới. Nhìn cái gáy sữa tươi thôi cũng biết em nó xinh xỉu rồi. Quá anh đăng bua rồi. Vui quá, cảm ơn sữa tươi, nếu không có em tần suất đăng bua của anh tần tuyệt đối không thể cao như vậy. Mị cũng muốn ngồi trên đùi ảnh. Mị muốn, người không bằng mèo, rớt nước mắt khóc lớn ghen tị. Anh ơi, anh còn thiếu mèo không? Loài mèo có thể làm cơm, là nghiên cứu sinh đang học đó. Em không chỉ có thể ngồi trên đùi anh cùng nhau làm việc còn có thể làm ấm giường cho anh. Mị đã có sự cảm sau này Weibo của anh tần cuồng khoe mèo. Tần trầm đang lướt quây hứa giản trên đùi hắn nóng ruột vò đầu bứt tay, thậm chí có lúc cậu còn dùng đệm thịt vỗ notebook để thu hút sự chú ý của tần trầm thể hiện khao khát muốn nhanh chóng biết được mật mã của mình, nhưng đáng tiếc tần trầm không cảm nhận được. Ngay khi hứa giản chờ đến nỗi như lửa đốt đang chuẩn bị ra chiêu độc đạp tần trầm, tần trầm cuối cùng cũng để điện thoại xuống tiện tay xoa đầu mèo rồi mới đặt tay lên bàn phím lần nữa. Một tay tần trầm ôm hứa giản, một tay nhập mật mã. Hứa giản không thèm quan tâm mình vừa bị xoa đầu vừa bị ôm thậm chí còn có suy nghĩ hy sinh oanh liệt. Ôm đi ôm đi chỉ cần anh nhập mật mã cho dù anh vuốt trụi lông cũng không sao. Cuối cùng tần trầm cũng bắt đầu nhập mật mã, hai mắt hứa giản nhìn động tác của hắn không dám chấp lấy một cái chỉ sợ nhìn lọt mất một ký tự nào. Tốc độ đánh chữ của tần trầm không hẳn là chậm nhưng cũng may hắn gõ bằng một tay cho nên hứa giản vẫn thấy rõ hắn ấn những ký tự nào. Hứa giản thầm nhầm Chin 0811 trong lòng mấy lần để nhớ rõ cậu biết Chin là bính âm của Tần, nhưng bốn con số 0811 này có ý nghĩa gì? Lẽ nào ngày 11 tháng 8 là sinh nhật Tần Trầm? Hứa giản không biết ngày sinh nhật của Tần Trầm là bao nhiêu, nhưng để cho dễ nhớ cậy vẫn tạm thời coi 0811 là sinh nhật Tần Trầm. Nếu đã biết được mật mã, hứa giản cảm thấy mình cũng không cần tiếp tục ngồi đây nữa, vậy nên cậu đứng dậy, meo một tiếng rồi nhảy ra khỏi lồng ngực Tần Trầm. Vì tránh mình bị trụi lông, hứa giản cảm thấy không nên ở bên cạnh người cuồng lông như tần trầm quá lâu. Notebook mới vừa khởi động tần trầm đã thấy trong lòng ngực mình trống rỗng, hắn quay đầu nhìn hứa giản dưới đất theo bản năng mở miệng gọi cậu. Sữa tươi, đi đâu vậy? Hứa giản xài những bước chân tao nhã hết sức lạnh lùng, đi đến ổ mèo, không thèm quay đầu lại thầm nghĩ. Không đi nữa thì tôi sẽ bị anh vuốt trụi lông. Hiện tại đã biết được mật mã notebook hứa giản sẽ chờ khi Tần Trầm không ở nhà tranh thủ lên mạng điều tra chuyện tai nạn của mình. Nếu như điều kiện cho phép, cậu còn muốn dùng notebook của Tần Trầm đăng nhập tài khoản mạng xã hội của mình. Nếu như cậu không đoán sai, chắc chắn cậu của cậu và bản thân Trần Đậu Đậu bây giờ rất đau lòng khổ sở cậu phải làm gì đó thôi. chương 10 thức dậy. Sau khi biết mật mã khởi động laptop của Tần Trầm cả ngày hứa giản mong sao ngóng trăng trông hắn ra ngoài để mình có cơ hội lên mạng. Mỗi khi nhìn thấy tần trầm rảnh rỗi quanh quần trong nhà, hứa giản lại bắt đầu nghĩ. Ảnh đế đang hót đều nhàn rỗi như vậy à? Không cần phải kiếm việc vào đoàn quay phim mà. Tuy công ty trước đây của hứa giản chỉ thuộc quy mô nhỏ thế nhưng vẫn có một hai người xem như trụ cột. Trong trí nhớ của hứa giản, bất cứ lúc nào cũng có một đám người đi theo bên cạnh trụ cột của công ty tối thiểu là hai trợ lý một vệ sĩ cộng thêm một người đại diện cả ngày bận rộn chân không chạm đất quay phim, tham gia hoạt động liên tục, sinh hoạt phong phú hơn Tần Trầm rất nhiều. Mà dù họ là trụ cột công ty, vẫn không thể cùng đẳng cấp với Tần Trầm. Tần Trầm là sao tuyến 1 còn trụ cột công ty cao lắm cũng chỉ tuyến 3 rưỡi. Trong giới giải trí, ngay cả giữa tuyến 3 và tuyến 3 rưỡi đã có ranh giới rất lớn, từ giá trị cá nhân của nghệ sĩ, độ phủ sóng của tên tuổi đến việc quảng bá tác phẩm, chưa nói chi là khoảng cách giữa tuyến 1 và tuyến 3 rưỡi. Như vậy đã không còn là mây cùng tầng rồi, cho nên hứa giản không nghĩ ra tại sao trong tần trầm còn nhàn rỗi hơn cả trụ cuộc tuyến ba rưỡi, cả ngày ôm mèo không cần đi làm hả? Nói đi nói lại mà công ty cho phép tần trầm nghỉ ngơi lâu thế á. Nghĩ tới đây, suy nghĩ của hứa giản dần lệch đi, lại nghĩ tới vị giám đốc đỗ thần bí kia ánh mắt nhìn tần trầm lại thay đổi. Tần trầm có thể tùy hứng như vậy, có phải vì quan hệ giữa hắn và giám đốc đỗ? Tần trầm đang ăn cơm bỗng ngẩn đầu lên, đụng ngay ánh mắt hứa giản nhìn hắn. Hứa giản nhìn lén bị bắt quả tăng, nhanh chóng rời tầm mắt làm như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu ăn tôm nõn trên trứng của mình. Tuy hứa giản giả vờ bình tĩnh, nhưng tần trầm đã nhìn thấu sự trột dạ trên gương mặt mèo xù lông của cậu. Tần trầm nhìn hứa giản cười cười cũng không quan tâm mèo có nghe hiểu lời của mình không. Muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng, lén lén lút lút làm cái gì. Vừa rồi Hứa Giản còn đang bổ não chuyện Tần Trầm và giám đốc đỗ, không dám ngẩn đầu lên, làm bộ không hiểu lời của hắn. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Trầm cầm chén đĩa thả vào trong máy rửa bát, sau đó sắn ống tay áo đi đến chậu cát mèo. Nhìn điệu bộ này của Tần Trầm, Hứa Giản biết hắn chuẩn bị đi xúc cứ rồi. Thực sự Hứa Giản cũng rất tuyệt vọng với việc này, cậu cũng muốn đến phòng vệ sinh giải quyết vấn đề, nhưng mỗi ngày Tần Trầm và cậu như hình với bóng, rất ít khi có thể tách ra khỏi Tần Trầm để đến phòng vệ sinh buổi tối hứa giản còn có thể thừa dịp tần trầm ngủ say rồi chạy vào phòng vệ sinh giải quyết nhưng ban ngày thì không được cho nên có lúc cậu hết cách rồi chỉ có thể đi tạm trong chậu cát mèo. điều đáng mừng duy nhất của hứa giản chính là tần trầm cũng thích sạch sẽ chậu cát được vệ sinh sáng tối mỗi ngày cát cũng là ba ngày đổi một lần cho nên không có mùi lạ. chờ tần trầm cầm xẻng dọn dẹp xong lúc cầm túi rác đi ngang qua hứa giản chuẩn bị ra ngoài hắn loáng thoáng nhìn thấy mèo trắng lộ vẻ ghét bỏ nhấc móng vuốt che mặt. Thấy biểu cảm của hứa giản tần trầm sững sờ, sau đó cua cua túi rác buộc chặt trong tay mình, buồn cười nói. Nhóc có biểu cảm gì thế hả sữa tươi? Đây là phân của nhóc đó. Nhìn chằm chằm túi rác trong tay tần trầm, đôi hứa giản quét qua lui về sau một bước, mặt mèo ghét bỏ. Tôi biết nhưng mà túi quá luôn á. Mau vứt đi, trước đây tần trầm từng thấy có con sen kêu ca phân mèo nhà mình rất thối, đã thế mình lại còn nhất định phải nhìn nó đi trước mặt nó, nếu không sẽ kêu luôn mồm. Nếu là trước đây thì tần trầm không tin đâu, ở trong lòng hắn, mèo nhỏ lông xù đáng yêu như vậy, làm sao có khả năng nặng mùi như mấy giang cư mận nói chứ. Mãi đến tận khi tần trầm bước vào giới làm sen, hắn mới nhận ra những gì mình thấy trên mạng đều là sự thật. Thật sự quá thúi, cho nên từ lần thứ hai đi dọn dẹp chậu cắt tần trầm phải đeo khẩu trang hoặc là nín thở trong lúc dọn dẹp. Ban đầu nhân viên tại bệnh viện thú cương kiến nghị cắt mèo thì nhiều nhất một tuần đổi một lần là được, nhưng Tần Trầm không chịu được cùng lắm ba ngày là phải đổi cát sau đó cọ rửa sạch sẽ. Hứa Giản không để cho Tần Trầm nhìn mình giải quyết vấn đề, thậm chí cậu cũng không muốn Tần Trầm tới gần chậu cát. Mà dù có vậy cũng không thay đổi được sự thật là rất bốc mùi. Cho nên mỗi lần Hứa Giản đều sẽ đào một cái hố thật sâu trước, sau đó chôn thật kín, hận không thể trực tiếp ném chậu cát xuống ban công. Tần trầm thấy động tác lùi về sau của hứa giản, giờ khóc giờ cười. Nhóc thích sạch sẽ thật, tần trầm biết hầu hết mèo đều thích sạch sẽ, nếu như chậu cắt không sạch sẽ, nhiều con mèo cũng không chịu đi vệ sinh ở đó, nhưng ghét phân của mình đến mức thể hiện ra mặt hắn chỉ thấy mỗi sữa tươi. Nếu không phải không mang di động trong người, tần trầm nhất định sẽ chụp ảnh hứa giản. Sau khi vứt rác xong rồi quay về tần trầm uống một hớp nước, cởi áo khoác rồi thay quần áo thể thao, sau đó ôm hứa giản đến phòng tập thể hình. Vì rèn luyện cơ thể để duy trì vóc người của bản thân, Tần Trầm đã tự làm một phòng tập nhỏ tại nhà, đầy đủ thiết bị tập luyện. Còn hứa giản thấy Tần Trầm thay quần áo thể thao cũng biết cậu phải làm gì, bất đắc dĩ nhìn lên trời. Xem ra đêm nay lại phải hy sinh nhan sắc, lần đầu tiên bị Tần Trầm ôm vào phòng tập thể hình, hứa giản còn không rõ vì sao, nhưng ngay sau đó cậu đã biết mục đích của Tần Trầm là gì. Người khác chống đẩy, ngồi trên lưng là bạn gái, còn ảnh đế chống đẩy thì ngồi trên lưng lại là mèo. Người khác làm một cái hôn đối tượng một lần, tần trầm làm một phát lại hôn mèo một lần. Đối với hành vi của tần trầm, ban đầu hứa giản đã từ chối, tần trầm vừa buông cậu ra là bỏ chạy, nhưng lần nào cũng bị hắn thóm lại. Quá nhiều lần, hứa giản trốn mệt cũng chết lặng, cũng không trốn nữa, nghĩ thầm. Hôn đi, hôn đi, dù sao tôi cũng không thiệt thòi, hôn mấy lần cũng không mất miếng thịt nào. Hứa Giản tự khuất phục mình, đổ cho cậu bây giờ chỉ là một con mèo nhỏ yếu ớt đáng thương, căn bản không đấu lại thân cao chân dài còn có sức mạnh như Tần Trầm, tất cả kháng cự đều là phí công. Kiên quyết không chịu thừa nhận mình bị vẻ đẹp và hormone nam tính và gợi cảm sau khi vận động của Tần Trầm làm mê muội. Đối với sự hợp tác của Hứa Giản, Tần Trầm cũng khá thỏa mãn, bật cười. Sữa tươi, bây giờ nhóc còn biết chủ động hôn anh, giỏi quá. Hứa giản nghe hắn nói mà cứng đờ trong lòng thầm nghi ngờ vừa nãy mình chủ động à. Mình thật sự đưa mặt đến gần để tần trầm hôn. Nhìn khoảng cách giữa tần trầm và mình từ từ rút ngắn, gương mặt tuấn tú ngập ý cười, đầu óc hứa giản lại bắt đầu trở nên choáng váng. Đến khi được tần trầm ôm ra khỏi phòng tập thể hình, hứa giản vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ, xem ra khuôn mặt tần trầm không chỉ có lực sát thương cực mạnh với bao cô gái, mà mèo cũng giống vậy. Hứa giản đối với thân mèo của mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thế mà lại khuất phục dưới sắc đẹp của tần trầm. Hứa giản cảm thấy thân mèo của mình trước đây nhất định là một con mèo háo sắc. Là bản năng của mèo ảnh hưởng đến cậu. Nhất định là thế. Hứa giản tin chắc mình sẽ không bị vẻ đẹp của tần trầm mê hoặc nhảy ra khỏi lồng ngực tần trầm rồi nhanh chóng đi đến ổ mèo. Trên cổ tần trầm vắt một cái khăn lông trắng, vừa lau mồ hôi vừa lầm bầm lầu bầu. Sao sữa tươi lại đi xiên vẹo thành hình chữ S thế? xỉn rồi, hứa giản liêu siêu bước đi không thèm quan tâm nghi vấn của tần trầm, nhảy lên ổ mèo còn đụng đầu, cũng may ổ mèo mềm mại không bị đau, nhưng lại giúp cậu tỉnh táo lại. Hứa giản ôm đuôi về mình thành một viên bánh trôi trắng trong ổ mèo, một móng vuốt để bên tim cảm nhận chút xung động, sau đó vội vàng lắc đầu nghi ngờ loài mèo. Mình bị gì vậy, gì chứng hóa mèo, tần trầm tắm xong đi ra đã thấy hứa giản đang cuộn tròn mình nằm ngủ. Hắn nhìn nhúm lông màu đen bên vuốt trái, nghĩ bụng rất giống hạt vừng đen rắc trên một viên bánh trôi trắng mịt. Bất giác động tác cũng khẽ khàng hơn, tần trầm yên lặng để sát điện thoại vào chụp một tấm, sau đó đăng lên WeChat. Tần trầm, hôm nay đáng yêu hình ảnh. Sau một phút, đường ly bình luận, đáng yêu, muốn vuốt. Đỗ tác chu, lầu trên cộng một. Tần trầm trả lời đường ly, đừng hỏng mơ tới. Tần trầm trả lời đỗ thác chu, không có cửa, muốn thì tự mà nuôi mèo đi. Đường Ly trả lời Tần Trầm eo keo kiệt để tụi tôi vuốt một chút cũng đâu có mất miếng thịt. Tần Trầm trả lời Đường Ly sẽ không mất thịt nhưng sẽ mất mấy sợi lông. Sữa tươi là của hắn, một sợi lông mèo cũng không cho người khác. Đường Ly và Đỗ Tắc Chu ông thắng. Ngày hôm nay, hứa giản chưa tới 6 giờ sáng đã tỉnh giấc lúc cậu mở mắt ra thì Tần Trầm còn đang ngủ. Hứa giản đứng dậy phủi tấm thảm nhỏ che kín trên người mình, sau đó nhảy ra khỏi ổ mèo, không định ngủ tiếp. Hôm nay cậu dậy sớm như thế không phải để lén lút dùng bồn cầu trong khi tần trầm chưa tỉnh giấc mà là để gọi tần trầm dậy. Đợi bao ngày cuối cùng tối hôm qua hứa giản cũng nghe thấy tần trầm nói chuyện với người đại diện rằng sáng sớm hôm nay có việc phải ra ngoài, hơn nữa phải đến chiều mới về. Chuyện này có nghĩa là hứa giản đã có cơ hội sử dụng laptop của tần trầm. Khỏi phải nói trong lòng hứa giản vui đến mức nào. Mặc dù biết 8 giờ rưỡi thì tài xế mới đến đón tần trầm, nhưng hứa giản đi qua đi lại trong phòng, chờ kim giờ chỉ đến số 6, cậu vội nhảy lên trên giường. Quen chân bước lên trên gối, hứa giản nhất thịt đệm nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt tần trầm đang ngủ say. Mèo, dậy đi, 6 giờ rồi. Hôm nay anh có công việc mà, dậy sớm đi sớm chứ. Tần trầm chỉ nhíu nhíu mày cũng không có vẻ sẽ tỉnh giấc. Hứa giản dẫm lên gối dạo một vòng quanh đầu tần trầm kêu meo meo vài tiếng cũng không thấy hắn phản ứng lại cùng lắm chỉ nhíu mày hừ một tiếng. Hứa giản biết tần trầm thường ngủ không sâu rất thế nhưng hôm nay mình gọi lại không tỉnh cậu nghi ngờ đối phương giả bộ ngủ để trốn việc. Hứa giản quyết định dùng chiêu cuối cậu bèn nhảy lên lồng ngực tần trầm dẫm dẫm thật mạnh qua lớp chăn trên người hắn muốn gọi tần trầm tỉnh dậy. Thấy tần trầm vẫn không đáp lại. Hứa Giản giấu móng vuốt sắc nhọn vào trong thịt đệm, sau đó dùng vuốt mèo lay mặt hắn, vừa lay vừa kêu. Meo meo meo, dậy đi, mặt trời rọi đến mông rồi kìa. Nhưng mà mặc cho Hứa Giản kêu hay lay mình, Tần Trầm cũng không cử động, thực sự quá mức bất thường, nếu không phải lồng ngực hắn còn đang phập phồng, Hứa Giản sẽ cho là hắn đã toang rồi. Cuối cùng Hứa Giản cũng bó tay, nhảy xuống khỏi lồng ngực Tần Trầm, đứng bên cái hắn, dùng lông đuôi quét qua mặt hắn. Meo. Làm mấy lần cũng không phản ứng, hứa giản nhìn gương mặt yên giấc của tần trầm, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lên má hắn như bị ma xôi quỷ khiến. Liếm xong, khi hứa giản còn chưa kịp nhận ra mình vừa làm cái gì cậu bỗng nghe thấy một tiếng cười trầm thấp. Hứa giản ngẩng phát lên, đụng ngay ánh mắt đang ngậm cười của tần trầm. Hứa giản, kêu nãy giờ cũng không tỉnh mà giờ tỉnh lúc nào không biết. chương 11 lên mạng. Thực ra lúc hứa giản vừa nhảy lên giường thì tần trầm đã nhận ra rồi, khi cậu dùng thịt đệ mềm mại vỗ mặt hắn, dẫm lên gối đi loanh quanh vài vòng thì hắn đã tỉnh hẳn. Dù sao khi lông mèo quẹt qua má và bên tai cũng rất ngứa. Tần trầm tỉnh ngủ lại không lập tức mở mắt hứa giản nhảy lên giường cũng không có gì lạ, nhưng dán vào hắn như vậy thì là lần đầu tiên, hắn vừa hưởng thụ vừa muốn chờ xem rốt cuộc hứa giản muốn làm gì. Hứa giản nhảy disco trên lồng ngực của hắn, lay mặt hắn, dùng đầu rụi vào hắn tần trầm vẫn nhịn được dù sao cũng là ảnh đế kỹ năng diễn xuất tuyệt đối vô cùng đạt. Thế nhưng đến khi hứa giản liếm mặt hắn tần trầm không nhịn được cười nữa. Lưỡi mèo có rất nhiều gai lưỡi nhỏ, hứa giản nhẹ nhàng liếm cái cũng không hề đau, mà xúc cảm rất kỳ diệu. Tần trầm đưa tay ra ôm hứa giản vẫn đang sữa người lên ngực mình, giọng hắn chẳng có chút trầm khàn nào khi vừa mới tỉnh ngủ hết. Sữa tươi, nhóc trộm hôn bị anh bắt được rồi. Khi nói tần trầm còn dùng ngón trò điểm điểm mũi hứa giản, mặt đầy ý cười. Hứa giản không ngờ là tần trầm giả bộ ngủ càng không ngờ mình sẽ bị ma xuôi quỷ khiến đi liếm mặt người ta, đã thế còn bị bắt quả tang. Hứa giản bị hai tay tần trầm ôm lại, ngây ngốc nhìn hắn một lúc cuối cùng từ từ nhấc móng vuốt lên. Tần trầm vốn tưởng rằng sữa tươi nhấc móng vuốt cào hắn một phát nhưng cuối cùng cậu lại dùng móng vuốt che kín mặt của mình. Thấy Điệu Bộ Hứa Giản nhấc móng vuốt để che mặt Tần Trầm bỗng ngẩn ra, nghe giọng hắn có phần do dự. Nhóc xấu hổ, Hứa Giản chôn mặt mèo trong thịt đệm không kêu tiếng nào, nghĩ thầm. Đầu chỉ xấu hổ, lần này không những mặt người, ngay cả mặt mèo cũng bị ném ra chuồng gà hết rồi. Thấy Hứa Giản lặng yên bất động, Tần Trầm không kìm lòng được ôm cậu xoa xoa, không ngừng cười đùa trêu ghẹo. Nhóc làm mèo được sao lại dễ xấu hổ vậy? Đôi mắt hứa giản trống rỗng, lòng thầm phản bác dù là mèo đực cũng cần liêm sỉ chứ. Đến giờ hứa giản vẫn chưa tưởng tượng nổi vì sao vừa rồi mình lại liếm mặt tần trầm. Tần trầm rất thỏa mãn với trạng thái mặc người vần vò của hứa giản, vừa hôn vừa xoa một hồi rồi mới ôm cậu vào trong ngực rồi chăn đắp lên, dùng má gọ đầu cậu nói. Vẫn còn sớm, sữa tươi ngủ với ba ba một lúc nữa nào. Hứa giản mới vừa chiếm tiện nghi người ta nên trột dạ vùng vẫy một chút rồi cho phép tần trầm ôm mình. Vậy thì tôi đành miễn cưỡng ngủ với anh một lúc để bồi thường. Hứa Giản gối đầu trên cánh tay Tần Trầm, hiện tại đã hoàn toàn quên tại sao mình gọi Tần Trầm dậy sớm như vậy. Nương theo ánh đèn bàn, Tần Trầm nhìn thấy mèo trắng trong lồng ngực mình hơi hít mắt lại, cực kỳ ngoan ngoãn. Nhìn Hứa Giản, chút cảm giác vi diệu vừa lướt qua lòng Tần Trầm. Có những lúc biểu hiện và phản ứng của sữa tươi thật sự khiến hắn có ảo giác đối phương có thể nghe hiểu lời mình nói. Vuốt vuốt lưng mèo tần trầm tự cười mình cả nghĩ quá rồi. Rất nhiều thú cưng có thể cảm nhận được cảm xúc của con người và phản ứng lại. Bác sĩ trong bệnh viện cũng đã nói, hẳn là sữa tươi thuộc sống mèo đặc biệt nhạy cảm cũng có thể là cuộc sống lang thang lâu ngày đã buộc cậu biết cách nghe lời đoán ý. ôm chặt mèo trong lồng ngực tần trầm cảm nhận cơ thể nhỏ bé thon gầy dưới lớp lông mềm mại của hứa giản vừa nghĩ tới lúc trước cậu lang thang bên ngoài đã chịu nhiều cực khổ tim khẽ nhói lên. Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy sữa tươi cùng bộ dạng hoàng hốt ngậm nửa cái xúc xích của cậu. Hiện tại hắn thay đổi phương pháp cho mèo ăn hàng ngày, nhưng ôm sữa tươi vẫn thấy nhẹ bẫng, không có tí thịt nào. Tần trầm nhìn hứa giản đã nhắm mắt lại sắp ngáy ngủ quyết định có thời gian sẽ hỏi thăm các blogger về thú cưng có tiếng trên Weibo, học hỏi kinh nghiệm từ họ, học cách nuôi mèo nhỏ một cách khoa học nhất. Tần trầm tự đặt cho mình một mục tiêu trong vòng một tháng, sữa tươi phải mập lên ít nhất một kg. Có lẽ do lồng ngực tần trầm quá mức ấm áp đến khi hứa giản tỉnh lại lần nữa đã 8 giờ, mơ mơ màng màng nghe thấy tần trầm đang gọi điện thoại. Hứa giản giật giật hai tay nghe được đại khái là trợ lý gọi điện thoại nói lát nữa sẽ tới đón tần trầm. Nghe thấy tần trầm chuẩn bị ra ngoài, hứa giản lập tức tỉnh táo, dùng móng vuốt rụi rụi mắt quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh thấy tần trầm không biết đã dậy từ khi nào tay này vừa gài nút áo tay kia giữ điện thoại di động kề trên tay. Tần Trầm mặc quần áo từ tế cúp điện thoại rồi quay người lại, thấy Hứa Giản đang ngủ say trên giường đã tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Khóe miệng nhếch lên, Tần Trầm ăn mặc chỉnh tề chống một bên đầu gối xuống giường, cúi người nhẹ nhàng hôn hôn mặt Hứa Giản, nói giọng dỗ dành. "Ba ba phải đi ra ngoài kiếm tiền mua thức ăn cho nhóc, sữa tây ngoan ngoãn ở nhà được không? Đến chiều ba ba sẽ về." Hứa Giản nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn, nhấc móng vuốt đặt lên tay Tần Trầm, há miệng kêu meo meo ý là Anh không cần phải gấp gáp, về muộn một chút cũng không sao tôi sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tần trầm như một người cha già không yên lòng để đứa con nhỏ một mình ôm hứa giản đi đến chỗ đặt thức ăn cho mèo, giọng điệu rất nghiêm túc. Nước và thức ăn cho mèo đều ở đây, không được đi uống nước trong phòng vệ sinh như trước đó biết không. Không sạch sẽ, biết nhóc không thích ăn thức ăn cho mèo, nên anh đã đổi loại khác. Trưa nay nhóc thử ăn một chút, đừng để bản thân chịu đói. Còn nữa, đừng đi bậy trong nhà. Hứa giản, mèo. Đã nói tôi không có uống nước trong phòng vệ sinh, tôi không có khẩu vị nặng thế đâu Hứa giản cảm thấy rất bất lực chịu đựng oan ức lần nữa Ảnh đế lạnh lùng ôm mèo trắng ngồi sổm trước mấy cái chén thức ăn, lo lắng dặn dò như một người cha già Lúc thì sợ hứa giản ở nhà chịu đói chịu khát khi lại lo cậu leo trèo bị té ngã Một lúc nữa thì bất an không biết cậu có chạy lung tung ra ngoài trong khi mình vắng nhà không Quả thực không thể yên tâm Nếu không phải không tiện Tần Trầm cũng muốn mang sữa tươi nhà hắn đi cùng. Rốt cuộc cũng là nhảy xong, Tần Trầm nhấc móng vuốt hứa giản lên, dùng móng vuốt cậu ấn ấn nút của máy thức ăn cho mèo tự động nói. Nếu nhóc đói bụng không đủ ăn thì cứ làm thế này, như vậy sẽ có thêm. Hứa giản nghĩ nếu Tần Trầm không đi đóng phim, với sự kiên nhẫn của hắn, đi làm giáo viên mẫu giáo cũng rất có tương lai. Chờ khi trợ lý gọi điện lại nói đang đợi dưới lầu tần trầm xác nhận các cửa sổ trong nhà đã đóng chặt hứa giản sẽ không thể thừa dịp mình không ở nhà mà lén lút chạy ra ngoài mới lưu luyến từng bước đi ra khỏi cửa. Cửa chính vừa mới đóng lại, hứa giản đang ngoan ngoãn nửa ngồi trên ghế sofa nhảy rừng lên tại chỗ, meo một tiếng nhảy xuống ghế sofa như tên rời cung, phóng thẳng vào phòng vệ sinh. Cậu muốn đi vệ sinh vì vừa nãy tần trầm còn ở nhà nên cậu phải nín rất lâu. Nhưng khi tần trầm đi lại sợ hứa giản uống nước linh tinh cho nên đã đóng chặt hai cánh phòng vệ sinh, làm hại hứa giản phải treo mình trên tay nắm cửa, khó khăn lay một hồi lâu mới mở ra được. Hứa giản nghĩ thầm lúc cậu làm người tốt xấu gì cũng cao 181cm sao lại biến thành một con mèo chân ngắn. Mỗi lần đi vệ sinh cũng rất vất vả, rất tức giận. Sau khi giải quyết vấn đề xong, lần này không sợ bị tần trầm phát hiện hứa giản to gan nhảy lên bồn dừa tay xả nước thậm chí còn có tâm trạng dừa từng sợi dâu mép thật dài của mình. Mọi thứ đã đâu vào đó, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, hứa giản hít sâu một hơi, đi đến phòng ngủ chính. Notebook của tần trầm đặt trên ghế sofa trong phòng ngủ chính, hứa giản nhảy lên ghế sofa, dùng móng vuốt nhấc màn hình notebook đang đóng thử mấy lần mới nhận ra mình không đủ sức, không mở được. Đào quanh nó một vòng, hứa giản đi tới một bên khác dùng hai chân trước giữ khe hở, sau đó kéo mạnh. Tư thế hiện tại của hứa giản không biết còn tưởng rằng cậu đang thực hiện bài tập kéo căng cơ cho mèo. Khó khăn lắm mới nhấc được lên một xíu, hứa giản sợ nó đóng lại nên vội vàng nhét một chân vào chặn, sau đó dùng một tư thế cực kỳ vạn vẹo, dùng hết sức đẩy màn hình lên. Vào lúc này, hứa giản rất vui mừng vì cơ thể mèo mềm mại, xoay tròn 360 cũng không hề khó khăn. Khe hở lớn hơn một chút hứa giản vói đầu vào trong, bốn cái chân điên cuồng đạp thật mạnh trên ghế, dùng đầu đẩy màn hình lên. Chỉ có việc mở notebook đang gập thôi mà hứa giản đã phải dùng sức chín châu hai hổ, mệt đến mức nằm ngoài trên bàn phím thờ hồng hộc. Dùng móng vuốt nhấn nút khởi động, nhìn màn hình khởi động của notebook thôi cũng khiến hứa giản mừng rớt nước mắt. Không ngờ đối với mèo, mở máy vi tính còn là một việc chân tay. Quá khó khăn. Đến khi notebook yêu cầu nhập mật mã khởi động bởi vì khoảng cách giữa các phím khá nhỏ thịt đệm của hứa giản vừa dày vừa rộng, luôn bị bấm nhầm hoặc là không cẩn thận bấm quá nhiều cho nên cậu nhập mấy lần đều bị nhắc nhở nhập sai. Lại một lần nữa hiền thị sai mật mã, hứa giản vừa cuống vừa tức nhấc chân đặt trên bàn phím, cẩn thận gión rén dùng đầu móng vuốt gõ bàn phím. Nhập vài phím chín mà hứa giản phải nhập gần 10 phút mới đúng, làm cậu kiệt quệ thư thể chất tới tinh thần, chỉ muốn vứt thịt đệm vụng về của mình đi. Lúc này đây cậu cực kỳ nhớ những ngón tay linh hoạt trước kia của mình. Bởi vì không có con chuột cho nên hứa giản đặt thịt đệm lên bàn di chuột dùng lòng bàn chân mèo khó khăn di chuyển con trỏ. Thịt đệm mèo không so được ngón tay con người, có lúc hứa giản lướt bàn di chuột nhưng không cảm ứng được tốt cho nên phải thử đi thử lại mấy lần cũng may notebook của tần trầm tự động kết nối network không cần nhập lại password để vào mạng nữa di con trò chuyển đến trình duyệt hứa giản hít sâu một hơi sau đó nhấc móng vuốt nhanh chóng chạm hai lần trình duyệt mở ra hứa giản vất vả nhập tên mình vào thành tìm kiếm trước kết quả phát hiện mình chưa đổi phương thức nhập tiếng trung nên đành phải xóa đi dùng hai móng vuốt trước cùng nhấn shift cộng ctrl một lúc sau khi thay đổi phương thức nhập xong Hứa giản lại nhấc móng vuốt gõ tên của mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nhấn Enter. Kết quả tìm kiếm đã có. Hứa giản buồn bã nhận ra chẳng có thông tin gì về cậu chỉ có lát nhát vài kết quả về bản thân cậu nhưng không có một bài nào nhắc đến chuyện cậu bị tai nạn giao thông. Hứa giản chưa từ bỏ ý định lại tìm gõ mấy chữ hứa giản tai nạn giao thông, kết quả trên trang đều là những tin tức không liên quan gì đến cậu. Tất cả đều là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở một thành phố nào đó, khiến vài người chết và mấy người bị thương, cục giao thông vận tài nhắc nhở mọi người dân chú ý lái xe an toàn trong những ngày mưa, không chạy qua tốc độ. Thậm chí có tin tức một vụ xảy ra tại nông thôn, nguyên nhân vì nông dân chờ bắp quá tải, dẫn đến xe bị lật trên đường, thế nhưng không có tin tức nào liên quan đến tai nạn của hứa giản. Hứa giản thử rất nhiều từ khóa, thậm chí còn tìm kiếm hứa giản qua đời, vậy mà sau gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy gì. Cuối cùng hứa giản cao mày nhìn màn hình máy tính, nghĩ mãi mà không ra. Bây giờ Internet phát triển đến thế, mà sao một chút tin tức liên quan đến tai nạn xe của cậu cũng không tìm được. Thật giống như chuyện tai nạn của cậu chưa từng xảy ra, chỉ là giấc mơ của cậu. Nếu không phải mình còn nhớ tất cả ký ức trong hai mươi mấy năm nay, đôi khi hứa giản cũng tự hỏi bản thân liệu có phải từ nhỏ mình đã là một con mèo không, căn bản chưa từng làm người. Tựa như có một đôi tay lớn vô hình bắt được trái tim của cậu hứa giản bối rối khó mà giải thích được. Pin của notebook không duy trì được lâu, hứa giản tự giác biết hiện tại cậu không thể thực hiện thao tác khó như mang notebook đi sạc được vì vậy nhanh chóng ổn định cảm xúc thoát khỏi trình duyệt sau đó mở biểu tượng chim cánh cụt trên màn hình. Mặc dù bây giờ dùng WeChat tiện hơn, thế nhưng phiên bản trên máy tính của nó có một cái đặt rất củ chuối, đó là phải quét mã bằng điện thoại di động mới có thể đăng nhập, vì thế bạn thân Trần Đậu Đậu đã từng kêu gào chuyện này với hứa giản N lần. Nếu tớ có điện thoại di động để quét mã thì tớ còn cần đăng nhập vào máy tính làm gì? Gõ chữ trên điện thoại di rộng không tiện hơn à? Hứa giản giờ phút này rất tán thành nếu mình có điện thoại di động riêng, còn phải vất vả thế này chắc. Nghĩ thế nào thì tần trầm cũng không thể cho một con mèo dùng điện thoại di động được hơn nữa còn là điện thoại thông minh có thể quét mã. Hứa giản vừa thầm chê bai WeChat, vừa nhập tài khoản và mật khẩu kiêu kiêu của mình, trước đó đã có kinh nghiệm tốc độ đánh chữ bây giờ của cậu cũng nhanh hơn, gần như có thể thành thục sử dụng một móng vuốt. Chỉ cần cẩn thận không để móng vuốt sắc nhọn làm hỏng bàn phím của tần trầm. Bởi vì địa điểm đăng nhập chưa từng xuất hiện, kêu kêu yêu cầu hứa giản kéo ô để xác minh danh tính, khâu này làm cậu vất vả mấy phút mới vào được tài khoản. Mới vừa đăng nhập thành công, thông báo tin nhắn liên tục vang lên, hứa giản nhìn vào, ngoại trừ một số tin nhắn nhóm, tất cả đều là Trần Đậu Đậu và chú của cậu gửi tới. Chú cây nho nhà cháu đã chín rồi, cậu đã chọn hộp ngon nhất để gửi cho cháu, cháu nhớ ký nhận nha. Dạo này bận quay phim lắm hả? WeChat không trả lời, điện thoại cũng tắt máy, khi nào cháu rảnh thì trả lời lại để cậu yên tâm. Tin nhắn này đã được gửi hai ngày trước. Trần Đậu Đậu, nhị giản nè, cậu có việc gì à? Điện thoại không nghe WeChat không trả lời, hết hạn hợp đồng về nhà định bỏ rơi tứ hả? Chúng ta đã nói là chờ sang năm tứ cũng hết hạn hợp đồng sẽ đến nhờ và cậu mà cậu đừng có quên. Cậu về nhà chưa? Hú một tiếng. Hôm nay dưới quê cậu có gửi lên một hộp nho, người nhận là cậu, sao chú của cậu còn gửi đồ đến đây thế? Chú không biết cậu hết hợp đồng rồi hả? Cậu chưa về nhà, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Trần đầu Đậu lục tục nhắn cho cậu mười mấy tin, tin nhắn gần nhất vào sáng sớm hôm nay, nói nho đã gửi đến. Trần Đậu Đậu và Hứa Giản chung một công ty giải trí, nhỏ hơn cậu gần 2 tuổi ký hợp đồng với công ty sau cậu 1 năm, công ty sắp xếp hai người họ chung một ký túc xá, hai người giống như nhau, mấy năm nay không kiếm được chút gì. Hoàn cảnh tương tự khiến cho hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, ngày Hứa Giản chấm dứt hợp đồng còn hứa hẹn sau này cùng nhau về quê trồng trọt. Đọc tin nhắn của Trần Đậu Đậu, Hứa Giản cảm thấy ấm áp cũng yên lòng hơn. Cậu thật sự đã từng là người, không phải ảo giác của cậu nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai biết cậu đã gặp tai nạn giao thông, chú lại cho là cậu còn ở công ty, Trần Đậu đậu lại nghĩ cậu đã về nhà. Chẳng lẽ là tai nạn giao thông của Sprdinger, hay nói cách khác vì cậu biến thành mèo cho nên chuyện tai nạn đã bị xóa sạch. Vậy cơ thể của cậu đang ở đâu? Nghĩ tới đây, Hứa Giản cúi đầu nhìn nhúng lông màu đen trên chân trước bên trái tương ứng với nuốt ruồi trên cổ tay trái của cậu trước đây, lờ mờ đoán ra Chẳng lẽ không phải cậu đã xuyên hồn vào trong con mèo, mà là biến thân thành mèo? Hứa giản nhíu nhíu mày, bất giác rũ đuôi. Dường như mọi thứ phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Trước đây cậu nghĩ chỉ cần tìm được cơ thể của mình, nói không chừng có thể tìm được cách quay về làm người, nhưng bây giờ nhìn lại con đường này không dễ dàng. Lắc lắc đầu tạm thời gác những gì trong đầu sang một bên, hứa giản quyết định giải quyết việc trước mắt trước. Đầu tiên, cậu trả lời ngắn gọn cho người chú Liễu Định Tương một câu cậu vẫn ổn, gần đây bận quay phim, không có thời gian xem điện thoại di động, bảo chú cứ yên tâm. Sau khi nhắn tin cho Liễu Định Tương xong, móng vuốt của hứa giản hơi hơi tê vì đánh chữ, vẩy vẩy chân của mình thật mạnh, nhắn cho Trần Đậu Đậu một tin ngắn gọn hơn. Hú, chương 12, dấu Kiều. Kiều, yêu Kiều, đẹp đẽ. Trần đậu đậu và hứa giản không chung một người người đại diện, nhưng cũng không được yêu ái giống như hứa giản, 10 ngày nửa tháng nhận được chưa tới một việc bẻ đôi, mỗi ngày không đến lớp thì là ở phòng luyện tập hoặc thư viện công ty, thời gian rảnh rất nhiều. Cho nên hứa giản mới gửi một chữ hú, gần như đối phương đã trả lời ngay lập tức. Nhị giản à, cuối cùng cậu cũng xuất hiện, 2 tháng nay cậu đi đâu mà không thấy tăm hơi, tớ cũng liên lạc được với cậu lần nào hết. Nếu cậu mà còn chưa xuất hiện nữa tớ định đến cục cảnh sát để báo người mất tích Còn nữa, chú của cậu gửi nho tới nhưng tớ sợ để lâu sẽ hư hết cho nên đã giải quyết hai chùm giúp cậu không cần cảm ơn tớ Đối với lời Trần Đậu Đậu nói, hứa giản, thật, mèo gục trên bàn phím, đánh chữ đối với hứa giản hiện tại mà nói thật quá phí sức Móng vuốt mỏi, Trần Đậu Đậu, hứa giản tập trung tinh thần chậm rãi gõ chữ, bên tớ trừ ra chút chuyện hơi mơ hồ xíu Không có thời gian chắc tổn thương đến buồn. Hứa giản dùng móng vuốt gó từng phím từng phím một gần 10 phút mới xong câu trần đậu đậu sốt ruột đợi chờ cậu đã gửi tin nhắn kín màn hình rồi. Mà trần đậu đậu đợi hứa giản trả lời rất lâu, nhìn thấy tin nhắn ngập lỗi chính tả, sững sờ một lúc đoán chắc tổn thương có thể là quan tâm. Trần đậu đậu nhị giản cách nhập chữ của cậu đáng quan ngại đó. Hứa giản chửi thầm trong lòng, nói ra sợ cậu không tin. Không phải tớ nhập chữ sai, mà là tay mèo của tớ không ổn. Nhưng chuyện viễn tưởng mình biến thành mèo như thế, hứa giản nhất định sẽ không nói cho trần đậu đậu ít nhất không phải hiện tại. Cho nên cậu yên lặng chịu thua, để cách gõ chữ chịu tội dùng móng của cậu ở. Mỗi người đều có quyền riêng tư của bản thân, mặc dù quan hệ giữa trần đậu đậu và hứa giản rất tốt, nhưng hứa giản không nói y cũng không hỏi hứa giản mất tích 2 tháng nay đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói cậu không sao là tốt rồi y cũng yên tâm laptop của tần Trầm vốn chưa sạc đầy điện, hứa giản đánh chữ lại chậm bị cậu giàn vặt như thế, lượng điện dưới góc phải đã cạn 55%. Hơi hít mắt lại nhìn lượng điện chỉ còn gần một nửa, trong lòng hứa giản hơi lo lắng, không để ý Trần Đậu Đậu gửi tới gì nữa, nhanh chóng chọc bàn phím. Điện thoại di động của tớ bị mất rồi, tạm thời chỉ có thể sử dụng kiêu kiêu để liên lạc với cậu tớ không sao. Đương nhiên câu nói này của hứa giản cũng đầy lỗi chính tả, Trần Đậu Đậu đọc thầm trong lòng vài lần mới hiểu được ý của cậu. Lần này qua một hồi lâu Trần Đậu Đậu mới trả lời. Nhị giản đừng nói cậu tham gia bán hàng đa cấp đó. Bây giờ cậu đang ở đâu? Nếu cần giúp đỡ thì chớp mắt mấy cái. Hứa giản ngồi trước màn hình máy tính chớp mắt mấy cái nhìn thấy bán hàng đa cấp của Trần Đậu Đậu mới bật cười, trả lời. Cậu thật sự nghĩ nhiều rồi. Sau đó hứa giản bỏ ra 20% điện để giải thích với Trần Đậu Đậu rằng cậu không tham gia bán hàng đa cấp Trần Đậu Đậu nửa tin nửa ngờ truy hỏi. Tại sao chú cậu còn gửi nho đến công ty? Hứa giản giải thích, hết hạn hợp đồng cũng không phải chuyện hay ho, năm nay cậu mới 24 tuổi, không thể thật sự về nhà chồng trọt thế nào cũng phải tìm công việc nuôi sống bản thân, cho nên cậu gạt chú chuyện hết hạn hợp đồng, sợ ông ấy lo lắng cho cậu. Hiện tại cậu đã ở một thành phố khác và vừa ổn định lại, sở dĩ ban đầu không nói việc này cho Trần Đậu Đậu cũng vì không muốn y lo lắng. Hứa giản giải thích hợp tình hợp lý, Trần Đậu Đậu không hề nghi ngờ cuối cùng trả lời. Hóa ra là vậy, nhị giản, cậu yên tâm dốc sức làm đi, nếu chú của cậu có hỏi tới, tớ sẽ nói giúp cho cậu. Con trai ngốc à, ba ba yêu cưng.jpg Đối mặt với biểu tượng cảm xúc chiếm tiện nghi của trần đậu đậu vừa gửi qua, hứa giản bây giờ không thể chiến mim với y được đành phải làm lơ trả lời. Cảm ơn đậu ngốc, về phần liễu định tương, hứa giản vốn muốn nhờ trần đậu đậu bao che giúp mình, kết quả cậu còn chưa mở miệng, đối phương đã ôm đồm hết, dù sao cũng bớt việc, không cần chọc phím mấy phút nữa Bởi vì gõ chữ rất bất tiện, hứa giản nhanh chóng tìm lý do kết thúc cuộc trò chuyện với trần đậu đậu Sau khi thoát khỏi áp kiêu kiêu, hứa giản thấy vẫn còn một chút pin, nghĩ thầm thẳng thắn làm tới luôn, một chút pin cũng không để lại cho tần trầm, vì vậy mở trình duyệt vừa nãy, gõ hai chữ tần trầm vào thanh tìm kiếm. Bất kể nói thế nào, hiện tại tần trầm cũng là sen hốt xít của cậu cậu nên hiểu thêm đối phương chút ít. Mà một bên khác nhìn ảnh đại diện của hứa giản, trần đậu đậu hậu chi hậu giác vỗ Ót một cái. Nguy rồi, quên hỏi cậu ấy đang ở thành phố nào, làm việc gì rồi? Nghĩ tới đây, trần đậu đậu nhắn cho hứa giản mấy tin offline, nghĩ chờ lần sau cậu login in là có thể thấy ngay. Sau khi nhập tần trầm rồi ấn Enter tin tức về hắn che ngập bầu trời, với người cha không ra chút gì như mình quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhìn bách khoa toàn thư cá nhân về tần trầm trên màn hình, hứa giản ghen thị nhấc móng vuốt đạp lên gối sofa bên cạnh mình. Thực sự người so với người cũng đủ làm người ta tức chết. Không đúng, làm mèo tức chết. Tần Trầm lại còn có website cá nhân. Thịt đệm nhấp bản di chuột hứa giản mở website cá nhân của Tần Trầm ra từng phần thông tin được phân ra rất tỉ mỉ. Thông báo website, giới thiệu cá nhân của Tần Trầm, tất cả những hành trình công khai cho tới nay, tác phẩm, liên kết mua vé cho các loại hoạt động, khu thảo luận độc quyền VV. Trong góc website hiện thị số lượng người trực tuyến trong thời gian thực hứa giản nhìn chằm chằm màn hình thầm đếm trong lòng, đầu lông xù cũng vô thức gật gù theo nhịp đếm. Một mười, một trăm, một nghìn, mười nghìn, một trăm nghìn. Bây giờ là lúc nghỉ trưa, số lượng người trực tuyến trong thời gian thực đến tận sáu chữ số. Người có số lượng người hâm mộ bốn chữ số, trong đó một nửa là được mua như hứa giản khen tị đến mức không biết phải làm gì. Nhấp vào khu thảo luận nóng nhất, hứa giản ấn bài đăng trên cùng kéo xuống một chút thấy đây là bài đăng ảnh sau sự kiện của tần trầm, trong đó có rất nhiều hình ảnh độ nét cao khác nhau về tần trầm. Hầu hết trong hình tần trầm đều mặc những bộ vest đắt tiền, lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng dưới ánh đèn. Tần trầm trong hình với lúc ở nhà, khiến cho hứa giản cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến lúc thường tần trầm ôm ôm hôn hôn mình, hứa giản nghĩ chắc hẳn hắn ẩn giấu hai nhân cách cũng không chừng. Lượng pin gần hết hứa giản mới nhớ phải xóa lịch sử tìm kiếm, cho nên cậu dùng tư cách người qua đường xem hai bài đăng rồi thoát ra. Sau khi xóa sạch dấu vết xong. Hứa giản tắt máy, đóng notebook cũng dễ dàng hơn lúc mở nó ra, hai chân sau hứa giản hơi dùng sức chống mình đứng dậy, hai chân trước phiếu chặt màn hình, sau đó ấn thật mạnh xuống. Quả nhiên tiếng gập notebook không vang lên, ngược lại là đôi mắt mèo đột nhiên trợn to, nguéo một tiếng. Mèo, đau quá, khi đứng dậy dùng chân trước kéo màn hình, vì đề phòng notebook không bị lật về phía sau, hứa giản còn rất thông minh dùng một chân sau đặt lên thân máy để cố định nó. Kết quả trong lúc mới vừa gặp màn hình xuống, hứa giản quên rút chân mình lại, vì vậy đã xảy ra thảm kịch bị kẹp chân. Với lại lúc cậu mở notebook ra đã mất rất nhiều sức, bây giờ chỉ gặp nó lại thôi nên hứa giản rất vui vẻ thoải mái, khi gặp xuống cũng hăng hái dùng sức cộng thêm quán tính, lần này đập vào chân làm cậu đau đến mức đuôi dựng thẳng lên. Mặt mèo nhăn nhó rút chân ra khỏi notebook hứa giản ôm chân của mình lăn vài vòng, đến chỗ gối ôm mới dừng lại. Nhịn đau đứng lên, hứa giản vừa thổi thổi bàn chân vừa bị thương vừa hối hận. Sớm biết đã không gặp mạnh như thế. Mặc dù notebook vô tội, nhưng hứa giản vừa đỡ đau vẫn muốn đạp mấy cái cho hà giận. Thế nhưng sợ máy bị sức tần trầm sẽ phát hiện hứa giản không dám dùng sức. Sau một trận đơn phương đấu trí đấu sức vật lộn với nó, hứa giản cũng đói meo cậu không ăn thức ăn cho mèo, mà đi cả nhắc vào phòng bếp để lục tủ lạnh. Hứa giản ăn vụng đã rất nhuần nguyễn, chỉ là mở cửa tủ lạnh còn khó hơn cả mở notebook cậu nhảy lên nóc tủ lạnh hai chân trước sử dụng hết lực uống sữa đạp về phía trước vất vả mở cửa tủ lạnh ra. Đèn trong tủ lạnh sáng lên, ngay giây phút đó hứa giản như nhìn thấy hào quang trên đầu thiên thần. Rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, nhưng có thể ăn trực tiếp thì rất ít hứa giản như thỏ gặm hai lá xà lách rồi ăn một cái xúc xích hôn khói an ủi trong lòng là mình đang ăn hamburger đơn giản hóa. Đóng cửa tủ lạnh lại xong, Hứa Giản nhảy lên bàn, dùng móng vuốt đẩy vòi nước uống hai ngụm cuối cùng lau miệng. Ăn gần no, có thể chống đỡ được đến khi Tần Trầm trở lại. Mỗi lần chạy vào nhà bếp uống nước, Hứa Giản đều vô cùng cảm ơn Tần Trầm vì đã lắp máy lọc nước trong nhà, nước từ các vòi trong bếp luôn có thể uống trực tiếp. Sau khi ăn uống xong, Hứa Giản chậm rãi đi đến phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức. Cứ thế mà ngó lơ ổ mèo bên cạnh động tác cậu cực kỳ thành thục nhảy lên chiếc giường mềm mại tìm vị trí thoải mái trong chăn rồi nằm xuống. đuôi mèo để lộ ra ngoài khẽ phe phẩy, hứa giản cảm thấy hơi lạnh vì vậy nhanh chóng giấu đuôi vào trong chăn. Hứa giản nheo mắt nhưng cũng chưa ngủ cậu đang thầm phân tích tình huống của mình. Đánh giá tình hình hiện tại có vẻ chuyện tai nạn giao thông như chưa từng xảy ra trong người bên ngoài, những người cậu quen biết đều cho rằng cậu vẫn còn sống. Cậu từng nghĩ tai nạn giao thông và thân xác là manh mối duy nhất để cậu có thể trở lại thành người như trước thế nhưng manh mối này cũng đứt đoạn mất. Vậy bây giờ mình nên làm gì? Lẽ nào cứ làm thú cưng cho tần trầm cả đời? Chắc kiếp trước của cậu không phải là mèo thành tinh đâu chứ? Hứa giản không ngờ khó khăn lắm mới có cơ hội lên mạng. Kết quả không chỉ không giải đáp được nghi vấn trái lại còn làm cho mình lâm vào vũng lầy dối ren hơn, triệt để mất đi hy vọng biến thành người. Lòng hứa giản bây giờ vô cùng mờ mịt. Hứa giản đang nằm trong chăn bất đắc dĩ thở dài. Mèo, khó quá, một bên khác Tần Trầm vừa kết thúc công việc đã nhớ mèo nhỏ trong nhà, sau khi kết thúc lập tức nói tài xế lái xe về nhà. Trên xe ngoại trừ Tần Trầm và tài xế còn có trợ lý của hắn tên Tiểu Nam và người đại diện Phan Mẫn. Năm nay Phan Mẫn 35 tuổi, vào nghề cách đây hơn chục năm cũng bắt đầu từ trợ lý đi lên, trong lúc làm trợ lý cô đã tích lũy được khá nhiều mối quan hệ cộng thêm năng lực làm việc xuất sắc 2 năm sau thành công thăng chức làm người đại diện. Đến bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, Phan Mẫn đã trở thành người đại diện át chủ bài có tiếng trong nghề, tất cả mọi người gọi cô là chị Phan. Nhắm đến các tài nguyên và mối quan hệ trong tay chị Phan, những năm nay có không ít công ty âm thầm ném cành ô lưu cho cô, lương, phúc lợi, trích phần trăm giữa nghệ sĩ và đại diện khiến người khác mê tít mắt đã từng có một công ty ngạo mạn nói. Cô tự đặt ra mức lương phù hợp cho bản thân, miễn là trong khả năng công ty có thể chi trả thì sẽ đồng ý. Xét cho cùng, những lợi ích tiềm ẩn của một người đại diện xuất sắc tạo ra cho công ty không kém gì một ngôi sao đang hot. Một người đại diện ưu tú như Phan Mẫn tài nguyên và mối quan hệ trong tay cô có thể nâng đỡ rất nhiều người, song kim ảnh đế tần trầm hiện đang trong tay cô là một ví dụ rất có sức thuyết phục. Thế nhưng trước những lời mời gọi này, Phan Mẫn không hề dao động từ chối tất cả. Không có ngoại lệ, lâu dần người trong nghề đều biết Phan Mẫn này cũng không lên, cũng có người nói cô có dã tâm, nắm giữ mạch tài nguyên là để chuẩn bị mở công ty quản lý sau này. Mà đã nhiều năm như vậy, công ty quản lý của Phan Mẫn trong miệng mọi người chưa hề xuất hiện, cô vẫn thuộc công ty cũ cũng chính là công ty đã ký hợp đồng với Tần Trầm. Công ty giải trí nhạc ngu, lâu dần thậm chí có tin đồn Phan Mẫn thích một vị xếp nào đó trong nhạc ngu cho nên mới khăng khăng hết lòng với nhạc ngu như vậy. Dù người bên ngoài bàn tán gì đi nữa, Phan Mẫn chưa bao giờ giải thích một câu, mặc cho mọi người suy diễn. Hiện tại, Phan Mẫn thấy Tần Trầm nhớ nhà, Phan Mẫn bình tĩnh mở miệng. Vừa nãy tổng biên tập tạp chí muốn mời cậu đi ăn tối, mà thấy cậu sốt ruột rời đi cho nên không nói. Tần trầm nghe vậy quay đầu lại nhìn Phan Mẫn ai cơ. Phan Mẫn giải thích là người tóc ngắn, mặc áo màu vàng gừng, lúc gần đi còn vẫy tay với cậu. Studio có rất nhiều người, tần trầm lại không để ý tới tổng biên tập vàng gừng gì đó, chỉ mơ hồ nhớ được là phụ nữ, vì vậy lại hỏi. Tại sao lại muốn mời em ăn cơm? Lịch trình hôm nay của tần trầm không có thêm bữa tối. Trợ lý Tiểu Nam bên cạnh bóng dơ tay, hai mắt cong cong nói em biết câu trả lời này, tổng biên tập Chu là fan của anh Trầm. Tiểu Nam là trợ lý do Phan Mẫn tìm cho Tần Trầm tốt nghiệp đại học cách đây 2 năm, đang trong giai đoạn trải qua đòn roi của cuộc đời còn chưa được xã hội mài dũa luôn cảm thấy hiếu kỳ với những thứ mới mẻ, cũng rất bốc đồng. Lúc trước tin tức Tần Trầm cần một trợ lý được đăng tải, trong nhiều người xuất sắc nộp CV xin việc và dựa vào quan hệ cuối cùng Phan Mẫn lại chọn Tiểu Nam. Lý do cô chọn Tiểu Nam cũng rất đơn giản. Tuy kinh nghiệm xã hội của Tiểu Nam không phong phú, nhưng khá biết cách nghe lời đoán ý quan trọng nhất một điểm là cô bé không sợ khi áp thấp lạnh lẽo toát ra từ Tần Trầm, lúc đối mặt với Tần Trầm cũng không sợ hãi rụt rè như những người khác. Trước đây Tần Trầm có một trợ lý cứ nhìn thấy hắn là vội hồ một tiếng ông chủ như mũi kêu, như thể sợ lớn tiếng sẽ làm một người đàn ông cao to như hắn giật mình. Nhưng Tiểu Nam thì khác lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trầm, cô bé cúi đầu chào anh, nói thật vang. Buổi trưa tốt lành, anh Trầm, em là trợ lý mới của anh tên Tiểu Nam, sau này có chuyện gì cần làm thì anh cứ nói em, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với việc lần đầu tiên gặp Tần Trầm đã gọi hắn là anh Trầm, Tiểu Nam cũng có giải thích. Anh Trầm vẫn còn trẻ tuổi, gọi ông chủ thì già quá cho nên em tự động gọi là anh Trầm, tuyệt đối không có suy nghĩ nào khác. Bên cạnh một tần trầm lạnh như băng tiểu nam lại là người sôi nổi tạo bầu không khí, niềm vui cho cả nhóm. Nghe nói đối phương là fan của mình, vẻ mặt tần trầm cũng không hề thả lỏng, thậm chí còn nhíu mày một cái. Công việc là công việc, không nên đem tình cảm cá nhân vào công việc. Nghe tần trầm nói, Phan Mẫn sửa lời hắn. Khi đó đã kết thúc công việc, không phải thời gian làm việc. Tần trầm nghe vậy, nhíu mày nhìn Phan Mẫn chậm rãi hỏi. Sao em lại thấy chị Phan rất hy vọng em và cô ấy cùng ăn tối thế? Đối diện với ánh mắt của Tần Trầm, Phan Mẫn bình tĩnh hỏi ngược lại. Vậy sao cậu về gấp vậy? Hỏi xong cũng không chờ Tần Trầm trả lời, Phan Mẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, lại nói. Lúc trước cậu được nghỉ phép nửa tháng, nghe nói nửa tháng đó gần như cậu không bước chân ra khỏi cửa, sao thế? giấu vợ nhỏ trong nhà nên không nỡ, sốt ruột lo lắng muốn quay về. Tiểu Nam nghe Phan Mẫn nói cuối cùng cũng rõ ràng. Chị Phan lòng vòng như vậy, thực chất chỉ muốn hỏi anh Trầm có đang hẹn họ yêu đương hay không mà thôi. Còn Tần Trầm nghe Phan mẫn nói, nghĩ đến mèo nhỏ trắng mốt trong nhà, nét cười lướt qua đáy mắt. Chị đã đoán đúng, hắn thật sự giấu một kiều thê trong nhà. chương 13 tiếng mèo, quãng thời gian trước đó, Tần Trầm làm việc liên tục suốt 4 tháng không nghỉ ngơi, cho nên sau khi hoàn thành công việc, hắn liền xin nghỉ phép nửa tháng. Hắn mới vừa nghỉ phép chưa tới 2 ngày, đã gặp được hứa giản. Ban đầu Phan Mẫn chỉ muốn nói bóng nói gió hỏi một chút vấn đề tình cảm cá nhân của Tần Trầm, lại không ngờ rằng hắn thừa nhận dễ dàng như vậy. Ngay cả tiểu nam cũng quay đầu nhìn Tần Trầm trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi ý là. Mới có nửa tháng không gặp thế mà anh Trầm đã hẹn hò rồi. Phan Mẫn cũng thầm kinh ngạc ánh mắt nhìn Tần Trầm trở nên nghiêm túc hơn. Cậu thật sự hẹn hò rồi còn dẫn người về nhà qua đêm. Hiếm thấy khi sắc mặt Phan Mẫn thay đổi rõ ràng như thế Tần Trầm không trả lời mà hỏi lại. Chị Phan, lẽ nào ba em bảo chị theo dõi em, không cho em yêu đương? Phan Mẫn nghe vậy, sững sờ một lát, sau đó lắc đầu. Chú cũng không bảo không cho cậu yêu đương, chỉ nói chị để mắt một chút. Chủ tịch công ty giải trí nhạc mu hiện tại chính là Tần Nguyên Ba của Tần Trầm, cũng là cậu của Phan Mẫn. Phan Mẫn vừa là người đại diện của Tần Trầm, vừa là chị họ của hắn. Để cho tiện Tần Trầm cũng gọi chị Phan giống như mọi người. Tuy người trong giới đều biết Tần Trầm có chỗ dựa nhưng không biết thực ra hắn chính là cậu ấm của giải trí nhạc ngu cũng là chủ tịch tương lai. Nước trong giới giải trí vừa sâu vừa đục, mặc dù Tần Nguyên không xen vào chuyện tình cảm của Tần Trầm nhưng tuyệt đối không cho phép hắn giao du tiếp xúc với đám người lộn xộn trong giới cho nên mới dặn Phan mẫn chú ý hơn. Cái gọi là người nổi tiếng nhiều thị phi, những năm gần đây có không ít người nổi tiếng muốn tạo xì căng đan với tần trầm để tăng nhiệt độ cho mình, cả thủy quân cũng mua rồi, nhưng giải trí nhạc mu luôn đứng ra làm sáng tỏ trước. Cho nên ra mắt bao nhiêu năm nay, xì căng đan của tần trầm lại rất ít ỏi, cho dù có xuất hiện, bình luận cũng đều đang nhạo báng. Còn 10 giây đồng hồ nữa là tài khoản chính thức ra trận thời gian cho các blogger không nhiều lắm. Thế mà trong nửa tháng ngắn ngủi, hiện tại Tần Trầm nói cho Phan Mẫn rằng hắn thật sự giấu một cô vợ xinh đẹp trong nhà mà cô không biết. Với vấn đề tình cảm của Tần Trầm, về công về tư Phan Mẫn đều cần hỏi thêm vài câu cơ bản nhất chính là đối phương là ai, người trong ngành hay ngoài ngành. Tuy nhiên đối mặt với những câu hỏi bồn chồn của Phan Mẫn, Tần Trầm không nói lời nào, ý là từ từ hai người sẽ biết. Thấy Tần Trầm thừa nước đục thả câu, Phan Mẫn nhíu mày hỏi: "Bây giờ cô ấy còn đang nhà cậu?" Tần Trầm gật đầu ưa, vốn dĩ Phan Mẫn chỉ định đưa Tần Trầm đến dưới lầu như thường ngày, nhưng bây giờ nghe Tần Trầm nói cô cảm thấy rất muốn đi gặp vị Kim ốc Tàng Kiều của Tần Trầm. Tiểu Nam ở bên cạnh cũng tò mò gật đầu không ngừng. Cô cũng muốn đi xem rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào, bắt được đóa hoa cao lãnh như anh Trầm mà thần không biết quỷ không hay. Tần Trầm lại không có ý kiến, chỉ nói, lúc đó mấy người nhìn rồi nhất định sẽ rất thất vọng. Phan Mẫn nghe vậy co mày không nói lời nào trong lòng lại lo sợ bất an, nghĩ thầm. Thất vọng là ý gì? Đối phương rất xấu sao? Hay là điều kiện gia đình không được tốt? Nếu tần trầm giao du với đối tượng không như ý, làm chị họ và người đại diện của tần trầm, Phan Mẫn cảm thấy mình không biết giải thích với cậu mình thế nào? Phan Mẫn thấp thỏm suốt đoạn đường đến khi nhìn thấy hứa giản, vẻ mặt bối rối hết cỡ, tiểu nam cũng vô thức à. Một tiếng... Còn hứa giản nghe tiếng động nên mở mắt nhìn xem thấy tần trầm dẫn hai người phụ nữ trở về cậu mạch mặt ra. Mèo, tình huống gì đây? Tần trầm khom lưng ôm hứa giản từ trong chăn ra ôm cậu đi đến trước mặt hai vị đòi tới thăm vợ đẹp của mình, vẻ mặt đùa dai cười cười. Ây, vợ đẹp, hứa giản, meo cái gì mà vợ đẹp? Nói ai thế? Phan Mẫn, tiểu nam, nhìn thấy mèo trắng đẹp đẽ trong lồng ngực tần trầm, phan mẫn không khỏi nguyết tần trầm một cái. Nhạt nhẽo. Nhưng tiểu nam lại rất vui vẻ, dơ tay muốn chạm vào mèo, đồng thời miệng nói. Đáng yêu quá, đây là sữa tươi hà anh trầm Chuyện gần đây tần trầm nuôi một con mèo, Phan Mẫn và tiểu nam đều biết nhưng hai người thực sự không ngờ vợ đẹp trong miệng tần trầm lại là sữa tươi. Thấy tiểu nam đưa tay tới, hứa giản nhẹ nhàng meo một tiếng, sau đó xoay mặt chỗ khác rất không nể mặt. Đôi hứa giản quét qua cổ tay tần trầm một vòng, đôi mắt mèo màu xanh lam miễn cưỡng liếc sang tiểu nam ý là chỉ cho nhìn không cho sờ lúc thường một mình tần trầm vuốt thôi mà hứa giản đã cảm thấy mình sắp trụi lông rồi cậu cũng không phải là thú cưng thực sự không muốn để tất cả mọi người sờ tay tiểu nam dừng giữa không trung gần người nhìn tần trầm anh trầm sữa tươi còn nhận ra người nào luôn thậm chí sờ còn không cho cô sờ tần trầm cũng không ngờ hứa giản sẽ né tay tiểu nam cúi đầu nhìn mèo trong lồng ngực của mình khá là bất ngờ Phan Mẫn thấy vậy cũng thử một chút kết quả hứa giản vẫn tránh tay cô như thế. Phan Mẫn gật đầu, hẳn là sợ người lạ. Một lúc sau tần trầm ôm mèo nhìn tiểu nam và Phan Mẫn nghiêm túc trả lời. Có nhận biết hay không thì tôi không biết nhưng nhóc này thật sự rất dính tôi. Đừng nghe giọng điệu bình tĩnh của tần trầm lúc này thực tế thì trong lòng hắn đã thỏa mãn như muốn nổ tung. Sữa tươi chỉ cần hắn ôm chỉ muốn hắn sở. Cảm giác thành công và thỏa mãn không còn gì sánh bằng khi boss nhà mình chỉ dính một mình mình. Phan Mẫn và Tiểu Nam đều nghe được vẻ tự hào và đắc ý muốn tràn ra ngoài trong giọng nói của tần trầm. Liếc mắt nhìn nhau, Phan Mẫn nhún vai nhìn Tiểu Nam, nói. Thôi kiếp trước anh trầm của cô là một con rắn, cho nên kiếp này mới thích động vật lông xù như thế. Tiểu Nam gật gật đầu hết sức tán thành. Thành thật mà nói, từ khi cô biết tần trầm cuồng lông xù, phản ứng đầu tiên trong lòng cô giống hứa giản lúc trước y như đúc. Trái tim thiếu nữ và tương phản manh, thế nhưng sau đó quen biết lâu hơn, tiểu nam cũng từ từ chấp nhận định mệnh này rồi, đến khi biết tần trầm đã trưởng thành vẫn còn ôm gấu bông để ngủ, lòng cũng thôi gợn sóng. Bất kể thế nào, nỗi lòng lo lắng của Phan Mẫn vẫn chưa thể buông xuống được. Lúc gần đi, Phan Mẫn nói với tần trầm, chỉ còn tưởng cậu tự dưng quen một cô bạn gái đây. Tần Trầm nghe vậy buồn cười nói, làm gì có chuyện đó. Chờ Phan Mẫn và Tiểu Nam đi, hứa giản mới biết hóa ra hai cô gái đến đây là người đại diện và trợ lý của Tần Trầm. Hứa giản dùng móng vuốt chống cằm nằm úp sấp trên ghế sofa, vừa nãy nghe ba người nói chuyện thì cậu mới biết ảnh đế như Tần Trầm mà chỉ có một trợ lý. Hứa giản rất bất ngờ, so với những trụ cột trong công ty trước đây cậu cho rằng Tần Trầm có ít nhất hai trợ lý mới phải. Lẽ nào đây là cái gọi là càng có thực lực càng biết điều. Điễn Phan Mẫn và Tiểu Nam đi xong, Tần Trầm để Hứa Giản đang chăm chú suy nghĩ lên ghế sofa, hắn đi kiểm tra thức ăn cho mèo và nước gần đó. Thấy lượng thức ăn cho mèo và mực nước vẫn còn nguyên như lúc sáng sớm trước khi hắn ra ngoài, Tần Trầm hơi nhướng mày, ôm Hứa Giản đang nằm thoải mái trên ghế sofa lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, nói: "Sữa tươi, nhóc lại kén ăn à?" Liếc mắt nhìn thức ăn cho mèo bên góc tường, Hứa Giản hơi chột dạ giả, khó giải thích được, duỗi chân ra, mềm nhũn kêu lên: Meo meo meo, biến thành mèo đã gần nửa tháng, Hứa Giản cũng nhận ra, không phải cậu kén ăn hay gì, nhưng thật sự cậu không hề muốn ăn thức ăn cho mèo hay đồ hộp một chút nào, cậu chỉ muốn ăn đồ ăn của con người. Mặc dù rất nhiều con mèo bình thường không thể ăn đồ ăn của con người, sẽ bị đau bụng hoặc nôn mửa, nhưng Hứa Giản hoàn toàn không lo lắng việc này. Cậu ăn xà lách, uống sữa tươi đều không thành vấn đề, sau đó cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Hứa Giản cảm thấy dạ dày mình vẫn giống như con người. Nếm thử một hai hạt thức ăn cho mèo thì cũng được nhưng cậu không muốn từ nay về sau phải dùng thức ăn cho mèo làm món chính. Mặc dù cậu biết một túi thức ăn cho mèo không phải rẻ, nhưng ăn không vô là ăn không vô. Vốn dĩ tần trầm không hề có sức đề kháng với hứa giản, bây giờ nghe cậu mềm mại kêu meo meo vài tiếng cảm tưởng như tim mình sắp tan ra, vẻ mặt lập tức dịu đi, đổi giọng. Không sao không sao, nhóc không thích ăn thì thôi, ba ba không ép nữa. Đối với hứa giản, Tần Trầm có thể nói là khá vô kỷ luật. Vừa nói chuyện Tần Trầm vừa đưa tay sờ sờ bụng hứa giản, đau lòng nói. Trưa nay không ăn cơm, chắc là bây giờ đói bụng lắm đúng không? Hứa giản, meo, cũng không hẳn, tôi vừa ăn hai lá xà lách và một cái xúc xích hôn khói, bây giờ chưa hẳn đói bụng. Đáng tiếc gặp phải chứng ngại ngôn ngữ Tần Trầm xem tiếng kêu của hứa giản như tán thành, càng đau lòng vô cùng, nhanh chóng gọi điện thoại để họ đưa bữa tối đến. Tần Trầm cũng nhận ra, sữa tươi nhà hắn không phải loài mèo bình thường, dạ dày cực kỳ tốt ngoại trừ kén ăn không thích ăn thức ăn cho mèo ra, lúc thường hắn ăn cái gì thì sữa tươi cũng thể ăn cái đó. Cho nên hứa giản sẽ ăn giống như Tần Trầm, mới đầu Tần Trầm còn lo lắng cậu ăn sẽ đau bụng, sau đó sự thực chứng minh là hắn cả nghĩ quá rồi. Trong lúc đợi đồ ăn từ nhà hàng giao tới tần trầm đặt hứa giản lên đùi mình cùng ngồi trên ghế sofa, như có như không vuốt lưng mèo trong đầu căn bản không biết trên tivi đang phát gì, lờ đãng nghĩ. Sữa tươi bây giờ không chỉ kén ăn còn biết nhận thức căn bản không ăn thức ăn cho mèo, xem ra sau này hắn ra ngoài cũng không thể bỏ sữa tươi ở nhà một mình như hôm nay. Còn hứa giản hoàn toàn không biết tần trầm đang định mang mình theo mọi lúc mọi nơi, chăm chú xem bộ phim tiên hiệp trong tivi không thèm chớp mắt nghĩ thầm. Hiệu ứng không tệ lắm ít nhất cũng phải là năm xu. Sau khi cơm nước xong, tần trầm đi tắm, hứa giản không cẩn thận ăn quá no cho nên đi dạo loanh quanh khắp phòng để tiêu cơm như ông cụ. Tần trầm mua cho cậu giá chèo của mèo và các loại đồ chơi như bánh xe chạy cho mèo, nhưng hứa giản không thích leo trèo chạy nhảy gì hết cậu cứ cảm thấy một khi mình đã leo lên giá chèo cho mèo thì mình chẳng khác gì con mèo thực thụ hết trơn. Hứa giản quật cường không cho phép mình đụng vào đống đồ chơi đó. Hứa giản đi tới đi lui đến phòng ngủ chính, nghe trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước ào ào và ánh sáng len lỏi, hứa giản không chút nghĩ ngợi trực tiếp dùng đầu mở cánh cửa đang khép hờ ra. Tần trầm sống một mình quanh năm khóa cửa chính thôi thì đã đủ yên tâm, khi tắm cũng chỉ tiện tay đóng cửa, không đóng chặt càng không khóa chốt cho nên hứa giản mở cửa đi vào dễ như ăn cháo. Vào cửa rồi hứa giản mới phản ứng lại đứng phỗng ra mình vào phòng vệ sinh làm gì. Nghe bên tai truyền đến tiếng nước hứa giản ngây ngốc nhớ ra vừa nãy tần trầm cầm quần áo đi tắm Nghĩ đến tần trầm lõa thề bên kia tấm màn không thấm nước hứa giản lấy lại tinh thần, hơi thất thần nhấc móng vuốt dùng móng vuốt sờ sờ chóp tay của mình. Còn không đợi hứa giản quay người rời đi tiếng nước bên kia tấm màn không thấm nước bỗng ngừng lại một giây sau tấm màn ấy bị bàn tay thon dài ướt đẫm vén lên. Hứa giản phản xả có điều kiện ngẩn đầu, sau đó mắt to chừng mắt nhỏ với tần trầm trần như nhộng bầu không khí yên lặng hai giây cuối cùng tần trầm phản ứng lại trước cúi đầu nhìn hứa giản đang dại mặt ra trong phòng vệ sinh mở miệng cười ba ba đi tắm nhóc không cần đi theo tần trầm cảm thấy sữa tươi nhà hắn càng ngày càng dính người ngay cả khi hắn tắm rửa cũng không muốn rời hứa giản bị giọng nói của tần trầm gọi hồn trở về ánh mắt nhanh chóng lướt qua trên người hắn cuối cùng gào gừ một tiếng rồi nhảy đi tông cửa sông ra như đang chạy trốn Tần trầm cầm khăn tắm nhìn hứa giản đột nhiên xù lông mà không hiểu vì sao cúi đầu nói thầm. Đây là bị dẫm phải đuôi à? Sao phản ứng dữ vậy? Tần trầm thong thả lau khô nước rồi mặc quần áo trong khi hứa giản thì lại như bị lửa đốt cháy đuôi, vội vã chạy đến ổ mèo của mình, chôn mặt trong móng vuốt tuyệt vọng lầm bầm trong lòng. Xong, xong rồi, lần này hoàn toàn không còn mặt mũi gặp ai nữa tần trầm đang tắm mà mình cứ rừng rưng xông vào. Nghĩ đến những gì mình vừa thấy. Hứa Giản vừa ghen tị với vóc người tần trầm vừa lo lắng, liệu mèo có thể bị đau mắt hột không? Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cậu đã nhìn tất tần tật kể cả những chỗ không nên nhìn trên người tần trầm. Tần trầm mặc quần áo từ tế đi ra ngoài, lần này ngay cả mông mèo mà Hứa Giản cũng không để hắn thấy, dùng thảm nhỏ quấn thân mình kín mít. Chỉ còn lại một đoạn chóp đuôi thò ra khỏi thảm, đi tới ổ mèo trước mặt tần trầm ngồi xổm xuống đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chọc vào chóp đuôi bị bỏ rơi, nhịn cười hỏi: Sữa tươi đang xấu hổ hả? Đuôi hứa giản bị chạm vào khiến toàn thân cậu run lên, lập tức co đuôi giấu thật kỹ vào trong thảm. Bởi vì khi còn làm người không có đuôi, vì vậy hiện tại hứa giản thường hay quên mình còn có cái đuôi này. Là một người miền Nam đích thực từ nhỏ đến lớn hứa giản chưa từng đến nhà tắm công cộng tuy công ty trước đây cũng không phải quá tốt với những nghệ sĩ không nổi tiếng nhưng ký túc xá cho hai người cũng tự sinh hoạt riêng. Cho nên vừa rồi hứa giản mặt đối mặt với Tần Trầm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người khác trần chuồng từ khi có ý thức cho đến nay. Hứa giản tạm thời vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng kích thích khi nãy, bây giờ cậu không muốn gặp người trong cuộc cho lắm, vì vậy lựa chọn giả làm đà điểu, lầm bầm. Anh không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Nhưng Tần Trầm thấy cậu thua đuôi về rồi lại im thiên thiết lập tức bổ sung một câu. Đừng ngại, lúc trước anh cũng nhìn của nhóc rồi, hôm nay coi như để nhóc nhìn lại chúng ta hồi. Nghe Tần Trầm nói, hứa giản cảm thấy trong lòng đầy hố, linh hồn gào thét. Chuyện thế này mà nói hề được hả? Còn nữa, mắc gì anh phải nhắc lại chuyện tôi bị anh nhìn hết từ lâu? Hứa giản lại cảm thấy cuộc sống làm mèo quá khó khăn. Cảnh tượng tối hôm nay quá mức sâu sắc mặc cho Tần Trầm có dỗ dành thế nào, hứa giản cũng không thèm kêu một tiếng, cũng từ chối để hắn ôm, đừng nói chi là ngủ chung giường với hắn. Tần Trầm chỉ còn thiếu điều gọi ông rời con, nhưng mà mèo trắng xinh đẹp vẫn lạnh nhạt với hắn, không nể mặt hắn. Cuối cùng Tần Trầm hết cách đành phải ngủ một mình trên giường, dù sao muốn ngủ cùng sữa tươi thì hắn cũng không thể chui vào ổ mèo được. Đến khi tắt đèn, Tần Trầm như vừa nhớ ra một việc nói. Đúng rồi sữa tươi, ngày mai ba ba sẽ phải đi tân thành để quay phim, nên nhóc sẽ đi cùng ba ba. Tần Trầm không yên lòng để hứa giản ở trong nhà một mình, huống hồ hắn vào đoàn lần này cũng chưa biết bao giờ mới về càng không muốn gửi cậu vào cửa hàng thú cưng cho nên định mang hứa giản cùng đến Tân Thành. Sau khi nói xong, Tần Trầm mới nhận ra mình vừa nói gì tự diễu cười cười thầm nghĩ. Sữa tươi cũng không phải thật sự có thể nghe hiểu tiếng người, mình nói những chuyện này với nó làm gì? Nghe không hiểu tiếng người đang giả vờ ngủ. Hứa giản nghe Tần Trầm nói cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới xuất hiện ngay lập tức bị đánh tan, tính tai dựng đứng lên. Tần Trầm muốn đi tân thành để quay phim, còn muốn mang mình đi theo. Đại não phản ứng trong 2 giây, đôi mắt hứa giản sáng ngời. Cơ hội học lòm tới rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, hứa giản theo thường lệ thức dậy sớm hơn Tần Trầm, vất vả đi vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề xong, cậu đứng trên bồn rửa tay nhìn mình trong gương. Cuối cùng cũng có thể trực tiếp quan sát song kim ảnh đế diễn xuất. Nghĩ tới đây, hứa giản cẩn thận quay đầu lại nghe ngóng động tĩnh phòng ngủ chính, xác nhận tần trầm vẫn chưa tỉnh giấc một lần nữa đứng trước hương nhe răng trợn mắt cố gắng dùng vẻ bề ngoài này luyện tập kỹ năng diễn xuất. Hứa giản lặng lặng biểu diễn trước hương, nếu để tần trầm nhìn thấy, nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh cho là mình nuôi một con mèo thành tinh. Hơn nữa còn là mèo thành tinh rất nhiều năm. 8 giờ sáng, đồng hồ sinh học đánh thức tần trầm, lúc hắn dậy đã thấy hứa giản ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ hắn. Nhìn hứa giản, phản ứng đầu tiên của tần trầm là bây giờ không xấu hổ nữa. Vẻ mặt ngoan ngoãn của hứa giản dần cứng đờ, tần trầm nói một câu kéo lại tất cả ký ức tối hôm qua mà hứa giản đã cố gắng hết sức để quên. Hết chuyện để nói, hứa giản tức giận há miệng kêu, meo, xin ngài im lặng cho. Tần trầm lại tự tin gật gật đầu, xem ra tinh thần sữa tươi tốt lắm, tiếp tục phát huy. Hứa giản, tinh thần tốt cái đầu anh. Tối hôm qua bởi vì anh mà lăn qua lộn lại ngủ không được, vành mắt cũng thâm quầng rồi đây này. Hiện tại hứa giản cực kỳ hy vọng nhà khoa học có thể phát minh máy phiên dịch tiếng mèo. Rào cản ngôn ngữ giữa một người một mèo quá lớn, thật sự quá phí sức. chương 14, Mèo Chọc Tối hôm qua hứa giản phải làm công tác tư thưởng rất lâu, mới có thể thoát khỏi cú sốc sau chuyện mình bắt gặp tần trầm tắm rửa không đóng cửa. Vậy mà sáng sớm hôm nay, tần trầm lại nhắc tới chuyện này một cách nhẹ bâng, làm hứa giản tức đến mức kêu meo meo, nghe hai cái răng nanh sắc nhọn nhìn hắn. Hứa giản cảm thấy tần trầm không biết xấu hổ, lớn rồi mà đi tắm cũng không đóng cửa, muốn khoe cơ bụng hay gì. Nghĩ tới đây, hứa giản nhấc móng vuốt ấn ấn bụng của mình thầm hừ một tiếng. Không phải là cơ bụng thôi à, tôi cũng, đệm thịt chạm vào một khoảng mềm nhũn, hứa giản đứng hình, mắt xanh chớp chớp yên lặng quay đầu. Đừng thấy tôi bây giờ là mèo nên chỉ có một múi, trước đây tôi cũng là người có bốn múi bụng đó. Tận bốn múi luôn, bốn múi, ít hơn anh hai múi thế hỏi anh có sợ chưa? Tần trầm không biết trong đầu hứa giản nghĩ nhiều như vậy, biến thói quen ở một mình nên tắm rửa không đóng cửa thành hắn đang khoe khoang vóc người của mình. Hắn còn đang nghĩ xem phải dùng gì để đưa hứa giản ra ngoài Cuối cùng tần trầm chọn một cái túi đựng thú cưng giống như ba lô Tần trầm cầm cái túi đựng thú cưng màu xám cho đi đến, nhìn hứa giản rồi hỏi Sữa tươi, nhóc thấy cái này thế nào? Mặt trên của túi đựng thú cưng có dây kéo là một lớp thủy tinh hình tròn Còn có rất nhiều lỗ tròn nhỏ, dùng để thông khí và lấy ánh sáng Dí dụ Hứa giản bơ phờ nằm sấp trên ghế sofa chia buồn cùng cơ bụng của mình, vất vả lắm mới tập ra được bốn múi, bây giờ lại thành bốn múi rồn một nghe tần trầm hỏi cậu chỉ ngẩn đầu lười biếng liếc mắt nhìn hắn. Mèo, tùy anh tôi sao cũng được, đằng nào thú cưng cũng không thể lên máy bay, phải gửi vận chuyển. Tần trầm thấy dâu mép mèo trắng dầu dĩ rủ xuống, vậy nên sang nhìn sang túi vận chuyển thú cưng một lúc lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ không thích màu này? dơ tay ôm hứa giản mềm nhũn sóng xoài trên ghế sofa tần trầm dùng chán cọ cọ mặt mèo, nói giọng rỗ rành. Chúng ta cứ dùng tạm trước đến khi xong việc ở Tân Thành thì ba ba sẽ dẫn nhóc đến cửa hàng bán đồ cho thú cưng, lúc đó nhóc thích gì thì ba ba sẽ mua cho nhóc được không? Là một con mèo tất nhiên hứa giản không thể nói không, vì thế chuyện này để tần trầm đơn phương quyết định. Sau khi chui vào túi đựng, hứa giản mới phát hiện bên trong túi mềm mại đến không ngờ. Nhấc móng vuốt sờ sờ lớp thủy tinh trên đỉnh đầu, rất dày, vì vậy Hứa Giản khẽ cào thử xem sao, móng vuốt sẹt qua thủy tinh, phát ra tiếng ma sát chói tai. Tính giác vốn rất nhạy bén, Hứa Giản bị âm thanh này làm cho giật mình, vung vẩy đuôi nhanh chóng thu móng vuốt lại. Âm thanh này còn chói tai hơn cả tiếng phấn sẹt qua bảng đen hồi đi học. Trợ lý tiểu nam của tần trầm và tài xế đến đón hắn ra sân bay, tần trầm ăn sáng xong thì ôm mèo xem tivi, thấy trong tivi đang quảng cáo máy tính sách tay, hắn vừa xoa đầu mèo vừa lầm bẩm, Mình cũng cần thay notebook rồi. Hứa giản vừa lén lút dùng notebook của tần trầm đến hết điện chuột dạ ngẩng đầu nhìn hắn, mèo. Tần trầm dùng ngón tay ngoắc ngoắc cầm hứa giản, cười hỏi có phải nhóc cũng cảm thấy nên thay. Hứa giản thầm nghĩ không biết nói gì, nếu không phải xác định trong nhà không có camera, cậu cũng nghi ngờ tần trầm đã thấy mình dùng trộm notebook của hắn. Mắt đối mắt với tần trầm 2 giây, hứa giản trột dạ rời tầm mắt làm bộ mình đang xem tivi Không bao lâu tiểu nam gọi điện thoại xác nhận thời gian với tần trầm, nói mọi người đang trên đường tới đón hắn, hỏi hắn có muốn mang thêm gì không. Tần trầm nói cứ tới thẳng là được mắt lế qua notebook siêu mỏng trên tivi kêu tiểu nam giúp mình xem một cái notebook mới. Hứa giản nghe thấy tần trầm nói với tiểu nam rằng notebook mình đang dùng không được ổn, hẳn là đã dùng mấy năm rồi, nên các chức năng không tốt nữa. Tần trầm nhớ khuya ngày hôm trước lúc hắn tắt máy còn hiển thị 85% pin, nhưng sáng nay khi hắn mở ra, nó lại hiển thị lượng điện không đủ để khởi động máy. Hứa giản trên đùi tần trầm nghe vậy càng trột dạ trột dạ đến mức sắp ôm đuôi vo mình thành quả bóng. Nếu mèo có thể huyết sáo, hứa giản sẽ lập tức huyết sáo ngay tại chỗ, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra để chứng minh bản thân trong sạch cho tần trầm xem. Cơ mà hứa giản nghĩ đi nghĩ lại, bất kể thế nào tần trầm cũng không thể nghĩ notebook gặp vấn đề là do một mèo nhỏ như cậu được cậu trột dạ như thế làm gì. Nghĩ tới đây, thần kinh căng thẳng đã thả lỏng đôi chút nhưng trong lòng cũng rõ ràng, lần sau dùng notebook không thể dùng hết sạch pin được ít nhất phải cho tần trầm một chút để khởi động máy. Nhưng đây cũng không phải kế hoạch lâu dài, nhiều lần nhất định sẽ làm tần trầm nghi ngờ, dù sao đồ điện tử mới mua cũng đâu thể hao điện như vậy, tắt máy mở lại đã thiếu một hơn nửa. Hứa giản cúi đầu nhìn bốn cây móng vuốt của mình, khi cậu đang âm thầm suy tính xem tỷ lệ mình mang máy đi sạc được là bao nhiêu, bỗng chuông cửa vang lên. Một người một mèo cùng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, nghĩ thầm tiểu nam đến nhanh thế. Đến đây. Tần trầm ôm mèo đứng dậy đi ra ấn chuông camera bên cạnh cửa thuận miệng hỏi một câu ai đó. Vừa dứt lời trên màn hình xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, đối phương nghe thấy giọng nói của tần trầm, lập tức bật cười. Là em, được tần trầm ôm lấy, hai chân trước và đầu hứa giản úp sấp trên cánh tay hắn, nghe thấy giọng nữa ấy, bất ngờ dương mắt nhìn. Tần trầm tuyển thêm một trợ lý nữa hả? Trẻ trung xinh đẹp lại có khí chất nữa. Lẽ nào đây là trai sinh chỉ chơi với gái đẹp trong truyền thuyết ư? Hứa giản thầm nghĩ ảnh đế đúng là khác hẳn, trợ lý cũng xinh đẹp như ngôi sao. Thế nhưng trong giới đúng là có từng có trợ lý được ra mắt thành ngôi sao vì sắc đẹp. Trong khi suy nghĩ của hứa giản bay loạn sau khi tần trầm trông thấy cô gái đang cười tùm tìm ngoài cửa, hắn nhăn mặt khó chịu không hề che giấu im lặng vài giây rồi mới mở cửa. Tần trầm mở cửa, hứa giản cảm giác cơ thể mình hơi trượt xuống, vì vậy vội đạp chân leo lên trên cánh tay tần trầm. Tần Trầm mở cửa xong cũng không định né sang một bên, mà là một tay ôm mèo một tay khoác lên cạnh cửa cúi đầu nhìn cô gái trước mặt trong mắt chợt lóe vẻ không kiên nhẫn. Cô tới đây làm gì? Nghe Tần Trầm nói, hứa giản vô thức há mồm, mèo. Cô đây không phải trợ lý của anh hả? Đối diện ánh mắt Tần Trầm, cô gái cũng không ngại hắn chặn cạnh cửa, hơi ngựa ngùng mà hé miệng cười cười, nhẹ giọng nói. Nghe bà nói hôm nay anh phải đến Tân Thành quay phim em muốn tới tiện anh. Sau khi nói xong, cô gái đưa túi quả xinh xắn trong tay cho tần trầm cười nói. Đây là món quà mà em đã lựa rất kỹ tặng anh đó. Cô gái này trông khoảng 165cm, gương mặt trang điểm nhẹ, mặc một chiếc áo măng tô màu xanh bạc hà dài đến cẳng chân, bên trong là một chiếc váy nhung, với một đôi bốt ngắn, mái tóc hơi xoăn dài đến ngang lưng áo măng to kiểu tay lá sen, vừa đủ để nâng tay là lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh mai. Nhìn trang phục mà cô mặc trên người có thể thấy cô ta cố tình chăm chút để tới gặp Tần Trầm Nhưng Tần Trầm không hề tiếp nhận tình cảm của cô cũng không nhận quà Sắc mặt không thay đổi, hỏi Liễu Thiên Thiên, ai nói cho cô biết là tôi ở đây Hứa giản bây giờ rất nhạy cảm, vừa nghe giọng điệu Tần Trầm đã biết hắn tức giận Không khỏi nhìn về phía Liễu Thiên Thiên Hóa ra không phải trợ lý của Tần Trầm, hơn nữa xem ra Tần Trầm không thích người này cho lắm Theo đuổi Tần Trầm lâu như vậy Liễu Thiên Thiên đã quen với vẻ mặt khó chịu của Tần Trầm, cô bước lên một bước nhét quà vào trong tay hắn. Anh đừng quan tâm tại sao em lại biết, dù sao em cũng đã biết rồi, chẳng lẽ anh không tò mò em tặng anh thứ gì hả? Mở ra xem đi, Tần Trầm ôm mèo lui về sau một bước né tránh tay Liễu Thiên Thiên, không cần, không tò mò. Sau khi nói xong, không chờ Liễu Thiên Thiên đáp lại, Tần Trầm làm ra dáng phải đóng cửa, không khách khí ngỏ ý muốn đuổi khách. Tôi còn có việc, Liễu Thiên Thiên thấy thế nhanh chóng vươn tay cản lại, vội nói. a trầm, anh chờ một chút, em còn có chuyện muốn nói với anh. Tần trầm không hề lung lay, không muốn nghe. Còn nữa, đừng gọi tôi như vậy. Liễu Thiên Thiên, nhưng mà. Tần trầm nghiêm mặt, không nhưng mà. Hứa giản, thấy tần trầm tỏ thái độ với Liễu Thiên Thiên, cuối cùng hứa giản cũng hiểu rõ tại sao người ta nói hắn khó ở chung, không dễ gần. Với thái độ và giọng điệu hiện tại của Tần Trầm hứa giản mới thấy nếu có ai chào hỏi hắn, phải là phải nệt cái mặt này của hắn lắm. Với cô gái xinh đẹp thế này, nếu không phải trực nam cốt thép thì là không có hứng thú với phụ nữ. Thấy Tần Trầm thật sự sắp đóng cửa, Liễu Thiên Thiên cuống lên, nhanh chóng đưa tay phải ra chống không cửa để hắn không đóng lại, vẻ mặt vừa lo lắng vừa đáng thương. Em tới để xin lỗi anh, A Trầm, anh hãy nghe em nói hết được không? Em chỉ cần 5 phút, 5 phút đồng hồ là đủ rồi, em thích anh lâu như thế, làm mọi thứ vì anh, lẽ nào chỉ 5 phút đồng hồ thôi mà anh cũng không thể cho em. Hứa giản vừa nghe, bỗng vô cùng hứng thú ái trà, có vẻ là đờ ra ma tình cảm đây. Đôi mắt mèo xanh lam mở lớn, ánh mắt đào quanh giữa tần trầm và liễu Thiên thiên, hứa giản lập tức não bổ dreamer yêu hận dây dưa không dứt. Thế nhưng hứa giản lại nhanh chóng nghĩ tới vị giám đốc đỗ bí ẩn kia, không hiểu sao lại lo lắng thay tần trầm. Nếu để kim chủ sau lưng tần trầm biết hắn lén lút dây đưa tình cảm với những cô gái khác liệu có làm khó hắn không? Đổi vị trí để suy nghĩ một chút hứa giản cảm thấy nếu tình nhân mình đang bao nuôi dám sằng bậy sau lưng, nhất định sẽ rất tức giận. Tần trầm sẽ không bị giám đốc đỏ phong sát tuyết tàng chứ. Nghĩ tới đây, ánh mắt hứa giản nhìn tần trầm khá phức tạp lần thứ hai cảm thấy tiếp nuối thay hắn. Một người tốt như hắn, không thể hiểu nổi tại sao lại dấn thân vào con đường quy tắc ngầm chứ. Tài liễu Thiên Thiên víu chặt khung cửa Tần Trầm đóng cửa sẽ làm cô bị kẹp tay cho nên hắn không thể đóng cửa được. Không hay biết mèo nhà mình não bổ dreamer gì trong đầu Tần Trầm kiềm nén lửa giận cau mày nhìn Liễu Thiên Thiên lạnh lùng nói. Hai phút, nghe Tần Trầm nói, mắt Liễu Thiên Thiên chợt lué lên vẻ đắc ý, sau đó nở nụ cười ngọt ngào nói với hắn. Ba Trầm, anh thật tốt với em. Hứa giản, mèo, cô gái, đầu óc cô có vấn đề hả? Tần Trầm đối xử với cô như thế mà còn kêu tốt xin hỏi có phải cô thích tự ngực không? Hứa giản vừa meo một tiếng, trong mắt Liễu Thiên Thiên chỉ có tần trầm mới chú ý tới trong lồng ngực tần trầm còn ôm một con mèo. Liễu Thiên Thiên ngẩn người, mắt to chừng mắt nhỏ với Hứa giản mấy giây sau vừa mừng vừa sợ. A trầm, anh nuôi con mèo nhỏ này từ khi nào vậy? Thật đáng yêu. Nói xong, Liễu Thiên Thiên vươn tay muốn sờ mèo trong lồng ngực Tần Trầm tuy nhiên cô chưa kịp chạm tới lông mèo Tần Trầm đã tránh ra, đồng thời hứa giản cũng meo một tiếng thuận theo cánh tay bỏ lên trên vai Tần Trầm. Sau khi ngồi xổm xuống trên vai Tần Trầm, hứa giản bất mãn há miệng kêu với Liễu Thiên Thiên, meo, Không nên sờ lung tung, sẽ trụi lông. chương 15, hình tượng, hứa giản tránh tay Liễu Thiên Thiên đứng trên bả vai Tần Trầm phát ra âm thanh uy hiếp với cô ta. Sắc mặt Lý Thiên Thiên lập tức cứng lại, khó chịu nhìn chằm chằm hứa giản, cô ta không ngờ không chỉ Tần Trầm trốn tránh mình, ngay cả mèo hắn nuôi cũng không muốn mình đến gần. Tần Trầm giơ tay vuốt lông trên lưng hứa giản, sau đó quay đầu nói với Liễu Thiên Thiên. Cô có chuyện gì cứ nói thẳng, tầm mắt rời khỏi hứa giản, khi quay sang nhìn về phía Tần Trầm, Liễu Thiên Thiên đã lấy lại nụ cười trước đó, cô ta hơi kho người nhẹ nhàng đặt túi quả trong tay xuống bên chân Tần Trầm, sau đó dơ tay muốn kéo góc áo hắn. Ánh mắt Tần Trầm tối lại cũng không né nữa thẳng tay đẩy tay cô ta ra. Liễu Thiên Thiên khẽ kêu một tiếng, xoa xoa mờ u bàn tay của mình, méo miệng nhìn Tần Trầm. Lần này ngoại trừ việc tiện anh thật sự em muốn xin lỗi anh. Vóc người Lý Thiên Thiên nhỏ nhắn, mặt cũng không tệ tha thiết mong chờ nhìn hắn khi mím môi làm nũng rất dễ khiến người ta mềm lòng tha thứ cho cô, đáng tiếc. Hứa giản ngoác đuôi lắc đầu, nghĩ thầm. Đáng tiếc người cô gặp là Tần Trầm, hắn sẽ không thèm để ý đâu. Đúng như dự đoán, Tần Trầm lạnh nhạt nói, người cô nên nói xin lỗi không phải tôi, là Ngô Tiệp. Nghe Tần Trầm nhắc đến tên của một người phụ nữ khác hứa giản không nhịn được dơ chân lên chạm vào cổ hắn, trong lòng hơi kinh ngạc. Cậu biết Ngô Tiệp, nữ diễn viên trẻ lưu lượng thế hệ mới, nổi tiếng nhờ một bộ phim Thanh Xuân vườn trường năm ngoái, trong phim cô ấy và Nam Chính ngồi chung bàn, tất cả mọi người đều lên mạng mạng nói cuộc đời nở họ một người bạn cùng bàn như Ngô Tiệp. Thế nhưng mức độ nổi tiếng của mô thiệp vẫn còn kém xa so với đẳng cấp ảnh đế của tần trầm, hứa giản không ngờ giữa mối tình ngang trái của ba người tần trầm, liễu tiên thiên và giám đốc đỗ còn có liên quan đến mô thiệp. Là người đã chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, hứa giản thầm than giới thượng lưu loạn quá. Mặc dù nghĩ như vậy thì chẳng nghĩa khí chút nào, nhưng hiện tại hứa giản quả thật là làm mèo với tâm thái ăn dưa xem kịch vui. Hơn nữa còn phách lối ngồi trên cầu người trong cuộc. Bị móng vốt hứa giản chạm vào cổ tần trầm đưa tay nắm chặt thịt đệm còn thuận thế bóp bóp ý là Sữa tươi đừng nghịch, nghe tên mô thiệp mắt Liễu Thiên Thiên chợt lué lên vẻ chán ghét vừa giận vừa tủi nhìn tần trầm Vậy thì ai bảo cô ta quyến rũ anh trước mặt mọi người Tần trầm nghe vậy hơi nhớn mày nhìn Liễu Thiên Thiên, ánh mắt cũng lạnh hơn Tôi thấy cô nên đi khám mắt lại, Liễu Thiên Thiên cũng không vui cắn môi rậm chân Hôm đó cô ta khoác tay anh ngay trong lễ trao giải còn không phải cố ý quyến rũ anh à. Sao anh lại bênh vực cô ta? Liễu Thiên Thiên nói câu đó xong tần trầm hoàn toàn không muốn tốn nước miếng với cô ta nữa kiên nhẫn của hắn với Liễu Thiên Thiên đã hết rồi. Cô nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi nhanh lên. Ngay cả hứa giản đang hóng chuyện cũng nghi ngờ lỗ tay mình. Mình không nghe lầm chớ. Khoác tay là quyến rũ người ta hả? Bây giờ đã là xã hội hiện đại, đâu phải thời phụ nữ bó chân từ bé đâu. Hứa giản nhìn Liễu Thiên Thiên, vẻ kinh ngạc đong đầy trong mắt nghĩ thầm người nọ thích Tần Trầm đến mức mắc chứng vọng tưởng luôn rồi, chỉ cần có cô nào xuất hiện bên cạnh Tần Trầm cũng nghi ngờ đối phương có ý đồ với Tần Trầm. Nghe Tần Trầm nói, Liễu Thiên Thiên lắc đầu, giọng điệu tội nghiệp nói. Em chọc anh giận là do em không tốt, nhưng cô ta quyến rũ anh em chỉ tát à một cái thôi, em không thấy em sai chỗ nào, chỉ có như vậy thì đám mèo hoang hoa dại ngoài kia mới biết anh là của Liễu Thiên Thiên, không phải ai cũng có thể mơ ước em làm tất cả việc này là vì anh A Trầm. Thông qua cuộc nói chuyện giữa hai người, hứa giản cũng đoán được đại khái. Trong một buổi lễ trao giải nào đó, Ngô Thiệp đã khoác tay Tần Trầm, nhưng người theo đuổi Tần Trầm là Liễu Thiên Thiên thì lại cho rằng đối phương đang quyến rũ người trong lòng của mình, vì vậy ngay sau đó tìm tới đối phương rồi cho người ta một bạt tay, và Tần Trầm đã nổi giận Hứa giản cẩn thận quan sát Liễu Thiên Thiên một lượt tự hỏi rốt cuộc cô ta là ai, mà dám động tay đánh Ngô Thiệp hơn nữa đánh người ta rồi bây giờ còn có thể ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, làm như không có chuyện gì xảy ra mà đứng đây. Dù sao thì ngô thiệp cũng là diễn viên nữ đang nổi có thể nhịn nhục để bị đánh sao. Trọng điểm là liễu thiên thiên còn không cảm thấy bản thân mình sai thay vì xin lỗi ngô thiệp vô tội bị đánh còn nói người ta là mèo hoang hoa dại mà lại xin lỗi tần trầm chỉ vì làm hắn thức giận. Đã từng là mèo hoang hứa giản không vui nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú của liễu thiên thiên nghĩ thầm. Mèo hoang thì làm sao ăn cá khô của cô hay đi ị trong phòng vệ sinh nhà cô. Cô bị tần trầm từ chối ngay ngoài cửa, mà con mèo hoang tôi đây chẳng những có thể vào nhà hắn, còn có thể nhảy disco trên vai hắn, buổi tối còn được ôm ấp ngủ chung tối hôm qua thậm chí còn thấy hắn trần chuồng nữa. Cô làm được không, hả, tôi không chỉ có thể nhảy disco trên vai tần trầm, còn có thể tùy tiện hôn hắn, như vậy. Hứa giản xoay mặt hôn thật nhanh vào tai tần trầm nhưng cũng không vội rời đi, mà lại nhìn liễu thiên thiên từ trên cao như khiêu khích cô ta, rồi lại hôn một cái trên cổ tần trầm, diễu võ dương oai há mồm. Mèo, meo meo. hứa giản, nhìn thấy không, con mèo hoang này vừa trêu chọc hắn đó, cô thấy thế nào? Hứa giản đưa cái đầu đầy lông đến gần tần trầm liền cảm giác bên tai mình hơi ngư ngứa, sau đó hơi lạnh vừa chạm vào đã tách ra, rồi cảm giác tương tự lại xuất hiện trên cổ. Qua vài giây tần trầm mới nhận ra vừa nãy sữa tươi nhà hắn hôn trộm mình. Còn tận hai lần, nuôi sữa tươi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn mình. Trong lòng tần trầm cuồng lông cực kỳ vui vẻ, khóe miệng không khỏi cong lên, nghĩ đến liễu thiên thiên vẫn còn ở đây, hắn lại cố gắng kìm nén. Ôm hứa giản từ trên vai vào trong lồng ngực tần trầm nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu. Nhìn tần trầm ôm mèo ánh mắt lạnh lùng chợt dịu dàng hơn, liễu thiên thiên ghen tị nhìn về phía hứa giản. Từ khi mình bắt đầu theo đuổi tần trầm, hắn đối với mình không có tí kiên nhẫn nào hết theo đuổi hắn hơn nửa năm, ngay cả chuyện hắn sống ở đâu cũng phải thông qua thám tử tư để biết. Nghĩ tới đây, mũi liễu thiên thiên chua sót, vừa muốn mở miệng nói thêm, sau lưng bỗng vang lên một giọng nữ. Cô liễu, sao cô lại ở đây? Hai người một mèo cùng nhìn lại, thấy tiểu nam không biết đã ở đó từ bao giờ, ngạc nhiên nhìn liễu thiên thiên. Nhìn thấy tiểu nam, liễu thiên thiên cũng sững sờ, sau đó cau mày, khó chịu hỏi cô. Sao cô lại tìm được chỗ này? Tiểu Nam rào bước đi tới bên cạnh hai người, nhìn lướt qua sắc mặt tần trầm và túi quả trên đất ngay lập tức hiểu ra tình hình bây giờ. Người điên cuồng theo đuổi anh trầm là cô Liễu đây lại tới chặn người, hơn nữa lần này còn trực tiếp chặn trước cửa nhà. Hứa giản đã gặp Tiểu Nam cách đây không lâu cho nên cảm thấy Liễu Thiên Thiên hỏi vấn đề này hết sức dư thừa. Tiểu Nam nghe Liễu Thiên Thiên hỏi cũng thấy buồn cười. Tôi là trợ lý của anh trầm tất nhiên phải biết anh ấy sống ở đâu. Nếu không thì làm sao mà đưa đón ảnh? Liễu Thiên Thiên nhìn Tiểu Nam từ trên xuống dưới một lượt thấy cô mặc đồ thể thao khác với người có địa vị như mình còn là trợ lý, hoàn toàn không thể so sánh. Liễu Thiên Thiên tạm thời buông lòng cảnh giác, dơ tay lên xem đồng hồ, sau đó nói với Tiểu Nam. Chuyến bay lúc 10 giờ 30 bây giờ đã sắp 9 giờ 30 mới đến đón A Trầm, trợ lý mà làm việc thiếu trách nhiệm quá vậy. Nhỡ chuyến bay thì sao? Tiểu Nam nghe vậy, đôi mắt tròn xoe đầy vô tội. Anh Trầm có nhỡ chuyến bay thì cũng đâu liên quan đến cô Liễu đây, cô lo lắng gì chứ? Huống chi họ đã cử người đến sân bay làm thủ tục cho Tần Trầm từ sớm. Tiểu Nam nói chuyện xiên thẳng vào tim, một câu không liên quan đến cô như nhát sao đâm thẳng vào Liễu Thiên Thiên, khiến mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng. Ngay cả hứa giản cũng bất ngờ nhìn Tiểu Nam, nghĩ thầm hóa cha trợ lý Tần Trầm là người rõ ràng rớt khoát như vậy. Liễu Thiên Thiên chừng mắt nhìn Tiểu Nam, nhất thời Á khẩu không biết đáp làm sao. Lúc này Tiểu Nam khom lưng cầm túi quả trên đất lên, nở nụ cười tươi giói nói với Tần Trầm. Xe ở dưới lầu, anh Trầm đi xem xem còn thứ gì muốn mang đi không, lát nữa chúng ta xuất phát. Nhân tiện lúc Liễu Thiên Thiên không nhìn thấy Tiểu Nam khoa tay với Tần Trầm ý là. Anh Trầm mau đi vào đi, ở đây cứ giao cho em xử lý. Tần Trầm gật đầu với Tiểu Nam, ôm mèo quay người đi vào bên trong, không thèm liếc Liễu Thiên Thiên lần nào nữa. Thấy Trần Trầm định đi, Liễu Thiên Thiên theo bản năng đi về phía trước một bước muốn đuổi theo. "A Trầm, cô Liễu, Trần Liễu Thiên Thiên còn chưa bước qua cửa, một cánh tay bỗng chặn ngang trước mặt cô ta, Tiểu Nam chống tay lên khung cửa chặn cô ta lại." Liễu Thiên Thiên sững người, quay đầu trợn mắt nhìn, một câu cô làm gì còn chưa kịp nói ra, Tiểu Nam đã cười híp mắt đưa túi quà cho cô ta, mở miệng trước. "Đồ của cô Liễu rơi nè." Tiểu Nam vừa nói vừa cực kỳ tự nhiên nắm tay vặn cửa thuận thế đóng cửa lại, càn tầm nhìn của Liễu Thiên Thiên. Hứa giản được tần trầm ôm đi vào bên trong, đầu đặt trên khuỷu tay hắn, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cửa lớn. Khi Tiểu Nam đóng cửa lại, cảnh tượng cuối cùng cậu nhìn thấy là sắc mặt tái nhợt của Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên đối trọi gai gắt với Tiểu Nam, hứa giản đã đoán được kết quả, nhất định là kim dấu trong bông Tiểu Nam sẽ thắng lợi vẻ vang. Tiểu Nam còn nhỏ tuổi, nhìn người hiền lành, không ngờ lúc nói chuyện lại có những câu đâm vào tim người ta như vậy. Quả nhiên người có thể làm trợ lý ảnh đế đều không đơn giản. Chưa tới mấy phút chuông cửa lại vang lên, tần trầm ra mở cửa, hứa giản đoán tiểu Nam đã đuổi được Liễu Thiên Thiên đi rồi. Sau khi mở cửa, quả nhiên ngoài cửa chỉ còn một mình tiểu Nam, đã không thấy bóng dáng Liễu Thiên Thiên. Đi theo tần trầm vào nhà tiểu Nam bĩu môi. Anh trầm, sao cô ta biết anh ở đây? Cô ta tất nhiên là nói liễu thiên thiên, tần trầm, không biết, tiểu nam chập một tiếng, tiếp tục nói, cô ta ý ba mình là cổ đông của công ty, lúc thường kiêu ngạo độc đoán đã đành, bây giờ lại dám đến nhà anh nữa. Nghe đến đó, hứa giản meo một tiếng, nghĩ thầm. Hóa ra liễu thiên thiên là phú nhị đại còn là con gái của cổ đông nhạc ngu chẳng trách dám động tay với ngô tiệp. Cậu nhớ ngô tiệp cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng với nhạc ngu tất nhiên cô ấy không dám đắc tội với con gái của cổ đông. Tiểu Nam nhìn Tần Trầm, hai hàng lông mày nhíu lại có phần lo lắng. Anh Trầm, cô ta cũng tìm tới cửa rồi, anh vẫn không định nói cho công ty biết tình hình sao. Lần trước cô ta dám đánh mô thiệp ai biết lần sau còn làm chuyện gì điên rồ nữa. Sau khi nói xong, không chờ Tần Trầm đáp lại, Tiểu Nam thở dài. Giám đốc Liễu là người tốt bụng, bình dị gần gũi, sao lại có đứa con gái ngạo mạn như Liễu Thiên Thiên chứ? Liễu Thiên Thiên vô tình gặp Tần Trầm trong một bữa tiệc cách đây nửa năm trước như tình yêu xét đánh, đắm chìm theo đuổi đến cùng, bị Tần Trầm từ chối rất nhiều lần cũng chẳng hề thay đổi, bám dai như đỉa. Nếu như chỉ theo đuổi Tần Trầm một cách bình thường thì Tiểu Nam sẽ không thấy phạm cảm. Vấn đề là cô ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn điên rồ nào để theo đuổi được Tần Trầm. Liễu Thiên Thiên thấy Tần Trầm đứng gần một cô gái khác sẽ nghĩ rằng đối phương muốn cướp Tần Trầm, sau đó lợi dụng thân phận là con gái của cổ đông nhạc ngu để hại người ta. Tần trầm không chịu nổi, thậm chí còn từng chuyển nhà một lần, kết quả chưa tới hai tháng, đối phương đã tìm tới cửa. Nói thật tiểu nam thật sự cảm thấy cô ta có bệnh hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Nghe tiểu nam nói tần trầm khẽ nhíu mạch chậm rãi mở miệng. Anh sẽ cân nhắc, tần trầm có thể nhân nhượng liễu thiên thiên gây chuyện trước mặt mình hơn nửa năm nay, đương nhiên không phải vì phép lịch sự với phụ nữ, mà là nể mặt ba của liễu thiên thiên là liễu đằng. Trái ngược với Liễu Thiên Thiên, Liễu Đằng đối nhân sứ thế vô cùng tốt cấp dưới rất có thiện cảm, nhạc mô có thể phát triển quy mô như hiện nay, trở thành một chuẩn mực trong ngành, không thể không kể công của ông. Liễu Đằng đã 42 tuổi mới có một đứa con gái như Liễu Thiên Thiên, coi cô ta là viên ngọc quý trên tay, Liễu Đằng bận rộn công việc ít có thời gian bên cạnh con gái, ông thấy có lỗi cho nên mới cưng chiều cô ta đến nỗi coi trời bằng vùng như bây giờ. Liễu Đằng là công thần của nhạc mô Tần Trầm lại là cậu chủ của nhạc mô chuyện của Liễu Thiên Thiên đương nhiên phải suy nghĩ đến Liễu Đằng. Tiểu Nam chỉ biết Phan Mẫn là chị họ của Tần Trầm, nhà hắn rất có tiền, nhưng cụ thể ra sao thì không biết cho nên bây giờ nghe Tần Trầm nói muốn suy xét một chút còn tưởng hắn cũng kiêng rè thân phận của Liễu Thiên Thiên cô bèn nói. Anh Trầm, xưa nay giám đốc Liễu luôn biết phân biệt đúng sai, chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà làm khó anh, đẹp trai và hấp dẫn không phải lỗi của anh. Nửa câu sau của tiểu nam làm hứa giản giật mình, nghĩ thầm. Vỗ mông ngựa cũng rất tự nhiên, không hề giả chân. Tần trầm cũng bị điệu bộ đàng hoàng trịnh trọng của tiểu nam chọc phát cười, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn nàng. Được anh biết rồi, thấy tần trầm gật đầu tiểu nam cũng yên tâm hơn, lại nói. Cơ mà lát nữa phải nói chuyện lại với bên quản lý nhà đất một tiếng, sao mà để ai muốn vào là vào. Hứa giản nghe vậy cũng gật gù tán thành, meo. Đúng thế, bảo vệ không thấy con mèo bé tẹo như tôi lén lút chạy vào thì không nói, nguyên một người lớn như liễu thiên thiên mà chẳng lẽ cũng không nhìn thấy. Tần trầm nhéo nhéo tay mèo hứa giản, cười nói, sữa tươi vui quá ha. Tiểu nam nói tiếp sữa tươi cũng thấy em nói đúng. Hứa giản rất cho tiểu nam mặt mũi, meo một tiếng ý là. Cô nói cũng đúng, thấy hứa giản ngoan ngoãn tiểu nam ngứa tay, hỏi. Anh trầm, em có thể sờ nó một chút không? Sáng nay hứa giản nhìn thấy nhiều mớ lông mèo trong ổ của mình, nghe vậy lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực tần trầm, ra xa tiểu nam một chút giữ khoảng cách với cô. Tần trầm nhìn tiểu nam, vẻ khoe khoang tràn khắp ánh mắt. Cô cũng thấy đó, không phải anh không cho cô sờ, là sữa tươi không cho thôi. Sữa tươi nhà hắn chỉ để một mình hắn ôm, một mình hắn vuốt mà thôi. Tiểu nam, tiểu nam bị hứa giản dùng hành động thẳng thắn từ chối cô nhìn mèo trắng, rồi lại nhìn ông chủ của mình cuối cùng chậm rãi mở miệng. Không biết có phải ảo giác của em hay không, vừa nãy hình như em thấy vẻ ghét bỏ trắng trợn trong mắt sữa tươi. Vừa nãy mình bị một con mèo ghét bỏ sao? Tần trầm bình tĩnh thêm một nhát, không phải ảo giác anh cũng thấy thế. Tiểu nam bị mèo ghét bỏ, đau lòng. Sau khi đến sân bay, ban đầu tiểu nam muốn đi ký gửi thú cưng thay tần trầm. Kết quả tần trầm không yên lòng, nhất định phải tự mình đi mới được. Sau đó có người đi đường và nhân viên trong sân bay nhận ra tần trầm, đều nhìn thấy cảnh tượng sau. Tần Trầm mặc nguyên cây màu đen, vốn phải như sát thủ vô tình máu lạnh trong phim truyền hình, trước ngực lại đeo một cái túi màu xám cho tròn trịa đáng yêu, hơn nữa còn có thể nhìn thấy cái bóng màu trắng lấp ló bên trong. Tiểu nam muốn sách giúp hắn, lại còn bị hắn khoát tay từ chối. Mọi người, chẳng lẽ nào stylist của Tần Trầm có tạo hình sân bay mới cho hắn sao? Chờ đến khi nhìn thấy Tần Trầm đi đến khu ký gửi thú cưng, mọi người mới xác định hắn thật sự mang theo thú cưng. Mọi người! Nhưng tần trầm căn bản không quan tâm những người khác thấy hắn thế nào, điền thông tin xong, hắn gõ gõ tay vào mặt kính, giọng điệu nhỏ nhẹ vô cùng. Sữa tươi ngoan nha, lát nữa ba ba sẽ tới đón cưng. Tiểu nam không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nhân viên trong sân bay nghe tần trầm nói, đồng tử bắt đầu run rẩy, vô cùng mờ mịt. Tần trầm dịu dàng thế à? Sau nhiều lần cam đoan với tần trầm rằng vận chuyển rất an toàn, thú cưng sẽ không bị thương, nhân viên mới làm tần trầm yên lòng. Chờ Tần Trầm đi xa, nhân viên quay đầu nhìn đồng nghiệp của mình. Không ngờ Tần Trầm trông vậy mà lại làm con sen. Đồng nghiệp liếc mắt nhìn người đến người đi trong đại sảnh sân bay, khá là bình tĩnh, có thể chỉ là hình tượng được xây dựng mà thôi, mấy chuyện của người nổi tiếng, nhìn thì thế, đừng coi là thật. Hồi trước Tần Trầm chưa từng đăng mèo lên Weibo, gần đây lại thường xuyên nhắc đến mèo rồi còn đăng ảnh mèo lên, cảm giác như muốn tỏ ra là một người yêu thương động vật dù sao bây giờ yêu động vật cũng đang là xu hướng. Người kia nghe vậy gật gật đầu, bồ nói cũng có lý. Cô đã từng nghe người ta nói, rất nhiều chuyện trong giới giải trí mà họ biết chỉ vì người khác muốn cho họ biết hơn nửa đều là giả. Sau khi nói xong, cô nhấc hứa giản lên nhìn thật kỹ, sau đó nói. Thế nhưng con mèo của tần trầm thực sự rất ưa nhìn, muốn nựng. Hứa giản nằm nhòi trong túi, lười biếng dương mắt liếc nhìn cô thẳng thắn từ chối không hề do dự. Không cho nựng. Sau đó hứa giản xoay người sang chỗ khác cái đôi dài phe phải qua lớp kính không cho nhìn. Hứa giản nghe hết tất cả câu chuyện của hai người lúc nãy, nghe các nàng nói tần trầm yêu mèo chỉ là hình tượng được xây dựng không hiểu sao lại thấy khó chịu. Tần trầm là ai, ra mắt bao nhiêu lâu như thế cần giả làm một người yêu mèo để được mọi người thích à? Rõ ràng hắn thật sự thích cậu. Nghĩ tới đây, hứa giản dừng một chút thầm bổ sung một câu. Không đúng, hắn thích lông của cậu. Chương 16, đuôi. Hơn 3 tiếng đồng hồ trên máy bay, nếu như trước đây tần trầm sẽ chọn cách đeo bịt mắt rồi ngủ một giấc thế nhưng lần này trong lòng hắn cứ nhớ tới hứa giản đăng ký gửi, không có tâm trạng để ngủ, luôn sợ mèo cưng của hắn bị va đập trong quá trình di chuyển. Cho nên vừa xuống máy bay, tần trầm xài bước thẳng tiến đi đón mèo, Phan Mẫn thì không sao tiểu nam chân ngắn sắp không đuổi kịp hắn, đành phải chạy theo. Tiểu nam nhỏ giọng phun tào với Phan Mẫn, bộ dạng anh trầm gấp gáp nôn nóng thế này, không biết còn thưởng vội vàng đi đón bạn gái mình Phan Mẫn lắc đầu cười cười, cậu ta luôn luôn không thể nào cưỡng lại những động vật lông xù Tết nguyên đán hai năm trước con trai của chị mới 2 tuổi, mặc một bộ đồ ngủ gấu nâu, cậu ta ôm con trai chị chơi suốt cả buổi chiều. Tiểu Nam ngửa đầu tưởng tượng hình ảnh Tần Trầm ôm một đứa trẻ, cảm thấy hình ảnh đó thực sự ấm áp lạ thường. Nhưng Tần Trầm bên này đi đến đón mèo, cẩn thận từng ly từng tí một nâng túi đựng thú cưng lên, thấy sữa tươi nhắm hai mắt, nằm ngửa mặt bốn cái chân phải co lại, rất khó chịu. Tần trầm thấy hứa giản nằm im, nhẹ nhàng gõ vào mặt kính, lo lắng gọi. Sữa tươi, nghe thấy tiếng động, hứa giản ủ rũ mở mắt nhìn gương mặt tuấn thú của tần trầm mà kêu mèo. Yên tâm đi tôi bị say máy bay, chưa chết. Hứa giản dơ bốn chân lên trời không còn tí sức lực nào trên mặt viết sống không còn gì luyến tiếc cậu không ngờ sau khi mình biến thành mèo lại bị say máy bay. Trước đây đừng nói cậu say máy bay, ngay cả xe cũng không sao, nhưng bây giờ... Nhớ lại cảm giác choáng váng u tai khi máy bay cất cánh, hứa giản lại thấy mắc ói khó chịu Thấy hứa giản không sao tần trầm thở vào nhẹ nhõm xoa xoa mèo cách lớp túi, dịu dàng nói Chúng ta đến rồi, đợi chút nữa mua cá khô cho nhóc nha Hứa giản nhắm mắt liếm quanh miệng mèo, anh nói rồi đó Từ sau lần ăn cá bị xương phải tới bệnh viện, một lần nữa hứa giản sợ hãi tránh xa các món cá thế nhưng bây giờ cậu là mèo, sức hấp dẫn của cá đối với cậu mà nói thực sự rất chí mạng, cậu không thể kiểm soát được miệng mình. Nhưng sau lần đó, Tần Trầm cũng nhớ đời, trước khi cho cậu ăn cá sẽ tự tay lực hết xương ra. Sau đó Tần Trầm phát hiện có bán cá khô vàng, xương của nó vừa nhỏ vừa giòn, ăn vào miệng không có cảm giác bị cộm, sẽ không ảnh hưởng hứa giản. Tần Trầm thử mua về một ít kết quả thấy hứa giản cũng như những con mèo khác yêu thích vô cùng. Sau đó cá khô vàng trở thành món ăn nhất định phải có để Tần Trầm dỗ hứa giản là món ăn vặt ngon miệng của cậu. Nhiều lần Tần Trầm thấy hứa giản vừa ăn cá khô vừa xem TV, dáng vẻ chăm chú không chớp mắt nhìn TV, không biết còn tưởng rằng cậu thành tinh. Đoàn phim cử xe đến đón tần trầm, và cả hứa giản hoa mắt váng đầu lên xe, sau khi tần trầm ngồi xuống, chuyện đầu tiên là phải ôm hứa giản trong túi đựng thú cưng nhỏ hẹp kia ra. Ôm mèo trắng mềm nhũn không còn tí sức tần trầm nhẹ nhàng vuốt lông cho cậu, vẻ đau lòng trong mắt như sắp tràn ra. Tiểu Nam và Phan Mẫn nhìn cảnh tượng này mãi cũng quen, Phan Mẫn còn cúi đầu cẩn thận quan sát mèo trắng trên đùi tần trầm, hỏi. Sữa tươi bị say máy bay hả anh trầm? Tần trầm bóp bóp thịt đệm của Hứa Giản, gật đầu, hẳn là hơi hơi. Mèo trắng trước khi lên máy bay còn thần thái sáng láng, sau mấy tiếng biến thành mèo nhỏ đáng thương ủ rũ. Tiểu Nam nhô đầu ra, ngạc nhiên nói, "Mèo cũng say máy bay á?" Lần đầu tiên nàng nghe nói. Phan Mẫn, "Đương nhiên, mèo không chỉ sẽ xuất hiện tình trạng say máy bay giống con người, còn có khả năng say xe, say sóng." Nghe Phan Mẫn nói, Hứa Giản cũng gật gù như Tiểu Nam, đã hiểu. Trước ngày hôm nay Hứa giản thật sự không nghĩ rằng mèo cũng sẽ say sóng như con người. Thế nhưng trong quá trình bay, cậu thấy hình như trong số thú cưng được ký gửi thì chỉ có mình cậu bị say. Bên cạnh lồng của hứa giản là một con chó lông vàng, xuyên suốt hành trình đều nằm trong trạng thái phấn khích quá độ, hai chân cào lồng ẩm ý, làm đầu cậu như muốn nổ tung, kêu meo meo với người anh em lên dây cót tinh thần kia ý là. Người anh em, chúng ta có thể im lặng được không? Từ khi biến thành mèo, hứa giản xưng anh gọi em với chó mèo cũng không hề thấy ngượng miệng. Có điều hứa giản từng bị chó hoang rượt đuổi, sau đó lại bị husky vô dẫn đến bây giờ cậu vẫn còn sợ loài chó, sợ đến mức chỉ dám khẽ kêu hai tiếng với chó vàng phấn khích bên kia. Hứa giản kêu như vật tất nhiên không thể gây chú ý với anh chó vàng, một mèo một chó không giao tiếp được cho nên hứa giản bị ép nghe anh chó vàng phấn khích gào gừ suốt mấy tiếng. Hứa giản không biết lần thứ mấy cảm thán làm con mèo quá khó khăn. Thậm chí cậu hay suy nghĩ rất lạ lùng, nếu như có thể lựa chọn cậu hy vọng mình biến thành một con gấu mèo làm bảo vật quốc gia. Cùng một cái tên có chữ mèo, sao mình và gấu mèo lại khác xa nhau như vậy? Lần này tần trầm quay một bộ phim công sở thành thị, hắn là khách mời đặc biệt nhận vai xếp của nam chính, phần diễn không nhiều nhưng vai diễn của hắn trong phim rất quan trọng, không có gì bất ngờ xảy ra thì khoảng 2 tuần nữa sẽ kết thúc công việc. Nhà đầu tư lớn nhất trong bộ phim này là bản thân của Tần Trầm, ban đầu Đường Ly muốn mời Tần Trầm nhận vai Nam Chính, nhưng hắn đọc kịch bản xong cảm thấy nhân vật này không thích hợp với mình cho lắm, nhưng vai xếp của Nam Chính lại hấp dẫn hắn hơn, cho nên hắn sẽ nhận vai xếp. Đối với chuyện hắn từ chối vai Nam Chính mà chọn vai Nam N, Tần Nguyên là người vui vẻ nhất. Tần Trầm đã 26, bây giờ cha hắn 52 tuổi tuổi tác không hề lớn, nhưng đã có ý định lui về phía sau, cùng vợ mình đi du lịch khắp thế giới, gấp rút muốn đặt trọng trách này lên vai con trai mình. Cho nên Tết vừa rồi, Tần Nguyên đã nói chuyện với Tần Trầm, nói hắn từ từ giảm bớt công việc trong giới, bắt đầu thử tiếp quản xử lý một số việc của nhạc ngu. Sở dĩ Tần Nguyên gấp gấp muốn đe Tần Trầm tiếp quản nhạc ngu như vậy, ngoại trừ việc muốn cùng vợ mình trải qua thế giới hai người, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Công ty giải trí nhạc ngu chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp của Tần Trầm, đó là một nhánh của tập đoàn Tần Thị. Tập đoàn Tần Thị bao hàm rất rất nhiều ngành nghề, trong đó lợi nhuận cao nhất tính đến nay chính là giải trí nhạc ngu. Tiếp theo là thực phẩm và vận tải, trong vận tải có hậu cần chuỗi lạnh là phát triển tốt nhất. Công ty giải trí nhạc ngu đã phát triển khá toàn diện trong những năm qua, từ việc ký kết với các nghệ sĩ đến bắt đầu đầu tư phim điện ảnh và phim truyền hình, đến việc thành lập công ty con truyền thông để quảng bá. Cho nên nếu Tần Trầm muốn hoàn toàn tiếp quản điều hành tập đoàn Tần Thị cần tốn không ít thời gian để tìm hiểu kỹ càng về nghiệp vụ kinh doanh của công ty. Vì chuyện này mà Đường Ly cũng hả hê một trận, ví dụ người khác nếu không nổi tiếng sẽ phải về nhà kế thừa gia nghiệp còn Tần Trầm thì bất kể nổi hay không nổi tới lúc cũng phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Trong bàn rượu xã giao đêm tất niên, Đường Ly vui vẻ vỗ tay, cười rất chi ba chấm, chờ ông tráng miên phát phúc tôi sẽ là người đẹp trai nhất trong đám, vỗ tay. Mười phút sau, Đường Ly bị tần trầm uống chuốc say, nhìn anh nằm trên ghế sofa nói mê sảng, Đỗ Tắc Chu xấu tính chụp một tấm rồi gửi cho đám bạn kèm dòng chữ. Mọi người xem xem, đây chính là người đẹp trai nhất trong tương lai của chúng ta. Ngày hôm sau Đường Ly say rượu tỉnh lại dậy đọc tin nhắn trong nhóm, nghiến răng nghiến lợi nhắn tin cho Đỗ Tắc Chu thân thiết thăm hỏi cả nhà gã có mạnh khỏe không. Thậm chí Phan Mẫn cũng cho rằng Tần Trầm đã chuẩn bị tâm thế về nhà làm cậu chủ, chỉ có Tần Trầm mới biết đơn giản chỉ vì hắn thích nhân vật xếp lớn giàu có kia thôi. Vừa đến khách sạn, nhân viên trong đoàn phim đưa Tần Trầm và những người khác về phòng, dọc theo đường đi tầm mắt cứ vô thức nhìn sang mèo trắng nằm ngoài trên khuyều tay Tần Trầm. Hứa giản cũng đã bất mệt nhìn đại sảnh khách sạn được thiết kế trang hoàng, tặc lưỡi nghĩ. Đúng là ảnh đế không giống người thường, quay phim vài ngày cũng phải ở trong khách sạn 5 sao. Hứa giản nhớ lại những vai diễn mà cậu đã nhận từ khi ra mắt đến nay, nơi tốt nhất chính là nhà trọ một trăm tệ một đêm, ông chù còn bao bữa sáng. Nghĩ tới đây, hứa giản nhẹ nhàng liếc nhìn tần trầm, đưa vuốt mèo cào cánh tay hắn. Phân biệt đối xử quá lớn, suýt nữa làm bạn mèo rớt nước mắt. Tần trầm để ý động tác nhỏ vừa rồi của cậu cho là cậu đói bụng, vì vậy vuốt lưng cậu an ủi còn gãi gãi bụng. Nói thật đối với việc tần trầm gãi bụng mình, ban đầu hứa giản còn từ chối cơ mà dần dần cậu lại thấy tần trầm rất dịu dàng, làm cho cậu rất thoải mái, vì thế nên cứ tùy hắn thôi. Bây giờ cũng vậy, hứa giản nheo mắt hưởng thụ được tần trầm phục vụ thậm chí còn tự giác ôn éo chờ mình trong lồng ngực hắn, khẽ nuốt nước miếng, để lộ bụng mình ra xong còn dơ hai chân trước ôm lấy ngón tay tần trầm, đẩy ngón tay hắn sang chỗ khác. Gãi chỗ này nữa. Tần trầm cúi đầu nhìn sữa tươi lan lột ý cười trong mắt như tan chảy, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu. Nhìn hứa giản thoải mái nằm trong lồng ngực tần trầm tiểu nam nửa đùa nửa thật nói. Nếu để các fan của anh trầm thấy cảnh này, các nàng sẽ nói người không bằng mèo. Nhân viên đoàn phim dẫn đường nghe vậy cũng gật đầu tán thành thầm nghĩ ai có thể nghĩ tới tần ảnh đế lại là một con sen đâu. Hơn nữa ngay cả đi quay phim cũng phải dẫn theo. Tần Trầm đã ăn trưa trên máy bay, nhưng khả năng đồ ăn trên máy bay không vừa miệng hắn, cho nên nhân viên đã đặt bữa trưa trong khách sạn để mang đến từng phòng. Sau khi thay ga trải giường và dọn dẹp đơn giản giúp Tần Trầm, Tiểu Nam và Phan Mẫn quay về phòng của mình. Đến khi căn phòng chỉ còn lại một người một mèo Tần Trầm và hứa giản, hứa giản cũng không khách sáo với hắn, trực tiếp nhảy lên bàn ăn chờ cho ăn. Mặc dù bây giờ cũng không phải quá đói, nhưng mùi thơm của thức ăn làm cậu thèm nhỏ rãi. Tần trầm nhìn hứa giản ngồi trên bàn phe phẩy cái đuôi, giờ khóc giờ cười. Sữa tươi, lúc nào đuôi nhóc cũng phe phẩy vậy hả, rốt cuộc nhóc là mèo hay chó? Hứa giản hơi ngưng lại, sau đó bất mãn chừng tần trầm, meo. Đuôi tôi lắc sao là chuyện của tôi, anh quan tâm làm gì? Nghĩ tới đây, hứa giản còn đứng lên xoay mông về phía tần trầm, cố ý quơ quơ đuôi. Tôi không chỉ lắc mà còn lắc ngay trước mặt anh nè. Anh thức chưa? Kim nén kích động muốn nắm đuôi mèo tần trầm nhịn cười. Cho dù nhóc là mèo đực nhưng chúng ta đang ở bên ngoài cũng phải giữ hình tưởng. Hứa giản nhất thời không phản ứng lại, vừa nhách đuôi lắc lư vừa nghi ngờ thầm nghĩ. Mèo lắc lắc đuôi thôi mà, mắc gì cần giữ hình tưởng. Mấy giây sau, hứa giản chợt nhận ra thân thể cứng đờ, một giây sau nhảy dựng lên như bị giẫm đuôi, vội vàng cục đuôi xuống, há mồm kêu. Mèo, lưu manh, dám nhìn chằm chằm mông người ta. chương 17, mèo ngốc Hứa giản cảm thấy sau khi mình biến thành mèo thì tư duy của mình cũng dần như mèo cơ thế ngây ngốc nhách đuôi cho tần trầm nhìn. Tự trách bản thân quá đắc ý nhất thời quên mất hiện tại mình không mặc quần áo. Tần trầm không biết trong cơ thể sữa tươi là một chàng thành niên cũng không cảm thấy nhìn mông mèo có gì to tát cho nên cũng không nhận ra hứa giản đang xấu hổ đến mức muốn tìm cái quần để đội, từ từ thưởng thức bữa trưa của mình. Nhìn tần trầm như không có chuyện gì xảy ra. Hứa giản càng tức giận xem thức ăn trong miệng như ngón tay người nào đó mà ngấu nghiến Rõ ràng là mình chủ động đưa tới cửa, nhưng mà bây giờ hứa giản lại giận dữ chỉ trích Tần Trầm. lưu manh không biết xấu hổ, nhìn mông người ta không biết xấu hổ. Tần Trầm bị gọi hồn cảm thấy tay hơi nóng lên, giơ tay xoa xoa vành tay mình, nghĩ thầm. Vành tay nóng lên, chẳng lẽ có ai đang nhớ đến mình à? Nếu để hứa giản biết Tần Trầm đang nghĩ gì, nhất định sẽ nhảy dựng lên meo meo với hắn. Ai nhớ anh, chưa bao giờ thấy ai tự luyến như anh. Ngày mai tần trầm mới bắt đầu có cảnh quay cho nên hắn còn nửa ngày để nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm chưa xong tần trầm ôm hứa giản đến phòng vệ sinh chỉ vào bồn cầu rồi nói với cậu. Không mang theo chậu cắt mấy ngày nữa nhóc phải đi vệ sinh chỗ này biết chưa. Vừa dứt lời tần trầm lại cảm thấy để một con mèo như hứa giản học cách sử dụng bồn cầu thì quá mức khó khăn vì vậy giảm yêu cầu xuống. Không trên bồn cầu cũng được ít nhất phải trong phòng vệ sinh, không thể đi vệ sinh bữa bãi. Nhưng giải quyết vấn đề trên bồn cầu, hứa giản cầu còn không được ngẩng đầu nhìn tần trầm meo. Cậu đã là người 24 tuổi, đương nhiên biết không thể giải quyết vấn đề bữa bãi. Cậu cũng cần liêm sỉ chứ bộ, nhưng mà tần trầm cũng không hy vọng sữa tươi thật sự có thể nghe hiểu lời của mình. Trong lòng thầm tính toán nếu chẳng may cậu đi bữa bãi, hắn sẽ đi mua ngay một chậu cát đặt trong phòng khách sạn. Đi đến một môi trường xa lạ, vốn dĩ Tần Trầm cho rằng hứa giản sẽ lo lắng bất an, kết quả thấy đối phương thoải mái nằm úp sấp trên ghế sofa, không hề khó chịu tí nào. Thậm chí còn ngồi thẳng lên dơ chân vỗ vỗ TV LCD, sau đó quay đầu nhìn mình. Mèo, vừa nhìn động tác hứa giản vỗ vào TV, Tần Trầm đã biết cậu muốn xem TV. Trải qua khoảng thời gian ở chung với nhau, hiện tại Tần Trầm đã có thể miễn cưỡng hiểu được đôi chút hành động của hứa giản. Dù sao động tác bật người dậy dơ hai chân trước ôm mép TV, sau đó quay đầu nhìn mình rồi kêu meo meo cũng khá dễ hiểu. Giúp hứa giản bật TV lên tần trầm chọn đại một bộ phim hoạt hình, sau đó cúi đầu nói với cục bông mới nhảy lên ghế sofa. Hình như nhóc nghiện xem TV rồi ha, nhóc xem có hiểu gì không? Tần trầm biết một số người chủ cũng sẽ cho thú cưng xem TV thế nhưng hầu hết là tình cờ hắn mê mèo bao lâu nay chưa từng thấy con mèo nào lại ôm khư khư tivi để con sen bật lên cho mình xem hứa giản chăm chú không chớp mắt xem cảnh sát mèo đen nghe tần trầm nói cũng chỉ meo một tiếng lấy lệ từ khi biến thành mèo hoạt động giải trí của hứa giản giảm đi rất nhiều cậu không thể lên mạng như tần trầm chỉ có thể xem tivi giết thời gian nghe tiếng mèo kêu bi bô tần trầm đưa tay vuốt lông hứa giản cười khẽ Nhóc vừa kêu, không biết còn tưởng nhóc nghe hiểu ba ba vừa nói gì, nên mới trả lời ba ba. Nói tới đây, động tác vuốt lông mèo của tần trầm cũng từ từ dừng lại. Rất nhiều lúc sữa tươi phản ứng như nó nghe hiểu mình nói gì rồi đắp lại. Ví dụ như vừa nãy ăn cơm trưa, sữa tươi nhe răng trợn mắt gào gừ với mình, rất giống thẹn quá hóa giận vì mình nhìn mông nó. Nhìn chằm chằm hứa giản nằm úp sấp trên ghế sofa vài giây, thấy đôi cậu phe phẩy trên gối tựa tần trầm lắc đầu cười cười, hẳn là mình tượng rồi Sữa tươi chỉ thông minh và hiểu con người hơn mà thôi, vậy mà hắn còn nghiêm túc suy nghĩ khả năng cậu thành tinh. Tần trầm là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, không tin mấy thứ linh tinh. Hứa giản không biết tần trầm đã nghi ngờ cậu thành tinh, cậu đang đắm chìm trong cảnh sát mèo đen, nghĩ thầm. Một chiếc tai xấu xa vậy, nhìn nó mà bực, một chiếc tai trong cảnh sát mèo đen. Sáng sớm hôm sau, hứa giản đang ngủ say trong chăn bị tần trầm đào ra cơ thể bỗng lơ lửng, mắt nhắm mắt mở nhìn tần trầm, meo Hứa giản, anh làm gì vậy? Tần trầm hôn lên chán cậu một cái, cười nói, dậy đi làm nào. Trong đôi mắt mèo tròn xoe của hứa giản tràn đầy nghi ngờ, meo meo. Anh đi làm thì liên quan gì đến con mèo bé tẹo này chứ? Mặc dù tôi cũng biết diễn, nhưng giờ tôi chỉ là con mèo thôi mà. Nghĩ tới đây, hứa giản dơ móng vuốt chạm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của tần trầm, nhưng lập tức thu chân lại, nghĩ thầm. Cũng đâu có phát sốt mới sáng đã nói sảng gì vậy? Mà Tần Trầm cũng không giải thích nhiều với một con mèo ôm cậu đi ra ngoài, hứa giản chơ mắt nhìn chiếc giường ấm áp càng ngày càng xa. Trong góc khuất mà Tần Trầm không nhìn thấy, hứa giản đang khua chân với chiếc giường. Hẹn gặp lại, giấc ngủ ngon của tôi. Sau khi ngồi trên xe đoàn phim, hứa giản mới biết được lý do từ cuộc nói chuyện giữa Tần Trầm và Tiểu Nam. Tần Trầm không yên lòng để cậu một mình trong khách sạn cho nên muốn dẫn cậu đến phim trường. Từ lâu hứa giản đã muốn tìm cơ hội xem Tần Trầm diễn xuất nghe Tần Trầm nói vậy làm lòng cậu cũng nóng lên, bắt đầu mong đợi. Động vật xuất hiện trong phim trường cũng không có gì lạ, một số phim truyền hình cũng cần mời diễn viên động vật nếu có trong kịch bản, nhưng rất hiếm khi diễn viên mang thú cưng đến phim trường. Đặc biệt là người mang thú cưng tới lại là Tần Trầm. Nhìn thấy mèo trắng xinh đẹp trong lồng ngực Tần Trầm, trên đầu mọi người đều xuất hiện dấu chấm hỏi. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tất cả mọi người đều rất tò mò, nhưng lại ngại tần trầm khét tiếng lạnh lùng khó ở chung cho nên không ai dám hỏi. Phan Mẫn đến nói rõ tình huống với đạo diễn trước, đạo diễn trầm ngâm vài giây cuối cùng nói. Dù sao cũng chỉ là một con mèo, không có gì quá đáng, chỉ cần không ảnh hưởng việc quay phim là được. Được đạo diễn cho phép hứa giản danh chính ngôn thuận ở lại trong phim trường. Trong phim trường có rất nhiều nhân viên và diễn viên, lại thêm cả máy móc thiết bị quay phim cho nên hiện trường rất lộn xộn bây giờ không chỉ có tần trầm và đoàn phim quay tại địa điểm này vì tránh cho hứa giản chạy mất tần trầm mới nghĩ hay là đeo dây xích cho cậu trước khi tần trầm đi trang điểm và thay quần áo tiểu nam muốn ôm mèo giúp hắn kết quả hứa giản vừa thấy nàng đưa tay tới lập tức nhảy xuống khỏi người tần trầm sau đó nhanh nhẹn nhảy lên ghế tựa mà đoàn phim chuẩn bị cho tần trầm ngoan ngoãn ngồi xổm trên ghế hứa giản ngửa mặt nhìn tần trầm và tiểu nam mèo không cần ôm cứ để tôi ngồi đây một mình là được Tần trầm thì không tính, hai người đều là đàn ông con trai, hứa giản cảm thấy để tần trầm ôm cũng không thành vấn đề, nhưng tiểu nam thì khác. Cho nên hứa giản không muốn để tiểu nam ôm, tiểu nam sững sờ nhìn động tác liến thoáng của giản cô từ từ quay đầu nhìn xếp mình. Anh trầm em lại bị sữa tư ghét bỏ lần nữa à? Lần đầu tiên tần bị động vật xa lánh trầm nhìn thấy người khác bị ghét bỏ, không hiểu sao trong lòng lại hết sức sàng khoái, nghiêm túc gật đầu nói. Chắc vậy, tiểu nam. Hứa giản mèo hai tiếng ý cậu là, cũng không phải ghét bỏ gì hết, chỉ là cô nam quả nữ cô mèo quả nữ, không hay cho lắm. Phan Mẫn vừa quay lại sau khi nhận điện thoại xong, nghe tiểu nam nói chân chân nhìn hứa giản một lúc lâu, ngay khi hứa giản sắp bị cô nhìn đến sờn gai ốc, Phan Mẫn quay đầu nói với Tân Trần. Hình như sữa tươi chỉ thân thiết với mình cậu, có phải ông trời thấy cậu là một người cuồng lông bao nhiêu năm mà không sờ nổi một sợi lông mèo thực sự quá đáng thương, cho nên để nó đến an ủi cậu. Tần trầm nghe vậy cũng nhìn sang hứa giản khóe miệng cong lên, đáp có lẽ vậy. Hứa giản âm thầm phản bác phan mẫn, vì an ủi tần trầm cho nên biến tôi thành mèo á. Vậy tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao phải trừng phạt tôi thế này? Nếu thật sự vì muốn tần trầm vui, vậy hẳn là nên biến tần trầm thành mèo mới đúng, như vậy hắn có thể tự vuốt lông mình mọi lúc mọi nơi. Sau khi tần trầm đi đến phòng trang điểm thay quần áo, đám đông xung quanh mới dám đến xem mèo. Wow, mắt nó đẹp ghê hóa ra là màu xanh lam đây là mèo của thầy tần nuôi sao thật đáng yêu không ngờ thầy tần trầm thích mèo dần dần càng ngày càng nhiều người đến xem ngay cả phó đạo diễn cũng chạy tới chen chúc trong đám người nhìn hứa giản lúc gần đi còn gật gù nói trông thì đẹp thật chỉ là hơi gầy một tẹo nghe đạo diễn nói hứa giản theo bản năng giơ móng vuốt sờ sờ bụng của mình tròn mắt nghi ngờ gầy á sao cậu có cảm giác mình mập lên nhỉ Nhờ tần trầm cố gắng chăm bẵm thân hình hứa giản tròn trịa lên trông thấy mới có nửa tháng cậu đã lên hơn một ký rồi. Có lần cậu ăn sáu con cá khô một lúc rồi sơ sơ bụng của mình phát sâu thầm nghĩ. Theo tình hình tăng cân như bây giờ, sau này cậu biến về thành người cậu sẽ không thành một anh chàng bụ bẫm chứ. Vậy bốn múi bụng của cậu thì sao? Thế nhưng hứa giản chỉ xoắn suýt vài giây, sau đó cậu nghĩ lại. Mình còn có thể biến thành người hay không còn chưa biết bây giờ đã nghĩ sau khi biến thành người thế nào thì đúng là lo xa. Tự thuyết phục bản thân xong xuôi, hứa giản đưa chân vào trong túi, sờ con cá khô thứ bảy trong ngày của mình. trông lông nó mềm quá đi tôi có thể sờ nó một chút không? Trong khi hứa giản đang ngần ngơ, một giọng nữ dịu dàng kéo suy nghĩ cậu quay lại. Nhìn cô gái ngồi sổm trước mặt mình, hứa giản chỉ cảm thấy cô ta khá quen mắt nhưng nhất thời chưa nhớ nổi cô ta tên gì hứa giản không nhận ra nhưng tiểu nam bên cạnh lại biết cô ta đàm tiếu vài nữ thứ trong bộ phim này nghe đàm tiếu nói tiểu nam sượng cười được chứ nhưng mà sữa tươi sợ người lạ ngoại trừ anh trầm ra nó không cho bất cứ chạm vào mình ngay cả tôi muốn ôm một chút cũng bị nó từ chối nghe vậy đàm tiếu khẽ mỉm cười nóng lòng giơ tay muốn thử mở miệng nói không sao tôi chỉ sờ một chút nhưng mà tay đàm tiếu mới vừa đưa ra Hứa giản đã hành động giống như tiểu nam thầm nghĩ quay đầu tránh khỏi tay cô ta. Hứa giản, meo, không cho sờ. Hứa giản thầm tính nhầm, bên cạnh cậu bây giờ có khoảng 7-8 người, coi như cho mỗi người sờ một chút thì gộp lại cũng tận mấy lần. Đoàn phim đông người thế này, nếu thấy cậu để đàm tiếu sờ soạng những người khác cũng lại đây tham gia trò vui thì làm sao? Thế thì sau mười mấy ngày cậu ở Tân Thành, lỡ như bị trụi lông đến mức chú cũng không nhìn ra cậu thì sao? Không đúng, cậu biến thành mèo, vốn bây giờ chú đã không nhận ra cậu rồi. Đàm tiếu bị cự tuyệt sững sờ vài giây lại lập tức bật cười, hóa ra là không cho chạm thật. Trong lòng mấy người còn lại cũng hơi hụt hẫng, khó khăn lắm trong đoàn phim mới có mèo thế mà chỉ có thể nhìn không thể sờ. Quá đáng tiếc, e rằng bởi vì hứa giản là mèo của tần trầm có hào quang của ảnh đế tần trầm vây quanh cho nên tất cả mọi người cũng có ít nhiều tò mò về cậu muốn xem mèo của ảnh đế thế nào. Sau đó nhìn thấy hứa giản rồi, hầu hết đều không khỏi cảm thán đúng là mèo đẹp. Hứa giản nhìn mọi người vây quanh mình không ngừng khen đáng yêu ưa nhìn, muốn ôm cậu bỗng cảm thấy mình giống như con khỉ trong sở thú mặc người đánh giá. Khoảng nửa tiếng sau, đám người ngắm như hứa giản cũng đã đổi mấy lượt cuối cùng tần trầm cũng ra khỏi phòng trang điểm. Không biết ai vô tình nhìn thấy tần trầm đang đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở một câu thầy tần tới rồi. Đám người líu ra líu díu vây quanh hứa giản bỗng im bặt, sau đó nhanh chóng giải tán. Tầm nhìn của hứa giản lập tức mở rộng, cậu mờ mịt chớp mắt mấy cách còn chưa kịp phản ứng lại đã không thấy ai nữa. Đám người vừa giải tán tiểu nam cũng thở phào nhẹ nhõm cười nói với người đang đi tới. Anh trầm xem này, tất cả mọi người đều rất thích mèo của anh, cũng may em liều mạng bảo vệ cho nên sữa tươi mới không mất một sợi lông nào. Nghe tiểu nam nói, hứa giản quay đầu lại, dáng người thon dài săn chắc của tần trầm bỗng nhiên đập vào mắt cậu. Tần trầm thay một bộ âu phục màu lam đậm khoác lên người chiếc áo khoác dài cùng màu, sơ mi gài đến nút trên cùng, cà vạt cùng tông màu được thắt cẩn thận, tỉ mỉ, khuy măng xét đơn giản trên tay áo lóe lên vụ sáng theo từng bước chân hắn. Do tạo hình nhân vật tóc trên chán tần trầm được vén lên, lộ ra vầng trán no đủ của hắn, trên mũi còn điểm thêm gọng kính tinh tế. Thấy tần trầm mím chặt môi đi về phía mình, hứa giản nhìn đến nỗi xuất thần, trong đầu toàn mấy từ Nhã nhặn bại hoại, nam thần cấm dục quyến rũ chết người. Tần trầm đến gần nhìn vẻ mặt dại da của hứa giản, khom lưng tay trái chống đầu gối tay phải búng tay ngay bên lỗ tay cậu. Mèo háo sắc hoàn hồn lại, tiếng cười trêu chọc của tần trầm vang lên bên tay hứa giản, hứa giản đang tròn mắt nhìn hắn mà giật cả mình. Hai cái tay mèo run lên. Hứa giản lấy lại tinh thần chớp mắt ngừa đầu nhìn hắn, meo meo. Mèo háo sắc, mèo háo sắc đâu cơ. Hứa giản không hề nhận ra mình chính là mèo háo sắc trong miệng tần trầm. Tiểu nam che miệng cười, sữa tê nhìn anh đến nỗi phát ngốc, chỉ thiếu điều chảy nước miếng. Hứa giản bỗng nhiên quay đầu nhìn tiểu nam, gào gừ, meo méu u, meo. Tôi không hề cô đừng có mà nói bậy nói bạ. Tiểu nam hiểu sai ý của hứa giản, vừa cười nói. Xem đi, sữa tươi nhìn thấy anh trầm đã lập tức phấn chấn lại, vừa nãy mọi người dụ dỗ thế nào nó cũng không kêu một tiếng, cực kỳ không nề mặt lạnh lùng hết chỗ nói. Phan mẫn đang xem điện thoại di động cũng không ngẩng đầu lên, sen mồm, điểm này sữa tươi cũng giống chủ nó. Tần trầm cũng có tính xấu này, lúc nào cũng ra vẻ không thèm để ý đến ai. Tần trầm hài lòng xoa xoa đầu hứa giản, vui vẻ nói. Mèo của tôi tất nhiên phải giống tôi, hứa giản. Hình như bây giờ cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cậu không có nhìn Tần Trầm đến mức chảy nước miếng mà. Thật đó, chương 18 triệt sản, Tần Trầm đưa hứa giản đến Tân Thành để quay phim trong vòng nửa tháng. Nửa tháng này hứa giản đã hoàn toàn cho mọi người thấy cái gì gọi là mèo nhà người ta. Tần Trầm cũng hoàn toàn gán với danh hiệu con sen trong lòng mọi người. Mỗi ngày hứa giản được Tần Trầm ôm đến phim trường, cùng ăn cùng ngủ với Tần Trầm, khi Tần Trầm quay phim, cậu cũng không chạy lung tung, cứ mở to mắt chăm chú nhìn Tần Trầm. Ban đầu Tần Trầm còn lo lắng cậu sẽ chạy lung tung nên đeo dây xích cho cậu, sau đó mới phát hiện là mình càng nghĩ quá rồi. Chỉ cần hắn bất động, sữa tê tuyệt đối sẽ không di chuyển, đôi mắt như dính vào trên người mình. Trong nửa tháng nay, đừng nói hứa giản chạy lung tung, ngay cả đi lang thang trong phim trường cũng không có cho nên sau đó tần trầm không mang dây xích nữa. Đến ngày thứ ba, nhân viên đoàn phim cầm một cái thẻ công tác tí hon đưa cho hứa giản trong hình là mặt mèo của cậu cột tên, sữa tơi tê mèo của tần trầm. Từ ngày đó trở đi, hứa giản trở thành một chú mèo có thẻ công tác có thể tự do ra vào phim trường. Tiểu Nam đeo thẻ công tác tí hon trên cổ hứa giản sau đó lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thay tần trầm. Chụp ảnh hứa giản là nhiệm vụ tần trầm giao cho tiểu nam, để trong lúc hắn quay phim cũng có người chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của hứa giản. Ngoài việc hứa giản dính lấy tần trầm, mọi người còn phát hiện ngoại trừ đồ ăn mà tần trầm đưa, những người khác cho ăn, hứa giản sẽ nhất quyết không chịu há miệng. Ngay cả món cá khô mà cậu thích ăn nhất cũng vậy, người khác đút cá khô thì cậu sẽ không ăn, chỉ có tần trầm, cậu sẽ dùng hai cái chân trước ôm thật chặt tay tần trầm rồi ăn say sưa ngon lành. Một vài người trong đoàn phim không tin có con mèo thông minh đến vậy, rồn dập tới lấy cá khô để dụ dỗ. kết quả phát hiện mèo trắng thật sự không hề bị lay động. Thấy hứa giản ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, tất cả mọi người nói đùa rằng một là tần trầm dạy dỗ rất tốt, hai là con mèo này thành tinh. Mỗi khi đó, trong lòng tần trầm cuồng lông cực kỳ thỏa mãn. Trong nửa tháng ở Tân Thành, lợi ích lớn nhất mà tần trầm thu được không phải là tham gia một bộ phim truyền hình, mà là mức độ sữa tươi dính người tăng thêm một bậc. Vì chuyện đó mà Tần Trầm vui mừng rất lâu, cũng càng cưng chiều hứa giản hơn, mỗi lần quay phim chỉ ước gì được cõng mèo trên lưng. Chỉ có hứa giản bị Tần Trầm ôm ôm hôn hôn cả ngày mới biết căn bản cậu không phải dính Tần Trầm, chỉ là ước ao kỹ năng diễn xuất của hắn thôi. Khó khăn lắm có cơ hội quan sát ảnh đế diễn xuất trong cự ly gần, đương nhiên cậu phải nắm chắc cơ hội, không chịu bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào trong lúc Tần Trầm quay phim. Ban ngày hứa giản ở phim trường xem Tần Trầm quay phim, buổi tối về đến khách sạn thì bắt đầu ngẫm nghĩ, đôi lúc còn thừa dịp Tần Trầm ngủ rồi sau đó đi vào phòng vệ sinh để luyện tập trước hương. Mèo trắng cũng sắp thành gấu mèo. Những ngày tháng vừa ôm mèo vừa quay phim của Tần Trầm trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã đến ngày cuối cùng, cũng chính là ngày hắn hết cảnh. Sáng sớm vừa đến phim trường, đạo diễn cười tùm tìm tìm tới Tần Trầm, hỏi hắn có thể quay thêm một cảnh nữa không? Tần Trầm hỏi thêm cảnh gì? Đạo diễn chỉ tay vào mèo hắn đang ôm trong lồng ngực cậu và nó. Hứa giản đột nhiên bị gọi hồn. Nửa quả táo trong tay tiểu nam cũng suýt rơi mất, không khỏi mở miệng hỏi, đạo diễn ý anh là sữa tươi. Sáng tinh mơ tiểu nam thường mình bị ảo giác, nhưng mà đạo diễn gật đầu rất chắc chắn ừm. So với tiểu nam và hứa giản đều ngạc nhiên, Tần Trầm lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn hỏi. Nội dung ra sao? Nghe Tần Trầm trả lời, đạo diễn biết chuyện này có hy vọng, bèn giải thích. Thực ra phân cảnh này không quá phức tạp chỉ là sau khi nghe đạo diễn giải thích xong tần trầm và hứa giản mới biết hóa ra vì đạo diễn thấy hứa giản thông minh cho nên muốn bổ sung một phân cảnh xếp của nam chính và mèo hắn nuôi để thể hiện hình tượng của nhân vật này một cách đầy đủ hơn. Dù chỉ có nửa tháng ngắn ngủi nhưng hứa giản đã cực kỳ nổi tiếng trong phim trường dựa vào vẻ đẹp khí chất lạnh lùng và dính lấy tần trầm thậm chí còn có người trong đoàn phim bên cạnh đến xin trụ ảnh chung. Nếu muốn thêm cảnh, đồng nghĩa với việc phải sửa lại kịch bản, đạo diễn cũng cân nhắc từ lâu cuối cùng đợi tới ngày Tần Trầm đóng máy mới quyết định. Thêm, cũng may bởi vì Tần Trầm không phải nam chính, thêm phân cảnh cũng không thành vấn đề cho nên về phần kịch bản không có thay đổi gì lớn. Đạo diễn nói thêm những thay đổi khi bổ sung phân cảnh quả thật làm cho nhân vật này trở nên sinh động hơn rất nhiều. Tần Trầm suy nghĩ một hồi cuối cùng đồng ý yêu cầu của đạo diễn. Hứa giản nằm trong lồng ngực của hắn nghe hắn đã đồng ý, vội meo một tiếng. Hứa giản, sao anh chưa hỏi ý kiến tôi mà đã tự nhận vai cho tôi luôn rồi. Sau khi đạo diễn mặt mày hớn hở rời đi tần trầm dương hứa giản lên đối diện với mình, dùng giọng điệu dỗ dành nói. Sữa tươi ngoan, lát nữa quay xong, bà bà sẽ mua cho nhóc đồ ăn ngon, sẽ không để nhóc làm không công đâu. Nhưng đối với tần trầm mà nói có thể quay phim chung với sữa tươi đúng là một sự cám dỗ rất lớn. Nghe Tần Trầm nói, đuôi hứa giản quét qua cánh tay Tần Trầm, meo. Hứa giản, có đồ ăn ngon vậy thì tôi miễn cưỡng phối hợp với anh một chút vậy. Tần Trầm cũng không quan tâm hứa giản nghe hiểu hay không, lấy ngón tay để trên đệm thịt của cậu đập một cái, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Hứa giản buộc phải dơ thịt nệm đập tay với Tần Trầm, grow. Trẻ trâu, hứa giản không ngờ mình biến thành mèo còn có thể đóng phim, thậm chí còn được đóng phim với ảnh đế Tần Trầm. Mặc dù vừa rồi nghe đạo diễn nói, sau khi quay xong sẽ qua chỉnh sửa cắt nối biên tập lại nhiều nhất chỉ khoảng 3 phút. Nhưng hứa giản đã rất thỏa mãn, nếu là trước đây có tần trầm quay chính trong một bộ phim truyền hình cùng lắm cậu chỉ là người qua đường cao nhất cũng tầm 3 giây. Nói thật tâm trạng hứa giản lúc này có hơi phấn khích cảm thấy đã đến lúc kiểm tra kết quả mình cực khổ luyện tập kỹ năng diễn xuất trong nửa tháng qua. Hứa giản làm nóng người, háo hức mong đợi muốn thử quay phim, kết quả đến lúc đó yêu cầu đầu tiên của đạo diễn là. Sau khi tan tầm, tần trầm về đến nhà rồi mở cửa ra, mèo con ở nhà nghe thấy tiếng động lập tức chạy ra nghênh đón, sau đó túm ống quần tần trầm rồi leo lên lồng ngực của hắn. Hứa giản, cảnh tượng này, nhìn hơi quen mắt thì phải. Nghe đạo diễn nói, tần trầm cũng nhớ lại trước đây có lần hứa giản bị Husky tăng động dọa sợ leo lên bả vai hắn như một làn khói. Lịch sử đen tối bị Husky vồ lấy, Jun lẩy bẩy trốn trong lồng ngực Tần Trầm cứ thế mà bị đạo diễn vô tình lật tẩy, hứa giản. Tự dưng hết muốn quay, nhưng mà là một diễn viên, hứa giản vẫn phải chuyên nghiệp ban nãy đã đập tay xác nhận mức thù lao rõ ràng với Tần Trầm có đồ ăn ngon cậu sẽ không đổi ý chạy trốn. Đối với hứa giản mà nói, không có nhiều cơ hội được đóng phim cho nên lần này mặc dù là mèo, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị người khác nhìn ra cậu nghe hiểu được tiếng người cố gắng phối hợp quay phim. Đạo diễn để cậu lăn lộn trên ghế sofa, hứa giản vẫn cứ cứng đờ mấy phút mới lăn theo cá khô trong tay Tần Trầm. Mọi người không hề có yêu cầu cao đối với những diễn viên động vật và lại hứa giản thể hiện rất tốt cho nên quá trình quay phim rất thuận lợi. Hơn nửa tiếng sau trong đầu hứa giản chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Muốn làm bộ không hiểu tiếng người thật sự rất khó. Có lúc nghe thấy Tần Trầm và đạo diễn nói chuyện cậu theo bản năng muốn làm động tác đó rồi lại phải kìm lại. Thời điểm hơ khô thẻ tre, đạo diễn đích thân tặng hoa cho tần trầm còn nhét hai bao lì xì cho hắn. Tâm trạng đạo diễn vô cùng tốt nói với tần trầm. Có một cái là cho sữa tươi, ngày hôm nay nó cũng vất vả rồi cầm lấy mà mua cá khô cho nó. Nghe đạo diễn nói, hai mắt hứa giản sáng ngời cho tôi. Trên đường quay về khách sạn, tần trầm ôm hứa giản không muốn buông tay, khen cậu. Sữa tươi giỏi quá, tự biết kiếm tiền để nuôi bản thân. Tiểu nam, chẳng lẽ cái gọi là mày đã là một con mèo trưởng thành, phải tự kiếm tiền mua thức ăn cho bản thân. Phan mẫn nghe xong cũng nhịn không được, nhìn hứa giản nói, nói như mày ghê gớm lắm rồi ấy. Nhưng giờ đây trong lòng hứa giản cũng rất vui vẻ, nghĩ thầm tôi chống nạnh tí nha. Hứa giản không ngờ đạo diễn cũng cho mình bao lì gì, đúng là hơi bất ngờ. Vui mừng. Sau khi trở về thành phố Nam Phong, Tần Trầm mua cho hứa giản cực kỳ nhiều đồ ăn vặt để thưởng cho cậu, hứa giản gần như nằm ngủ được trong đống cá khô, cậu cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của đời mèo, cả người cứ lâng lâng. Thế nhưng trạng thái đỉnh cao của hứa giản cũng không kéo dài bao lâu, sáng hôm sau khi Thư Tân Thành về nhà, hứa giản cảm giác mình có gì đó không ổn, nhưng cậu nghĩ mình quá phấn khích khi kiếm được chút thù lao đầu tiên trong đời mèo cho nên cũng không quá để ý mãi đến tận khi ăn cơm trưa trong miệng hứa giản còn ngậm cá khô bốn chân cậu đột nhiên mất kiểm soát đi đến bên cạnh tần trầm đợi đến lúc hứa giản nhận ra cậu đã trên đất lăn hai vòng bây giờ đang ôm chân tần trầm mà cọ tới cọ lui một hồi lâu tay tần trầm còn cầm đũa hắn cúi đầu nhìn hứa giản đột nhiên ôm chân hắn khóe miệng không khỏi cong lên sữa tươi nhóc không ăn cơm mà đi ôm ba ba làm gì vậy hứa giản ngậm nửa cái đuôi cá trong miệng hai chân trước còn khoác lên bắp chân tần trầm tôi là ai đây là đâu tôi vừa làm gì vậy nhớ lại cảnh tượng mình cọ chân tần trầm ban nãy hứa giản hốt hoảng từ từ há to miệng cá khô trong miệng cũng rơi ra vừa rồi mình bị điên à đối diện tần trầm đang mỉm cười hứa giản muốn giải thích kết quả chỉ phát ra tiếng kêu mềm nhũn meo meo meo không chỉ hứa giản bị giọng điệu nũng nịu mất kiểm soát của mình dọa sợ ngay cả tần trầm cũng ngẩn người giọng hứa giản vừa nãy hơi khàn khàn âm điệu còn mềm nhũn Tần trầm cao mày để đũa xuống, khom lưng ôm hứa giản từ dưới đất lên trên đùi, lo lắng hỏi. Sữa tươi sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu hả? Bị bàn tay ấm áp của tần trầm chạm vào, hứa giản như được bật một cái công tắc lạ thường nào đó trên người, bắt đầu lăn lộn ngay trên đùi hắn, vừa xoay vừa há miệng kêu rên. Trong người hứa giản như có đám lửa đang cháy, cơ thể dần dần không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu, cái đuôi phe phẩy trên cổ tay tần trầm, đầu thì cọ tới cọ lui vào lòng bàn tay và bụng hắn tiếng kêu cũng càng ngày càng kéo dài hơn. Nhưng hứa giản vẫn còn giữ lại một tia lý trí cuối cùng, linh hồn cậu như xuất ra nhìn mình hơi nheo mắt lại lật tới lăn đi trên người tần trầm, bốn cái chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Lúc này trong lòng hứa giản như có một đám ngáo gào thét ẩm ý chạy qua cuối cùng đám ngáo tạo thành hai chữ đậu mé Hứa Giản bắt đầu hoang mang, rốt cuộc mình đang làm gì thế? Thấy Hứa Giản khác thường, Tần Trầm cũng hơi luống cuống tay chân, đành phải lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa vuốt lông cho cậu, nhưng mà hắn nhanh chóng nhận ra vuốt lông cũng không có tác dụng, Hứa Giản càng kêu to càng lăn lộn dữ dội hơn. Cúi đầu nhìn Hứa Giản sắp xoay thành bánh quay trèo trên đùi mình, trong đầu Tần Trầm chợt lóe lên. Chẳng lẽ sữa tươi đang động dục Tần Trầm thích mèo bao lâu nay, cũng đã xem khá nhiều tài liệu về mèo trong đó có bao quát thời kỳ động dục của mèo sẽ như thế nào cho nên theo kinh nghiệm lý thuyết của hắn nói cho hắn biết sữa tươi đang vào thời kỳ động dục. Thế nhưng Tần Trầm không dám khẳng định không cơm nữa ôm lấy hứa bánh quai trèo giản đi đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ Thu Y chỉ liếc mắt nhìn hứa giản trong lồng ngực Tần Trầm đã khẳng định rằng. Không phải đổ bệnh quả thật là động dục, hứa giản vẫn còn tỉnh táo, anh lặp lại lần nữa tôi làm sao cơ? tần trầm lại thở vào nhẹ nhõm, rồi hỏi vậy làm sao bây giờ? bác sĩ thú y đầy kính bình tĩnh nói có khá nhiều biện pháp, biện pháp tốt nhất chính là triệt sản một lần và mãi mãi, hoặc là bạn đời thích hợp cho mèo nhà anh triệt sản. hứa giản đang liếm lòng bàn tay tần trầm bỗng dùng mình vừa hít mắt đã lập tức trợn to cũng không đoán hoài việc mình đang động dục đôi mắt chưa đầy sự khủng hoảng sâu sắc. cậu không cần triệt sản. Cảm giác nơi nào đó của mình mắt lạnh, hứa giản há miệng với bác sĩ thú y hết sức bình tĩnh kia, lộ ra răng nanh sắc nhọn meo. Anh không phải bác sĩ, anh là ma quỷ thì có. Như cảm nhận được nội tâm hứa giản đang gào thét, bác sĩ thú y nói. Nhưng xem ra có vẻ mèo nhà anh không muốn triệt sản. Cúi đầu nhìn ánh mắt sợ hãi của mèo nhà mình, Tần Trầm cũng gật gật đầu, tôi thấy rồi. Vốn hứa giản đang khó chịu, bị bác sĩ thú y dọa như thế càng khó chịu hơn, thậm chí cậu cảm thấy mình muốn chết trong cái thời kỳ động dục chết tiệt này luôn. Trong thời gian ngắn, tần trầm không thể tìm bạn đời thích hợp cho hứa giản, cũng không thể mổ luôn, cho nên bác sĩ bảo hắn về thời kỳ động dục của mèo không bao lâu chịu đựng được là ổn. Hứa giản nghe vậy thầm gật đầu liên tục, chịu đựng là biện pháp tốt nhất so với tìm bạn đời hay triệt sản, biện pháp này quả thực quá tốt rồi. Rất thích hợp với cậu. Trường 19, Hóa người. Thời kỳ động dục của hứa giản đến đột ngột tần trầm và cậu đều chưa chuẩn bị, bác sĩ kiến nghị tốt nhất nên triệt sàn một lần và mãi mãi, hứa giản nghe xong cũng thấy không ổn. Tần trầm nhìn hứa giản kêu meo meo một lúc lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn chịu đựng trước. Nghe tần trầm nói vậy, hứa giản thở vào nhẹ nhõm cảm thấy hắn thật sự có một quyết định rất sáng suốt. Bác sĩ cũng không miễn cưỡng, nói, nếu không phẫu thuật trong giai đoạn này anh có thể xoa vuốt cho mèo, như vậy có thể giảm bớt khó chịu không thể chút ra trong thời kỳ động dục. Sau khi bác sĩ nói xong, vẻ mặt một người một mèo đều mây ra trong dây lát hứa giản sững sờ vậy cũng được luôn. Người cũng có thể sao, tần trầm không có kinh nghiệm, trần chờ vài giây sau mới hỏi, xoa thế nào. Thật sự, tuốt cho mèo, thấy dáng vẻ luống cuống tay chân của tần trầm, bác sĩ bật cười, rồi nói. Cũng giống như lúc thường anh lấy tay chải vuốt lông mèo cho nó vậy, tuy nhiên phải chú ý cường độ, một số con mèo trong thời kỳ động dục sẽ khó chịu nên cực kỳ có kỉnh, anh phải chú ý cẩn thận đừng để bị cắn hoặc là cao, bị thương chảy máu, phải lập tức đi bệnh viện để tiêm xin phòng bệnh. Bác sĩ nói rất nhiều điều cần chú ý và chăm sóc mèo trong thời kỳ động dục tần trầm nghiêm túc ghi nhớ từng thứ một trong đầu. Trước khi đi, bác sĩ không yên lòng lại dặn dò thêm một câu. Mèo sẽ có những phản ứng khác nhau trong thời kỳ động dục nếu mèo nhà anh thật sự quá khó chịu tôi kiến nghị anh nên nhanh chóng dẫn nó đến làm giải phẫu tốt cho cả anh và nó. Tần trầm ôm hứa giản, vội ấn đầu cậu vào trong lồng ngực của mình, lấy tay bịt tai cậu lại, sau đó khẽ nói như sợ cậu nghe được. Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tần trầm nhớ không lầm trước đây mình đã từng đọc ở đâu đó, nếu đưa mèo đi triệt sản sẽ bị nó ghi hận cho nên hắn cũng không dám đề cập chuyện triệt sản trước mặt hứa giản, chỉ sợ hứa giản nghe được sẽ ghét hắn. Tần trầm cũng nhận thấy, sữa tươi nhà hắn thông minh hơn các con mèo khác rất nhiều, hắn cũng không muốn mèo ghét mình. Tai trái hứa giản dán vào lồng ngực tần trầm, tay phải bị tay hắn che lại. Đừng tưởng anh bị tai tôi lại thì tôi không nghe thấy anh vừa mới nói gì. Bây giờ tai tôi rất thính đó. Tâm trạng khó chịu của hứa giản mới buông xuống lại dâng lên, vùng vằng trong lồng ngực tần trầm vài lần, dùng hành động tỏ rõ điều này không cần suy nghĩ thêm. Bốn chân vừa vùng vẫy, hứa giản há to miệng meo. Bây giờ trong tưởng tượng hứa giản tiếng kêu của mình hẳn là rất hung ác, làm tần trầm sợ đến mức từ nay về sau không dám nhắc đến chuyện triệt sản nữa. Nhưng mà sự thật lại ngược lại hoàn toàn, tiếng kêu hiện tại của cậu mềm mại hơn lúc trước, âm điệu còn kéo dài lê thê qua tai tần trầm như làm nũng. Nghe tiếng meo mình vừa kêu, hứa giản cũng tự thấy kinh ngạc đến nỗi ngây người. Tiếng kêu nũng nịu hết sức nói ban nãy thật sự phát ra từ cổ họng mình. Thấy hứa giản như vậy, tần trầm đau lòng muốn chết không ngừng vuốt lông cho cậu giọng điệu dịu dàng. Được được sữa tây ngoan, ba ba xoa xoa sẽ không khó chịu nha. Hứa giản, không cần anh xoa, tuy rất mắc cỡ, nhưng hứa giản vẫn không thể không rụi đầu mình vào người tần trầm, hoảng hốt mà nghĩ. Kỳ lạ hình như dễ chịu hơn vừa nãy. Về đến nhà Tần Trầm cẩn thận để hứa giản ngồi trên ghế sofa rồi bật TV, hy vọng phim hoạt hình có thể rời lực chú ý của cậu. Tần Trầm vừa xoa dịu mèo động dục, vừa tra tài liệu về thời kỳ động dục của mèo. Khi đọc đến thời kỳ động dục của mèo được trưởng thành sẽ kéo dài khoảng một tuần và diễn ra thường xuyên, hắn nhíu mày một cái. Lâu vậy, nhìn mèo khó chịu không ngừng kêu rên trên ghế sofa, trong lòng Tần Trầm loạn lên, nếu không thì triệt sản đi. Hứa giản nằm ngừa mặt cào đệm sofa bỗng nhiên dừng lại, bốn chân lơ lửng giữa không chung, cậu không dám tin quay đầu nhìn tần trầm. Anh vẫn còn chưa bỏ cái suy nghĩ này đi, hóa ra tần trầm không chú ý, đã nói hết những suy nghĩ trong đầu ra. Tìm hứa giản như lạnh đi, phản xả có điều kiện chuyển từ nằm ngửa thành nằm úp sấp, giấu nơi nào đó của mình thật kỹ càng, chỉ sợ tần trầm bất chợt đổi ý. Bây giờ cậu là một con mèo, nếu Tần Trầm thật sự quyết định dẫn cậu đi làm giải phẫu, chắc chắn cậu vùng vẫy thế nào cũng vô ích, chỉ có thể nằm trên bàn mổ mặc người mổ xẻ. Hứa Giản bắt đầu hoảng sợ, mặc dù trong người vẫn hừng hực, nhưng cậu không còn dám kêu thành tiếng, động tác cũng bớt đi rất nhiều, không lăn lộn xoay thành bánh quay chèo nữa. Tần Trầm luôn để mắt đến tình hình Hứa Giản bỗng thấy cậu yên lặng, rất bất ngờ. Hết khó chịu rồi. Đôi mắt hứa giản nhìn tròng chọc TV để rời đi lực chú ý căn bản không thèm để ý Tần Trầm nói cái gì. Cậu nghĩ chỉ cần mình không thể hiện vẻ khó chịu ra ngoài Tần Trầm sẽ không nghĩ đến chuyện dẫn cậu đi làm giải phẫu. Nhưng Tần Trầm quan sát hứa giản mấy phút lầm bầm lầu bầu. Lẽ nào thời kỳ động dục có phản ứng theo từng đợt? Trong lòng nghi ngờ Tần Trầm lại lên mạng tìm hiểu, sau đó thấy có người nói khi mèo được động dục sẽ có phản ứng khác nhau, đôi khi phản ứng rất rõ ràng, có lúc thì lại không rõ ràng. Tần trầm đoán sữa toay đang trong giai đoạn khó chịu nhất, chỉ dịu đi một chút. Yên tâm hơn một tẹo, Tần trầm ôm hứa giản vào trong lồng ngực nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu. Hứa giản cảm thấy Tần trầm không động vào mình thì không sao, hắn càng chạm lửa trong người càng cháy lớn. Đầu cậu nằm ngoài trên bả vai Tần trầm, xoang mũi đều là mùi hương quần áo Tần trầm, thoang thoảng mùi hoa cam cúc. Hứa giản biết bột giặt mà Tần trầm dùng có hương thế này. Hứa giản há miệng meo, người thấy mùi hương trên người Tần trầm. Không hiểu sao cậu cảm thấy miệng khơi khô một lần nữa lý trí và phải ngọn lửa trong người. Hứa giản quơ quơ đuôi, hai chân trước túm lấy quần áo tần trầm, đầu cọ tới cọ lui trên bả vai hắn, phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Tất nhiên tần trầm chú ý từng động tác nhỏ của hứa giản thế nhưng là một người cuồng động vật lông xù, hắn vô cùng tình nguyện để hứa giản nằm ngoài trên vai hắn. vuốt lông dọc theo lưng hứa giản tần trầm nhẹ nhàng nói. Không sao không sao, ba ba ở đây. Nghe Tần Trầm nói, hứa giản như được cấp giấy phép đầu lại rụi vào hõm vai hắn. Hứa giản hít mắt làn da trên cổ Tần Trầm lộ ra bên ngoài, hứa giản nhịn không được từ từ há miệng ra. Tần Trầm đang mải mê vuốt mèo chợt cảm thấy cổ mình nóng lên, hắn sững người một giây mới nhận ra hứa giản vừa làm gì với mình. Hai tay ôm hứa giản từ trên bả vai xuống, Tần Trầm buồn cười nhìn cậu sữa tươi, bây giờ nhóc đang bụng đói ăn quàng hả. Tần trầm không biết những con mèo khác khi động dục sẽ như thế nào, nhưng nhà hắn chỉ có cọ liếm láp hắn, có phải cứ là lạ không? Hứa giản được tần trầm ôm chớp chớp đôi mắt mèo xinh đẹp mèo. Hứa giản diễn vẻ mặt vô tội với tần trầm tôi không biết gì hết tôi chỉ là một con mèo nhỏ đáng thương. Tần trầm thấy phản ứng của hứa giản vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc đầu, lầm bầm lầu bầu. Tôi vừa nói gì một nhóc mèo đang động dục thế này. Thậm chí nhóc còn không hiểu bụng đói ăn quàng là có ý gì không biết thế nào, nhưng Tần Trầm luôn có ảo giác sữa tươi có thể nghe hiểu mình nói chuyện, cho nên đôi lúc nói ra một cách tự nhiên, nói ra khỏi miệng thì hắn mới cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Và con mèo, đừng nhìn ngoài mặt bình tĩnh vô tội, thực ra trong thâm tâm đang gào thét. A, mình vừa làm cái gì vậy? Vừa rồi mình liếm cổ Tần Trầm, cũng quá sáp thình quá không biết kìm chế rồi. Ngày hôm nay hứa giản liên tục bị đả kích cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ động dục. Cậu không nghĩ ra, mình không phải là mèo thật cũng chưa từng có ý nghĩ muốn sinh sôi giống nòi với con mèo khác tại sao lại động dục. Rõ ràng là sàm sỡ người ta kết quả lúc này lòng hứa giản như trong nguội như thế mình vừa bị người ta lợi dụng vậy. Hứa giản cảm thấy cho dù sau này mình biến thành người cũng không cách nào đối diện với tần trầm. Bởi vì trột giả, hứa giản não bổ nếu tần trầm biết ngay lúc này người hắn đang ôm thật ra là mình còn bị một thằng con trai vừa liếm vừa gỏ. Hứa giản không khỏi dùng mình một cái Xong đời tần trầm biết được sự thật này sẽ không giết cậu chứ Tần trầm vĩnh viễn không biết sự thật là tốt nhất Lửa trong người đến hơn 7 giờ tối mới ngôi ngoai một tí Cuối cùng hứa giản cũng có thể kiểm soát cơ thể của mình Không còn dính lấy tần trầm Muốn hắn ôm mọi lúc mọi nơi nữa Hứa giản chán ăn Bữa tối chỉ ăn vài miếng Mà kệ tần trầm dỗ làm sao cũng không chịu há miệng Bốn cái chân mềm nhũn kéo đuôi đi về ổ mèo Lăn lộn lâu như vậy Từ thể chất lẫn tinh thần cậu đều mệt mỏi, đặc biệt là khi nghe tần trầm nói một lần mèo được động dục sẽ kéo dài một tuần hoặc lâu hơn, cậu muốn đập đầu chết luôn. Nhưng hứa giản không chỉ sợ chết còn sợ đau, bây giờ cậu còn nhớ rõ ràng ngày ấy xảy ra tai nạn giao thông, cảm giác xe cậu tông vào chiếc xe chở hàng lớn phía trước. Trái tim đang đập giống như bị thần chết tóm được cậu biết mình nên làm những gì để đối phó với tình huống nguy hiểm hiện tại, nhưng lại biết rằng mình chẳng thể làm gì. Ngoại trừ cảm giác bất lực cùng cực chỉ có thể chơ mắt nhìn mình nằm đó, còn cơn đau bất ngờ ập đến khắp toàn thân như muốn xé nát cậu. Hứa giản cảm thấy thực sự mình đã từng chết một lần, mặc dù cậu không tìm được một chút dấu vết nào về lần tai nạn giao thông đó, như thế tất cả cũng chỉ là một cơn ác mộng. Từng chết một lần, bây giờ hứa giản chỉ muốn sống thật tốt mặc dù cậu đã biến thành một con mèo không làm được gì. Cho nên hứa giản bò vào ổ mèo, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi nạp năng lượng để mình có sức đối phó với lần động dục tiếp theo. Tối hôm đó, bất kể là tần trầm hay hứa giản đều không ngủ ngon, người sau là vì khó chịu trong thời kỳ động dục, người trước là vì người sau kêu meo meo cả một buổi tối quấy cho không ngủ nổi. Thỉnh thoảng trong ổ mèo có tiếng mèo kêu tần trầm đau lòng không chịu được tiếng kêu của hứa giản chưa từng đáng thương như thế, thậm chí còn có vài lần thê thảm hơn vậy. Tần Trầm thức đêm quan sát tình hình hứa giản mấy lần, muốn ôm cậu lên giường ngủ, kết quả đổi lấy hứa giản gào thét thảm thiết bốn cái chân ngắn điên cuồng đạp loạn chỉ muốn thoát khỏi tay hắn. Thấy cậu phản ứng dữ dội, Tần Trầm cũng không dám ép buộc cậu, đành phải để cậu ngủ trong ổ mèo. Lý do hứa giản từ chối ngủ với Tần Trầm rất đơn giản, cậu sợ mình hoa mắt váng đầu, nửa đêm sẽ mất kiểm soát mà làm những chuyện không nên làm với Tần Trầm. Ví dụ như liếm cổ. Hứa giản khó chịu một buổi tối tần trầm cũng không dễ chịu cho nên trời vừa sáng, không quan tâm đến vầng mắt thâm quần của mình, hắn gọi điện thoại cho bác sĩ tại bệnh viện thú cưng rồi ra ngoài. Hứa giản nghe hắn nói phải đến bệnh viện lấy thuốc hạ nhiệt cho cậu uống. Hứa giản có thuốc tại sao không nói sớm, bởi vì bây giờ hứa giản không được khỏe, bệnh viện lại rất gần, nếu không tắt đường thì chỉ mất khoảng một tiếng lái xe cho nên tần trầm không dẫn cậu cùng đi. Trước khi ra cửa Tần Trầm ôm hứa giản hôn một cái, vừa xoa đầu cậu vừa nói. Ba ba về nhanh thôi, nhóc ngoan ngoãn ở nhà chờ ba ba. Hứa giản lưu luyến cọ cọ lòng bàn tay Tần Trầm, ủy oải thầm nghĩ. Với tình hình của tôi bây giờ cho dù muốn đi cũng không đi được. Tần Trầm mặc áo khoác cầm chìa khóa xe vội vã đi đến bệnh viện, ngay cả khẩu trang cũng quên đeo. Tần trầm ra cửa, hứa giản không còn lo lắng, nhảy lên giường chui vào trong chăn, thậm chí trong chăn vẫn còn nhiệt độ của chủ nhân nó vừa rời đi. Ngủi vào trong chăn để tìm một nơi thoải mái, hứa giản dơ đệm thịt vỗ vỗ góc chăn, dùng góc chăn làm gối. Không biết là vì động dục hay mất ngủ cả đêm, hứa giản cảm thấy giờ phút này mí mắt của mình nặng đến lạ, nghe thấy âm thanh tần trầm đóng cửa xong, cậu từ từ nhắm mắt lại, mới nhắm mắt lại đã ngủ say mất hút. Cũng không biết qua bao lâu. Hứa giản trong giấc ngủ thấy hơi lạnh, vô thức vươn móng vuốt lấy chăn của mình, nhắm mắt sờ soạn bên cạnh một lúc lâu vẫn không thấy chăn đâu. Hứa giản nhắm mắt cao mày, vươn mình đổi sang một hướng khác. Tay vớ lung tung trên giường mấy lần, chạm vào lớp chăn mềm mại, cảm giác kỳ lạ trợt xẹt qua trong lòng hứa giản, cảm giác có gì đó không ổn cho lắm. Sau khi khu khu tay mình, động tác của cậu bỗng dừng lại. Không đúng tại sao cậu lại có tay. Nhận ra được điểm ấy, Hứa Giản lập tức tỉnh táo, choàng mở mắt nhìn thấy cánh tay mình đang để trên chăn. Cánh tay, không phải chân ngắn đầy lông. Bật dậy khỏi giường, Hứa Giản cúi đầu không dám tin nhìn mười ngón tay, không phải vuốt mèo. Sững sờ nhìn hai bàn tay, lâu lắm rồi Hứa Giản mới tìm lại giọng nói của mình. Mình mình biến thành người. Không nói sau một thời gian dài, Hứa Giản mở miệng gần như kêu meo meo. Ngồi yên trên giường vài giây, giơ tay nhẽ mặt của mình, hứa giản thấy đau, rốt cuộc cũng xác định mình thật sự biến thành người, tất cả những điều này không phải giấc mơ. Niềm vui bất ngờ quá lớn ập đến, hứa giản ngây ngốc cười thành tiếng. Sau một hồi vui mừng, hứa giản đang giơ tay cuối cùng cũng chú ý tình cảnh của mình bây giờ. Cậu còn đang ở nhà tần trầm, còn đang trên giường tần trầm, hơn nữa còn trần như nhộng mà ngồi trên giường người ta. Hứa giản, quần áo của mình đâu? Lấy lại tinh thần sau niềm vui biến về thành người, hứa giản nhanh chóng đứng dậy khỏi giường tần trầm khoát chăn đi chân trần tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có gương, cậu muốn đi xác nhận mình đã về giáng giáp ban đầu chưa? Quá lâu không đi bằng hai chân, giờ đi bằng hai chân nên hứa giản vẫn chưa quen được. Ba chân bốn cẳng đến phòng vệ sinh, trong gương xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi bọc cái chăn màu xám nhạt. Mái tóc đen của người trong gương rối tung. Khiến cho làn da đã trắng càng trắng hơn, lông mi rất dài, đôi mắt vừa to vừa đen lấy, nhưng đáng tiếc hiện tại ánh mắt hơi đờ đẫn. Mặc dù chàng trai này không phải kiểu khiến người ta liếc mắt một cái đã rung động, mà lại thắng ở ngũ quan đoan chính, khôi ngô tuấn tú cho người khác có cảm giác rất dễ chịu thuộc loại càng nhìn càng vừa mắt. Nhìn rõ ràng người trong gương xong, hứa giản vỗ ngực thở vào nhẹ nhõm. May quá may quá, vẫn là mặt của mình, nghĩ tới đây. Hứa giản vươn tay trái ra thấy nốt ruồi đen trên cổ tay rồi lại cao mày. Đốm lông đen trên chân trái kia khi biến thành mèo chẳng lẽ không phải trùng hợp. Sau khi cậu biến thành người cũng không còn thấy mèo trắng trên giường nữa, điều này có nghĩa mèo trắng kia thực sự là mình. Trước đây không phải cậu xuyên vào con mèo, mà là hoàn toàn biến từ người thành mèo, con mèo đó chính là con người hiện tại. Suy nghĩ vài giây, hứa giản cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra thật quá mức khó tin, đã vượt qua khỏi dung lượng não bộ của cậu. Cuối cùng cậu cũng bỏ nó qua một bên, giơ tay vò vò tóc mình, nhìn người trong gương rồi nói. Mà kệ, dù sao bây giờ cũng đã biến trở lại. Quả nhiên khuôn mặt của mình trông ưa nhìn thật. Hồi trước hứa giản soi gương cứ nhìn thấy một cái mặt mèo tròn vo đầy lông, trong lòng khỏi phải nói dỗi đến cỡ nào. Làm mặt quỷ trước gương mấy lần xong, hứa giản mới nhớ ra chuyện quan trọng. Bây giờ mình còn đang ở nhà tần trầm. Hứa giản nhớ tần trầm nói hắn sẽ về sớm, lòng bắt đầu hoảng hốt không để ý tới khuôn mặt đã lâu không thấy của mình nữa, đi nhanh ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu phải rời đi trước khi tần trầm về đến nhà, nếu không cảnh tượng này mà để đối phương bắt gặp nhất định mình sẽ bị hắn cho là ăn trộm xâm nhập gia cư bất hợp pháp. cúi đầu nhìn thoáng qua càng chân trần trụi của mình, hứa giản yên lặng bổ sung một câu. Mà còn là tên ăn trộm biến thái không mặc quần áo. Hứa giản không thể cứ thế mà đi, nói không chừng chân trước cậu mới vừa bước ra khỏi nhà tần trầm, chân sau đã bảo an tóm lại như tên biến thái. Nghĩ tới đây, hứa giản âm thầm nói một câu xin lỗi với tần trầm, sau đó khoác chăn đưa tay kéo cửa phòng để quần áo ra. Trong số rất nhiều bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền của tần trầm, hứa giản chọn một bộ thoạt nhìn khá là rẻ một cái áo hút đi và quần jean đen. Vì không để hứa hênh, hứa giản chịu xấu hổ lấy một cái quần lót còn mới trong tủ treo quần áo ướm vào eo to. Thế nhưng bây giờ hứa giản không còn lựa chọn nào khác cậu vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa nói lầm bẩm Coi như tôi mượn anh mấy thứ này, đại ân đại đức của anh tôi không bao giờ quên tôi nhất định sẽ báo đáp anh Hứa giản thấp hơn tần trầm vài cm không thể mặc vừa quần áo của hắn Bộ đồ rộng rãi khiến cho vóc người 1m81 của cậu trở nên gầy hơn đôi chút Lúc mặc quần hứa giản sờ soạng eo mình phát hiện cậu không hề mập lên Bốn múi bụng mà cậu nhớ nhung vẫn còn đó Thời điểm biến thành mèo đã ăn nhiều như vậy, mà không mập thành quả bóng như trong tưởng tượng, hứa giản rất vui vẻ. Hứa giản là một con mèo hoang được tần trầm ôm về nhà, hiện tại biến về thành người, cậu không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ bộ quần áo, một đôi thất và dày, thêm một hũ sữa chua của tần trầm. Tuy bây giờ hứa giản không có một đồng xu dính túi, nhưng không hề có ý định lấy những thứ giá trị trong nhà tần trầm. Sau khi mở cửa, hứa giản cẩn thận thò đầu ra, đảm bảo bên ngoài không có ai rồi mới đi. Khi gión dén đóng cửa, hứa giản có cảm giác mình như ăn trộm thật. Giày không mang vừa, hứa giản cắn ống hút sữa chua rồi đi ra ngoài thầm suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì. Bây giờ cậu không có tiền, chứng minh thư hay thẻ ngân hàng cũng không biết ném đi đâu rồi, muốn mua vé tàu về nhà cũng không được. Cho nên nhiệm vụ quan trọng của cậu lúc này là làm lại chứng minh thư và thẻ ngân hàng, rồi mượn di động của người khác gọi cho trần đậu đậu hoặc là cữu cữu, mượn họ ít tiền để mua vé tàu. Hứa giản vừa đi vừa suy nghĩ, một lúc đã xuống tới dưới lâu tiểu khu. Bên trong tiểu khu, không ít người dậy sớm thể dục dắt chó đi dạo. Hứa giản chưa đi được hai bước đã nghe thấy vài tiếng chó sụp quen tai. Hứa giản cứng đờ, nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên là con Husky đã cãi nhau với cậu cách đây không lâu. Hình như tên là Pudding, nhìn thân thể cao to của Pudding, hứa giản phản ứng muộn màng. Không đúng, bây giờ mình là người mà tại sao còn sợ nó? Nghĩ tới đây hứa giản nhìn pudding được người chủ dắt đi lấy kết quả luyện tập học theo tần trầm tại tân thành ra thực hành cười lạnh ha đồ husky chết tiệt như người xưa có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn trong thời gian ngắn hứa giản đã nghĩ ra không dưới 10 tư thế nhào nặn pudding nhưng mà cậu mới vừa nhấc chân đi mấy bước tới pudding liếc mắt đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc vội vàng đi về phía mình hứa giản chớp mắt mấy cái nhìn rõ ràng người đến thì bắt đầu hoảng sợ Tại sao Tần Trầm lại về nhanh vậy? Cho dù trong lòng hứa giản biết Tần Trầm chưa từng thấy cậu bao giờ căn bản không nhận ra cậu, nhưng mấu chốt lúc này là trên người cậu đang mặc quần áo của Tần Trầm. chương 20 điên mất, cái gọi là có tật giật mình, hứa giản hoảng hốt khi nhìn thấy Tần Trầm bước chân về phía husky bỗng chật nhịp chân trái đá chân phải lào đào suýt chút nữa ngã úp mặt xuống đất. Đứng vững lại, hứa giản vội vàng nhìn xung quanh, sau đó dán mắt vào bụi cây gần đó. Nếu cậu nhớ không lầm, phía sau bụi cây kia có một cái băng ghế, đó là nơi lần đầu tiên cậu gặp Tần Trầm, vị trí rất khuất tầm mắt. Tần Trầm từ xa đến gần, hứa giản không còn thời gian suy nghĩ nữa, cúi đầu đi đến chỗ băng ghế tựa thầm lầm bầm mong Tần Trầm không nhận ra bộ quần áo của mình. Hứa giản cảm thấy phản ứng của mình rất nhanh, nhưng còn chưa đợi cậu trốn kỹ Tần Trầm sốt ruột đã xài bước đến bên cạnh cậu. toang không trốn kịp. Nhìn tần trầm hơi nhíu mày, hứa giản vô tình cũng quên cả thở, đầu óc quay cuồng. Nếu bị tóm lại, mình sẽ thừa nhận mình là sữa tươi, hay thừa nhận mình là ăn trộm. Câu đầu sẽ bị xem là đầu óc có vấn đề rồi đưa đi bệnh viện tâm thần, câu sau thì bị xem là biến thái rồi đưa đến cục cảnh sát. Dù là nơi nào cũng không nên tới, nếu không thì giả mạo làm phen cuồng của tần trầm, hoặc là đánh chết không chịu nhận tìm cơ hội rồi chuồn ca không đợi hứa giản ra quyết định tần trầm nhanh chân lứt qua cậu tóc trên chán cậu còn bị gió hất lên khi đối phương đi ngang qua. Tần trầm đã đi xa còn hứa giản vẫn sững sờ tại chỗ cũ. Cứ cứ thế mà đi thôi à. Hứa giản quay người nhìn hành lang, đã không thấy bóng dáng tần trầm đâu cậu cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, chớp mắt liên tục. Không nhận ra luôn, sừng sờ vài giây. Hứa giản mới nghĩ lại tần trầm nhiều quần áo như vậy, rất nhiều thương hiệu lớn, có món còn chưa gỡ mát, có món chỉ mặc một lần rồi không mặc nữa cho nên hắn không nhận ra cũng rất bình thường. Cho thấy tần trầm cũng không thường xuyên mặc, vốn dĩ hứa giản còn muốn đi tìm Husky để báo mối thù sợ hãi thế nhưng bây giờ tần trầm quay lại chẳng mấy chốc hắn sẽ phát hiện mèo biến mất rồi cũng đi ra ngoài tìm. Mình không thể ở lâu, phải rời đi trước khi tần trầm đi xuống. Nghĩ thế... Hứa giản đành phải tha cho pốt trước nhanh chóng đi đến cổng chính. Bên này tần trầm cầm thuốc từ bệnh viện về thực ra vừa rồi đã chú ý tới hứa giản nhưng mà không phải vì thấy quần áo trên người cậu quen mắt mà là vì dáng vẻ chàng trai tuấn tú dại mặt ra nhìn mình rất thú vị. Hơn nữa không hiểu sao ánh mắt đối phương nhìn mình khá quen thuộc. Nhưng trong lòng nhớ đến sữa tươi ở nhà cho nên tần trầm chỉ vội vã nhìn thoáng qua hứa giản rồi đi. Tần trầm ra ngoài quá gấp nên không đeo khẩu trang, những người nhận ra hắn trên đường đều nhìn hắn bằng ánh mắt phấn khích hoặc sững sờ như hứa giản cho nên hắn cũng không cảm thấy ánh mắt của chàng trai xa lạ dưới lầu không đúng chỗ nào. Vừa mở cửa ra tần trầm đã mở miệng tìm mèo cưng của mình. Sữa tươi, ba về rồi. Không nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc tần trầm cũng không nghĩ nhiều thay giày xong trực tiếp cầm thuốc đi vào phòng ngủ chính. Sữa tươi, không thấy bóng dáng cậu trong ổ mèo tần trầm xoay chân đi đến bên giường. Hắn biết sữa tươi thường hay thừa dịp hắn không để ý sẽ chạy lên giường hắn ngủ, ngày nào hắn cũng nhặt được lông mèo trên giường. Thời điểm hứa giản rời khỏi nhà tần trầm đã cẩn thận quan sát không chỉ cố gắng để chăn lại trên giường giống lúc tần trầm đi còn mở cửa sổ sát đất ra. Tạo nên hiện trường giả là sữa tươi thừa dịp tần trầm không ở nhà đã trốn qua ban công. Tần trầm cẩn thận từng ly từng tí một vén chăn lên tất nhiên không nhìn thấy con mèo mà hắn đang mong. Trong ổ mèo không có trên giường cũng không, vào lúc này tần trầm còn chưa nhận ra được mèo đã biến mất Hắn nghĩ có thể là sữa tươi trong thời kỳ động dục quá khó chịu cho nên ra khỏi phòng ngủ Thế nhưng tần trầm cầm thuốc tìm khắp cả phòng khách, phòng vệ sinh hay nhà bếp đều không thấy sữa tươi Hắn dần hoảng hốt Mèo đâu, tần trầm không ngừng kêu tên hứa giản, nhưng vẫn không được đáp lại tim hắn hững một nhịp có linh cảm chẳng lành Dưới gầm ghế sofa, trong tủ treo quần áo Máy vi tính để bàn ngay cả phòng tập thể hình Tần Trầm đã cẩn thận kiểm tra kỹ càng cũng không thấy mèo đâu, đến lúc này hắn mới hoàn toàn cuống lên. Không thấy sữa tươi, vứt thuốc trên bàn trà Tần Trầm vừa giữ chút hy vọng mà đã quanh phòng khách cố gắng hết sức tìm sữa tươi trốn trong góc nào đó, vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho bạn thân Đường Ly. Đường Ly anh không thấy mèo đâu hết. Đường Ly, hả? Đường Ly đang trong phòng hội nghị nghe các quản lý chi nhánh báo cáo công việc tháng trước thấy mới sáng mà tần trầm đã gọi điện thoại đến còn tưởng rằng hắn có chuyện gấp vì vậy nhanh chóng dừng cuộc họp để nhận điện thoại. Kết quả đối phương lại nói cho anh biết không thấy mèo đâu. Đường Ly, nếu không phải biết tầm quan trọng của sữa tươi đối với tần trầm cuồng động vật có lông, đường Ly cũng muốn chửi hắn. Điệu bổ của ông như thầy trời sập đến nơi, không biết mèo bị mất thích còn tưởng vợ ông chạy theo thằng khác. Nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Tần Trầm, Đường Ly hỏi, mất từ khi nào? Mất ở đâu? Hiện tại Tần Trầm nhíu mày đến độ có thể kẹp chết một con ruồi, nhà anh, lúc sớm anh ra ngoài thì vẫn còn. Đường Ly, anh ra ngoài mà không đóng cửa. Tần Trầm, đóng rồi, anh cũng không biết nó. Tần Trầm còn chưa dứt lời bỗng nhiên dừng lại bởi vì ánh mắt hắn lướt sang cửa sổ sát đất trên ban công. Nhanh chân đến gần cửa sổ sát đất Tần Trầm kinh ngạc, anh mở cửa khi nào thế này? Đường Ly! Đó là nhà ông, ông hỏi tôi tôi biết hỏi ai. Cửa sổ sát đất phá vỡ chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng tần trầm, hắn quay người đi ra cửa. Chắc sữa tươi vẫn còn trong tiểu khu chưa đi được xa, anh xuống dưới tìm xem. Đường ly nhắc nhở, bây giờ anh gọi điện thoại cho quản lý tòa nhà, bảo bọn họ theo dõi giúp anh. Tần trầm ừ một tiếng, sau khi cúp điện thoại lập tức gọi cho quản lý tòa nhà thậm chí không kịp thay giày mà đã đi ra ngoài. Nhìn điện thoại đã cúp đường ly ngẩn đầu ra hiệu những người khác tiếp tục nghĩ thầm. Không tìm được mèo mà gọi điện thoại cho mình, như kiểu lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử. Thế nhưng nói đi nói lại quen biết tần trầm bấy lâu, đường ly rất ít khi nghe thấy giọng điệu đó của đối phương cách điện thoại mà cũng có thể cảm nhận được tần trầm đang sốt ruột. Tần trầm ra ngoài một chuyến lại phát hiện mèo nhà mình mất tích tìm mèo khắp nơi, gấp đến độ như kiến trên chảo nóng. Vào lúc này, một người trong cuộc khác đang trên đường cách tiểu khu khoảng 500 mét dùng điện thoại di động người tốt bụng cho mượn để liên lạc với Trần Đậu Đậu. Người mà hứa giàn mượn điện thoại di động chính là một cô gái trẻ tuổi chừng 20. Một người lạ mặt đến gần, hơi ngượng ngùng mở miệng nói mình gặp chút khó khăn, hỏi cô có thể cho mượn điện thoại di động để gọi cho người thân hay không? Ban đầu cô gái không có ý định cho mượn dù sao thời buổi bây giờ có quá nhiều tên lừa đảo xã hội này dạy cô phải đề phòng không được tùy tiện tiếp xúc với người xa lạ. Nhưng mà cô gái vừa định vung tay từ chối kết quả khi nhìn rõ vẻ ngoài của đối phương thì dừng lại. Thật thật đẹp trai. Cuối cùng hứa giản dựa vào gương mặt thành công khiến cô gái tin cậu không là người xấu rồi cho mượn điện thoại di động. Hứa giản chỉ nhớ số điện thoại của chú cậu Liễu Định Tương và Trần Đậu Đậu cậu không muốn làm chú lo lắng cho nên gọi cho Trần Đậu Đậu. Hứa giản không nói rõ tình hình bây giờ với Trần Đậu Đậu chỉ nói mình gặp chút khó khăn, muốn mượn đối phương ít tiền. Nghe thấy giọng nói của hứa giản xác nhận đó là cậu Trần Đậu Đậu cũng không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý không chút mày may, hỏi. Cậu cần bao nhiêu, lại nói vài câu, hứa giản ái náy cười cười nghiêng đầu trả điện thoại di động cho cô gái, Trần chờ hỏi. Thật ngại quá tôi có thể phiền cô thêm một chuyện nữa được không? 15 phút sau, bên ngoài cây ATM hứa giản nhận ít tiền mặt mà cô vừa rút luôn mồm nói cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn cô, nếu không có cô thì tôi cũng không biết làm sao. Hiện tại trong người hứa giản không chứng minh thư không thể ngân hàng, cho dù Trần Đậu Đậu muốn truyền tiền cho cậu cũng không rút được cuối cùng Trần Đậu Đậu chuyển tiền qua WeChat cho cô gái trước, sau đó cô gái rút tiền hộ Hứa giản hỏi mượn trần đậu đậu 5.000 ngàn, kết quả đối phương sợ cậu không đủ dùng, chuyển cho cô gái tận 10.000 ngàn. Nghe hứa giản nói cô gái đỏ mặt xua tay, không có gì không có gì, chỉ là rút tiền giúp anh thôi, không phải chuyện gì to tát. Trên người có tiền, hứa giản cũng tự tin hơn hẳn, cậu chuẩn bị đến đồn công an để hỏi việc làm lát chứng minh thư, hoặc là nhờ họ cấp giấy chứng nhận để mua vé tàu về nhà trước. Nhưng trước khi đến đồn công an... Hứa giản ghé vào cửa hàng điện thoại di động để mua cái điện thoại di động rồi làm sim, kết quả nhân viên lại nói cho cậu biết giờ muốn làm sim nhất định phải có chứng minh thư. Hứa giản, hết cách rồi, cậu đành phải đến đồn công an gần đó trước, đồn công an nghe cậu nói muốn làm lại chứng minh thư kêu cậu đưa ra đầy đủ giấy phép cư trú tại thành phố Nam Phong hoặc là sổ hộ khẩu. Trên người hứa giản bây giờ chẳng có gì ngoại trừ 10.000 tiền mặt căng phòng trong túi cho nên cậu nói mình tới du lịch, không phải người địa phương không có giấy phép cư trú, sổ hộ khẩu. Cuối cùng đồn công an xử lý thủ tục mất giấy tờ và xác nhận danh tính cho hứa giản, sau đó cho cậu một tờ giấy A4 in họ tên, số chứng minh nhân dân và ảnh thẻ. Tờ giấy này trở thành chứng minh thư tạm thời của cậu. Nhân viên nói với cậu rằng chứng minh thư tạm thời có thể mua vé tàu, vé máy bay, sau khi về nhà hãy làm lại chứng minh thư tại nơi đăng ký hộ khẩu. Đợi đến khi hứa giản nói cảm ơn rồi đi ra khỏi đồn công an, đã là buổi trưa. Tình cơ thấy một quán mì sạch sẽ và hợp vệ sinh bên đường, hứa giản chọn một tô mì thịt bò. Trong lúc đợi, hứa giản hỏi chủ quán, biết được chạm xe lửa ở phía tây, ngồi xe buýt qua phải mất gần 2 tiếng đồng hồ bến xe cũng cùng hướng đó. Ăn bữa trưa qua loa xong, hứa giản định cầm 10.000 tiền mặt lập tức đi đến chạm xe lửa mua vé về nhà, không biết do nguyên nhân gì, bụng cậu đột nhiên bắt đầu quạn đau. Nhìn tô mì trống trơn, hứa giản cao mày, chẳng lẽ không vệ sinh liếc mắt nhìn chủ quán bận bịu hứa giản không dám hỏi, vớ thêm mấy tờ giấy ăn trong quán, nhịn đau cắn răng đi ra ngoài. Cậu nhớ mình đã nhìn thấy có một nhà vệ sinh công cộng cách đây không xa. Quán mì cách nhà vệ sinh công cộng khoảng chừng 500 mét nhưng hứa giản đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Giờ đây cậu không chỉ đau bụng còn run chân run tay. Vất vả đi tới nhà vệ sinh, vừa đóng cửa phòng riêng lại, sắc mặt hứa giản tái nhợt tim đập loạn xạ mơ hồ bất an. Phản ứng của cậu bây giờ quá bất thường, căn bản không giống như bị đau bụng mà cảm giác giống như khi mèo động dục. Sau khi biến thành người, tinh thần hứa giản sảng khoái, không hề khó chịu hay nôn nóng như trong lúc mèo động dục. Hứa giản dơ tay lau mồ hôi lạnh trên cổ và trán nghĩ thầm. Lẽ nào đây là di chứng vì biến thành mèo? Hứa giản cảm thấy nhất định cơ thể cậu đang có vấn đề, nhưng bây giờ cậu không dám đến bệnh viện, sợ bác sĩ phát hiện mình đã từng biến thành mèo cúi đầu nhìn hai tay của mình, hứa giản lẩm bẩm nói, mình cũng không muốn bị đưa đi làm vật nghiên cứu. Còn chưa nói hết cậu, đau nhức giống như sóng thần ập tới, đau đến mức hai mắt hứa giản tối sầm lại, cơ thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Hứa giản ngã xuống, cơ thể va vào vách ngăn, phát ra tiếng nguyệt vách ngăn mong mảnh lắc lư hai lần. Đến khi hứa giản tỉnh táo một lần nữa, cậu vừa mở mắt liền thấy một cái đuôi đầy lông. Đuôi còn phất phơ trên mặt đất. Hứa giản. Hứa giản nhìn cái đôi màu trắng trước mắt mình cực kỳ quen thuộc qua vài giây mới phản ứng lại, lập tức xù lông. Mèo, hứa giản đứng dậy trợn mắt cúi đầu liếc nhìn bản thân, cảm thấy cả người khó chịu. Tại sao mình lại biến về thành mèo? Xoay một vòng nhìn xung quanh, hứa giản nhận ra không những mình biến thành mèo, hơn nữa 10.000 và chứng minh thư tạm thời cũng không thấy, chưa nói chi là quần áo của tần trầm. Sau 10 phút bình tĩnh lại. Hứa giản mới chết hẳn trong lòng mà chấp nhận sự thật mình trở lại làm người chưa tới một ngày, đã quay lại thành mèo. Hứa giản cảm thấy cứ thế này, sớm muộn gì mình cũng phát điên. chương 21, về nhà. Sáng sớm biến về người, hứa giản vui vẻ ra ngoài, buổi trưa thì trở lại làm một con mèo nhỏ đáng thương thở dài nhìn tay nắm cửa phòng vệ sinh công cộng cậu. cậu bị giam trong buồng vệ sinh riêng bé tẹo này. Cái tay nắm cửa này không giống như nhà tần trầm để cậu có thể treo cả người trên đó, sau đó lợi dụng sức nặng của cơ thể kéo tay nắm cửa xuống, cái này là một khối kim loại thô có thể xoay tròn, hơn nữa cửa mở vào phía trong. Hứa giản đứng thẳng lên tựa vào cửa thử dơ móng vuốt với tới tay nắm thế nhưng cùng lắm cậu chỉ đụng tới mảnh kim loại, không có sức để vặn nó. Giờ thịt đệm lắc mảnh kim loại nhiều lần cũng không được cuối cùng hứa giản đành phải ủ rũ bỏ cuộc. Hứa giản buồn bực quay người vài vòng, đưa ánh mắt về phía khẽ hở giữa ván cửa và gạch nền. Khe hở kia chỉ rộng bằng bàn tay người trưởng thành, nhìn khe hở rồi lại cúi đầu nhìn thân mèo mũm mĩm của mình, hứa giản đang suy tính phân tích khả năng mình chui ra được bên ngoài. Nếu là trước đây, hứa giản chắc chắn sẽ chen được ra ngoài, nhưng gần đây cậu bị tần trầm nuôi tròn thêm một vòng, cậu sợ không ra được thì thôi, mà mắc lại thì biết làm sao cầu cũng không muốn người khác thấy bộ dạng xấu xí của mình bị kẹt trước cửa phòng vệ sinh. Hứa giản chen vào khe hở, duỗi móng vuốt ra đo khe hở to nhỏ thế nào trước rồi ấn ấn thịt bụng mình thầm cân nhắc trong lòng. Hình như có thể thử xem sao. Hai tay trên đỉnh đầu giật giật cuối cùng với suy nghĩ bản chất mèo là chất lòng hiện lên trong đầu, hứa giản quyết định vẫn nên thử xem sao còn hơn ngồi chờ chết. Nếu không may mắn bị kẹt lại, chỉ cần đợi lát nữa có người vào nhìn thấy, hẳn sẽ không bỏ rơi con mèo nhỏ đáng thương nằm đó mà quay lưng đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Giản chậm rãi tới gần ván cửa, liếc mắt nhìn gạch nền phòng vệ sinh hơi bẩn, cậu lưỡng lự vài giây rồi nhắm mắt lại quyết tâm khom xuống. Đầu tiên, Hứa Giản duỗi một chân ra, sau đó là đầu tiếp đến là một chân khác. Đến khi hứa giản chui được ra ngoài xong, cậu quay đầu nhìn lại lưng của mình, ban nãy khi chui ra ngoài, lưng cậu bị ván cửa cạ vào khá đau, lúc đó cậu đã nghi ngờ sau lưng mình trụi sạch lông rồi. Thế nhưng hứa giản liếc mắt nhìn mới thấy còn may, mặc dù dụng khá nhiều lông, nhưng không tới nỗi trụi sạch. Nhanh nhẹn nhảy lên bồn rửa tay cho trẻ em trong nhà vệ sinh công cộng, duỗi lưng đau đến mức hứa giản nhe răng. Nhìn mèo trắng bẩn thiểu trong gương, hứa giản vừa bất đắc dĩ lại thức giận. Biết trước sẽ biến về mèo nhanh thế này, thì mình phải vật vã nửa ngày để làm gì? Nghĩ lại nửa ngày hôm nay, nào là mượn điện thoại di động, nào là làm chứng minh thư tạm thời, kết quả bây giờ chẳng được gì, ngoại trừ một thân đầy lông này. Vừa nghĩ tới khoản tiền cách xù tận 10 ngàn mà mình mượn chỉ để ăn một tô mì rồi còn lại không cánh mà bay tim hứa giản như đang dỉ máu. Biết trước 10 ngàn cứ thế mà mất, vừa nãy cậu sẽ không để bản thân thiệt thòi ăn mì thịt bò gì chớ ăn sườn bò không ngon hơn chắc. Để tiện ngồi xe buýt đến thẳng chạm xe lửa, lúc đó hứa giản còn cố ý nói chủ quán mì thối cho cậu mấy đồng tiền xu, mà bây giờ một chút tiền lẻ cũng không còn. Còn chứng minh thư tạm thời khó khăn lắm mới làm được nửa ngày hứa giản biến thành người gần như bận biểu vì tờ giấy kia kết quả cũng bị mất. Vừa dùng móng vuốt sửa lông trên bụng mình, hứa giản vừa ngẫm lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Khi cậu tỉnh lại, cửa phòng vẫn khóa chặt chứng minh trong lúc cậu mê man không ai từng đi vào tất cả mọi thứ trên người cậu không phải bị người khác nhặt mà là biến mất không thấy tâm hơi. Hứa giản cảm thấy tất cả điều xảy ra với mình quá mức khó tin cậu có hơi mờ mịt không biết mình nên làm gì tiếp theo. Ở Nam Phong, cậu chỉ quen biết mỗi tần trầm nhưng chưa kể cậu ra đi không lời từ biệt còn mượn một bộ quần áo của người ta rồi làm mất của người ta luôn. Nghĩ đến bộ quần áo hẳn còn đáng giá hơn 10.000 đó của tần trầm tim hứa giản càng đau. Cậu cảm thấy chuyến đi này để lại một tổn thất cực lớn. Hứa giản còn chưa kịp lau lông sạch sẽ, một người đàn ông trung niên ôm bụng vội vã từ ngoài đi vào, hắn vén áo lên thì thấy một con mèo trắng ngồi sổm trên bồn dừa tay, mở vòi nước mà một chân mèo trắng đang đặt dưới vòi để hứng nước. Nghe thấy tiếng động hứa giản cũng quay đầu, sau đó mắt to chừng mắt nhỏ với người đàn ông trung niên. Chân hứa giản còn dương giữa không chung, thấy người đàn ông trung niên ôm bụng, cậu quơ quơ cái đuôi dưới bồn rửa tay, sau đó nghiêng đầu há miệng với hắn. Mèo meo ông chú cũng bị đau bụng rồi biến thành mèo à. Ông chú, người đàn ông trung niên có thể nghe hiểu tiếng mèo của hứa giản mới là lạ cho nên hắn dừng lại nhìn hứa giản vài giây rồi tiếp tục đi vào bên trong, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu. Mèo nhà ai mà chạy ra nhà vệ sinh nghịch nước, cũng không sợ hôi, động tác lao lông của hứa giản khượng lại. Chú mới chạy vào nhà vệ sinh mịch nước đó, hứa giản đứng lên vẩy nước trên người, sau đó đưa chân tắt vòi nước. Đi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, một cơn gió thổi qua toàn thân hứa giản run lên, bụng ướt bị gió thổi vào nên hơi lạnh. Hứa giản đứng tại chỗ vầy nước trên người lần nữa, nhìn hai bên đường phố một lúc, không nhà để về cuối cùng cậu vẫn vứt hết liêm sỉ chuẩn bị đi về tim Tân Trầng. Dù sao trong thành phố Nam phong rộng lớn này, cậu chỉ quen tần chồng. Khi sáng đi tìm đồn công an, cô gái tốt bụng không những cho mượn điện thoại di động và chỉ đường cho cậu còn giúp cậu tìm một chiếc xe đạp công cộng bên đường. Lúc đó hứa giản không thấy xa, nhưng bây giờ phải dùng bốn cái chân đi về thì không dễ dàng như vậy. Dựa vào trí nhớ, hứa giản vừa đi vừa hối hận thở dài. Biết thế cậu đã không ra khỏi tiểu khu. Trong khi hứa giản quay về tiểu khu với bốn cái chân mỏi, tần trầm không tìm được mèo đã sắp điên lên, nhìn quản lý tòa nhà rồi nói. Sao lại không thấy đâu? Rõ ràng nó chạy ra ngoài ban công. Quản lý tòa nhà cũng cảm thấy là lạ nhưng bất đắc dĩ vẫn nhiều hơn. Anh Tần cũng đã xem camera giám sát rồi, trong khoảng thời gian mà anh nói thật sự không thấy mèo nhà anh ở những chỗ khác trong tiểu khu. Bởi vì những hộ trong khu Tần Trầm sống đều không giàu thì Sang cũng không ít nhân vật của công chúng như Tần Trầm vốn để bảo vệ quyền riêng tư của họ nên chỉ lắp đặt camera giám sát từ thang máy trở ra. Cho nên cảnh tượng hứa giản ngó giáo rác đi ra từ nhà Tần Trầm cũng không bị camera giám sát ghi lại. Tần Trầm nóng ruột nói quản lý tòa nhà phát lại một lần nữa, hắn không chớp mắt xem lại đoạn video khoảng thời gian từ khi hắn ra ngoài đến khi về nhà, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Thấy vẻ mặt Tần Trầm thất vọng, quản lý tòa nhà đứng bên cạnh không khỏi ngập ngừng hỏi. Khắp nơi cũng không có có khi nào mèo nhà anh chưa ra khỏi nhà không? Một vị quản lý khác cũng gật đầu, có khả năng này, có thể ngủ trong góc nào đó mà anh Tần không phát hiện. Nghe họ nói Tần Trầm nhíu mày, tôi cũng tìm dưới gầm ghế sofa rồi, không có. Quản lý, mấy nơi kiểu như như thùng giấy hay máy giặt thì sao? Nghe nói mèo rất thích chơi ở mấy chỗ đó, Tần Trầm nghe vậy, hai mắt sáng ngời quả là hắn chưa tìm chỗ máy giặt. Sau khi tạm biệt quản lý tòa nhà trong lòng Tần Trầm giấy lên một tia hy vọng chạy về nhà, hy vọng như lời họ nói, sữa tươi nhà hắn đang ngủ trong góc nào đó. Đến khi Tần Trầm đi xa, một vị quản lý quay đầu cảm thán nói với đồng nghiệp. Không ngờ thường ngày Tần Trầm nhìn lạnh lùng thế, mà lại quan tâm mèo đến vậy, không thấy mèo đâu đã sốt ruột đến độ bốc lửa. Đồng nghiệp tán thành gật gật đầu. Nhìn anh ta thực sự rất sốt ruột, lúc trước tôi cũng từng thấy mèo của anh ta rồi, rất đẹp, nếu mất thì đúng là rất đáng tiếc. Cơ mà quá quái lạ, tiểu khu chúng ta ngoại trừ trong tòa nhà căn bản camera không có góc chết, sao lại không nhìn con mèo đâu? Theo lý thuyết thì không thể, chắc là con mèo kia thật sự chưa ra ngoài. Sau khi tần trầm về nhà, gần như lật tung đã căn nhà lên vẫn không thấy bóng dáng hứa giản đâu, thậm chí đem cả máy giặt ra ngoài còn thiếu bức tháo tung nó ra, nhưng ngay cả một sợi lông mèo cũng không thấy tần trầm không tin có ma chạy vào phòng để quần áo cẩn thận tìm từng cái tủ quần áo xem mèo ở góc nào trong khi lấy từng cái từng bộ quần áo ra ngoài tay tần trầm đụng phải một áo hốt đi mỏng khá quen mắt mình mua cái này từ khi nào rất quen mắt hình như đã thấy ở đâu đó trong lòng nghĩ như vậy tần trầm lấy nó ra lắc lắc theo động tác của hắn tiếng leng keng vang lên tiền xu rơi xuống sàn nhà tần trầm hơi sừng sốt cúi đầu nhìn thì thấy dưới chân mình xuất hiện một đồng tiền xu còn một đồng khác đang lăn đi Tần Trầm nghi ngờ sao trong đồ của mình lại có tiền xu. Tần Trầm vừa nói chuyện vừa lắc lắc thêm lần nữa, lần này không có tiền xu rơi xuống mà là một sấp hồng rơi xuống. Nhìn sấp tiền giấy rơi ra khỏi túi áo hút đi, giải đầy sàn nhà Tần Trầm vô cùng ngạc nhiên. Sao trong cái áo này lại có nhiều tiền thế này? Tần Trầm ngồi sổ người xuống nhìn mấy tờ xanh xanh lẫn trong đống tiền, mạnh giá 50, 20. Tần trầm cao mày nhìn chiếc áo trong tay, hắn không nhớ mình mặc nó khi nào mà còn bỏ nhiều tiền mặt trong đó như vậy. Quan sát áo hút đi vài giây, ánh mắt tần trầm chợt lóe lên cuối cùng cũng nhớ ra vì sao lại cảm thấy nó quen mắt. Chiếc áo này giống áo trên người chàng trai mà hắn gặp dưới lâu tiểu khu lúc sáng. Hơn nữa màu sắc cũng giống nhau. Ngay khi tần trầm đứng trước đống tiền mà nghĩ những chuyện trùng hợp đã xảy ra, hứa giản đi bộ gần một tiếng đồng hồ với bốn cái thịt đệm đau nhức cũng về tới. Ban đầu Hứa Giản Định sẽ cao cửa để Tần Trầm có thể nghe được tiếng động rồi mở cửa cho mình, kết quả cậu về tới thì nhận ra cửa đang mở. Dùng đầu đẩy cửa ra, Hứa Giản kinh ngạc nhìn căn nhà như mới hỗn độn có trộm vào nhà sao? Lúc cậu đi, trong nhà đâu có lộn xộn thế này. Tần Trầm đâu, nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ chính, Hứa Giản khẽ dùng mình. Trộm còn không đi à? Vẫn đang tìm những món đồ có giá trị. Hứa giản theo bản năng ngừng thở tới gần phòng ngủ chính, nghĩ thầm đợi lát nữa nếu nhìn thấy tên trộm kia, sẽ lập tức xông lên cao mặt của nó rồi dọa nó chạy. Đi tới cạnh cửa phòng ngủ chính, hứa giản hít sâu một hơi, sau đó bốn cái chân lấy sức xông vào. Mèo méo, tàu đã phát hiện ra mày, mau để hết đồ trong tay xuống. Một giây sau, hứa giản nghe răng trợn mắt giả vờ hung ác đối mặt với tần trầm đang nhặt tiền trên sàn nhà, hai mặt nhìn nhau. Đầu tiên tần trầm bị hứa giản gào gừ sông tới làm giật mình, khi thấy rõ là cậu, hắn lại sưỡng sờ, sau đó mừng như điên đứng dậy. Sữa tươi, đúng lúc tần trầm phản ứng lại, hứa giản cũng đã thấy chiếc áo hút đi và mớ tiền mặt mà cậu mất đang nằm trên sàn nhà còn chưa được xếp lại. Hứa giản, 10.000 của cậu, chương 22, cha mèo. Hứa giản không ngờ số tiền không cánh mà bay của mình lại ở chỗ tần trầm, cậu trợn to mắt nhìn chằm chằm đống tiền nằm trên sàn nhà. Mèo cậu vừa đi về vừa tiếc thương cho 10.000 ngàn suốt cả con đường, kết quả bây giờ lại thấy ở chỗ Tần Trầm. Còn không đợi Hứa Giản kích động xông tới, cơ thể cậu bỗng lơ lửng, cậu ngừng lại, bốn cái chân ngắn đá tứ tung trên không trung, meo. Chuyện gì vậy? Hứa Giản nghi ngờ dương mắt đối diện với vẻ mặt vừa mừng vừa sợ của Tần Trầm. Thì ra sau khi Tần Trầm nhìn thấy cậu cũng không đoái hỏi tới nhặt tiền nữa, vứt hết mấy tờ hồng hồng trong tay xuống đất rồi lập tức nhào tới ôm mèo. Nắn bóp móng mèo của hứa giản, tần trầm nhìn vào mắt cậu, nói rất nhanh. Sữa tươi, nhóc đi đâu vậy? Làm ba lo lắng chết mất, nhưng tầm mắt hứa giản vẫn luôn hướng về đống tiền vương vãi trên sàn. Tất cả chỗ này đều là tiền của cậu. Bây giờ nhìn lại, mình lấy trộm quần áo của tần trầm, không biết thế nào lại trở về tù Hơn nữa còn mang cả tiền và chứng minh thư tạm thời của cậu đến đây. Tần trầm ôm hứa giản, vừa trách cậu chạy lung tung làm mình lo lắng, vừa dịu dàng giúp vuốt lại bộ lông rối tung trên người cậu. Tần trầm giống người cha lại nhảy với hứa giản một hồi lâu, sau đó mới chậm chạp phát hiện có chỗ không đúng. Ôm mèo trắng đến trước mặt mình, tần trầm hơi nghi ngờ nhìn cậu. Sữa tươi hết khó chịu rồi hả? Lúc này mới là ngày thứ hai động dục, sao sữa tươi lại giống như đang lúc bình thường vậy? Nghe tần trầm nói. Hứa giản miễn cưỡng rời mắt khỏi đống tiền, đối diện ánh mắt nghi ngờ của tần trầm nghiêng đầu kêu. Mèo, hứa giản cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau khi cậu biến về thành người thì cơ thể trở nên bình thường, thời kỳ động dục mà mèo gặp phải cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Cho dù bây giờ cậu biến lại thành mèo, cậu cũng không thấy khó chịu chỗ nào, lửa trong người cứ thế bị dập tắt. Tần trầm nghe tiếng kêu đã trở lại bình thường của hứa giản, vẻ mặt lại càng nghiêm túc hơn, chọc chọc mặt của cậu. Hôm nay nhóc thấy khó chịu quá nên lén đi ra ngoài tìm mèo cái đấy à? Hứa giản, mèo, tôi đi ra ngoài tìm mèo cái làm gì? Hứa giản còn chưa kịp phản ứng lại tần trầm lại nghiêm túc nói. Nhóc không thể như cha mèo làm mèo cái nhà người lớn bụng rồi bỏ chạy được. Mèo trong thời kỳ động dục đi ra ngoài một chuyến là ổn, khó nói tần trầm lại hiểu lầm. Hứa giản nghe xong sững sờ chốc lát cuối cùng đã rõ ràng tần trầm có ý gì, hắn nghi ngờ mình động dục đi ra ngoài tìm mèo cái. Cậu không hề, hứa giản thẹn quá hóa giận vung móng vuốt với tần trầm cậu cảm thấy nhân phẩm của mình bị xúc phạm. Hứa giản muốn cho tần trầm một cào vì đã vu oan cho mình, kết quả liếc mắt trông thấy tiền và chiếc áo hút đi mình trộm, trột dạ hụt hơi, chỉ kêu meo meo với đối phương để tỏ ý mình đang bất mãn. Hứa giản cố ý dơ chân đạp tần trầm một phát xong, sau đó vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực hắn. Chút sức lực hứa giản đối với tần trầm mà nói thật sự không đáng nhắc tới, hắn thấy mèo đi thẳng đến chỗ đống tiền trên mặt đất, sau đó duỗi móng vuốt kéo tiền còn chưa xếp lại xong đến trước mặt mình. Kéo tiền về vẫn chưa là gì, cậu còn giấu tiền mặt dưới mông. Bất kể thế nào, sữa tươi có thể an toàn về đến nhà đã khiến tần trầm như bỏ được tảng đá lớn xuống. Đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh hứa giản, sợ cậu cào rách tiền, tần trầm nhấc chân cậu lên để giải cứu đống tiền dưới vuốt mèo, rồi nhẹ nhàng nói: Sữa tươi ngoan cái này không thể chơi được, vì vậy hứa giản trơ mắt nhìn tần trầm nhặt tương tờ tương tờ tiền vốn thuộc về mình lên. Ngay trước mặt hứa giản tần trầm đếm sấp tiền trên tay cao mày. Mình bỏ số tiền này vào túi áo khi nào nhỉ, hứa giản nghe xong, dùng vút mèo cao sàn nhà thâm tâm đang gào thét. Đây là tiền của tôi, là tiền tôi mượn đó. Trong khi tần trầm xếp tiền lại, hứa giản âm thầm điên cuồng bội phục sự thông minh của mình lúc đó. Không hề để chung chứng minh thư tạm thời với tiền mặt một chỗ. Nếu không trong tay Tần Trầm bây giờ không chỉ là tiền của cậu còn có cả chứng minh thư tạm thời của cậu nữa. Trước khi cất đồ, hứa giản bỏ tiền mặt vào trong túi áo hút đi, nhưng sợ chứng minh thư tạm thời sẽ bị mất nên bỏ riêng vào trong túi quần. Hứa giản thì mình nhìn những trang phục Tần Trầm lấy ra, xác nhận không có cái quần mình mặc mới thở vào nhẹ nhõm. Tuy hứa giản không biết tại sao tần trầm có hứng đi dọn tủ quần áo, nhưng lộ ra tiền mặt thì thôi, nếu cả chứng minh thư tạm thời của cậu cũng bị lấy ra thì nguy rồi. Tần trầm để riêng áo với quần ra, hắn còn chưa kịp mở bên tủ quần thì hứa giản đã quay lại. Vốn dĩ hắn mở tủ để áo chỉ vì muốn tìm mèo, bây giờ mèo của mình đã về tần trầm cũng mặc kệ, đem áo treo về chỗ cũ. Khi được tần trầm ôm cậu ra phòng ngủ chính, hứa giản mở to mắt nhìn chằm chằm vào tủ quần, nghĩ thầm. Nhất định phải lấy được chứng minh thư trước khi Tần Trầm phát hiện, phải tìm cơ hội lấy nó ra, nếu không. Hứa giản tưởng tượng ngày nào đó Tần Trầm mặc cái quần ấy tiện tay đút túi, kết quả móc ra tờ chứng minh thư tạm thời của cậu, lập tức thân mèo của cậu thấy bất ổn. Hứa giản chạy hết một vòng bên ngoài ăn một tô mì cho nên Tần Trầm cho cậu ăn cơm cũng không ăn, bây giờ cậu đang nửa ngồi trên bồn rửa tay, nghiêng đầu nhìn Tần Trầm xả nước. Bây giờ tần trầm đã học được cách tắm cho mèo thấy lông mèo của cậu trắng như tuyết chuyển sang xám xịt nên chuẩn bị rửa giấy cho cậu. Nhìn hứa giản ngoan ngoãn nghiêng đầu tần trầm cười cười cố ý dơ tay con ngón tay búng nước vào mặt cậu, vài giọt nước văng vào mặt mèo. Mặt hứa giản toàn là lông, giọt nước đọng trên mặt nhưng nhìn thấy tần trầm làm vậy cậu vẫn theo phản xả có điều kiện mà nhắm chặt mắt lại. Mở mắt nhìn thấy tần trầm cười cười như vừa thực hiện được trò đùa dai, hứa giản. Ấu chỉ! Hứa Giản vừa mắng Tần Trầm ấu chỉ trong lòng, vừa nhấc chân, thịt đệm vỗ thật mạnh vào bồn nước, bọt nước lập tức bắn tung tóe. Rút móng vuốt ướt nhẹp về, Hứa Giản ngửa đầu nhìn Tần Trầm, "Meo." Hiện tại Tần Trầm không chỉ ướt hết quần áo, ngay cả tóc trên trán cũng dính nước, giọt nước trên trán dọc theo sống mũi cao của hắn từ từ lăn xuống. Tần Trầm sững sờ vài giây mới giơ tay lau nước trên mặt mình, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn Hứa Giản đang muốn trả thù mình. Nhóc mèo hẹp hòi Hứa giản nghe vậy quay đầu, đôi phía sau ngoe ngoẩy hất loạn xạ ý là do anh gây sự trước. Sau khi nước đủ ấm, không chờ tần trầm mở miệng, hứa giản đã cực kỳ tự giác bước vào trong bồn, ngoan ngoãn đứng đợi, sau đó kêu hắn. meo sau nhiều lần tắm cho hứa giản ở nhà tần trầm đã quen tính cậu hoàn toàn không sợ nước thấy cậu chủ động như thế cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tần trầm nghiêm túc tận tụy dùng sữa tắm xoa hết người hứa giản, rồi vừa nhẹ nhàng xoa bóp đầu giúp cậu, vừa cười tìm hỏi Thoải mái không, hứa giản gần như nheo lại mắt yên lặng hưởng thụ cảm giác được đích thân ảnh đế xoa bóp. Thấy dáng vẻ ấy tần trầm khẽ trọt cái bụng mềm mại của cậu dưới nước. Ông rời con, lưng xong rồi, lộn lại tắm bụng nào. Hứa giản đi đường rất xa mới đi về tới, cho dù cậu có bốn cái chân cũng cảm thấy hủy oải buồn rùn toàn thân, giờ đây lười biếng ngâm mình trong nước ấm, cậu thấy cảm giác khó chịu đã giảm đi không ít hứa giản ngồi trong bồn nghe tần trầm nói hơi dương mắt nhìn hắn cũng không muốn di chuyển cho lắm tần trầm không hy vọng hứa giản thật sự sẽ tự mình lộn lại vì vậy đã đặt tay dưới nước để nâng mông giúp cậu trở mình hứa giản bỗng dương bất ngờ bị sờ soạng mông trước khi hứa giản kịp phản ứng lại tần trầm nhấc chân cậu lên để rửa thịt đệm đã lên tiếng hôm nay nhóc đi đâu vậy chân nào cũng bị dột hết Nhìn thịt đệm của Hứa Giản đỏ hơn ban đầu, Tần Trầm xót xa không thôi, động tác dùng tăm bông lau móng vuốt cho cậu càng dịu dàng hơn. Nghe Tần Trầm nói, Hứa Giản vừa bị chiếm tiện nghi ngẩn ra, nhìn Tần Trầm cúi đầu chăm chú rửa sạch bùn cát dính trong lòng bàn chân, trong lòng thấy hơi áy náy. Tần Trầm đối với mình rất tốt, hắn không biết hôm nay mình đã muốn bỏ hắn đi. Hứa Giản nhìn chằm chằm gò má Tần Trầm vài giây, lúc đối phương ngẩng đầu, cậu trột dại nhanh chóng rời tầm mắt không dám đối diện với Tần Trầm. Hứa Giản chợt thấy rất có lỗi với Tần Trầm, mình lợi dụng tính cách yêu mèo của đối phương để tìm nơi tránh gió, sau khi biến về thành người, phản ứng đầu tiên chính là rời đi, ngay cả nửa câu giải thích cũng không có, làm hại Tần Trầm tìm mèo khắp nơi. Hứa Giản đang hồ thẹn nên thất thần ngẫm nghĩ, đến khi tay Tần Trầm đưa tới đuôi cậu mới giật mình lấy lại tinh thần, lui về sau một bước tránh tay Tần Trầm. Giấu đuôi trong nước Hứa Giản ngửa đầu gào gừ với Tần Trầm, meo meo. Chỗ này không cần anh lau, tôi tự tắm được. Tần trầm biết sữa tươi nhà mình nhạy cảm cho dù khi tắm cũng không để mình chạm vào trước và sau mông, kể cả lỡ tay cũng phải kêu meo meo dơ móng vuốt cào người cho nên không ép buộc, chỉ trêu chọc như mọi khi. Sữa tươi, nhóc nói xem nhóc một là mèo đực sao lại hay mắc cỡ vậy? Hứa giản bất động thanh sắc yên lặng nghĩ trong lòng bởi vì tôi cần mặt mũi. Tắm xong, sấy khô lông xong, tần trầm ôm hứa giản mới tắm thơm ngát bộ lông xóa tông mềm mại vào trong ngực hôn hai cái rồi mới thả cậu trên giường ôn nhu nói. Sữa tê ngoan, ba ba đi dọn nhà, vì tìm mèo tần trầm làm cả nhà loạn lên y chang có trộm vào. Sau khi tần trầm ra ngoài, hứa giản đứng dậy dùng đầu rúi vào chăn tự tạo cho mình ổ mèo, nằm úp sấp trong đó không muốn nhúc nhích. Nhớ lại lúc mình mượn trần đậu đậu mười ngàn ấy, nói sau này hết hạn hợp đồng, nếu muốn nhờ vào mình thì cứ nói, hứa giản phiền muộn thở dài. Đậu đậu à, bây giờ xem ra trừ khi cậu cũng biến thành mèo, nếu không thì không thể nào nhờ và tớ được. Tâm trạng của hứa giản hôm nay lên lên xuống xuống như đi tàu cao tốc vậy, bây giờ nằm trên chiếc giường quen thuộc cậu mới có tâm trí nhầm lại những chuyện xảy ra trong hôm nay. Trực giác mách bảo cho cậu biết lần biến về thành người ngắn ngủi này nhất định là vì thời kỳ động dục thế nhưng yếu tố nào khiến cậu lại biến trở về thì tạm thời chưa nghĩ ra. Cũng không thể vì một tô mì thịt bò kia được, hay là biến về người có thời hạn. Hứa giản không muốn trải qua cảm giác khó chịu trong lúc động dục lần nữa, càng không muốn trải qua cảm giác cả cơ thể và thần chí đều mất tự chủ, nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện biến về thành người có liên quan đến động dục trong lòng cậu lại vô cùng chờ mong lần động dục sau. Thế nhưng trước khi lần động dục tiếp theo tới, nhớ lại bác sĩ thú Y đề xuất làm giải phẫu triệt sản trước đó, đôi hứa giản đang đung đưa bất giác dừng lại yên lặng nghĩ. Cậu phải tự bảo vệ bản thân thật tốt mới được. Hứa giản không ngờ đã là thời đại này, mình còn phải hay lo lắng bị người ta làm một phát biến thành thái giám. Cuộc sống vốn không dễ dàng gì, làm một con mèo càng khó hơn. Hứa giản thở dài, lúc hứa giản tỉnh lại cậu nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong buồng tắm. Hứa giản đang rang rộng bốn chân nằm ngửa trên chăn, cậu đứng lên nhìn xem thấy phòng ngủ chính đã dọn dẹp xong, ghế sofa cũng đã để lại vị trí cũ. Hứa giản nhảy xuống giường dùng đầu đẩy cánh cửa đang khép ra xem thấy phòng khách cũng đã dọn dẹp sạch sẽ hứa giản có chút bất ngờ hiệu suất làm việc của tần trầm nhanh vậy quay người nhìn buồng tắm rồi lại nhìn cửa phòng để áo đang mở tim hứa giản nảy lên cậu có một ý nghĩ cực kỳ táo bạo thừa dịp tần trầm đang tắm cậu có thể lén lút chạy đi lấy chứng minh thư tạm thời về giấu kỹ về phần giấu ở đâu hứa giản nhìn trung quanh toàn bộ căn nhà cuối cùng ngẩng đầu đưa ánh mắt đến máy điều hòa treo trên tường Dấu chứng minh thư trên đầu máy điều hòa tuyệt đối tần trầm không phát hiện được. Nghĩ tới đây, hứa giản nín thở, nhón chân cẩn thận từng ly từng tí một nhanh chóng đi tới phòng để áo. Sau khi vào phòng, hứa giản đi thẳng đến tụ quần áo trước tới gần nó rồi cậu dơ chân từ từ lấy sức đầy tụ cửa ra. Lần này là cửa trượt nên hứa giản không cần phải lâu với tay nắm như trước kia cậu vừa cẩn thận mở cửa vừa để ý động tĩnh của tần trầm trong phòng tắm, nghe thấy tiếng nước đang chảy mới yên tâm. Mở được cửa tủ xong, hứa giản ngửa mặt nhìn hai hàng quần theo thông màu được treo ngăn ngắp trong tủ, nhất thời choáng váng. Lúc đó mình mặc cái nào thế? Hứa giản bị nhấn chìm trong đống quần đang cực kỳ hối hận, sáng sớm đi gấp tìm bừa một cái nhìn tiện nhất để mặc kết quả quên mất mình lấy chỗ nào. Đã thế, số lượng quần của tần trầm nhiều vô số kể kiểu dáng cũng tương tự nhau. Hứa giản bật người dậy dùng hai chân trước hớt ống quần, cái này không phải màu đen, cái này là quần rách gối khi tần trầm tắm xong cuốn khăn tắm vào phòng để lấy quần áo, liếc mắt bỗng thấy mèo nhà hắn bật dậy như người, dùng hai cái chân trước nghịch quần của hắn. tần trầm dừng chân, rồi lại nhẹ nhàng trầm chậm tới gần cậu. hứa giản đang chăm chú lật từng cái quần nên không phát hiện tần trầm sau lưng cậu lật cả buổi cuối cùng cũng lật tới cái quần mặc lúc sáng, dương mắt nhìn lên trong túi còn lộ ra một góc màu trắng, đó là chứng minh thư tạm thời của cậu. Hứa giản vui vẻ, bốn cái chân chấm đất lui về sau một bước chuẩn bị chạy lấy đà nhảy lên móc treo để lấy đồ đạc của mình. Hứa giản vừa ước lượng khoảng cách chạy lấy đà vừa lùi về sau, xong mới lùi được vài bước thì cậu cảm giác mình đạp phải thứ gì đó, một giây sau đôi cậu cũng phất qua. Thứ gì mà nóng hầm hập, hứa giản vừa nghĩ vừa quay đầu, sau đó cậu đã nhìn thấy tần trầm đứng sau lưng cậu không biết từ bao giờ, đang cười thùm tìm nhìn xuống mình. Với góc nhìn này khiến tần trầm trong mắt hứa giản to lớn hơn ít nhất gấp 10 lần, đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy tần trầm, lông tơ trên người hứa giản dựng đứng, sợ đến nỗi kêu la thảm thiết. Mèo ngoéo rõ ràng là tần trầm bị hứa giản đạp phải, nhưng chính cậu lại như bị ai dẫm đuôi, hét lên một tiếng rồi xông vào trong tù treo quần áo. Nhìn hứa giản nhanh chóng trốn vào tù quần áo, chỉ lộ ra cái mông trắng nõn tần trầm bị cậu làm giật mình. chương 23, nuôi gia đình Hứa giản đạp phải chân Tần Trầm còn bị hắn làm sợ hết hồn, phản ứng đầu tiên là trốn đi cuối cùng bị Tần Trầm giờ khóc giờ cười ôm ra khỏi tù treo quần áo. Tần Trầm hơi oan ức thấy ba đáng sợ lắm mà. Hứa giản sợ đến mức trốn vào tù quần áo giờ mới phản ứng lại chính cậu cũng cảm thấy rất mất mặt trong lòng tự tìm chút mặt mũi cho mình. Đáng sợ cũng không quá chỉ là trong chớp mắt tôi còn tưởng mình nhìn thấy người khổng lồ. Toàn thân Tần Trầm từ trên xuống dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, Hứa Giản có thể cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim mạnh mẽ của hắn truyền đến không chút trở ngại nào, thỉnh thịch Hứa Giản hơi ngượng ngùng. Hứa Giản cảm thấy mình chỉ cần thoáng quay đầu, mặt có thể chạm vào lồng ngực trần trụi của Tần Trầm. Uốn éo trong lồng ngực Tần Trầm, Hứa Giản mất tự nhiên giơ thịt đệm che mắt. Tần Trầm không biết Hứa Giản đang nghĩ gì, nhìn tụ quần áo bị cậu mở ra, giọng điệu tràn đầy rung túng. Mua cho nhóc một cái giá chèo của mèo lớn như vậy thì nhóc không chơi, chạy vào đây làm hỏng quần áo của ba. Tần trầm nhắc nhở như thế, hứa giản mới chợt nhớ lại mình còn đang làm chuyện quan trọng ngẩng mặt lên khỏi móng vuốt trái tim lập tức nhảy lên. Nguy rồi, chứng minh thư tạm thời của cậu. Hứa giản căng thẳng ngẩng đầu nhìn tần trầm, nhưng mà từ góc độ này cậu chỉ có thể nhìn thấy xương quai xanh khiêu gợi ít hầu và đường nét quai hàm rõ ràng của đối phương. Sau khi nhìn, hứa giản suýt chút nữa quên rời mắt, đến lúc tần trầm ôm cậu đi tới tủ quần áo bên kia mới lấy lại tinh thần đang chìm trong sắc đẹp của đối phương, dãy ruộng đòi xuống. Tần trầm khó hiểu nhìn hứa giản bỗng dưng kích động, duỗi cánh tay kéo cửa tủ quần áo lại cục mắt nhìn cậu. Làm sao thế này, tần trầm vừa nói chuyện vừa mở bên cửa tủ khác ra tiện tay chọn một bộ quần áo mềm mại ở nhà. Thấy tần trầm hoàn toàn không để ý tới trong chiếc quần đang treo nhiều hơn một thứ mà đã đóng cửa, hứa giàn thầm thở vào nhẹ nhõm đồng thời nghĩ. Quả nhiên chuyện lấy đồ thế này, vẫn nên làm lúc tần trầm vắng nhà thì tốt hơn. Tình huống hôm nay mà xảy ra mấy lần nữa trái tim nhỏ bé của cậu không thể chịu nổi. Mắt thấy tần trầm đặt tay lên khăn tắm, không e rè định kéo khăn tắm xuống để mặc quần áo ngay trước mặt cậu, hứa giàn thầm nghĩ muốn chết à rồi vội vàng xoay người chạy. Hứa giản không muốn ôn lại cảnh tượng đi nhầm vào phòng tắm một lần nữa, lầu cọc chuồn mất. Trước kia cậu trong thời kỳ động dục mất kiểm soát liếm cổ tần trầm đã là hết sức bất cần. Hứa giản không ngờ tần trầm lại dừng dưng thay quần áo trước mặt mình. Sắc dục còn không biết kiểm điểm. Tần trầm thay quần áo hoàn toàn không biết trong lòng mèo nhà hắn đang thầm chỉ trích hắn đùa dỡn liêu manh khi thay quần áo còn đang suy nghĩ. Lẽ nào sữa tươi thích móc treo hơn giá treo của mèo cơ móng vuốt để dung quần áo Có lẽ vẫn vì hứa giản lén đi ra ngoài một lần, những ngày kế tiếp tần trầm đi bất cứ đâu cũng sẽ mang cậu theo. Mọi người nhanh chóng biết được khi tần trầm đi làm việc bên cạnh chẳng những có trợ lý và người đại diện còn có một con mèo trắng đẹp đẽ đáng yêu. Hứa giản vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để lấy chứng minh thư tạm thời của mình, cũng không có cơ hội liên lạc lại với trần đậu đậu và chú. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là tần trầm không hề mặc cách quần kia cho nên không phát hiện chứng minh thư của cậu. Nhưng tờ giấy đó lại như một quả bom không hẹn giờ trôn trong lòng hứa giản, lúc nào cũng lo lắng không biết khi nào nó sẽ nổ tung, trái tim lơ lửng bất an. Trong thời gian này, tần trầm đưa hứa giản bay hai chuyến, hứa giản cảm thấy chứng say máy bay của mình cũng giảm bớt không ít. Chỉ là mỗi lần gửi vận chuyển, cậu đều ngại thú cưng bên cạnh ồn ào, có lần khi trở về, trong khoang bên cạnh là một con vẹt đầu xanh biếc, suốt đường cứ lép ba lép bép không ngừng, mở miệng ngậm miệng là. Xin chào quý khách hoan nghênh Không trả giá, không trả giá. Lần sau quay lại, hứa giản thấy chủ của con vẹt này 9 phần 10 là mở cửa tiệm bán hàng. Nửa tháng trôi qua, sau khi Tần Trầm kết thúc công việc quay phim ở nơi khác và dẫn hứa giản về thành phố Nam Phong, về đến nhà, một người một con mèo mới vừa ăn cơm tối xong, Phan Mẫn người đại diện của Tần Trầm gọi điện thoại tới. Tần Trầm nhận điện thoại nói vài câu, sau đó liếc mắt nhìn sữa tươi đang làm ổ trên ghế sofa xem tivi, nói với Phan Mẫn. Được chị gọi bên đoàn phim đăng lên đi, khi đó em lên Weibo xe lại. Sau khi cúp điện thoại, Tần Trầm đi tới ngồi xuống, tuần thục ôm hứa giản vo thành một cục lên chân, dùng chán cọ cọ mũi mèo, cười nói. Từ nay về sau, sữa tươi chính là con mèo có cảnh quay hậu trường riêng rồi. Vừa nãy Phan Mẫn gọi điện thoại đến, nói bộ phim truyền hình mà Tần Trầm quay trước đó đã đóng máy, bên phía làm phim chuẩn bị chi ít tiền để quảng bá một chút. Đạo diễn cảm thấy những cảnh quay của tần trầm và hứa giản làm hậu trường rất tốt, sữa tươi rất biết điều rất phối hợp, muốn làm ngoại chuyện để quảng bá. Tần trầm hận không thể để toàn thế giới đều biết mình có mèo, còn biết điều đáng yêu như vậy, tất nhiên là đồng ý. Hứa giản đang đắm chìm trong TV, nghe vậy thì dương mắt nhìn tần trầm, mèo. Hậu trường cái gì cơ? Sau đó hứa giản thấy Tần Trầm lấy điện thoại di động ra để đăng nhập Weibo, làm mới trang chủ hiện lên bài đăng mới, lướt xuống tới video mới cập nhật do so tài khoản chính thức của đoàn phim đăng tải. Hứa giản nheo mắt lại mới nhìn rõ dòng chữ trên video, bộ phim đặc biệt mời mèo nhà A. Còn Tần Trầm tham gia diễn xuất chia sẻ hậu trường đây đầu mèo. Hứa giản, gì vậy? Tần Trầm cũng không vội xe, mà là bấm vào đoạn video mười mấy phút này, ngay lập tức hứa giản đã nhìn thấy mình đang lăn lộn bán manh trên ghế sofa trong video. Hứa giản, nói thật lúc đó quay phim thì hứa giản không cảm thấy xấu hổ, nhưng bây giờ nhìn qua điện thoại di động độ xấu hổ của cậu đột nhiên tăng cao. Nhìn mình ôm cánh tay của Tần Trầm trong video, hứa giản không đành lòng nhìn thẳng mà dùng tay che mặt. Cũng quá đáng yêu rồi đó. Bản thân hứa giản không muốn xem lại lần thứ hai, cậu còn dơ chân che màn hình điện thoại di động Tần Trầm không cho phép hắn xem. Tần Trầm lấy thịt đệm ra cười, đừng nghịch, hứa giản che lại lần nữa, mèo, không cho xem, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần. Cuối cùng Tần Trầm thua trận, hắn an ủi xoa đầu mèo, một tay khác bấm xe. Tần Trầm V, sữa tê chơi rất vui vẻ trong đoàn phim đáng yêu. A Còng phim truyền hình lại là nắng gắt bộ phim đặc biệt mời mèo nhà A Còng Tần Trầm tham gia diễn xuất Nghe thấy âm báo nhắc nhở truyền tiếp thành công, hứa giản mặt mèo khiếp sợ nhìn tần trầm ý tứ trong ánh mắt ấy là. Anh xem đã đành, lại còn xe nữa. Hứa giản không nhịn được nhấc chân đạp một phát vào bụng tần trầm. Tần trầm xe xong, fan của hắn đã xuất hiện ngay lập tức bình luận tăng nhanh chóng. À a cuối cùng anh cũng đăng bài rồi. Sữa tươi đáng yêu quá trời ơi, nhất thời không biết nên ghen tị với mèo hay là ghen tị với người quả tranh. Mèo nhà ảnh đế còn diễn giỏi hơn mị, khóc. Cảm giác sữa tươi được anh huấn luyện rất tốt, rất ngoan ngoãn. Ngày hôm qua em còn đánh cực với đám bạn, đoán lần sau anh đang Weibo hẳn có liên quan đến sữa tươi, không ngờ ngày hôm nay anh đang Weibo bua rồi. Anh Tần đối với sữa tươi cũng quá dịu dàng, hằng ngày muốn xuyên hồn vào sữa tươi rồi làm nũng trong lòng ngực anh, hít hít hít. Trước đó khi ở Tân Thành, có không ít người trong đoàn phim chụp ảnh và quay video hứa giản thấy Tần trầm A ti mọi người cũng rồn dập tung ra hàng tồn trong điện thoại của mình. Sau đó các cư dân mạng thấy những đoạn video, Tần Trầm đang quay phim, mèo trắng ngoan ngoãn ngồi xổm trên ghế nhìn chằm chằm không chớp mắt, Tần Trầm động đậy, đầu mèo cũng chuyển động một chút. Người khác cầm cá khô trong tay, cho dù có dụ dỗ thế nào, mèo trắng cũng không hề bị lay động, Tần Trầm cầm cá khô trong tay còn chưa nói gì, mèo trắng đã lộc cộc chạy về phía hắn. Mèo trắng view ống quần Tần Trầm, Tần Trầm đang trang điểm cúi đầu dịu dàng cười với cậu. Lúc nghỉ trưa, mèo trắng nằm ngoài nhắm mắt nghỉ ngơi trên lồng ngực tần trầm, cái đuôi vung vẩy giữa không chung lúc ẩn lúc hiện. Lúc ăn cơm, mèo trắng an vị trên cái ghế bên cạnh tần trầm, tha thiết mong chờ chờ cho ăn. Có vài dân cư mạng đã mang những đoạn video ngắn cắt nối chỉnh sửa lại thành một cái tổng hợp. a thì khen ngợi, nhanh chóng hơn hàng chục ngàn bình luận cái nhìn của mọi người vô cùng nhất quán. Đáng yêu, muốn vuốt, có lẽ đây chính là mèo nhà người ta khen tị. Còn có một vị blogger thú cưng nổi tiếng chia sẻ, để lại nghi vấn cực kỳ chua sót trong lòng vào bình luận. Tại sao mèo nhà tần trầm lại dính người đến thế? Mà nhà tôi thì ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ mới cần đến tôi, lúc thường chạm cũng không để cho tôi chạm. Tôi nuôi một con mèo già à. Bên phía làm phim thấy thảo luận sôi nổi thuận nước đầy thuyền kiếm chút nhiệt độ cho nên đề tài thăng mèo nhà tần trầm thăng nhanh chóng xuất hiện trên hot search thu hút không ít người yêu mèo. Hứa giản ra mắt mấy năm đừng nói là hot search ngay cả chủ đề hot cũng không có, flop đến mức chú cậu cũng không nhận ra, không ngờ sau khi thành mèo lại lên hot search. Giờ phút này tâm tình hứa giản rất vi diệu, thật, người không bằng mèo, đề tài này bám hot search mấy tiếng, hứa giản cũng có tiếng, bây giờ mọi người đều biết mèo nhà tần trầm cực kỳ ngoan cực kỳ đáng yêu còn dính người. Thế nhưng với tần trầm mà nói, không phải sữa tươi nhà hắn dính người, nói đúng ra là dính hắn. Có sức nóng thì có cửa kinh doanh, sau khi hứa giản nổi tiếng, rất nhanh có hãng quảng cáo tìm tới cửa, muốn mời hứa giản quay quảng cáo thức ăn cho mèo. Phan Mẫn không ngờ có một ngày trong email của mình sẽ nhận được lời mời hợp tác từ thức ăn cho mèo, hơn nữa thù lao mà đối phương chi chả còn không thấp, vì vậy không biết nên khóc hay cười nói với Tần Trầng. Tất nhiên Tần chồng không thiếu chút tiền này thế nhưng hắn cũng không lập tức từ chối, mà là ôm hứa giản hỏi cậu quay hay không quay cũng không thèm quan tâm đối phương có nghe hiểu hay không. Hứa giản, mèo, hứa giản nghĩ thầm tôi trả lời thì anh nghe hiểu được hả? Có điều quay quảng cáo thức ăn cho mèo, cậu thật sự hơi động lòng. Cũng không phải vì cậu cảm thấy khi làm nghệ sĩ thì không thành danh, vậy là một con mèo nổi tiếng cũng không tồi, mà cậu cho là mình ăn uống ở nhà tần Trầm lâu như vậy, có thể vì cái này kiếm tiền cho gia đình cũng tốt, coi như là cống hiến một phần lực. Mặc dù cậu biết quảng cáo thức ăn cho mèo tìm tới cửa cũng là dính ánh sáng của tần Trầm. Dĩ nhiên Tần Trầm nghe không ra hứa giản kêu meo một tiếng này là có ý từ chối hay đồng ý, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn quyết định nhận công việc này thay hứa giản. Phan Mẫn nhận được câu trả lời của Tần Trầm xong, có vẻ hơi bất ngờ, không xác định hỏi, nhận thật à? Tần Trầm gật đầu ừm Tần Trầm cũng đã nghĩ kỹ tuy không thiếu chút tiền này, nhưng có thể quyên góp phí quảng cáo cho cơ quan cứu trợ động vật đi lạc. Nếu Tần Trầm đã quyết định Phan Mẫn cũng không nói thêm gì, vừa trả lời hãng quảng cáo vừa nói đùa. Sau này chị sẽ không kiêm thêm chức người đại diện của sữa tươi đấy chứ? Phan Mẫn thuận miệng nói như vậy, mà hai mắt Tần Trầm lại sáng ngời, em có thể làm người đại diện của sữa tươi. Phan Mẫn và Tiểu Nam nghe vậy, đồng thời há mồm nhìn hắn, hả? Tần Trầm là phái hành động, nhanh chóng đăng ký một tài khoản Weibo thay cho hứa giản sữa tươi quá đáng yêu. Phan Mẫn và Tiểu Nam, nhìn Tần Trầm đăng hình sữa tươi làm hình đại diện trên Weibo Tiểu Nam trợn mắt ngoác mồm, anh Trầm nghiêm túc sao? Tần trầm tỏ vẻ đương nhiên, sữa tươi là anh nuôi, tất nhiên phải để anh làm người đại diện của nhóc. Tiểu Nam, anh trầm yên tâm, không ai tranh với vị trí người đại diện của sữa tươi với anh đâu. Không đúng, tôi không có ý này. Hứa giản ngủ đến buổi tối mới biết mình có cái tài khoản Weibo mới, hơn nữa tần trầm còn trở thành người đại diện của mình. Nói không hoa, lúc đó nghe được tin tức này xong cá khô trong miệng hứa giản cũng thiếu chút nữa rơi mất. Cậu có tài cán gì thế mà có thể để ảnh đế Tần Trầm làm người đại diện cho mình? Không đúng, cậu chỉ là một con mèo, sao còn có người đại diện? Lẽ nào cậu thật sự dùng sẽ thân mèo ra mắt vị trí center? Nhìn vẻ mặt sững sờ của hứa giản, Tần Trầm cười xoa xoa đầu mèo, nghiêm túc nói. Sữa tươi à từ nay về sau ba ba nhờ nhóc nuôi rồi. Vừa nói chuyện Tần Trầm vừa lấy điện thoại di động ra cho hứa giản xem. Xem này, chỉ một buổi chiều ôi bùa của nhóc có hơn 3.000 fan rồi. Hứa giản đột nhiên chưa kịp chuẩn bị đã gánh vác trọng trách kiếm tiền nuôi gia đình, meo meo meo. Tôi nuôi anh, không phải anh nghiêm túc à? chương 24, gai gâu. Nghe Tần Trầm nói, hứa giản kinh ngạc cúi đầu liếc mắt nhìn bốn cái chân ngắn mùn của mình cảm thấy nếu thật sự dựa vào bản thân để nuôi gia đình sống tạm Tần Trầm có thể đói bụng đến mức cánh tay nhỏ lại bằng cậu. Còn có... Hứa Giản liếc mắt nhìn trang chủ Weibo tên sữa tươi rất đáng yêu, nhân cách nhỏ trong lòng căm giận cao tường. Cậu lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm như vậy, lượng fan trên Weibo vẫn không nhiều như một buổi trưa sau khi làm mèo. Cậu hận, bất kể thế nào chuyện Hứa Giản dùng tư cách thú cưng của diễn viên nhận quảng cáo thức ăn cho mèo là ván đã đóng thuyền, khi ký hợp đồng, Tần Trầm sảng khoái ký tên của mình. Ngay khi hứa giản ngẹo cổ đánh giá chữ ký rồng bay phượng múa của tần trầm chân phải trước của cậu bỗng bị người khác nhắc lên, cậu nghiêng đầu nhìn, liền thấy tần trầm nắm đệm thịt của cậu chấm mực đỏ, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Hứa giản, meo meo. Làm gì vậy? Tần trầm kéo thịt đệm của hứa giản, để lại một dấu chân mèo ở chỗ ký tên trên hợp đồng. Tần Trầm nới lòng tay ra, Hứa Giản vẫn còn dơ móng vuốt, nhìn hai chữ Tần Trầm đặt ngang hàng với dấu chân mèo trên chỗ ký tên, nhìn lại lòng bàn chân mèo của mình một chút nghĩ thầm. Nghiêm túc thế nhỉ, mèo còn phải in dấu tay. Không đúng, hẳn là dấu móng tay. Tần Trầm dùng chứng minh thư của mình mở cho Hứa Giản một thẻ ngân hàng thuộc về cậu, sau khi ký hợp đồng xong, hãng quảng cáo nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc theo hợp đồng. Sau khi nhận tiền, Tần Trầm nhấc Hứa Giản lên qua qua, mặt mày đầy vẻ tự hào. Sữa tươi giỏi quá, nhanh như vậy đã kiếm được khoản tiền đầu tiên của đời mèo rồi. Phan Mẫn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của tần trầm có chút buồn cười nhìn hắn. Phí phát ngôn của cậu ít nhất cũng hơn hai con số không so với sữa tươi, sao lúc ký hợp đồng không thấy cậu vui vẻ thế này. Ý cười dưới đáy mắt tần trầm còn chưa biến mất đảo mắt nhìn Phan Mẫn, hai thứ này không thể so sánh. Mặc dù trong khi nuôi Hứa Giản, Tần Trầm cũng chưa hề nghĩ tới việc để cậu ra ngoài kiếm tiền, thế nhưng hiện tại đã có cơ hội này, trong lòng Tần Trầm bỗng có cảm giác vui mừng của người cha già. Đứa trẻ nhà ta nuôi nấng, cũng kiếm được tiền. Nghe Tần Trầm nói, Phan Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc này Tiểu Nam cầm điện thoại di động đi vào, giọng lanh lảnh nói: "Anh Trầm, anh nói liên hệ với trạm cứu trợ động vật đi lạc em đã liên hệ rồi." Hứa Giản nằm ngoải trên đùi Tần Trầm nhướng tai lên, "Trạm cứu trợ động vật đi lạc?" Tần trầm nắm thịt đệm hứa giản, hỏi, xác minh chưa? Tiểu nam gật đầu, em đã kiểm tra rồi, tạm cứu trợ khó quê bua, mỗi khi nhận được khoản tiền quyên góp nào sẽ công bố rõ nguồn thu và các khoản chi trên đó cũng cập nhật cuộc sống hàng ngày của các thú cưng. Phan mẫn nghe xong thuận miệng hỏi, cậu thật sự muốn đem toàn bộ phí quảng cáo của sữa tươi đi quyên góp? Hứa giản quang minh chính đại nghe trộm lập tức có tỉnh táo lại cái gì? Quyên góp, không phải nói giữ lại nuôi gia đình sao? Ý của Phan Mẫn là tốt xấu gì cũng là tiền sữa tươi khổ cực kiếm được không chừa cho người ta một chút hả? Tần Trầm lắc đầu một cái tiền sữa tươi kiếm được là để nó mua cá khô, không quên. Nghe Tần Trầm nói, hai người một mèo đều sững sờ, Phan Mẫn và Tiểu Nam liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu nghi hoặc trong mắt đối phương. Không quên nữa, hứa giản cũng nhìn Tần Trầm, không hiểu trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Thấy Tần Trầm trượt đổi giọng Tiểu Nam sững sờ mở miệng, vậy anh Trầm bảo em liên hệ chạm cứu trợ. Nếu không quyên, vậy còn liên hệ chạm cứu trợ làm cái gì? Đối diện ánh mắt của hai người, Tần Trầm bình tĩnh nói tiền từ tài khoản của tôi. Tần Trầm giải thích rất ngắn gọn nhưng Phan Mẫn và Tiểu Nam ngay lập tức rõ ràng hiểu hắn có ý gì. Không động đến tiền sữa tươi kiếm được dùng tiền của hắn, nhưng quyên góp trên danh nghĩa của sữa tươi. Tiểu nam âm thầm thờ vào nhẹ nhõm tuy quyên góp phụ thuộc vào nguyện vọng cá nhân, nhưng mới vừa rồi cô thật sự sợ anh trầm đổi ý không quyên nữa. Vừa nãy cô liên hệ với quản lý chạm. Quản lý chạm biết bọn họ muốn giúp đỡ đám động vật nhỏ, trong giọng nói tràn đầy vui mừng và cảm kích luôn miệng nói cảm ơn. Quản lý chạm nói với số tiền kia có thể cải thiện được môi trường sống và chế độ ăn uống của đám động vật nhỏ. Cô không muốn làm quản lý trạm thất vọng. Sau khi quyết định sẽ hợp tác ngoại trừ chi phí quảng cáo ra, hãng quảng cáo còn đưa Tần Trầm một đống thức ăn cho mèo, nhìn ra đủ cho một con mèo ăn một năm rưỡi còn nói là quà cho hứa giản. Cơ mà hứa giản không thích ăn thức ăn cho mèo, nhìn mấy túi lớn thức ăn cho mèo Tần Trầm để Thiểu Nam gửi hơn một nửa cho trạm cứu trợ, sau đó đem số còn lại bỏ vào sau cốp xe. Phan Mẫn nhìn Tần Trầm đeo khẩu trang ôm mèo chuẩn bị ra ngoài, cẩn thận hỏi. Anh định đi đâu vậy? Tần Trầm chỉ chỉ số thức ăn cho mèo còn lại, đi cho mèo ăn. Phan Mẫn, hả, hứa giản ngẩn đầu, mèo, tôi ở đây còn ra ngoài làm cái gì? Phan Mẫn nghĩ giống như hứa giản, nhìn hứa giản rồi nhìn lại Tần Trầm ý là. Cho mèo ăn còn đi ra ngoài, có gì đặc biệt, Tần Trầm cười nói cho mèo hoang, nếu chị Phan không yên tâm thì có thể cùng đi với em. Tiểu Nam, anh Trầm muốn đến trạm cứu trợ, Tần Trầm lắc đầu, không phải, Tiểu Nam, vậy. Tần Trầm chờ đến nơi rồi hai người sẽ biết. Tiểu Nam phan mẫn và Tần Trầm lên xe. Tần Trầm ôm hứa giản ngồi ở ngồi sau. Tiểu Nam ngồi phía trước lái xe trên đường còn xuống xe mua mấy túi thức ăn cho chó. Nửa tiếng sau Tần Trầm ba người một mèo rời khỏi trung tâm thành phố đến khu phố cổ Nam Phong. Tiểu khu nơi đây cũ kỹ lâu đời, còn có một khu vực là nhà tái định cư, đường phố chật hẹp giống như một ngôi làng nằm trong thành phố trên tường và cột điện cũng dán đầy các loại quảng cáo. Ở lại đây, cơ bản ngoại trừ những người già tuổi tác đã cao ra, thì là người trẻ mới bước vào xã hội, không có tiền. Nếu như nói trung tâm thành phố ngựa xe như nước phồn hoa nhộn nhịp cho người ta cảm giác là một thanh niên tràn ngập sức sống và phấn chấn ham hở tiến lên, vậy nơi này cho người ta cảm giác chính là một ông già chống gậy tuổi xế chiều. Xe của tần trầm từ từ lái vào, phan mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy một hai con mèo hoang, chó hoang bên cạnh thùng rác ven đường. Rốt cuộc cô cũng biết tần trầm vì sao lại tới nơi này. Khu phố cổ không ai quản lý công tác vệ sinh đường phố không tốt cho nên có rất nhiều chó mèo hoang. Hứa giản nghe thấy tần trầm rất quen thuộc chỉ huy tiểu nam dễ phải ở ngã tư phía trước như thể hắn đã tới đây rất nhiều lần. Chưa tới 2 phút dưới sự chỉ huy cổ tần trầm tiểu nam đậu xe ven đường. Ổm hứa giản xuống xe vì để ngừa chẳng may tần trầm đeo dây dắt cho hứa giản rồi mới yên tâm để cậu xuống đất. Tần Trầm nhờ Phan Mẫn giúp hắn giữ hứa giản tự mình mở cốp sau xe mở một túi thức ăn cho mèo, lấy hai túi nhỏ trong đó ra. Hứa giản và Tần Trầm đi vào bên trong, sau đó nhìn thấy hắn mở hết hai túi nhỏ thức ăn cho mèo ra, đổ vào khay mèo trong góc tường. Trong khi vừa đổ thức ăn cho mèo Tần Trầm vừa giải thích với Phan Mẫn. Có lần hắn lái xe đi ra ngoài thư giãn, trong lúc vô tình biết đến nơi này. Hắn phát hiện nơi này có rất nhiều chó mèo hoang gầy chơ cả xương, cho nên hắn liền mua mười mấy khay mèo khay chó. Tần Trầm đặt khay ấy ở những góc có khả năng chó mèo hoang sẽ xuất hiện, sau đó có thời gian thì lái xe đến đây cho chúng ăn. Bởi vì bận rộn công việc thời gian Tần Trầm tới nơi này cũng không xác định, nhưng mỗi lần hắn tới cũng có thể làm cho hơn nửa đám chó mèo hoang ở đây ăn no nê. Nghe Tần Trầm nói, Phan Mẫn và Tiểu Nam Trầm mặc vài giây Tiểu Nam mới từ từ mở miệng hỏi. Anh trầm đã cho chó mèo ở đây ăn bao lâu rồi? Vậy mà cô hoàn toàn không biết chuyện này. Tần trầm trầm ngâm một lúc trả lời, bắt đầu từ mùa hè năm ngoái. Tiểu Nam nghe xong há to miệng, lâu như vậy rồi à? Hứa giản cũng cảm thấy bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Tần nửa ngồi sổm trên đất, trong lòng có cảm giác không nói ra lời. Cậu vẫn cho là mặc dù Tần trầm cuồng lông, nhưng giới hạn với mây hút mèo, mây nuôi chó, mua thú nhồi bông, lại không ngờ rằng đối phương thầm lặng cho chó mèo hoang ăn gần hai năm trời. Góc này âm u ẩm ướt, còn có mùi ẩm mốc mục nát, người từng lang thang mấy ngày như Hứa Giản cũng thấy ghay mũi. Nhưng Tần Trầm giống như mất đi khứu giác, như thể không ngửi thấy mùi này, vẻ mặt tự nhiên đổ đầy thức ăn cho mèo, thức ăn cho chó vào mấy cái trong khay. Nhìn chằm chằm Tần Trầm nhìn một hồi, chờ đến khi đối phương đứng dậy, Hứa Giản mới bừng tỉnh hoàn hồn. "Cậu thật sự không ngờ Tần Trầm lại tốt bụng và kiên nhẫn đến vậy." Tần Trầm vỗ vỗ tay nói với Phan Mẫn và Tiểu Nam, "Được rồi, đi chỗ tiếp theo." nhìn tần trầm trở về phía họ hình tượng của đối phương trong lòng hai người một mèo trong nháy mắt dâng cao lên xe xong hứa giản liếc mắt nhìn gò má tần trầm sau đó nhấc móng vuốt che trái tim nhỏ đập bình bịch của mình gay gâu có chút động tâm là sao lẽ nào cái gọi là sức hấp dẫn lớn nhất của người đàn ông chính là tốt bụng yêu động vật nhỏ tần trầm không biết suy nghĩ của hứa giản đang chỉ huy tiểu nam đi đến chỗ cho ăn tiếp theo phan bẫn nhìn thoáng về phía sau hỏi cứ thế mà đi thôi à Sẽ có mèo đến ăn chứ, tần trầm gật đầu chờ chúng ta đi xa chúng nó sẽ tới tâm phòng bị của chúng rất mạnh, có người ở đó sẽ không tới gần. Nghe tần trầm nói, hai tai nhọn của hứa giản giật giật, vừa nãy quả thật cậu cảm nhận được xung quanh có vài con mèo ở đó. Phan Mẫn nghe vậy im lặng vài giây, đột nhiên mở miệng. Là có người ở đó sẽ không tới gần, hay có cậu ở đó sẽ không tới gần. Phan Mẫn nói khiến cho tiểu nam ngồi bên ghế lái nhịn không được phì cười ra tiếng. Hứa giản lại ngần người, mới nhớ tới tần trầm còn có thể chất động vật ngại Khóe miệng giật giật hứa giản kìm nén kích động muốn cười thành tiếng cậu sợ mình kêu meo chính là một tiếng cười trên sự đau khổ của người khác. Ngẩn đầu thương cảm nhìn tần trầm một cái, hứa giản nghĩ thầm. Tần trầm cùng có hai loại thể chất vừa cuồng lông vừa động vật ngại quá thảm Thật sự, tần trầm có chút bất đắc dĩ nhìn phan mẫn ý là Chị à, chị có thể đừng đâm vào vết sẹo của em không? Thực ra trước đó khi tới một mình tần trầm có từng thử ngồi xổm trông coi bên cạnh khai mèo, sau đó phát hiện chỉ cần hắn không đi thì sẽ không có chó mèo nào đến đây. Có lần hắn giả bộ rời đi, nhìn thấy có con mèo đen ngó giáo rác đi ra ăn thức ăn cho mèo từ đằng xa liền quay lại, kết quả còn không đợi hắn tới gần, con mèo đen nhìn hắn chạy đi cực nhanh, ngay cả một sợi lông mèo cũng không để lại. Sau đó thử nghiệm vô số lần tần trầm sẽ không làm chúng sợ, mỗi lần bỏ thức ăn cho mèo thức ăn cho chó xong liền đi về. Nghĩ tới đây tần trầm ôm lấy hứa giản trên chân mình xoa xoa, nghĩ thầm. Quả nhiên sữa tươi nhà mình là tốt nhất, được tần trầm xoa thoải mái, hứa giản theo bản năng dùng đầu cà cà lòng bàn tay của hắn. Mèo, khi đến vài chỗ cho ăn tiếp theo, Phan Mẫn và Tiểu Nam cũng cùng giúp đỡ, một đầu sợi dây được đeo trên cổ hứa giản, một đầu buộc vào cổ tay tần trầm. Khi đổ đầy thức ăn cho mèo vào khay cuối cùng, thức ăn cho mèo mà họ mang đến cũng hết sạch. Lúc lái xe trở về, vẻ mặt Tiểu Nam còn khá phấn khích. Cảm giác ngày hôm nay mình làm một chuyện tốt có ý nghĩa, sau này có thể đến nhiều hơn nữa. Phan Mẫn nghe vậy cười cười không lên tiếng, còn Tần Trầm cúi đầu liếc mắt nhìn quần áo của mình, cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu của Hứa Giản, cố ý nghiêm mặt nói: "Sữa tươi, nhóc xem chuyện tốt mình làm này." Hứa Giản nghe vậy cúi đầu thấy trên quần áo tối màu của Tần Trầm đều là vết chân của mình. Hứa Giản, chương 25, bảo bối. Ban nãy Hứa Giản vừa xuống đất bốn cái chân ngắn của Hứa Giản lộc cộc đi theo sau lưng Tần Trầm, cho nên thịt đệm đen thùi lùi, vết chân dẫm trên quần áo Tần Trầm. Chột dạ liếc nhìn Tần Trầm, Hứa Giản giơ móng vuốt vỗ vỗ trên người Tần Trầm, meo. Không đền nổi tôi phủi phủi giúp anh được không? Nhưng mà móng vuốt Hứa Giản bẩn, cho nên càng phủi càng bẩn. Nhìn quần áo Tần Trầm xuất hiện mấy dấu chân mới, động tác Hứa Giản cứng đờ, rơi vào trầm mặc. Tần trầm cũng không thức giận ôm hứa giản xoa, cười nói, bắt nhóc đền mà nhóc còn hăng hái vậy, cẩn thận ba cất cá khô của nhóc. Hứa giản nhìn nóc xe, nghĩ thầm anh cất đi thì cất đi, dù sao cá khô cũng là tiền anh mua. Sau đó hứa giản vốn định xuống khỏi đùi tần trầm, kết quả chân cậu mới vừa đụng tới đệm ghế còn chưa đứng vững đã bị tần trầm ôm trở lại. Nằm nhòi trên cánh tay tần trầm, nhìn ống tay áo của hắn có mấy dấu chân mèo trong lòng hứa giản nói. Này là chính anh chọn không liên quan đến tôi. Tần trầm không biết hứa giản đang điên cuồng rũ sạch quan hệ trong lòng. Hắn lấy khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau chân mèo cho cậu. Sau khi về đến nhà tần trầm cầm quần áo đi tắm. Trước khi đi vào buồng tắm còn cười hỏi hứa giản có muốn tắm cùng nhau hay không. Tần trầm nghĩ dù sao cũng phải rửa giấy cùng nhau tắm thuận tiện giúp hứa giản xoa xoa. Nhưng hứa giản nghe xong cũng không quay đầu lại. Linh hồn đều đang phỉ nhổ. Liêu manh ai muốn tắm chung với anh chứ. Thấy cái mông trắng uốn một cái éo một cái mà đi tần trầm lắc đầu cười rồi rời đi. Nghe thấy tiếng tần trầm đóng cửa, vẻ mặt ban đầu còn hờ hững bỗng hai mắt sáng ngời, lập tức lấy tinh thần, như tên rời cung bay thẳng đến phòng quần áo. Mấy ngày nay chỉ cần có cơ hội, hứa giản đều sẽ cố gắng một chút vì chứng minh thư tạm thời của mình, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi mở cửa tủ ra, hứa giản cũng không lãng phí nhiều thời gian, nhìn chuẩn xác cái quần mình muốn tìm xong, bật nhảy. Nhảy không đủ cao khi cơ thể nhanh chóng tụt xuống, hứa giản trong hoảng loạn nắm lấy một cái quần trong đó, bốn cái chân luống cuống túm lại, muốn mượn lực leo lên. Nhưng mà còn không đợi hứa giản leo lên, cái kẹp quần áo đã không chịu nổi sức nặng của cậu trước. Hứa giản treo trên chiếc quần quơ quơ, sau đó lại cạch một tiếng, cái kẹp quần áo nới lỏng, cả quần cả mèo trực tiếp rớt xuống. Cũng may không cao lắm, hứa giản té xuống cũng không bị thương thế nhưng đầu cũng trống rỗng vài giây còn không đợi cậu phản ứng lại cái quần cậu túm rơi xuống, vừa vặn trùm lên trên đầu cậu. Hứa giản không nhìn thấy gì dẫy dụa một lúc lâu sau cái đầu lông bù xù mới chui ra khỏi quần. Sau khi bỏ lên, hứa giản định thần nhìn lại thật đáng tiếc chiếc này không phải cái cậu mặc trước đây. Cơ mà điều này cũng cho cậu ý tưởng mới, cậu không lên nổi, lẽ nào kéo quần xuống không được sao? dùng hai cái chân trước đẩy quần trên đất sang bên cạnh, hứa giản nhắm ngay cái quần đen kia. nhẹ nhàng nhảy một cái túm lấy ống quần, cả người treo lên phía trên. sau đó, hứa giản bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, muốn kéo cái quần này xuống. lắc lư vài giây không hiệu quả, hứa giản kéo chân sau cố gắng hết sức đạp vào vách tường tủ quần áo, mượn lực bắt đầu chơi đu quay trên ống quần, cái đuôi dài đằng đẵng đông đưa trên đất. trong lúc hứa giản cảm thấy chân mình cũng sắp chuột rút, cơ thể cậu đột nhiên ngã xuống, rốt cuộc quần cũng bị cậu kéo rơi. Từ dưới đất lắc đầu đứng lên, hứa giản không để ý tới cái mông mình hơi đau, đầu tiên đi kiểm tra túi, nhìn thấy chứng minh thư tạm thời bên trong, vui vẻ nghĩ. Cuối cùng cậu cũng lấy được quả bom không hẹn giờ rồi. Sau khi dùng miệng ngậm chứng minh thư ra ngoài, hứa giản cũng không đoái hoài tới thu dọn chiến trường, quay đầu chạy về phòng cho khách. Cậu cảm thấy đem chứng minh thư giấu trên máy điều hòa trong phòng ngủ chính sẽ rất nguy hiểm, giấu trong phòng cho khách vẫn an toàn hơn phòng cho khách không có ai ngủ là chỗ trống không có chuyện gì thì căn bản tần trầm sẽ không đi vào phòng cho khách rất ít đồ đạc máy điều hòa treo tường gần cửa sổ hứa giản ngậm chứng minh thư nhìn một vòng cuối cùng phát hiện chỉ có rèm cửa sổ mới có thể làm điểm mượn lực cho cậu leo lên trên máy điều hòa hứa giản giống như đấu bò đạp tại chỗ mấy lần cậu quyết tâm lộ ra móng vuốt sắc nhọn của bản thân nắm lấy rèm cửa sổ bắt đầu trèo lên trên cậu không còn nhiều thời gian cho lắm. dựa theo kinh nghiệm quá khứ, chẳng mấy chốc tần trầm sẽ tắm xong. nếu như bị tần trầm phát hiện thì mọi nỗ lực trước đó của cậu đều tan tành. cuối cùng sức mèo cũng leo đến cùng một độ cao với máy điều hòa. hứa giản lại gặp khó khăn khác làm sao để lên trên máy điều hòa. cúi đầu, lướt mắt nhìn độ cao giữa mình và mặt đất trong lòng hứa giản run lên. bốn cái móng vuốt nắm chặt rèm cửa sổ căn bản không dám buông ra. cậu sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống. Quay người nhảy lên máy điều hòa đối với hứa giản mà nói, độ khó hệ số 5 sao. Treo trên rèm cửa sổ rằng có một trận cho đến khi tiếng nước trong buồng tắm bên ngoài ngừng lại, không ngừng tự củng cố tâm lý cho bản thân, hứa giản mới quyết định. Sớm nhảy muộn nhảy cũng phải nhảy, nhảy. Dù sao với độ cao này cũng không ngã chết mèo được. Hứa giản liếc mắt nhìn khoảng cách giữa một mình và máy điều hòa cuối cùng nhắm mắt lại, chân trước buông ra đồng thời vặn người, hai cái chân sau bỗng nhiên dẫm một cái trên tường. An toàn tiếp đất, đứng trên máy điều hòa, hai mắt hứa giản nhắm nghiền, bốn cái chân đều đang phát run, chờ một hồi lâu mới chắc chắn mình thật sự đã nhảy lên. Từ từ mở mắt ra, sau khi thấy rõ vị trí của mình, hứa giản chớp chớp đôi mắt mèo xinh đẹp của mình cuối cùng thầm cảm thán trong lòng. Nói không điêu, độ dẻo dai của mèo thật sự quá tốt. Ban nãy cậu vạn vẹo cơ thể thành như vậy thế mà không chật eo. Cẩn thận từng ly từng tí một cúi đầu nhà chứng minh thư tạm thời xuống. Hứa giản nhấc thịt đệm vỗ vỗ trên chứng minh thư, nghĩ thầm. Chỉ là một tờ giấy mỏng nhẹ, phải không để bị thổi đi mới được. Cũng may cửa sổ phòng cho khách cửa sổ luôn đóng kín, không khí không lưu thông, vị trí máy điều hòa lại cao, khả năng chứng minh thư của cậu bị thổi rất rất thấp. Nhưng hứa giản cảm thấy đề phòng sơ suất, lần sau có cơ hội sẽ lấy mấy cục đá đè lại. Sợ bị tần trầm phát hiện hứa giản cũng không dám ở lâu, để xong liền thuận theo dèm cửa sổ tuột xuống. Sau khi bốn chân tiếp đất hứa giản bật nhảy tại chỗ cử động cái chân mình sắp chuột rút nghĩ thầm đi xuống dễ hơn đi lên nhiều. Tạm thời giải quyết được quả bom hẹn giờ chứng minh thư này, hứa giản cảm thấy cả người sảng khoái khi ra khỏi phòng cho khách cũng nện bước nhanh chóng bông lụa rời đi. Trong phòng để quần áo tần trầm tắm xong đang cầm chiếc quần mới vừa rồi hứa giản làm rơi mà nhìn. Dư quang nhìn thấy bóng dáng màu trắng đi qua ngoài cửa tần trầm cao giọng nói. Ông rời con quần áo của ba chọc gì nhóc hai cái quần bị nhóc làm rách năm lỗ. Nghe tần trầm nói, bước chân hứa giản hơi ngưng lại. Cái gì, năm lỗ, hứa giản dơ chân liếc nhìn móng vuốt của mình có chút trột giả. Đã lâu rồi cậu không cắt móng chân. Hứa giản tự biết đối lý, không hề ngại ngùng quay đầu lại, meo một tiếng nói như không có chuyện gì xảy ra rồi đi về phía ghế sofa. Chỉ cần cậu diễn như thế tần trầm cũng không thể nói là cậu làm. Và lại, rách mấy lỗ thì làm sao? Quần rách bây giờ là mốt, liêm sỉ, không cần, hứa giản trột giả không để ý bước chân của mình đã thành bước cùng chân trước chân sau, tần trầm đang trong phòng để áo cũng không nhìn thấy, nếu không hắn có thể thu hoạch một con mèo đi cùng chân trước chân sau. Cuối cùng hai cái quần kia xử lý như thế nào, hứa giản không biết cũng không dám hỏi. Đương nhiên, một người một mèo có chứng ngại giao tiếp coi như cậu có hỏi thì tần trầm cũng nghe không hiểu. Đào mắt đã đến ngày hứa giản hẹn quay quảng cáo thức ăn cho mèo, hãng quảng cáo rất có thành ý để đoàn đội đến thành phố Nam Phong phối hợp quay chụp với hứa giản không tiện đi lại. Hãng quảng cáo mướn studio một ngày, lúc thấy tần trầm đích thân dẫn hứa giản đến tất cả mọi người đều hơi thụ sủng nhược kinh. Bọn họ đều cho là tần trầm sẽ tìm người nào đó mang mèo tới quay, lại không ngờ rằng hắn trực tiếp đến, bầu không khí trong phòng ngay lập tức trở nên căng thẳng nghiêm túc lên. Có nhân viên công tác âm thầm do dự một hồi lâu mới quyết định đi tới, nụ cười trên mặt cẩn thận từng ly từng tí một nói tần trầm đưa mèo cho anh ta, anh ta mang đi chuẩn bị. Tất nhiên tần trầm tránh khỏi tay anh ta đưa qua, mở miệng nói. Sữa bỏ nhận người quen, anh nói phải làm sao đây, để tôi làm là được rồi. Hứa giản trong lồng ngực tần trầm rất phối hợp meo một tiếng ý là. Tôi sợ người lạ, không cho ôm. Nhân viên công tác nghe xong sững sờ chớp mắt, sau đó nhanh chóng gật đầu. Như vậy cũng được sữa tươi và thầy Tần khá thân thiết ở bên này. Nhân viên công tác dẫn Tần Trầm đi vào bên trong, dọc theo đường đi muốn bắt chuyện lại không dám, vẻ mặt rất là đặc sắc. Tiểu Nam không yên lòng đi cùng Tần Trầm thấy sắc mặt nhân viên công tác thầm nhịn cười. Thực ra trong lòng Tiểu Nam cũng rất khó hiểu anh Trầm là một người tốt như vậy, sao cảm giác tất cả mọi người đều sợ hắn thế chứ? Đương nhiên tiểu nam biết ngoài kia có rất nhiều tin đồn liên quan tới tần trầm, và đúng là có chuyện phóng viên đã khóc ở nơi phỏng vấn, nhưng ai bảo người phóng viên kia không giữ mồm giữ miệng còn thiếu chuyên nghiệp hỏi một vài vấn đề cay nghiệt sắc bén. Đoạn thời gian đó đúng lúc bên ngoài bàn tán sau lưng tần trầm có người điên cuồng nhất người phóng viên kia ngay trước mặt rất nhiều phương tiện truyền thông, hỏi tần trầm vẫn luôn không nói đến người yêu có phải thực ra hắn thích đàn ông không? Ý là tần trầm được người khác bao nuôi. Tuy người phóng viên kia dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng trong trường quay ồn ào bỗng chốc yên lặng như tờ vẻ mặt tần trầm vốn cũng không vui vẻ đột nhiên chìm xuống, lạnh như băng nhìn người phóng viên kia. Điều này cũng khác với những gì người kia nói trước đó, sau khi Phan Mẫn nghe phóng viên hỏi vấn đề ấy, sắc mặt cũng rất khó coi cho nên cũng không cản tần trầm. Chờ đến khi người phóng viên kia bị tần trầm nói giam ba câu đến khóc Phan Mẫn mới chậm rãi lên tiếng kết thúc. Mặc dù lỗi ở người đó, nhưng tần trầm mắng phóng viên đến khóc tính khí xấu cũng lan truyền khắp trong và ngoài giới. Khi tiểu nam lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ thấy trên cổ sữa bò đã đeo một cái nơi nhỏ màu đen, mà anh trầm của cô đang lấy điện thoại di động chụp hình sữa tươi trên mặt không hề che dấu ý cười chút nào. Tiểu nam, thật sự nên để những người nói tính tình anh trầm không tốt nhìn cảnh tượng này. Còn hứa giản đeo nơ trong nháy mắt biến thành một con mèo lịch thiệp cậu có hơi không quen nhấc móng vuốt kéo kéo nơ trên cổ, nghĩ thầm. Chụp quảng cáo thì chụp quảng cáo, cho một con mèo như cậu đeo nơ làm cái gì? Hãng quảng cáo cũng rất chăm chú đối với lần quay chụp này, không chỉ chuẩn bị nơ còn có cả quần áo và đồ chơi cho mèo. Thế nhưng cuối cùng Tần Trầm nhìn một chút chỉ chọn một cái nơ màu đen đơn giản nhất. Về phần đồ chơi để dỗ mèo, Tần Trầm mở miệng từ chối. Không cần, sữa tươi rất ngoan. Tuy vẻ mặt tần trầm vẫn nhàn nhạt, nhạt nhưng từ trong giọng nói của hắn khiến tất cả mọi người đang có mặt đều cảm nhận được hắn rất tự hào. Thở trụ ảnh nghe tần trầm nói yên lặng phun tào trong lòng. Quả nhiên con sen xem boss nhà mình đều mang chiếc filter 10 m ngay cả tần ảnh đế cũng không có thể ngoại lệ. Thở chụp ảnh làm Nghề nhiều năm từng chụp rất nhiều động vật, rất nhiều người chủ trước khi chụp ảnh đều nói thú cưng nhà mình rất biết điều, kết quả vừa chụp không bao lâu, các thú cưng la hét náo loạn, như ngựa hoang mất cương, mặc kệ dỗ thế nào cũng không phối hợp và vào mặt chủ bôm bốp. Không thể kiểm soát được thú cưng, khiến thở chụp ảnh cảm thấy mỗi một lần chụp ảnh cho thú cưng đều là một trận chiến không có khói súng. Gã cảm thấy lần này cũng không ngoại lệ, bị vướng bởi tần trầm nên không nói ra, chỉ là chuẩn bị thật tốt trong lòng để trường kỳ kháng chiến. 10 phút sau, nhìn hứa giản ôm túi thức ăn cho mèo trước ống kính, thợ chụp ảnh không dám tin há mồm. Này, nghe lời đến thế sao? Người trụ yêu cầu hứa giản ôm túi thức ăn cho mèo không buông tay, thợ chụp ảnh vốn muốn để người khác dùng đồ chơi dỗ cậu, hoặc là cho cá nhỏ vào trong túi thức ăn cho mèo để thu hút cậu. Nhưng mà gã mới nói yêu cầu xong, nhân viên công tác vừa đem thức ăn cho mèo vào vị trí đã định, mèo trắng liền tự giác lọc cọc chạy tới ôm túi thức ăn cho mèo. Thở trụ ảnh xoa xoa mắt có chút nghi ngờ con mắt của mình. Suy nghĩ của nhân viên công tác bên cạnh cũng không khác thở trụ ảnh là bao mèo này thành tinh rồi sao. Chỉ có tần trầm cực kỳ bình tĩnh, bất động thanh sắc hách cầm trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Đã nói với mấy người, sữa tươi cực kỳ ngoan cực kỳ thông minh. Hãng quảng cáo thuê studio một ngày, nhưng mà từ khi bắt đầu đến kết thúc công việc tổng cộng mới dùng hơn 2 tiếng, kể cả thời gian chuẩn bị thiết bị và đạo cụ. Đến khi tần trầm ôm mèo và tiểu nam đều đi vào thang máy, thợ chụp ảnh mới nhìn sang trợ lý của mình bên cạnh ngơ ngác mở miệng. Thật sự tồn tại con mèo nghe lời đến thế sao? Hóa ra người đau mặt chính là mình. Trợ lý nhiếp ảnh cũng cảm thấy khó mà tin nổi, chụp nhiều động vật như vậy, mèo nhà thầy tần hẳn là hợp tác nhất. Ngoan đến mức khiến gã nghi ngờ mèo trắng kia nghe hiểu được lời của bọn họ. Mấy nhân viên công tác khác cũng nhìn nhau, nghĩ thầm. Vậy kết thúc công việc rồi. Không cần nhảy nhót tưng bừng khắp phòng bắt mèo mà đã hoàn thành công việc. Im lặng vài giây, cuối cùng cũng không biết là ai bỗng lên tiếng phá vỡ im lặng hỏi. Chúng ta thuê một ngày, bây giờ có thể trả lại nửa ngày không? Có người trả lời, chắc là không thể đâu. Một bên khác tần trầm ôm hứa giản lên xe, hôn một cái thật mạnh trên đầu mèo lông xù ý cười từ đáy mắt tràn ra. Bảo bối ơi, sao nhóc lại tuyệt thế này?